chương một xuyên qua năm mươi ba đầu năm chương một xuyên qua năm mươi ba đầu năm năm một nghìn chín trăm năm mươi ba tháng hai trung tuần đến nhanh hơn năm trong lúc đó thứ cựu thành đông thành nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện bên trong chính vào giữa trưa thái dương cao chiếu bốn nhà tứ hợp viện tiền viện đông nhĩ phòng bên trong k k người tỉnh rồi chỉ thấy một cái niên kỷ rất nhỏ nữ hải vội vàng điệu lao ra cửa đi trương hạo nhiên là một thế kỷ hai mươi một lữ hành kẻ yêu thích làm lấy chính mình nhiệt tình yêu thương chụp ảnh công tác bình thường sẽ ở video ngắn phần mềm bên trên chia sẻ quay phim tương quan cảnh đẹp cùng với quay phim kỹ xảo cũng có chút nhất định f a n hâm mộ lượng cùng video xem lượng nương tựa theo những thứ này cũng có thể tiếp vào một ít sản phẩm miếng quảng cáo một tháng qua tình huống rất nhiều lúc cũng có thể cầm tới tiểu một vạn thậm chí còn nhiều hơn một chút tình huống không tốt lúc cũng có thể thu nhập sáu bảy ngàn đối với tại một huyện thành nhỏ đời sống mà nói thu nhập như vậy trừ bỏ tiền thuê nhà cùng một ít cái khác tiêu xài này là hoàn toàn đủ đương nhiên đó là không có ý định mua nhà tình huống dưới hắn từ nhỏ phụ mẫu song toàn trong nhà còn có một cái nhỏ hai tuổi đại ệ gia đình vẫn tương đối hạnh phúc xuyên qua ngày đó hay là trương hạo nhiên bởi vì quốc khánh trong khoảng thời gian này nhận chụp ảnh đơn đặt hàng tương đối nhiều vẫn bận hết quốc khánh sau hai ba ngày trương hạo nhiên quyết định đi leo núi cùng thường ngày du lịch một dạng mang lên chính mình chụp ảnh thiết bị cùng với tương quan leo núi lữ hành đồ dùng hàng ngày đến rồi một hồi nói đi là đi lữ hành ai mà biết được leo núi trong quá trình không cẩn thận sẽ ra ngoài ý muốn ngã xuống sân núi mà chết bây giờ lại phát hiện mình thân ở tại một xa lạ phòng và trương hạo nhiên tỉnh lại cảm thấy người yếu bất lực cực kỳ giống tình hình bệnh dịch trong lúc đó dương lần kia trong tháng t r ư c một hồi đau đầu trương hạo nhiên liền tiếp thu cái trước ký ức trương hạo nhiên hồn xuyên đến một vị tên cũng là trương hạo nhiên nam hải trong thân thể năm nay mười lăm tuổi học lớp chín phụ thân trương b ệ quốc năm nay ba mươi b ố tuổi là nhà máy cán thép hồng tình một tên l ã o địa công phụ trách kiểm tra tu sửa giữ gìn tường quan mạch điện tiền lương mỗi tháng bốn mươi năm vạn tương đương với bộ thứ hai nhân dân tệ bốn mươi năm nguyên phía sau thống nhất dùng bộ thứ hai nhân dân tệ tiêu chuẩn mẫu thân trần hồng y t h ỉ năm nay ba mươi ba tuổi là một tên cung tiêu xã người bán hàng mỗi nhân viên làm theo tháng hai mươi bảy năm nguyên ngoài ra còn có một cái đệ đệ một người muộn đệ đệ trương hạo học năm nay mười ba tuổi đọc thứ nhất mỗi mỗi trương hạo lệ năm nay bảy tuổi mới vừa lên tiểu học sơ cấp g i a g i a mãi mãi mấy năm trước qua đời đương nhiên còn có một vị đại gia phương bắc xưng phụ thân k a ca là đại gia tại phụ cận đồn công an nhâm đồn t r n g trước đồng thời kiêm nhiệm nhà máy cán thép hồng tinh phó phòng bảo vệ trước là từ quân đội phó đoàn cấp chuyển nghề xuống đại gia trương vệ dân cưới là lúc ấy chỗ bộ đội sư trưởng tiểu nữ nhi đại nương hiện nay tại phụ cận bệnh viện quân khu mặc cho y tá trưởng đại gia cùng đại nương hiện nay có một trai một gái đại nữ nhi trương hạo văn hai mươi tuổi hiện nay tại đường sắt ngành tương quan phòng nhân sự công tác tiểu nhi tử trương hạo bân một ư ơ i bốn tuổi bị hắn mộ ra sắp đặt tại con em cán bộ trường học đọc lớp tám trương hạo nhiên cùng tiểu đệ trương hạo học ở tại đông n h i phỏng phụ mẫu mang theo bảy tuổi tiểu nội trương hạo lệ ở đông sơn ư g phòng tiền viện đương nhiên bình thường ăn cơm người một nhà tại đông sơn ư g phòng và chờ nhà máy c á n thép h ồ n g tin h tứ hợp viện dịch trung hải lưu hải trung xóa trụ h ứ a lại m ộ giả đông húc tần hoài như đây không phải tình cảm đầy tứ hợp viện sao đây là xuyên qua đến tứ hợp viện trong thế giới nghĩ ừm được rồi đến cũng đến rồi nhập ra tùy tục dù sao ta cũng không phải xóa trụ tử cha mẹ còn ở đây sợ cái bóng con trai tiểu tử ngươi cối u cùng tốt cảm giác kiểu gì đầu còn đau không phụ thân trương vệ quốc nói ngươi trước hết để cho m ở để cho ta sờ sờ đầu của con trai phát sốt dòng da hai ngày ừ m không sai cái c h á n không đốt tiểu tử thối cối u cùng tốt cho ngươi đi trượt tuyết còn đem trang phục làm ớt đói bụng không ngươi này phát sốt vừa vặn mẹ cho ngươi làm điểm bát cháo mẫu thân trần hồng y t h ì nói cha mẹ ta tốt hơn nhiều chính là cơ thể không cái gì khí lực ừ m có chút đói bụng mẹ cho ta làm điểm bát cháo đi bát cháo vừa vặn đúng trước cho ta đến điểm nước sôi để ngồi có chút khát trương hạo như nói được rồi mẹ đi cho ngươi làm điểm bát cháo mẫu thân trần hồng y địa đạo ca nước sôi để ngồi đến uống chút tiểu đệ trương h ạ o học nói khi hi đại ca ngươi cuối cùng tốt tiểu mội trương h ạ o lệ đạo ừng tiểu đệ tiểu mội ta tốt chờ ca tốt cho ngươi hai mua k ẹ o ăn trương h ạ o n h i ê n đạo nếu qua nóng bát cháo xưng bánh bao về sau trương h ạ o nhiên liền để người nhà đi làm việc những chuyện khác hắn còn muốn hảo hảo nghĩ một hồi tình huống thế nào cùng với sau này đường đợi đến trương h ạ o nhiên nằm ở trên giường chậm dãi hồi tưởng lại thế kỷ hai mươi một chính mình khá tốt đại bộ phận tiền kiếm cũng gọi cho trong nhà nhường cha mẹ t u ầ lấy nếu không cũng không biết đi ngân hàng lấy tiền có cần hay không bản thân tiến về suy nghĩ một lúc thế kỷ hai mươi một phụ mẫu khỏe mắt chảy ra từng hàng nước mắt trương hạo nhiên yên lặng nghĩ cha mẹ nhi tử bất hiếu ra ngoài dung o ạ n gặp bất ngờ về sau không thể tại cha mẹ trước người tận hiếu sớm biết sẽ xảy ra chuyện thì không nên ra đây dung o ạ n và cha mẹ hiểu rõ tin tức của ta trong lòng hẳn là sẽ khó chịu đi khá tốt cha mẹ còn có đ ệ đ ệ nếu không cũng không biết nên làm cái gì hy vọng cha mẹ trong lòng năng lực chịu nội đi ta chỉ có thể ở bên này yên lặng chúc phúc bọn hắn đồng thời trương hạo nhiên thì đang suy tư mình bây giờ từ tiếp thu cái trước c h ư ơ n g hạo nhiên tất cả ký ức cũng đã biết mình hiện tại thân ở thời đại này năm 1953. lại nhớ tới phim truyền hình tình cảm đầy tứ hợp viện cốt t r u y ệ n tốt như chính mình tại cốt t r u y ệ n bắt đầu trước, trước thời r ư ớ c t hạn m ộ ư ơ i hai năm xuyên qua l n g láo thái năm nay sáu mươi tám tuổi hậu ngũ bảo dịch trung hải năm nay bốn mươi tuổi nhà máy cán thép hồng tinh trung cấp thượng nội hà đại thanh năm nay ba mươi tám tuổi gia hỏa này là xòa trụ một ư ơ i sáu tuổi chạy một năm kia là năm mươi một năm làm lúc hay là tại quán ăn đàm ra tay cầm môi cũng không biết đi theo mang ba hải từ quả phụ có cái gì tốt đi đường quả phụ thì có như thế tốt cũng k hà ô n g vũ thủy năm nay tám tuổi bởi vì hai năm trước phụ thân đi đường thì chưa kịp đi học hiện nay vừa đọc tiểu học sơ cấp cùng tiểu nội hạo lệ chơi rất tốt mẫu thân trần hồng y hiện bình thường đối với hà vũ thủy thì rất chiếu cố hứa phú quý năm nay ba mươi bốn tuổi hồng tinh dạp chiếu phim lão người phụ trách chiếu phim hứa đại mậu hiện tại cũng mới một m ư ờ i năm tuổi vừa học lớp chín cùng mình còn có tiểu đệ tại một trường học đoán trường đọc song sơ chung thì sẽ cùng theo cha hắn học chiếu phim kỹ thuật đi hứa tiểu lệ năm nay một ư ơ i hai tuổi hiện nay đang học tiểu học cao đẳng lớp sáu giả trương thị năm nay n ê n bốn mươi năm tuổi khoảng trường bình thường cũng sẽ nạp nạp đế dạy phụ cấp gia dụng như bây giờ vẫn rất tốt cũng không biết giả trương thị hậu kỳ vì sao không phải thành thị hộ khẩu lúc này hộ tịch chế độ cũng không phải vô cùng hoàn thiện lẽ nào là không nợ nông thôn đ i ể m địa tìm phương pháp gì không quay đổi thành thành thị hộ khẩu thì có khả năng g i đông húc đã đỉnh cha hắn cương vị nhiều năm bây giờ tại trong nhà máy hẳn là chính thức làm việc khá tốt làm sơ lão giả sẽ ra chuyện là tại tứ cựu thành sau giải phóng hiện tại là chủ nghĩa xã hội làm chủ nhà máy cán thép cũng sẽ coi lo lắng mới khiến cho h a n g hai a mặc dù nói lâu bán thành đầy cái khác nhà tư bản tương đối mà nói đối đ ạ i nhân viên muốn phúc hậu một ít tần hoài như bây giờ đã gả cho giả đông h ú t hơn một năm tần kinh như hiện tại nên m ớ i sáu bảy tuổi hẳn là còn ở thượng tiểu học sơ cấp hoặc là mới vừa lên tiểu học sơ cấp đi lưu hải trung năm nay ba mươi bảy tuổi hiện nay là trung cấp đ bà công trong kịch cốt chuyện biểu hiện cấp bảy t h ư ợ n nguội nơi này còn là dự định viết thành bà công lưu quang tề năm nay 17 t u ổ i còn đang ở đọc trung chuyên năm mươi giữa năm chuyến tốt nghiệp lưu quang thiên năm nay 11 t u ổ i hiện nay đang học tiểu học cao đẳng lớp năm lưu quang phúc năm nay b ố tuổi diêm phụ quý năm nay 36 tuổi hiện nay tại trường tiểu học hồng tinh dạy học diêm giải thành năm nay 16 t u ổ i tốt nghiệp trung học không có thi lên cao trung diêm giải phóng năm nay 8 tuổi hiện nay tại tiểu học sơ cấp lớp hai diêm giải khoáng năm nay 3 tuổi diêm giải đệ năm nay 1 t u ổ i tự hỏi một lát trương hạo nhiên quyết định hay là qua tốt cuộc sống của mình là được đồng thời hắn phát hiện tiền thân thành tích học tập thì rất tốt thành tích lâu dài xếp tại niên cấp năm vị trí đầu cho nên hắn dự định học trung học lại thi đại học rốt cuộc đọc xong đại học cũng mới sáu mươi năm hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề khác đương nhiên tại học tập thượng cũng không thể lười biếng đ rs mỗi nhân vật tuổi tác tại trong sách này cứ như vậy thiết lập nhìn độc giả rộng lòng tha thứ o o tác giả tân thủ lên đường mong được tha thứ điểm nhẹ phun mong rằng các vị xuất khí mê người độc giả đưa ra quý giá ý kiến cảm ơn các vị chương hai năm tết â m lịch một chương hai năm tết â m lịch một hai ngày sau tại này hai ngày c h ồ n trương hạo nhiên thì nhận rõ hiện thực trở về không được vậy liên quan dễ làm ở dưới đời sống giao thừa ngày này trương vệ quốc mang theo một nhà năm miệng ăn đi nhà tắm tử kỳ cọ tắm rửa vừa vặn trà sát đi cũng một năm mũ khí cùng suối quậy trương vệ quốc mang theo hai nam tử đi nam nhà tắm trần hồng y thì mang theo tiểu nữ nhi đi nhà tắm nữ ngâm một hồi tắm về sau trương vệ quốc nói ra dự, sư phó cho nhà ta hai cái này tiểu t ử thối làm điểm lực trà sát dù sao c h ắ c đ ị c h phiền phức ngài lặc kỳ cọ tắm rửa sư phó trả lời nhìn tốt ngài lặc bảo đảm cho trà sát sạch sẽ ngài khoan hay nói này kỳ cọ tắm rửa sư phó khí lực không tầm thường đấy đều nhanh muốn trà sát khoan khoái r a l ặ c kia s á t thực c h ì n h sạch sẽ đó là một nghiêm túc theo đuổi hết tắm tăng thêm trà sát hết tắm về sau thời gian đã tới năm hát triệu tả hữu người một nhà cũng liền thoải mái dễ chịu về nhà thì không có ý định ở bên ngoài xuống quán ăn cái gì rốt cuộc giao thừa cùng ngày người một nhà buổi tối còn phải ăn bữa cơm đoàn viên đấy diêm phụ quý tỏ mò hỏi vệ quốc n g ư ờ i này toàn g i a làm gì đi thầm nghĩ cũng không có nhìn thấy trong tay sách đồ vật quay về trương vệ quốc trả lời l a diêm này không sắp hết năm nhà mang theo toàn ra tại nhà tắm tử trà sát t diêm phụ quý cười ha h à nói như vậy à cái kia còn chỉnh rất tốt còn là các ngươi toàn ra thời gian trôi qua náo nhiệt trương vệ quốc cũng cười trả lời hạch mượn ngài cắt luôn lạc các ngài cũng giống vậy nói xong cũng mang theo một nhà năm miệng ăn về đến nhà đợi đến mâu thân trần hồng y thì chuẩn bị đi làm sủi c ạ o trương vệ quốc mang theo hai nam tử thì bắt đầu giúp mâu thân đánh cái hạ thủ tiểu mội trương hạo lệ thì chạy tới trung viện cùng vũ thủy cùng nhau chơi đùa đồng thời mâu thân trần hồng y thì dạt dò đợi chút nữa còn nhớ về nhà ăn cơm đứng quên tiểu mội thì là hào hứng đi ra ngoài vừa chạy vừa trả lời mẹ ta nhớ kỹ qua một quang thời gian, b bánh bánh pháo, pháo sau đó người một nhà vây quanh ở trên một cái bản vui vẻ hòa thuận ăn lấy cơm tất nhiên cùng lúc đó lục tục truyền đến pháo tiếng vang tứ hợp viện mỗi nhà các hộ thì bắt đầu ăn cơm tất nhiên trương hạo nhiên không khỏi nghĩ đến lúc này hương vị tết là chân đủ a Ăn sáng sớm trương hạo nhiên trương hạo học trương hạo lệ ba huynh ngội trước cho nhà mình phụ mẫu dập đầu xong bài hết năm sau phụ mẫu cho huynh ngội ba người mỗi người hai mao tiền tiền mừng tuổi phụ thân trương vệ quốc liền dẫn nhi nữ cho quê nhà hàng xóm chúc tết bình thường theo trong nhà bắt đầu sơ một buổi sáng ván bồi sau khi rời giường muốn trước hướng cha mẹ của mình quỳ xuống dập đầu hai cái chúc phúc trưởng bối khỏe mạnh trường thọ vạn sự như ý phụ mẫu bị bái về sau muốn đem trước đó chuẩn bị xong tiền mừng tuổi điểm cho chúng ta văn bối sau đó chúng ta lại đi ra ra của mình nhà bà nội dập đầu chúc tết đồng dạng chúc phúc đồng dạng sẽ có được tiền mừng tuổi sau đó chúng ta còn có thể đi hướng mình hàng xóm chỉ cần là kinh thường gặp mặt các đại thúc đại thẩm chúng ta đều muốn đi về phía bọn hắn nhà chính đưa lưng về phía cửa chính quỳ xuống dập đầu trên đường một ít không phải rất quen thuộc nhưng mà bắt nhau gặp nhau lúc cũng muốn vẻ mặt tươi cười địa chúc mừng năm mới nói chuyện cắt tưởng như ý lấp lánh chúc mừng năm mới và tả h ư u hàng xóm hoặc thân bằng hảo h ư u cũng qua lại đến nhà chúc tết hoặc mời uống rượu giải trí đầu tiên phụ thân trương vệ quốc mang theo nhi nữ đi trước lung l á o thái thái trong phòng cho l á o thái thái chúc tết l á o thái thái ngài c ắ t tưởng trương vệ quốc nói đồng thời ba hải tử cũng nói đảm n ã i n ã i ngài c ắ t tưởng đương nhiên cũng không có cho lung l á o thái thái dập đầu dù sao không phải là nhà mình trường bối lung l á o thái thái cao hứng vui mừng mà nói h à o h à o tốt tốt hải tử đến n ã i n ã i cho các người tiền mừng tuổi nói xong cũng cho mỗi đứa bé năm phần tiền, tiền mừng tuổi ba hải tử thì cùng kêu lên nói ra cảm ơn ngài lặc lao thái thái chúc ngươi sức khỏe tốt cắt tưởng như ý lấp lánh hàn huyên không bao lâu phụ thân trương vệ quốc liền dẫn ba hải tử đi cho trong sân cái khác trưởng b ố i bái tết nguyên đán đồng thời ba hải tử thì thu hoạch một chút lì xì đương nhiên trương vệ quốc cũng là muốn cho hàng xóm những nhà khác trẻ con tiền mừng tuổi này hay chưa cái gọi là chỉ có vào chứ không có ra lôi mãi mãi ngài cắt tưởng chúc mừng năm mới chúc thân thể ngươi vạn sự như ý dịch đại gia ngài cắt tưởng lý đại mụ ngài cắt tưởng lưu đại gia ngài cắt tưởng thôi đại mụ ngài cắt tưởng diêm đại gia ngài cắt tưởng dương đại mụ ngài cắt tưởng chương năm tết tâm lịch hai chương hai năm tết tâm lịch hai cho hàng xóm ở giữa bái hết năm sau mọi người liền mang theo trẻ con cho phụ cận cùng bạn thân bắt đầu bái tết nguyên đán mỗi cái sân tràn đầy hết đợt này đến đợt khác chúc tết tâm thanh chúc phúc âm thanh một đoạn tiếp lấy một đoạn mười phần hương vị tết cũng tại này đi thân tìm bạn ở giữa cùng với từng tiếng pháo tiếng vang bên trong n h ư ờ n g năm này bầu không khí đ ạ t đến đỉnh núi đầu năm mùng một cho quê nhà hàng xóm bái hết trước kia về sau tiếp lấy còn muốn đi cho đại gia trương vệ dân cùng với đại nương vương hồng mai chúc tết đại gia đại nương đối với trương vệ quốc một nhà năm miệng ăn đến là vô cùng cao hưng bái hết năm sau hai nhà người thất c ù chuyện chuyện tiếp tiếp, nhìn sau khi t bốn người vẫn là đi đốt pháo cho dù trương hạo nhiên trong thân thể ở một hai mươi bốn năm tuổi người thanh niên nhưng mà ai làm cho nam nhân đến chết là thiếu niên đâu h ố n g chi vốn là thiếu niên ngày mùng hai tết trương r a một nhà năm miệng ăn đi trước thành tây cho hải tử mộ mộ mộ ra chúc tết đồng thời mang theo hai cân thịt lợn một con gà trống một con gà mái hai cân thịt dê cùng nửa cân đường đỏ tới cửa m ộ gia trần an dân năm nay năm nay năm mươi sáu tuổi m ộ m ộ l ý diễm hồng năm nay năm mươi b ố tuổi m ộ m ộ m ộ gia dục có hai con trai một con gái mẫu thân trần hồng y thì trong h ì t nhà đứng hàng lao tam cũng là nhỏ nhất m ộ gia là một tên lão m ụ c tượng kỹ nghệ tinh xảo hiện nay tại từng nhà cô xưởng làm lao sư phó một tháng tiền lương bảy mươi tám viên mỗ mỗ cũng không có gì từ gà cho mỗ gia vẫn tại nhà giúp chồng dạy con đời sống thì tương đối mỹ mãn cho dù ở trong sinh hoạt thường xuyên vì việc nhỏ mà lên cãi nhau cũng đều sẽ vì mộ ra thỏa hiệp mà ngưng hẳn đương nhiên cũng đúng thế thật mộ mộ mộ ra nương tựa lẫn nhau quá trình đại cứu trần kiến quốc năm nay ba mươi tám tuổi hiện nay là nhà máy cơ khí thành tây ô tô đội phó đội trưởng cán bộ cấp phó khoa phân công quản lý ô tô ngày sinh hoạt đội thường đi làm trâm công ra ngoài kế hoạch ra xe cùng với cỗ xe thường ngày giữ gìn công tác đại cứu mụ năm nay ba mươi sáu tuổi cùng đại cứu dục có một trai một gái đại nữ nhi trần thanh nguyện năm nay hai mươi tuổi hiện nay tại thành tây một xưởng may là một tên công nhân Tiểu nhị cứu trần kiến quân năm nay ba mươi n ă m tuổi vì từ nhỏ đối với thợ mộc tay nghề cảm thấy hứng thú hiện nay đi theo mẫu ra tại đồ dùng trong nhà xưởng học tập thợ mộc r a truyền tay nghề không nói học cái m ộ ư ơ i phần vậy cũng học cái bảy tám phần chỉ có thể nói hiện tại cần phải không ngừng lắng đ ọ n g tích lũy bởi vậy nhà máy đổ gỗ mở công lương một tháng năm mươi lam nguyên nay còn không có tăng thêm thời gian ở không tiếp về tư nhị cứu mụ năm nay ba mươi ba tuổi cùng nhị cứu dục có nhị học học bởi vậy nhà ngoại đình điều kiện vẫn là tương đối không tệ cha mẹ chúc mừng năm mới chúc các ngươi nhị lao chúc mừng năm mới sức khỏe tốt sống lâu trăm tuổi trương vệ quốc cùng trần hồng y dìa nói mỗ mô, mô mô ra chúc mừng năm mới chúc các ngài chúc mừng năm mới vạn sự như ý sức khỏe tốt sống lâu trăm tuổi trương hạo nhiên trương hạo học cùng với trương hạo lệ đồng thời nói một nhà năm miệng ăn đồng thời cho hai ông bà già dập đầu chúc tết hai ông bà già vui vẻ không ngậm miệng được đứng dậy đem năm người đỡ d ậ y thân cũng cho ba đứa h ả i t ử các nhất nguyên tiền mừng tuổi biểu ca em họ cùng biểu mội thì đồng thời cho phụ mẫu chúc tết phụ mẫu đồng dạng cho năm đứa bé một người một tấm năm mao tiền mừng tuổi và m ộ ư ơ i hai giờ chưa tả h ư u ăn cơm trưa xong sau đó người một nhà tại nhà n g o ạ i ngồi trong lúc đó đại cứu nhị cứu chia ra đi cho nhà mình cha vợ chúc tết đi Vừa chiều phụ mẫu liền dẫn ba hải tử về nhà theo qua năm thời gian cực nhanh mất đi lễ mừng năm mới trong lúc đó cũng đi đi dạo qua hội chùa nhìn qua trên đường phố kỹ năng cũng tại một ư ơ i năm thưởng thức qua hoa đăng trong nháy mắt năm mươi ba năm tết âm lịch đã lặng yên mà đi lại trở về bình thường làm việc và nghỉ ngơi về tới người trưởng thành cái kia nghiêm túc kiếm tiền bọn nhỏ nghiêm túc đi học đọc sách thời gian chẳng qua thời đại này đám người mới từ trong khổ nạn ra ngoài càng thêm kiên định cộng đồng sáng tạo tương l a i tốt đẹp n g bên c ả n h chương ba thi lên cao trung chương ba thi lên cao trung theo tết âm lịch quá khứ tứ hợp viện người thế hệ trước bắt đầu công tác nuôi gia đình đồng lứa nhỏ tuổi người thì tiếp tục đi học trong khoảng thời gian này chương hạo nhiên thì một thằng học tập nghiêm túc đồng thời bình thường chống không thời gian cũng sẽ phụ đạo đệ đệ trương hạo học, học tập đương nhiên mọi mọi chương hạo lệ học tập tự nhiên là do đệ đệ trương hạo học đến chỉ đạo thời gian đ ung dung lóe lên liền biến mất trong nháy mắt t r ư ơ n g hạo nhiên học sinh cấp hai ngay sắp kết thúc nên đón hắn nhân sinh bên trong một bước mặt thi cấp ba phải biết t r ư ơ n g hạo nhiên lần này vì lên cao trùng thế nhưng mở đủ mã lực học tập đương nhiên cũng là vì hắn ở niên đại này đại học động ở niên đại này sinh viên hay là vô cùng hy hữu tồn tại không hề giống hậu thế theo sinh viên không ngừng gia tăng trình độ cũng là không ngừng mất giá một cái bình thường đại học thân phận thậm chí ngay cả một phần bản thân công việc hài lòng đều khó mà tìm thấy vì có đôi khi còn phải xem chuyên nghiệp có chút lại còn phải xem trường học ưu tú hay không đương nhiên ở niên đại này đại học là phi thường khó thi điểm này trương hạo nhiên là rất rõ ràng đương nhiên trương hạo nhiên thì tin tưởng đây là không làm khó được hắn vì không biết là có hay không là kết hợp tiền thân ký ức cùng trí lực dù sao trương hạo nhiên tư duy năng lực có tăng lên rất nhiều trí nhớ phương diện cũng không phải thường kinh người bởi vậy trương hạo nhiên thành tích thì theo vững vàng n i ê n cấp năm vị trí đầu trong vòng chuyển biến thành vững vàng n i ê n cấp trước ba trong vòng đồng thời cơ bản đều là một hai tên đồng thời tại một lần cuối cùng kỳ thi thử bên trong trương hạo nhiên thành tích thi được n i ê n cấp thứ nhất đồng thời vượt qua tên thứ hai mười mấy phần lớn như thế tiến bộ lệnh các lao sư thì không nghĩ tới đương nhiên trương hạo nhiên loại tình huống này thì lệnh các lão sư rất vui mừng rốt cuộc một nóng thích học tập học sinh lao sư nào lại không thích đâu đương nhiên cái này cũng có thể vì trường học làm vẻ vang đồng thời là chủ nhiệm khóa lao sư bọn hắn trên mặt cũng có ánh sáng loại tình huống này cũng làm cho trương vệ quốc cùng trần hồng y rỉa mỗi ngày cười đến không ngậm miệng được đồng thời còn hỏi thăm trương hạo nhiên là dự định trực tiếp thi đậu chuyên hay là lên cao chung lại thi đại học mặc dù trực tiếp thi đậu chuyên có thể giảm bớt gia đình gánh vác nhưng đối với trương vệ quốc cùng trần hồng y cặp vợ chồng mà nói những thứ này cũng không là vấn đề hai người bọn họ thì xem trọng hải tử lựa chọn đương nhiên bọn hắn thì cho rằng trương h ạ o nhiên làm hết sức hay là học trung học lại thi đại học rốt cuộc trong nhà ra một người sinh viên đại học đây quả thực là làm dạng dỡ tổ tông với lại nhà bọn hắn thành phần cũng tốt là trung nông lớp dưới thành phần đối với sau khi thi lên đại học thẩm tra chính trị thì không là vấn đề trương h ạ o nhiên thì đem tính toán của hắn nói cho phụ mẫu hắn lựa chọn học trung học lại thi đại học phụ mẫu thì đồng ý hắn cái lựa chọn này thời gian trong c h ư ớ c mắt ngày này là thi cấp ba thời gian phụ thân trương vệ quốc vì hôm nay là chủ nhật thì đi cùng trương h ạ n nhiên đi vào trường thi với lại từng lần một kiểm tra trương hạo nhiên kiểm tra vật dụng cùng với cần có chứng minh vật liệu trương hạo nhiên ôm lấy phụ thân trương vệ quốc nói ra cha thành tích của ta ngươi còn lo lắng sao phụ thân trương vệ quốc liền vội vàng gật đầu nói ra yên tâm yên tâm ta khẳng định yên tâm cố lên hảo hảo thi đang thi trong quá trình trương hạo nhiên hạ bút như có thần nghiêm túc mà lại hoàn mỹ làm xong bài thi sau đó liền một lần một lần kiểm tra kiểm tra hai lần sau đó t h ì đến một bài thi thời gian trải qua mấy trận kiểm tra lần này thi cấp ba thì hoàn thành viên mãn trương vệ quốc nhìn cái khác thí sinh đủ rũ cúi đầu đi ra trường thi Đang nhìn Nhi tử, Trương ử t vệ quốc cùng trần hồng y dạy vội và nói tốt tốt tốt nhi tử thật tuyệt thi cấp ba song sau hai mươi ngày ngày tầm đó trương hạo nhiên thành tích không có gì ngoài ý muốn xuất hiện ở cấp ba trúng tuyển trên bảng danh sách đứng đầu bảng người một nhà cũng là thật vui vẻ đương nhiên thông tin thì truyền rất nhanh trong tứ hợp viện cái khác hộ gia đình cũng biết t r ư ơ n g gia đại tiểu tử thi đậu một cấp ba chẳng qua cũng không có nhường mời khách rốt cuộc cái thời đại này rất nhiều đều là lựa chọn thi đậu chuyên còn không phải lên cao t r u n g chỉ có thể nói và t r ư ơ n g hạo nhiên thi lên đại học vậy khẳng định sẽ nhường t r ư ơ n g g i a làm tịch nha hạo nhiên thi đậu trường trung học số một tứ cửu thành không sai không sai chúc mừng a chẳng qua sao không có cùng nhà ta chỉ riêng đủ giống nhau trực tiếp thi đậu chuyên ngươi nhìn này đọc t r u n g chuyên thì tiết kiệm thời gian ra đây cũng đã làm ộ là muốn định thi đại học lưu hải trung nói này lưu đại gia kia mượn n g à i các môn chỉ riêng tề ca sang năm được tốt nghiệp đi kia ra đây chính là cán bộ vậy cũng đúng chỉ riêng tề ca không có học trung học lại thi đại học muốn cũng không phải là người sinh viên đại học ta tính toán này về sau hết sức thi đại học cũng cho ta cha mẹ vui vẻ không phải chỉ riêng tề ca trước đó thi lên trung cấp thế nhưng nhường đại gia ngài cao hứng tốt một đoạn thời gian trương hạo nhiên trả lời đúng thế còn phải là tiểu tử ngươi nói ngọn nhà ta chỉ riêng đủ sang năm thì tốt nghiệp ra đây chính là cán bộ cũng không có thi đại học nếu không chuẩn là sinh viên tiểu tử ngươi bình thường thành tích thì rất tốt nhất định có thể thi lên đại học Tiêu xài một chút nhất trung trả Trưng tiếp, tạng trúc xài kiệu người nhất người,、lưu、hải trung cao hứng trả lời. Hạo nhiên nói tiếp, Haha, ngài ngài vội vàng, ta cái lưu lành. vàng, này cố cao trước cần hứng hạo ha ha, ta Vậy được i kia mỗi vũ thủy kia tìm ta mỗi đi. đ ha ha nhưng tử thi đậu trường trung học số một tứ cựu thành chúc mừng ngài lặc vừa mới chuẩn bị vào trung viện chỉ thấy hứa đại mậu từ tiền viện môn đi vào tiền viện nói cảm ơn ngài lặc đại mậu người thi kiểu gì trương hạo nhiên trả lời hứa đại mậu nói ra vừa vẫn ép tuyến ta này thi đậu hồng tình cao trung đoán trường tốt nghiệp trung học liền phải đi ra công tác hai người vừa nói thì vừa đi vào trung viện đi vào trung viện cũng không có thấy tần hoài như tại trậm rãi tắm trang phục rốt cuộc hiện ở trong viện còn không có đại gia với lại giả đông húc không có xảy ra việc gì cho nên chỉ thấy đại mậu đi đến xòa trụ cửa nhà liền đẩy cửa vào nói ra xòa trụ ta thi đậu hồng tình c a o trung sau này sẽ là cái người làm công tác văn hóa ngốc mậu tiểu tử ngươi còn người làm công tác văn hóa trong bụng chứa không nổi hai lượng dầu vừng hàng làm ra vẻ người làm công tác văn hóa ngươi này còn không biết thế nào thi đi lên xòa trụ trả lời hớ đại mậu nói ra x o a trụ ta nhìn xem tiểu tử ngươi chính là ghen ghét ra ra ngươi x o a trụ cơ cơ quả đấm nói ra ngốc mậu ta nhìn xem ngươi là muốn ăn đòn tin hay không ra ra cho ngươi đến một thung á c h ứ a đại mậu thấy thế vội vàng trốn đi vừa chạy vừa nói ra x o a trụ ra ra ta về sau muốn ngươi để mặt trương hạo nhiên nhìn hai người này đùa bỡn xong bảo vội vàng nói trụ tử ta tới tìm tam vội người nàng đâu từng ngày thì không có nhà thì yêu tới đây tìm vũ thủy chơi từng ngày chỉ toàn cho người thêm phiền phức hà vũ trụ quét miệng trả lời ha ha này có cái gì phiền phức hay không nhưng tử m g ô i mội của ngươi không phải cũng là m g ô i mội ta trương hạo nhiên trò đột t ự a n h ư cho hà vũ trụ một q u y ề n cười lấy trả lời được rồi trụ tử vậy ta đây thì tiếp em gái ta về nhà trương hạo lệ về nhà ăn cơm xem ra sau này đến làm cho cha mẹ cho ngươi chuẩn bị thêm điểm làm việc nhìn xem ngươi này làm sao còn mỗi ngày không có nhà trương hạo nhiên đối với hà vũ thủy bên người tiểu mội trương hạo lệ nói ca đ ừ n g nha của ta hảo đại ca về sau ta nhất định còn nhớ đúng giờ về nhà ăn cơm được vậy ngươi phải nhớ kỹ đừng cho ngươi trụ tử ca còn có vũ thủy tì thêm thiên thức đi tới kia trụ tử vũ thủy trước lúc này từ năm mươi hai năm tháng một mươi hạ tuần lên tứ cựu thành tiến hành thành lập cư ủy hội thí điểm dường như cùng cư ủy hội thành lập đồng thời tứ cựu thành tại đường đi nhất cấp thiết lập văn phòng khu phố là khu chính phủ phái ra cơ quan đồng thời theo quân quản biết hủy bỏ nga i đạo biện suy xét đến dự phòng đặc vụ của địch vấn đề liền bắt đầu tại mỗi cái tứ hợp viện bên trong do hộ gia đình tuyển cử quản sự đại gia quản sự bác gái đồng thời quản sự đại gia có thể ở trong viện giải quyết một ít lông gà vỏ tỏi chuyện nhà sự việc vương phó chủ nhiệm mang theo lý cán sự đi tới số chín mươi năm tứ hợp viện cũng thông chi toàn thể hộ gia đình ở chính giữa viện họp vương phó chủ nhiệm đã nói tuyển cử quản sự đại gia ý đồ đến đồng thời dự định tuyển cử ra một vị quản sự đại gia vương phó chủ nhiệm ngươi xem chúng ta cái này tứ hợp viện hộ gia đình nhiều như vậy có hay không có thể tại mỗi cái sân lựa chọn ra một vị quản sự đại gia mê quyền chức cực lớn lưu hải trung nói rốt cuộc hắn thấy quản sự đại gia cũng là có quyền lực với lại chỉ tuyển nâng một vị kia đoán chừng rất khó là chính mình đây cũng chính là hiện tại đại bộ phận cán bộ vô cùng thuần pháp đem người dân để ở trong lòng nếu không cái nào cán bộ thích chức vụ trước mặt thêm cái chữ phó chỉ có thể nói lưu hải trung cái này người mê làm quan vậy là không có một chút chính trị tố dưỡng vương phó chủ nhiệm nói ra ngươi nói tình huống này thì xác thực là thật vậy dạng này tại tiền trung hậu viện chia ra tuyển ra một vị quản sự đại gia vậy mọi người nghĩ tranh cử quản sự đại gia đến nói rõ một chút ý nghĩ của mình thấy chúng không có mở miệm lưu hải trung n ó i r a v ư ơ n g phó c h ủ n h i ệ m t a là h ậ u v i ệ n l ư u h ả i t r u n g nhà máy cán thép hồng tình trung cấp đặc công ta tự tiến cử là hậu viện quản sự đại gia chờ ta biến thành quản sự đại gia phàm la có đặc vụ của địch ta nhất định gắt gao c h ẳ m g c h ẳ n tốt đồng thời nhất định xử lý tốt hàng xóm ở giữa về vặt đồng chí lưu hải trung, đợi Trung, nữa chí các chủ Hải nhường hộ Lưu lát phiếu người gia sao quyết định. là đại đình nhất đương ị n đến n h phải làm đến để g ờ i dân thoả mãn. thoả v ư Phó chủ nhiên ệ viện vương ra, Hậu viện lôi ra, Hậu viện viện m trả Trung tiền lời. lôi lý gia, gia, gia với i Hậu Hậu vương cùng d m vụ quý chia i ra t ế hành trương ự tiến t cuối cùng cử, dịch u n tiến hành tự tiến g Hải thì tự cử. đ nhiên trương vệ quốc trước đây thì có chút ý nghĩ chẳng qua trương hạo nhiên hay là cùng cha hắn nói qua tốt cuộc sống của mình là được dự phòng đặc vụ của địch ngược lại là sao cũng được thì không nhất định không nên làm quản sự đ ạ i g i a chủ yếu là hòa giải quê nhà tranh chấp khá là phiền thoái còn không bằng qua dường như nhà thời gian là được sau đó trương vệ quốc nghị thì liền từ bỏ sau đó tứ hợp viện toàn thể hộ gia đình tiến hành bỏ phiếu do lý c á n sự tiến hành nhớ đếm ghi lại đếm về sau l i ê n tuyển trung viện nhất đại gia dịch trung hải hậu viện nhị đại gia lưu hải trung tiền viện tam đại gia diêm phụ quý chỉ có thể nói lưu hải trung vận khí tương đối tốt vì hứa đại mậu cha hắn hứa phú quý ra ngoài chiếu phim đi vô duyên lần này tuyển cử nếu không kết quả làm sao còn rất khó nói lần này quản sự đại gia tuyển cử cho dù hoàn thành đồng chí dịch trung hải đồng chí lưu hải trung đồng chí diêm phụ quý đến p â n đường phát biểu một chút cả nghĩ nói một chút về sau nên làm như thế nào vương phó chủ nhiệm nói dịch trung hải đầu trước khi nói ra rất cảm tạ các vị hàng xóm tín nhiệm t u y ể diêm phụ quý tối rồi nói ra bị các vị cất nhắc lần này trong sân tuyển cử ta là trong sân tam đại gia vậy ta chắc chắn thời thời khắc khắc bảo vệ tốt tiền viện cửa lớn vụ cũng sẽ không để cho đặc vụ của địch r ố t vào là một tên nhân dân giáo sư trong viện trẻ con ta ở trường học nhất định nghiêm túc dạy học xin các vị yên tâm vương phó chủ nhiệm t ố t lần này quản sự đại gia tuyển cử hoàn thành viên mãn các ngươi ba vị trong sân đại gia nhất định phải làm tốt trong sân công tác phát hiện đặc vụ của địch kịp thời báo cáo vậy ta cùng tiểu lý trước hết đi cái khác viện bận rộn tiểu lý đi nha đợi đến vương phó chủ nhiệm cùng với lý cán sự sau khi đi sư phó chúc mừng ngài làm trong thượng viện nhất đại gia già đông húc trên mặt nụ cười nói rốt cuộc trong sân nhất đại gia là sư phụ hắn vậy hắn thì đi theo dính chút ánh sáng ha ha tiểu t ử tối h mượn ngài cắt l u ô n dịch trung hải trả lời hà vũ trụ dịch đại gia chúc mừng ngài biến thành nhất đại gia đây này lúc này hà vũ trụ còn không biết dịch trung hải giữ lại hà đại thanh lưu cho hắn cùng hà vũ thủy tiền sinh hoạt cùng với thư tín dịch trung hải thì thông qua bệnh viện hiểu rõ thân thể chính mình ra một vài vấn đề làm nhưng cái này hắn cũng không đối với bất kỳ người nào đề cập qua lại thêm nhất đại mụ cũng có một chút bệnh phụ khoa cái đôi này rất khó có hải tử chẳng qua hắn hiện tại có giả đông húc làm đồ đệ với lại giả đông húc phẩm tính thì rất tốt mặc dù ở giữa sen lẫn một giả trương thị nhưng hắn hay là lưu lại một tay coi Trụ tử là làm dưỡng lao lốp xe dự phòng cho dù có đôi khi trong lòng hội băn khoăn chẳng qua với hắn mà nói dưỡng lao lớn hơn tất cả đây là lung lao thái thái chỉ điểm hắn đương nhiên lúc này lung lao thái thái cũng là cho rằng xoa trụ tử nếu có dịch trung hải bà bọc vậy cũng rất tốt này trụ tử này không có gì đều là vì các bạn hàng xóm phục vụ dịch trung hải vừa cười vừa nói nhị đại gia chúc mừng ngài lặng thành công làm trong thượng viện lãnh đạo hứa đại mẫu nói mặc dù đại mẫu trong lòng vẫn là có chút khó mà tiếp nhận dù sao chính mình cha ra ngoài chiếu phi đi nếu không kết quả còn chưa biết đấy chỉ là việc đã đến n ư c này cũng chỉ có có phục mặc thể tiếp nhận、rồi. Ha ha đại mộ, có thể nói như vậy, đều là vì quê nhà hàng xóm phục vụ. Lưu Hải Trung mặc dù nói như thế, nhưng nói xóm nói tiếp Trung trên mặt rồi. đại đừng vậy, đều mộ, Lưu vì vụ. quê là dù không được đến cụ thể quản sự đại gia chế độ thực hành thời gian cụ thể chỉ là làm một đại khái phỏng đoán cho nên căn cứ phỏng đoán cứ như vậy thiết lập năm 49 đường đi tổ chức thiết lập như là ủy ban bảo vệ trị an ủy ban vệ sinh ủy ban kháng mỹ việt triều ủy ban cứu tế xã hội hội đại biểu phụ nữ các loại mỗi một phái ra tất cả hơn m ộ ư ơ i chủng loại này đường đi tổ chức trong đó số ít là cư dân tự nguyện tham gia quần chúng đoàn thể hoặc phúc lợi tổ chức đại đa số thì là thượng cấp cơ quan đoàn thể từ trên xuống dưới thành lập tạo thành đường đi tổ chức nhiều lãnh đạo nhiều phần tử tích cực kiêm chức nhiều hội nghị nhiều cùng bận rộn công việc loạn các loại dám ở đây tứ cựu thành tại n ă năm ngày một h á n g m ộ đưa ra thành lập thống nhất đường đi cư dân tổ chức tức cư dân ủy ban ý kiến 52 năm theo nghị ạ tuần lên, tứ cửu lên, hệ à n sinh n công ư việc trôi qua từng ngày chương hạo nhiên cuộc sống cấp ba cũng theo đó càng ngày gần trong kỳ nghỉ hè trương hạo nhiên bình thường trừ ra chiếu chú ý đệ đệ m u ộ i m u ộ i còn có phụ đạo đệ đệ học tập đốc xúc trương hạo học đồng học học tập đồng thời còn đi thư viện làm thẻ mượn sách đối với cao chúng chi thức tiến hành học tập đồng thời học tập nghiêm túc tiếng nga đương nhiên tiếng anh trương hạo nhiên học thì rất tốt Đương định đùa. độ trước Trương chơi nhiên, nghỉ hè dù sao cũng là nghỉ hè, khẳng định là cần trước tiên nghị chơi Vì tại thế kỷ mới, lúc trương Hảo Nhiên tiếng Anh nói trình độ rất tốt", có thể tại phần mềm kết bạn cùng hẹ hẹ, thế Hảo thể tại mới tại dù sao lúc có là là kỷ kết rất tốt, Vì mềm theo nghỉ hè thời gian lạng yên mất đi trương hạo nhiên cuộc sống cấp ba thì thừa hai ngày t r ờ i đến nhi tử sau khi lớn lên cha đưa ngươi đi trường học trương phụ nói được rồi cảm ơn cha trương hạo nhiên trả lời đúng rồi thiểu nhiên ngươi còn muốn chuẩn bị thứ gì đi trường học sao ngày mai đi công tác cung tiêu xã mua về tiện thể nhìn nhìn lại có hay không có cái khác muốn mua trương vệ quốc nói cha đến lúc đó lại nhìn đi trương hạo nhiên trả lời hôm sau trương vệ quốc một nhà năm miệng ăn liền xuất phát đi cung tiêu xã vệ quốc các ngươi này toàn ra muốn đi diêm phụ quý tiến lên tò mò hỏi lao diêm đây không phải hạo nhiên muốn khai rằng nha đi cho hắn xem xét cần phải mua chút ít cái gì tiện thể nhìn nhìn xem xem trong nhà có cái gì cần trương vệ quốc cho diêm phụ quý giải thích nói ừ n hạo nhiên đứa nhỏ này học t r u n g học xác thực cũng phải nhìn nhìn xem cần chuẩn bị chút ít cái gì diêm phụ quý bừng tỉnh đại ngộ trả lời Cho chuyện không có chút thời gian trương vệ quốc một nhà năm miệng ăn thì chỉnh chỉnh tề tề đi cung tiêu xã mẫu thân trần hồng y di hải mua một chút bố định cho trong nhà hải tử giữ lại về sau làm thân y phục rốt cuộc trong nhà có đài cũ máy cũng tiết kiệm giao thủ công phí mua nữa tiểu một cân thịt cùng một ít rau dưa mỗi mọi trương hạo lệ rất là vui vẻ vì cha mẹ mua đồ ăn vặt còn mua thịt mặc dù nhưng lúc này còn chưa tới bằng phiếu mua sắm nhưng mà bình thường cũng rất ít ăn thịt và về đến nhà trương hạo nhiên thì bắt đầu chuẩn bị ngày mai khai giảng báo danh vật phẩm phụ thân trương vệ quốc cũng cho đi học cần có một ít tiền sinh hoạt Vừa chiều trương gia người một nhà vô cùng cao h ứ n g ăn lấy c ơ m tối đến hạo nhiên ăn nhiều thức ăn một chút đến mai cái liền bắt đầu học trung học đi học cho giỏi cha tin người ba năm sau năng lực thi lên đại học trương vệ quốc cho con lớn nhất cổ vũ đọc viên được rồi cha ta nhất định đi học cho giỏi tranh thủ thi đậu trương hạo nhiên nói nghiêm túc hạo học hạo lệ hai người các người t h ì ăn ở trường học đi học cho giỏi không nói đọc t r u n g chuyên học đại học học thêm chút đồ vật cũng là tốt nếu có thể thi đậu càng tốt tốt tốt đọc trương vệ quốc cho mấy người nói xong người một nhà n h i ệ t n h i ệ t náo náo ăn lấy cơm tối sau khi ăn cơm tối xong người một nhà bắt đầu rửa mặt x o n g trở về phòng lên giường ngủ buổi tối trương hạo nhiên nằm ở trên giường bắt đầu ước mơ lấy sau này cuộc sống cấp ba tiện thể nhìn so sánh một chút hậu thế cuộc sống cấp ba dần dần nghĩ trương hạo nhiên mơ mơ màng màng tiến nhập trong lúc ngủ mơ khai giảng ngày này sáng sớm phụ thân trương vệ quốc mang theo trương hạo nhiên mẫu thân mang theo hạ o học cùng hạo lệ chia ra đi trường trung học số một tứ cựu thành trường trung học hồng tình cùng với trường tiểu học hồng tình khai giảng báo đến đi bây giờ trương hạo nhiên bắt đầu học, trường cấp năm đầu, hạo học bắt đầu đọc lớp tám trương hạo lệ bắt đầu đọc tiểu học sơ cấp lớp hai và giao đủ học phí làm xong nhập học chứng minh tương quan công việc trương vệ quốc thì đi về nhà hắn còn phải đi nhà máy cán thép đi làm vì con lớn nhất khai giảng sự việc hắn mời hai giờ giả mẫu thân trần hồng y gì ở bên ấy và sự việc làm hết thì về tới cung tiêu xã đi làm nhập học về sau trương hạo nhiên liền bắt đầu của hắn cao chung đời sống so sánh thời đại này cuộc sống cấp ba cùng thế kỷ hai mươi một cuộc sống cấp ba thời đại này cuộc sống cấp ba chống không thời gian càng nhiều cũng không cần học sinh sớm như vậy lên đi học thậm chí càng muộn tắt học trên cơ bản mà nói học sinh là có càng nhiều hơn mình chống không thời gian bởi vậy trương hạo nhiên thì bắt đầu dần dần quen thuộc cuộc sống cấp ba đồng thời tại trong lớp cũng có hai cái b ạ n tốt một cái gọi vương cường một cái gọi ngô kiến dân trong lúc đó ba người tại trên học nghiệp cũng là cùng nhau học tập cộng đồng tiến bộ trong sinh hoạt cũng sẽ cùng đi láo bắc kinh các cái địa phương chơi đ ù a lớp m ộ ư ơ i học kỳ y trương hạo nhiên liền lợi dụng chống không thời gian cùng nghỉ đông thời gian thi đậu sơ cấp phiên dịch theo d â y chứng nhận phát xuống hắn cũng được tại một ít cơ cấu tiếp một chút phiên dịch nhiệm vụ chủ yếu vẫn là thư viện cho một ít g i bí mật tính không lớn vật liệu cái này cũng mang ý nghĩa trương hạo nhiên có thể bắt đầu chính mình kiếm tiền đương nhiên trương hạo nhiên thì không có ý định thi đậu trung cấp phiên dịch khó đảm bảo phiên dịch quá tốt về sau gió nổi lên lúc không may cho dù trong nhà thành phần rất tốt trương hạo nhiên hay là lựa chọn khiêm tốn đương nhiên hắn cũng chỉ là phiên dịch tiếng nga cũng không dự định phiên dịch tiếng anh tài liệu cho dù hội hiện nay cũng không có ý định hiện hiện ra đương nhiên bình thường cao t r u n g cần học tập tiếng anh kia cũng không có việc gì rốt cuộc đây là học tập nhiệm vụ không có quá lớn ảnh hưởng trương vệ quốc cùng trần hồng y di h ờ lập tức cảm thấy một ít kinh ngạc trương vệ quốc nói nhi tử có thể à lợi hại nói xong liền giơ ngón tay cái lên trương hạo nhiên cũng cười trả lời đ ú n g thế kia cũng không nhìn một chút người đó như tử nghe xong trương hạo nhiên trả lời hai vợ chồng thì cao hứng cười ha h a cuối cùng trả lời một câu n g ư ờ i tiểu t ử thúi này hh ắ c ắ cứ c như vậy trương hạo nhiên liền một bên thượng nhìn cao t r u n g một bên làm lấy sơ cấp phiên dịch tiếng nga công tác cho dù kiếm được tiền một nửa nộp lên phụ cấp gia dụng nhưng mà dần dần tiền trong tay nhiều hơn cao trung trong lúc đó trương hạo nhiên tích cực gia nhập thanh niên đoàn trương hạo nhiên cuộc sống cấp ba không nhanh không chậm tiến h à n h tiếp không có quá nhiều áp lực thì không có quá nhiều ưu sầu theo ư ơ n g phiếu h c ứ thời gian trôi qua rất nhanh thời gian liền đi tới năm một nghìn chín trăm năm mươi lăm tháng năm nào đó thứ sáu lúc này khoảng cách phiếu chứng thời đại còn có khoảng bốn tháng thời gian khá tốt nhà bọn hắn một nhà năm miệng ăn đều là phi nông hộ khẩu một năm này thông qua phiên dịch hắn thì tồn một chút tiền cho nên hắn dự định đi mua cỗ xe đạp quay về sau làm gì thì thuận tiện trương hạo như đi nói trương vệ cốt suy tư một lát nói ra cũng tốt ngươi bình thường phiên dịch tiền kiếm được một nửa tồn ở ta nơi này trong tay ngươi tiền còn lại đủ không trương hạo nhiên trả lời cha tiền trong tay của ta còn kém cái bốn mươi viên được n a y năm mươi đồng tiền ngươi cầm trương vệ quốc vừa nói vừa vào nhà cầm năm mươi viên cho trương hạo nhiên mẹ các ngươi cung tiêu xã trong có xe đạp bạc không trương hạo nhiên đối với mẫu thân mở miệng nói mẫu thân trần hồng y lìa trả lời có bán còn có mấy chiếc sáng sớm ngày mai đi xem thứ bảy sáng sớm trương hạo nhiên cùng mẫu thân trần hồng y lìa liền đi cung tiêu xã trương hạo nhiên nhìn một hồi cuối cùng quyết định mua một trăm bảy mươi tám nguyên vĩnh cử hai mươi tám đại cống sau đó thanh toán cùng mẫu thân cáo biệt về sau trương hạo n h i ê n đi đồn công an đánh dấu chặn nổi đồng thời phát xuống một tấm biển số xe đạp đương nhiên bằng lái xe đạp h ắ n ở đây năm ngoái trong kỳ nghỉ hè thì thi và làm xong đây hết thảy trương hạo nhiên thì cưới lấy hai mươi tám đại cống lái về phía trong nhà đương nhiên lúc này trong viện đại lao ra đại bộ phận còn đang ở nhà máy đi làm chỉ có một ít bác gái nhóm cùng một ít trẻ con nhìn thấy nhà trương gia đại tiểu tử mua xe đạp nha nay xe mới không rẻ đi đầu tiên tam đại mụ liền mở miệng đạo ngươi cũng không nhìn nhìn người ta trương gia người trẻ tuổi vừa lên cao trung thì thi người thông dịch thượng nhìn học còn có thể hướng trong nhà lấy tiền bản lãnh lớn đấy một vị nào đó bác gái thì nói theo đúng thế trương gia đại tiểu tử s á c thực có bản lĩnh nhà hắn nhị tiểu tử cũng không tệ thành tích thì một thằng rất tốt nói không chính xác về sau trong nhà đạt được hai ba người sinh viên đại học cùng trương gia quan hệ tốt vương đại mụ nói ha ha cảm ơn ngài các vị bác gái các ngôn đây không phải mua cỗ xe đạp về sau trong nhà thì thuận tiện nha k ê u cái gì ta về nhà trước nói xong trương hạo nhiên liền đem xe đẩy về nhà sau đó từng nhà cho một chút lạc và hạt dưa cũng không nhiều nhưng chính là ý tứ như vậy có chuyện tốt xác thực được chúc mừng một chút cũng đúng thế thật phụ thân trương vệ quốc dặn dò qua hắn ca ngươi mua xe đạp về sau có thể ngẫu nhiên cho ta mượn kỳ không chỉ thấy vừa từ bên ngoài chạy trở về tiểu đệ trương hạo học nói ca về sau ngươi có thể cưới xe đạp mang ta đi ra ngoài chơi m ộ i m ộ i trương hạo lệ thập phần vui vẻ nói nay có cái gì n g ư ơ i một nhà nói cái gì hai nhà lời nói tiểu đệ cái này ca đáp ứng chẳng qua ngươi còn nhớ đi thi bằng lái xe đạp trương vệ quốc trả lời sau đó n é o n é o tiểu mọi mặt nói tiếp、ừ. về sau ca cưới xe đạp mang ngươi đi ra ngoài chơi tiểu đ ệ hạo học nói ra cảm ơn ca tiểu nội hạo lệ kích động ôm ca ca đ u ổ i nói ra đại ca ngươi thật tốt rất nhanh thời gian đã đến buổi chiều trong t ứ hợp viện ra ngoài công tác người lần lượt về đến nhà cuối cùng tất cả t ứ hợp viện đều biết trương vệ quốc nhà mua xe đạp đây là trong viện thứ một cái xe đạp đương nhiên hứa phú quý c h i ế c kia dạp chiếu phim phân phối tại t ứ hợp viện hộ gia đình trong mắt không tính trong sân mọi người thì vây quanh ở cửa trước ra xe đạp thì từ trong nhà đầy ra đây rốt cuộc xe đạp đây chính là trong sân thứ một cái xe đạp theo trong mắt mọi người trương hạo nhiên nhìn thấy không thiếu có hâm mộ ghen ghét đương nhiên mặt ngoài hận thiếu sau l ư n g thì khó nói rốt cuộc chắc chắn sẽ có đáng giận có cười người không người tồn tại chẳng qua bình thường người trương g i a ở trong viện danh tiếng cũng không tệ lắm cho nên trên cơ bản nói đều là lời hữu ích đương nhiên cũng có người vui đ ù a nói nhường mời khách ăn cơm chẳng qua đều bị phụ thân trương vệ quốc qua loa tắc trách trở về rốt cuộc này cũng không phải nhi nữ kết hôn cũng không có người kiên trì mớn thời đại này vật tư thì khan hiếm đều là tiết kiệm nhìn sống qua ngày đạo mắt một thiên liền đi qua thì đến chủ nhật ngày này buổi sáng ăn xong điểm tâm trương hạo nhiên liền nghĩ đi câu cá vừa lúc ở trước cửa sân đụng phải giả đông húc thuận miệng hỏi một câu thì không ngờ rằng giả đông húc thì cùng theo một lúc đi tam đại gia ngược lại là không có đi hắn hôm nay có chút việc giả ca ngươi bình thường thì thích câu cá trương hạo n h i ê nói n giả đông húc cười lấy trả lời trước kia chưa đi đến s ư ở n g công tác trước đó chống không thời gian thì thường xuyên đến câu cá cũng coi như cho trong nhà tất cả thức ăn m ặ t ha ha nguyên lai、like、là như vậy trương hạo nhiên bên cạnh cưới xe chở giả đông húc bên cạnh trả lời chờ đến thần sát hại hai người tìm cái câu ấn mở mới câu cá đúng rồi giả ca ngươi cùng tẩu tự kết hôn đánh qua giấy đăng ký kết hôn sao trương hạo nhiên nói tiếp giả đông húc nghi ngờ trả lời không có trước đó kết hôn thì không nhất định cần kết hôn chứng sở dĩ một mực cũng không có bổ sung giấy đăng ký kết hôn thế nào trương hạo nhiên hỏi kia tậu tử có lẽ còn là nông thôn hộ khẩu không có chuyển phi nông hộ khẩu giả đông húc trả lời đúng vậy à trước đó kết hôn cũng không có làm giấy đăng ký kết hôn với lại tậu tử ngươi x ư ơ n g bình kia thuộc về phân chia lại một thẳng biến hóa sở dĩ một mực đều là nông thôn hộ khẩu hạo nhiên ngươi đây là dự định hỏi cái gì ngươi đem ta cũng cả mơ hồ trương hạo nhiên tiếp lấy thì trả lời đây không phải trước đó nghe một người bạn trong nhà trường bối nói về sau có thể tiến hành thành thị hộ khẩu định lượng nha sau đó liền giải thích thành thị hộ khẩu định lượng chương sáu phiếu chứng thời đại tiền đến hai chương sáu phiếu chứng thời đại tiền đến hai giả đông húc có chút kích động nói tin tức này thật hay giả thông tin chuẩn xác không mẹ ta cũng vẫn là nông thôn hộ khẩu trước đó trong nhà điểm một mẫu ba phân đất nàng một t h ằ n g không nỡ thì vẫn không có chuyển phi nông hộ khẩu trương hạo nhiên trả lời tin tức này thì không rõ ràng là thật là giả chẳng qua tàu từ bên ấ y ngươi trước tiên có thể đi bổ sung cái giấy đăng ký kết hôn lại đem hộ khẩu chuyển thành hộ khẩu phi nông nghiệp dù sao t ẩ u t ử loại tình huống này chuyển biến tốt đẹp một ít thật tử tình huống bên kia thì được các ngươi nhà chính mình suy tính trương hạo nhiên chỉ có thể ra ngoài lòng tốt cho cái nhắc nhở sẽ không đi bảo đảm cũng thế vậy bọn ta hạ trở về cùng trong nhà thương lượng một chút cuối tuần ta liền đi cùng t ẩ u t ử ngươi bổ cái giấy đăng ký kết hôn lại đi chuyển phi nông hộ khẩu cảm ơn nhưng tử giả đông hốc trả lời trưng hạo nhiên mỉm cười trả lời giả ca khỏi phải khắc khí này còn không biết là thật là giả đâu bất quá n g ư ơ i tin tức này cũng đừng chuyển ra bên ngoài chuyển đi cũng không tốt giả đông húc trả lời n g ư ơ i đây yên tâm cho dù thông tin là thực sự dù sao và tẩu tử ngươi chuyển thành phi nông hộ khẩu có người hỏi vậy ta cũng được đối ngoại nói là hưởng ứng quốc gia kết hôn chính sách bổ sung giấy đăng ký kết hôn tiện thể chuyển hộ khẩu trương hạo nhiên vừa cười vừa nói ha ha loại thuyết pháp này không có tâm bệnh thời gian dần trôi qua hai người bắt đầu vừa trò chuyện chút ít những chuyện khác bên cạnh câu cá ngươi đừng nói hai người thu hoạch còn có thể trương hạo nhiên câu được không sai biệt làm bốn cân tả hữu giả đông húc câu bà cân tả hữu thời gian thì nhanh đến trưa hai người thì bắt đầu thu thập về nhà hai người sách hôm nay thu hoạch về tới tứ hợp viện biên hòa gặp phải người chào hỏi chờ trở lại nhà trương hạo nhiên liền thu thập ngư cá đi thuần thục liền thu thập sạch sẽ liền để lão mẹ tăng thêm cái thái giả ra bên này đông húc hôm nay thu hoạch không nhỏ a con cá này cũng là đạo món ăn mặn t â n hoài như đối với giả đông húc mở miệng nói bởi vì t â n hoài như bây giờ mang thai mang thai hải tử nhanh bốn tháng rồi mặc dù thì không ảnh hưởng nấu cơm chẳng qua là một đạo ngư cá có thể biết xảy ra n ô nén tự nhiên hôm nay canh cá cũng là giả trương thị đi làm rốt cuộc hiện tại tần hoài như cũng tính được là nàng giả ra đại công thần và cơm chưa xong giả đông húc cùng mẹ h ắ n giả trương thị còn có vợ tần hoài như nói chuyện ngày hôm nay sau đó thông minh lanh lợi giả trương thị suy nghĩ một lúc liền mở miệng nói đông húc vậy ngươi cuối tuần tìm cái thời gian cùng hoài như đem chuyện này làm việc này mặc kệ kiểu gì cũng không mất m ắ t gì mẹ n g ư ơ i ta bên này hay là không làm trong nhà còn có này một mẫu ba phân đất hay là lão giả lưu lại chuyện cũ kể thật tốt có địa thì có lương rốt cuộc cũng đúng thế thật lão giả nhà c ô nghiệp giữ lại cũng có cái niệm tưởng sau đó giả trương thị lại mở miệng nói việc này các ngươi cũng đừng chủ động ra bên ngoài nói dù là về sau có người hỏi tới thì cứ dựa theo đông húc thuyết pháp này ra bên ngoài nói đông húc nếu việc này là thực sự ngươi còn nhớ đi cảm ơn trương gia đại tiểu tử hiện nay giả đông húc đã trên đỉnh đầu lập hộ giả trương thị có dựa vào cũng là thấu tình đạt lý rốt cuộc một quả phụ mang theo một đứa bé chắc chắn sẽ có một bộ đối ứng quả phụ tiêu chuẩn giả đông húc nghe xong cũng là trả lời vậy khẳng định này nếu là thật đây chính là ơn cứu mạng ở niên đại này lão bách tính thế nhưng hiểu rõ lương thực tầm quan trọng một tuần sau giả đông húc liền đem sự việc xử lý làm rõ tần sau đó vương phó chủ nhiệm liền dẫn lý cán sự đi tới tứ hợp viện tiến hành mở sẽ thông báo cho đợi đến tứ hợp viện toàn thể hộ gia đình tới đông đủ sau đó vương phó chủ nhiệm liền báo cho tương quan chính sách đồng thời cùng tứ hợp viện ba vị đại gia kỹ càng nói rõ tương quan chính sách nhường ba vị đại gia báo cho biết tứ hợp viện bên trong còn có không rõ ràng cụ thể chính sách hộ gia đình chậm rãi tứ hợp viện hộ gia đình thì rõ ràng đối ứng chính sách chẳng qua còn tốt số chín mươi năm tứ hợp viện bên trong đại bộ phận hộ khẩu đều là phi nông hộ khẩu rất nhiều đều là tứ cựu thành lao hộ gia đình cùng với nhà máy công nhân bộ phận gia đình chỉ có cá biệt là nông thôn hộ khẩu thời gian dần trôi qua mọi người quen thuộc phiếu thời đại sau đó cũng không lâu lắm giả đông húc nghỉ trong lúc đó cũng là mời trương hạo nhiên uống mấy lần rượu đồng thời cực lực biểu đạt lòng cảm kích từ đó thập niên năm mươi phiếu thời đại mở màn ts năm một nghìn chín trăm năm mươi năm làm lúc bộ phận giá hàng khoảng tình huống trứng gà không chấm bốn tám mươi cân thịt lợn không chấm bảy tám mươi cân gạo không chấm hai ba mươi cân gạo không chấm hai ba mươi cân giá cả là chất lượng tốt gạo chạm nhỏ mễ giá cả bình thường vương nam thô to mễ là tại không chấm một ba nguyên không chấm một sáu nguyên cân trong lúc đó bột m ì trắng không chấm một tám nguyên cân thô lương không chấm một nguyên cân rau dưa tại không không n ă m đến không chấm hai nguyên cân trong lúc đó mùa đông một nhiều gấp đôi các loại hoa quả thì sẽ không vượt qua một mươi cân xem phim không không n ă m đến không chấm một nguyên bột ngô không chấm hai nguyên cân một tiểu lang n 005 học học tạp phí là mỗi học kỳ hai năm nguyên trung học học tạp phí là mỗi học kỳ năm nguyên đại học không thu học tạp phí mỗi t bốn tiểu nhi thư độ dạy không cùng một vốn tại ba hai mươi năm nguyên trong lúc đó năm mỹ úc chip bông thảm tám mươi nguyên sáu thuốc lá giá cả đại trung hoa mang đầu lọc n bảy ăn uống h mười nguyên ăn một bàn tiệc rượu bao đài tám nguyên một bình ngũ lương dịch năm nguyên một bình phần tử cùng rượu tây phượng là hai năm nguyên một bình những thứ này đại khái giá hàng tình huống cũng là trên mạng lục xoát coi như là tương đối chân thực chương bảy xác định đẳng cấp cùng g i ọ g tuổi xác định đẳng cấp cùng dọc tuổi một thời gian rất mau tới đến năm mươi sáu năm tháng sáu còn có hơn một tháng chính là thi đại học qua mấy ngày muốn bắt đầu điển ghi danh nguyện vọng ở thời điểm này là trước điển bảng nguyện vọng thi l ạ i thử trương hạo nhiên dự định kê khai bắt đại viện giáo bên trong học viện công nghiệp gang thép tứ cựu thành sắt thép máy móc chuyên nghiệp bắt đại viện giáo tên như ý nghĩa chính là bắt viện giáo cao đẳng viện giáo năm mươi hai năm viện hệ điều chỉnh z y ban ngành liên quan tuyệt định tại tứ cựu thành tây bắc ngoại âu kiến thiết học viện khu thống nhất tập trung thành lập nhóm đầu tiên tám chỗ cao đẳng học phủ bắt đại học viện tên như vậy sinh ra chúng nó chính là học viện địa chất tứ cựu thành học viện khoáng nghiệp tứ c ử u thành học viện công nghiệp gang thép tứ c ử u thành học viện hàng không tứ c ử u thành học viện dầu khí tứ c ử u thành học viện cơ giới hóa nông nghiệp tứ c ử u thành học viện lâm nghiệp tứ c ử u thành cùng học viện y học tứ c ử u thành tức mọi người nói tới bát đại học viện bát đại học viện tên như vậy sinh ra cũng tại năm mươi hai năm kỳ nghỉ hè chính thức chiêu sinh khai giảng đương nhiên trong khoảng thời gian này vì chuẩn bị kiểm tra trong nhà cho trương hạo n h i ê n mỗi ngày nấu một quả trứng gà bổ sung dinh dưỡng trong năm đó tiểu đệ trương hạo học thi đậu tứ cựu thành thứ hai trung học năm nay nghỉ hè sau chính là lớp mười chuyển lớp m ư ơ i một tiểu nội trương hạo lệ nghỉ hè sau chuyển tiểu học cao đẳng lớp đường đệ trương hạo v â n đồng dạng tại đây chỗ trung học nghỉ hệ sau lớp m ộ ư ơ i một chuyển lớp m ộ ư ơ i hai biểu ca trần thanh tùng năm mươi ba theo tốt nghiệp trung học làm lúc nhập chức nhà máy cán thép số một tứ cựu thành ô tô đội cấp chín nhân viên văn phòng em họ trần thanh bách năm mươi năm năm thi đậu tứ cựu thành điện lực trung chuyên trường học nghỉ hệ sau một lòng chuyển chuyên hai biểu n ộ i trần thanh đình năm mươi năm năm thi đậu thành tây thành quan sơ t r u n g năm nay nghỉ hệ sau thứ nhất chuyển lớp tám lưu hải trung con lớn nhất lưu quang tề năm mươi bốn ă m từ đó chuyên tốt nghiệp hiện nay đã nhập chức nhà máy cán thép h ô n g tin chuẩn bị kiểm tra trong lúc đó trương hạo nhiên thì ngưng phiên dịch công tác an tâm chuẩn bị kiểm tra cùng lúc đó năm nay tháng sáu gv y toàn thể hội nghị thứ 32 lần hội nghị thông qua về tiền lương cải cách quyết định đây là có vượt thời đại ý nghĩa một lần cải cách đặt vững sau đó dài đến 30 năm lâu lao động chế độ tiền lương cơ sở đồng thời đối với quốc gia lại chế sản sinh khắc sâu ảnh hưởng từ đây cấp biến thành trừ nông dân bên ngoài các loại xã hội đen nhóm chính trị kinh tế đời sống sắp xếp quan trọng tiêu chuẩn cùng một thời gian tại gv y lãnh đạo dưới chính thức thành lập cùng cả nước phổ biến chế độ lương tám bậc trải qua khảo h ạ c sau mẫu gia trần an dân là một công cấp bảy tại một nhà máy đổ gỗ thành tây tiền lương là t á bảy viên nhị cữu trần kiến quân là một công cấp năm tại một nhà máy đổ gỗ thành tây tiền lương là 66 viên phụ thân trương vệ quốc là điện công cấp năm tại nhà máy cán thép hồng tình tiền lương là 66 viên đại biểu tỷ trần thanh nguyện là công nhân kéo sợi cấp hai tại một nhà máy dệt thành tây tiền lương là 40 viên đồng thời 53 trong năm gà cho xưởng may mẫu quản đốc phân xưởng nhị biểu tỷ trần thanh mạn là phát thanh viên cấp một tại nhà máy cơ khí tinh quang thành tây tiền lương là 33 viên nhất đại gia dịch trung hải là thợ ngội cấp sáu tại nhà máy cán thép hồng tình tiền lương là b ả viên nhị đại gia lưu hải trung là đoán công cấp năm Tại nhà máy cán thép nhà cán máy đồng thời n trong sân cái khác ở trong xưởng công nhân cũng có thợ ngội cấp hai có điện công cấp một có cấp ba nghề hàn các loại đồng thời đại cứu trần kiến quốc là nhà máy cơ khí thành tây ô tô đội phó đội trưởng cấp m ộ ư ơ i tám cán bộ cấp phó khoa tiền lương là tám mươi bảy năm viên tam đại gia diêm phụ quý là giáo viên cấp ba tại trường tiểu học hồng tình tiền lương là bốn mươi tám viên giáo chức công không có t r a được đối ứng tài liệu thì cứ dựa theo cái này viết nhị đại gia con lớn nhất lưu quang tề là cấp bảy nhân viên văn phòng vì năm mươi năm năm là trùng chuyên sinh truyền chính tại nhà máy cán thép hồng tình tiền lương là ba mươi bảy năm viên mẫu thân trần hồng y là nhân viên bán hàng cấp một cũng là chính thức làm việc tại cung tiêu xã tiền lương là ba mươi ba viên không có t r a được cung tiêu xã tài liệu tương quan chỉ nói là tiền lương trước sau trên l ệ không lớn chẳng qua phúc lợi đều có thể thanh nhàn với lại dễ đạt được một ít vật phẩm tin tức nội bộ đại gia trương vệ dân là cấp m ộ ư ơ i bốn cán bộ cấp phó phòng tại đồn công an nhâm đồn trường t r ư ớ c đồng thời kiêm nhiệm nhà máy cán thép hồng tinh phó phòng bảo vệ t r ư ớ c tiền lương là một trăm ba mươi tám viên chị họ trương hạo văn là cấp tám nhân viên văn phòng tại đơn vị trực thuộc ngành đường sắt tiền lương là ba mươi ba viên biểu ca trần thanh tùng là cấp chín nhân viên văn phòng tại nhà máy cán thép số một tứ cựu thành tiền lương là ba mươi viên xác định đẳng cấp khảo hạch sau khi kết thúc qua một quang thời gian có kết quả các đơn vị liền phát xuống báo tin đồng thời nhà máy cán thép hồng tinh các công nhân thì thông qua dán ra tới giấy thông báo biết được xác định đẳng cấp kết quả trên mặt của mỗi người nét mặt không đồng nhất có vui vẻ có thất lạc có trong dự liệu cũng có không thể tin được đương nhiên đợi đến sau khi tan việc các công nhân lục tục về nhà đồng thời số 95 tứ hợp viện bên trong một đoàn đại lao ra vừa về đến nhà liền bị trong viện bác gái nhóm cô vợ nhỏ nhóm vây tại một chỗ thảo luận nương theo lấy những thứ này thảo luận trong tứ hợp viện cũng biết mỗi người xác định đẳng cấp cùng với đối ứng tiền lương cũng lẫn nhau tán dương đương nhiên chúng ta tam đại gia diêm phụ quý kia nhiều kê y tạc hắn hướng mọi người nói hắn là giáo viên cấp hai tiền lương bốn mươi viên rốt cuộc trường tiểu học hồng tính xác định đẳng cấp là mở sẽ nói rõ ràng cũng không có hiểu rõ dù sao diêm lão sư chủ đánh một giả nghèo không lộ giàu h t h t và thảo luận xong những thứ này mọi người liền cắt từ trở lại nhà nói chuyện nhà mình trương vệ quốc nhà lúc này trương hạo nhiên cười lấy đối với phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói cha chúc mừng nhà ngươi bây giờ điện công cấp năm tiền lương không y t a tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trương vệ quốc trả lời hh t tiếp t lấy trương hạo nhiên lại đối với mẫu thân nói ra mẹ ngươi cũng vậy chúc mừng mẹ hhhh lão mẹ trần hồng y ghi hở khóc dở cười trả lời ngươi tiểu từ túi này người một nhà cũng là thật cao hứng đồng thời dịch trung hải nhà nhất đại mụ đối với dịch trung hải nói ra trung hải lần thảo hạch này kết quả không tệ à chúng ta trong sân cũng liền ngươi đẳng cấp cao nhất dịch trung hải nói ra đúng thế tốt xấu ta cũng vậy trong sân nhất đại gia cặp vợ chồng cũng là cao hứng thảo luận lưu hải trung nhà lão lưu thật tốt quá đoán công cấp năm một tháng tiền lương sáu mươi sáu viên nhị đại mụ mở miệng nói lưu hải trung trả lời tốt cái gì tốt cũng không phải trong sân tối cao l ã o dịch cũng thợ ngội cấp sáu không sao lão lưu ngươi về sau nhất định năng lực vượt qua lao dịch không đợi nhị đại mụ phát biểu ý kiến lưu quang tề liền mở miệng nói cha mẹ trước đừng tìm bà mối ta hai ngày trước đụng phải ta trước kia sơ trung nữ lương học thì còn chưa đối tượng ta cùng thượng nàng chờ ta xem trước một chút nàng đối với ta cái gì thái độ chương bảy xác định đẳng cấp cùng dọc tuổi hai chương bảy xác định đẳng cấp cùng d ọ g tuổi hai n g h e xong những thứ này về sau lưu hải trung cùng nhị đại mụ thế là bắt đầu hỏi nhà gái tình huống cụ thể sau đó nhường hắn mau chóng mang về cho hắn hai xem xét có thể mời bà m ố i tìm g á i thời gian tới c ử a cầu hôn đồng thời giả đông hút nhà hứa đại m ộ n h à diêm phụ quý nhà hà vũ trụ nhà cùng với các hộ gia đình trong nhà thì thảo luận lần này xác định đẳng cấp cùng tiền lương tình huống với lại diêm phụ quý cũng không có nói cho trong nhà hắn chân thực tiền lương bao nhiêu chỉ là vụ trộm nói cho tam đại mụ cũng để nàng không nên ra bên ngoài nói lần này định hết cấp về sau phần lớn người hay là thỏa mãn dù sao chính mình tình huống thật trong lòng mình đã hiểu rs năm sáu mươi niên đại bản g lương hành chính cấp kỹ thuật cấp đối ứng tiền lương như sau một hành chính cấp tiền lương cấp một mươi hai trăm m ư ơ i tám nam nguyên cấp một mươi một một trăm chín mươi năm nam nguyên cấp một mươi hai một trăm bảy mươi hai nam nguyên cấp một ư ơ i ba trưởng phòng phó phòng một trăm năm mươi năm nam nguyên cấp m ộ ư ơ i bốn giống như trên một trăm ba mươi tám nguyên cấp m ộ ư ơ i năm giống như trên một trăm hai mươi tư nguyên cấp m ộ ư ơ i sáu phó phòng khoa trưởng một trăm một mươi nam nguyên cấp m ộ ư ơ i bảy cấp phó khoa chín mươi chín nguyên cấp m ư ơ i tám cấp phó khoa tám mươi bảy năm nguyên cấp m ộ ư ơ i chín cấp một nhân viên văn phòng bảy mươi tám nguyên cấp hai mươi cấp hai nhân viên văn phòng bảy mươi nguyên cấp hai mươi một cấp ba nhân viên văn phòng sáu mươi hai nguyên cấp hai mươi hai cấp bốn nhân viên văn phòng năm mươi sáu nguyên sinh viên chuyển chính thức cấp hai mươi ba cấp năm nhân viên văn phòng bốn mươi chín năm nguyên sinh viên tham gia công tác cấp hai mươi b ố cấp sáu nhân viên văn phòng bốn mươi ba nguyên cấp hai mươi năm cấp bảy nhân viên văn phòng ba mươi bảy năm nguyên trung chuyên sinh chuyển chính thức cấp hai mươi sáu cấp tám nhân viên văn phòng ba mươi ba nguyên cấp hai mươi bảy cấp chín nhân viên văn phòng ba mươi nguyên cấp hai mươi tám cấp m ộ ư ơ i nhân viên văn phòng hai mươi bảy năm nguyên cấp hai mươi chín cấp m ộ ư ơ i một nhân viên văn phòng hai mươi năm năm nguyên cấp ba mươi cấp m ộ ư ơ i hai nhân viên văn phòng hai mươi ba nguyên hành chính hàng loạt bên trong tám đến cấp m ộ ư ơ i hai là sở bộ ủy xử lý tỉnh phủ văn phòng chủ nhiệm m ộ ư ơ i một đến cấp m ộ ư ơ i bốn là sử cấp m ộ ư ơ i năm đến cấp m ộ ư ơ i tám là khoa t r ư ở n g cấp m ộ ư ơ i bảy đến cấp hai mươi một là nhân viên cấp hai mươi hai đến cấp ba mươi là nhân viên văn phòng cấp mỗi cái cấp có giao nhau chỉ làm làm tham khảo người là cấp bậc gì căn cứ tình huống cụ thể mà định ra một cấp chín không có viết ra hai kỹ thuật hàng loạt tiền lương đối ứng tình huống cấp một viện sĩ kỹ sư trưởng giáo sư nghiên cứu v i ê n v à 322 nguyên cùng hành chính cấp bảy giống nhau cấp hai kể trên phó trước sưng hai t năm nguyên cấp ba giống như trên 240 t n ă m nguyên cấp bốn hai n g u y ê n cấp năm một nguyên cấp sáu một n g u y ê n cấp bảy một t n g u y ê n cấp tám một n g u y ê n cấp chín một nguyên trở lên là kỹ sư cấp cấp mười tám mươi sáu năm nguyên trở xuống là kỹ thuật viên cấp cấp mười một bảy mươi ba năm nguyên cấp tháng mười hai năm sáu hai nguyên cấp mười ba năm mươi năm nguyên sinh viên chuyển chính thức cấp mười bốn bốn mươi tám năm nguyên sinh viên thực tập cấp mười lăm bốn mươi hai năm nguyên trung chuyên sinh chuyển chính thức cấp mười sáu ba mươi bảy nguyên trung chuyên sinh thực tập cấp mười bảy ba mươi một nguyên cấp mười tám hai mươi bảy năm nguyên kỹ thuật cấp tiền lương một đến cấp ba là kỹ sư trưởng giáo sư nghiên cứu viên viện sĩ bác sĩ trưởng tiền lương 4 đến cấp 6 là kể trên kỹ thuật phó c h ứ c tiền lương 7 đến cấp 9 là kỹ sư 10 đến cấp 13 là kỹ thuật viên 14 đến cấp 15 trợ lý kỹ thuật viên 16 đến cấp 18 là thực tập sinh tiền lương không rõ ràng là như thế nào chế định còn có đủ loại các loại phụ cấp cùng tiền thưởng đã vượt xa khỏi nhân viên làm theo tháng thu nhập thực tế tăng thêm trong tay có quyền lực người sử dụng lớn nhỏ quyền lực đoạt được thu nhập sám hiện tại không ai nói rõ được các loại trên cương vị người mỗi tháng đến tuột cùng có bao nhiêu thu nhập năm 1955 n h à máy công nhân tiền lương h a nguyên năm m ư thập niên s á công nhân cơ bản tiền lương là học trò tiền sinh hoạt mười tang nguyên công nhân cấp tháng một năm ba bang u y ê n công nhân cấp tháng hai năm bốn công nguyên công nhân cấp tháng ba năm bốn tang nguyên công nhân cấp bốn năm sáu nguyên công nhân cấp năm sáu sáu nguyên công nhân cấp tháng sáu năm bảy sáu nguyên công nhân cấp tháng bảy năm tám bảy nguyên công nhân cấp tháng tám năm chín nguyên mỗi tháng hai mười bảy nguyên tiền lương tương đương với học đồ vừa mặc quá chưa bị bình lên một c ấ p c ô n g chưa tám thi đại học t h i đậu, chưa tám thi đại học t h i đậu. theo c h ư ơ n g h ạ o nhiên nghiêm túc chuẩn bị kiểm tra thời gian rất m o n tới đến thi đại học ngày nay h ạ n nhiên hạng thi kiểm tra gặp được sẽ không k h ô nên g n gấp cố lên đứng ở mẫu thân bên cạnh phụ thân trương vệ quốc giản dò ừng cha mẹ chờ ta tin tức tốt trương hạo nhiên tự tin trả lời cứ như vậy theo thí sinh ra trận thời gian đến trương hạo nhiên tự tin cùng cái khác thí sinh cùng nhau đi vào trường thi trong cuộc thi trương hạo nhiên nghiêm túc đối với từng đạo đề mục đáp lại gặp phải sẽ không trước ngày qua chờ chút quay về làm cứ như vậy và đáp lại hết cuối cùng một đề về sau trương hạo nhiên lại lần nữa đem trước đó còn lại đề mục bắt đầu nghiêm túc thẩm đề đáp lại trận đầu kiểm tra trước hai mươi phút trương hạo nhiên bài thi toàn bộ hoàn thành và kiểm tra hết một lần bài thi về sau kiểm tra thời gian còn lại không đến năm phút đồng hồ hắn liền bắt đầu kiểm tra điền thông tin cá nhân cùng với lựa chọn đáp án các loại cuối cùng kiểm tra thời gian đến xin tất cả thí sinh rời ghế đứng ở phòng học phía sau quan giám khảo theo thứ tự cất kỹ bài thi cùng thảo thi giấy và tương quan vật phẩm đợi đến những thứ này làm xong trận đầu kiểm tra thì kết thúc đến tiếp sau từng tràng kiểm tra tiến hành theo cuối cùng một hồi kiểm tra kết thúc lần này kiểm tra kết thúc mỹ mãn chương hạo nhiên thì tự tin đi ra trường thi hạo nhiên kiểu gì phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng y vì a đồng thời hỏi cũng không có vấn đề yên tâm cha nhất định các ó thể thi t đâu? r người Hạo Nhiên trả、lời. Sau đó mấy người cũng không nói g chuyên n gia này đại tiểu tử năng lực thi lên đại học không mỗi bác gái nói nên có thể chuyên gia đại tiểu tử từ nhỏ đến lớn thành tích cũng có thể không có nhìn thấy nhà hắn trên tường ba đứa hài tử mỗi năm cầm giấy khen một vị khắc bác gái nói lúc này nhị đại mụ nói tiếp kia nhưng khó mà nói chắc được bình thường là bình thường thi đại học lớp như thi không tốt không cũng là không tốt này cũng khó mà nói giả trương thị vội vàng nói móc nói vậy ngài có thể chớ nói nhảm theo ta thầy à trương gia đại tiểu tử nhất định có thể thi đậu người đó là ghen ghét người ta đi giả trương thị đối với trương hạo nhiên là có hào cảm với lại bình thường con của hắn cùng trương hạo nhiên quan hệ cũng không t ệ lắm kia nàng khẳng định phải hướng về trương hạo nhiên thôi đi ai ghen ghét nhà ta con lớn nhất đó là là chúng chuyên sinh hiện tại hay là cái cán bộ ta dùng nhìn ghen ghét nha nhị đại mụ trên mặt giận dữ trả lời v ề phần có phải hay không ghen ghét t r ư ơ n g hạo nhiên hay là ghen ghét t r ư ơ n g ra ba hải từ thành tích đều tốt cái này thì khó nói vân vân vân nhà ngươi chỉ riêng đủ ưu tú nhất lúc này một cái khác bác gái âm dương quái khí trả lời vị này bác gái chính là không quen nhìn nhị đại mụ bộ này sắc mặt lúc này mới nói móc đạo lúc này nhị đại mụ như là không có nghe được âm dương quái khí lời nói mặt mũi tràn đầy cao hứng trả lời、Hắc. đó là nhà ta chỉ riêng đủ vậy khẳng định ưu tú bác gái cũng lời cùng hắn kéo thì trò chuyện một ít chuyện nhà lúc này trương gia một nhà ba người vừa về đến nhà tiểu đ ệ tiểu u ộ i cũng bay về rồi một nhà năm miệng ăn liền bắt đầu hàn huyên trương vệ quốc trần hồng y thì đã hiểu con lớn nhất rất có lòng tin liền không tiếp tục nói thi đại học chuyện một tháng sau thành tích thi tốt nghiệp trung học hiện ra hắn đi trường học chủ nhiệm lớp vô cùng hưng phấn nói cho hắn biết hắn thi đậu thuận lợi bị học viện công nghiệp gang thép tứ cựu thành máy móc hệ tuyển chọn máy móc chuyên nghiệp lập tức đem phát tới trường học học viện công nghiệp gang thép tứ cựu thành thư thông báo trúng tuyển cho hắn hắn thì vô cùng hưng phấn chuyện này ý nghĩa là hắn học đại học kế hoạch coi như là sơ bộ hoàn thành tại cùng chủ nhiệm lớp Các cùng cao khoa láo sư cùng với cao Trung đồng học hàn huyền một hồi, trương u huyền n đồng hàn g hồi, học một t r hạo nhiên liền cao hứng trả lời tam đại gia ta thi đậu bị học viện công nghiệp gang thép tứ cựu thành máy móc hệ tuyển chọn máy móc chuyên nghiệp tứ hợp viện tiền viện cái khắc một ít hộ gia đình còn có hậu viện vài vị bác gái nghe hai người bọn họ nói chuyện thì tụ tới Trâm r ngày hôm nay tứ hợp viện buổi tối mỗi nhà ra người tới nhà của ta uống rượu mừng a ta này liền đi mua thịt trương vệ quốc cười nói trong lòng ạ i m nghĩ nghĩ vẫn là đem giả đông húc kỹ thuật thợ mộ giáo tốt tranh thủ sớm ngày thi đậu công nhân cấp ba về sau xem xét sao nhuần giả đông húc cho mình dưỡng lao tốt rốt cuộc giả đông húc phẩm tính phương diện không thể chê nếu không hắn lao dịch cũng sẽ không thu giả đông húc làm đồ đệ chính là đáng tiếc ở giữa kẹp cái giả trương thị trương vệ quốc thật đúng là tốt s ô à, có như thế một con trai tốt về sau thực sự là không cần buồn khoan hãy nói trong nhà nhị t i ể u tử cũng là một đỉnh một hảo h ả i tử cái này hắn bình thường cũng nhìn ra đây về phần tiểu nhân cô đ ư ơ n g vậy hắn liền không có suy tính bây giờ đều là chú ý nuôi nhi dưỡng giả chỉ là thì khó nói nếu là hắn có đứa bé liền xem như nữ hải gả gần một chút kia cũng là có thể yên tâm dưỡng lao dù sao chính mình tiền lương thì cao con rể thì khẳng định vui lòng chỉ là đáng tiếc hắn cũng không có hai tử qua không sai biệt lắm nửa giờ lão ba trương vệ quốc mua thịt mua thức ăn hồi đến tiện thể nhìn thì mời trụ tử làm hôm nay tực rượu tứ hợp viện cái khác hộ gia đình thì ra cái bàn ghế đầu n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo bắt đầu làm tịch h hôm nay trương ra trong phòng đầu đó là náo nhẹ i ghê gớm tứ hợp viện trong sân từng nhà gia chủ cũng đều đến mọi người vừa ăn trương ra này phong phú đồ ăn mỗi cái b à n còn mang theo hai bình hai năm nguyên phần i y u đó là thanh ý trần ẩy tổng cộng bốn cái bản trên bản người vừa ăn thái uống rượu bên cạnh mồm năm miệng mười tám dương nhìn trương hạo nhiên thật là một cái hảo tiểu từ nhà chân về sau ra đây đó chính là cán bộ a ngài khoan hay nói kia đọc qua cao trung nhưng coi như là phần tử trí thức phân tử a này thi lên đại học vậy thì thật là ghê gớm u vệ quốc nhà đây thật là tổ tiên b ư ớ c lên khói xanh a vậy thì thật là vệ quốc nhà về sau nhưng rất khó lường a về phần phụ thân trương vệ quốc ở chỗ nào từng tiếng lấy lòng bên trong kia đã sớm cao hưng uống đỏ bừng cả khuôn mặt không phân rõ đông tây nam bắc t r ư ơ n g hạo nhiên lúc này hay là khiêm nhường nói ra về sau còn phải dựa vào các vị thuốc bá đại nương thẩm tử chiếu cố nhiều hơn chất nhi trước cạn một kính các vị nói xong cũng cầm trong tay rượu trong chén làm đi một miệng lớn đại gia hỏa cùng kêu lên cân xong cũng không nói nhường uống xong cái này b á t rượu trắng cũng không thể như vậy uống một ngụm hết xảy ra rốt cuộc đều là một trong đại viện người ra một người sinh viên đại học vậy thì thật là cả cái đại viện mặt mũi đây đương nhiên là chuyện tốt về sau đi ra đại viện cũng có thể nói một câu chúng ta trong đại viện đây chính là ra một người sinh viên đại học lần này t h i ệ t rượu không sai biệt lắm theo hơn sáu giờ chiều t r u n g ăn đến chín giờ tối mới tính tán nửa đường còn tăng thêm vài món thức ăn khá tốt trương vệ quốc mua thức ăn lúc mua hơn một ít sau đó lao mẹ trần hồng y rỉa vịn uống say trương vệ quốc trở về phòng nghỉ ngơi. cho trương vệ quốc lau một phen sau khi làm xong mẫu thân trần hồng y đi hãy liền thu thập trên bàn chén bàn bắt ngọn sau mới đi ngủ đồng thời còn n h ư ờ n g con thứ hai trương hạo học viện con lớn nhất trương hạo nhiên về đến đông nhĩ phòng nghỉ ngơi qua vài ngày trương vệ quốc một nhà cũng nặng mời mộ mộ mộ ra một nhà còn có đại bá một nhà ăn cơm trong lúc đó còn mua chút ít lạc và hạt dưa tán cho tứ hợp viện hộ gia đình còn có phụ thân trương vệ quốc tại nhà máy cán thép hảo hữu cùng với mẫu thân cung tiêu xã nhân viên tạp vụ chương chín tốt nghiệp đại học cùng an bài công việc một chương chín tốt nghiệp đại học cùng an bài công việc một nghỉ hè thời gian thoáng qua lên mất trương hạo nhiên cũng tại đại học khai giảng ngày này thành công làm thủ tục nhập học chủ nhiệm lớp bên cạnh nhường một vị học trưởng dẫn trương hạo nhiên đi an bài túc xá sau đó trường học dặn dò vài câu liền rời đi đồng thời phòng ngủ tám người cũng đến đông đủ về sau thì riêng phần mình bắt đầu báo chính mình s ở tại địa tính danh cùng với tuổi tác Liệu Lý Người, sinh Người, sinh Tiến Người Hải Quốc xuất Huỳnh xuất Quân, Cường, Bác Thượng Sơn Đông Thanh Bảo người, năm nay tháng Định năm nay 20, xuất sinh tháng、7. Đặng Hà Bảo Bảo Vĩ, trương h ạ o nhiên người bắc kinh năm nay mười tám xuất sinh tháng tháng năm vương vệ dân hồ bắc vũ hán người năm nay mười chín xuất sinh tháng tháng tám hàn quốc hoa hà nam khai phong người năm nay mười tám xuất sinh tháng tháng bảy trần khải cường t h i ể m tây hàm dương người năm nay mười chín xuất sinh tháng tháng chín đến tận đây lão đại lý h o à n h vĩ lão nhị lưu quốc cường l ã o tam đặng kiến quân l ã o tư vương vệ dân l ã o ngũ trần khải cường l ã o lục trương h ạ o nhiên l ã o thất lý thanh sơn l ã o bát hàn quốc hoa cuối cùng tám người tại phòng ngủ lẫn nhau giới thiệu quê hương mình phong tục tập quán cùng với đặc điểm thì nói lên đại học loại đó vui sướng cùng với v ì quốc gia kính dân quyết tâm các loại trong lúc học đại học trương hạo nhiên tích cực vào đảng theo ban đầu vào đảng phần tử tích cực đến đảng viên dự bị cuối cùng tại trước khi tốt nghiệp quang v i n h đã trở thành một tên đảng viên năm năm cuộc sống đại học thản nhiên mà qua thời gian cũng đi tới năm 1961, t r ư ơ n g hạo nhiên bị phân phối đến bộ luyện kim phòng kỹ thuật lấy được bằng tốt nghiệp đại học thư cùng nhập chức thư giới thiệu trương hạo nhiên liền về tới tứ hợp viện bên trong vừa đến tứ hợp viện tứ hợp viện một ít hộ gia đình liền vây quanh diêm phụ quý mở miệng nói tiểu nhiên đây là tốt nghiệp đại học phân phối đến đâu rồi trương hạo nhiên cũng là cười ha hạ trả lời tam đại gia phân phối bộ l u y ệ n kim tình huống cụ thể còn phải đợi đưa tin sau đó mới biết được hoặc đây chính là không tầm thường a trực tiếp phân phối đến trong bộ a một vị hiểu công việc đại thúc chen miệng nói những thứ này các chủ hộ cũng nghị luận lên sôi nổi chúc mừng trương hạo nhiên quay người vào trong nhà đúng lúc cha mẹ nghe thấy được trong sân nghị luận ở mỹ đang chuẩn bị đi ra ngoài thế là mở miệng nói cha mẹ ta phân phối đến bộ l u y ệ n kim cha mẹ cũng là cao hứng mở miệng nói tốt ta tốt tốt tốt phụ thân trương vệ quốc cùng mẫu thân trần hồng ý gì ở đó là khá cao hứng con lớn nhất tốt nghiệp đại học phân phối đến trong bộ con thứ hai lại là học viện cơ giới hóa nông nghiệp tứ cựu thành sinh viên tiểu nữ nhi tại trường trung học số một tứ cựu thành đọc lớp tám thành tích cũng tốt định thi trung chuyên sát xuất rất lớn có thể thi đậu trong nhà ba cái tiểu h ả i đều như thế có tiền đồ cũng không biết nhà hắn mộ tổ có phải hay không cho tốt vậy đơn giản là tổ tiên bước lên khói xanh hiện nay hắn trương ra tại phiến khu vực này kia là mọi người đều biết người nào không biết nhà hắn hiện tại ra hai người sinh viên đại học ngay cả phụ cận ba mối đều là tùy thời chằm chằm vào không phải sao lúc này phụ cận nổi danh vương bà mối vừa nghe được thông tin thì tới cửa vệ quốc ca ta đây là tới cho ngươi nhà h ả i tử chuẩn bị làm m g ồ i đến lần này lúc ngài có thể luôn nói là h ả i tử còn chưa tốt nghiệp hiện tại thế nhưng tốt nghiệp n à y không thể lại từ chối a vương bà m ố i vừa cười vừa nói dưới cái nhìn của nàng tấm này nhà về sau vậy khẳng định là hội phát đạt nếu nàng này cho nói tốt việc hôn nhân này về sau nói không chính xác còn có thể dính vào điểm ánh sáng mà còn chờ trương g i a nhị tiểu tử sau khi tốt nghiệp nếu khi đó cũng không có đối tượng nàng còn muốn lên môn đến giúp đỡ nói tốt việc hôn nhân nàng đây cũng sớm chuẩn bị tốt tiểu nhiên ngươi nhìn xem này làm sao nói hiện tại ngươi thế nhưng tốt nghiệp muốn hay không ra mắt chờ ngươi thành ra lập nghiệp cha ngươi cũng coi là tại ngươi này hoàn thành nhiệm vụ l ã o ba trương vệ quốc cười ha hả dò hỏi trương hạo nhiên suy tư một chút chính là mở miệng nói cha ta cái này cũng xác thực cái k i a thành ra lập nghiệp tiếp lấy lại đối vương bà mối nói ra thầm tử như vậy ngươi trước giúp ta tìm kiếm nhìn việc này nhà gái tướng m ạ o muốn tốt hiền thê lương mẫu hình trình độ t r í ít cao trùng đi cái này không quá phận đi còn có chính là gia đình thành phần muốn tốt chờ ta nhập chức báo đến xong còn kém không nhiều có thể bắt đầu xem tướng vương bà mối cười ha hả trả lời tiểu nhiên ngươi yêu cầu này không quá phận tốt h ẩ n tốt định cho g ư ơ cái tốt cứ vương i ệ c yên tâm. tỷ khẳng định cho nhà ngươi đ ạ i tiểu từ tìm cô nương tốt vương bà mối cười ha hả tiếp nhận tiền cùng k e m lương thực nói tiếp tục mở miệng nói vậy mọi người người một nhà trước trò chuyện những ngày này ta nhưng phải cho các ngươi nhà an bài tốt những việc này nói xong liền rời đi trước ra vương bà mới mới ra tiền viện liền gặp hà vũ trụ hà vũ trụ nói ra vương thẩm ngài đây là cho nhà ai làm ai đấy thế nào không cho ta cũng nói cái vợ ta trong nhà này hai gian phòng mỗi tháng ba mươi một viên năm điều kiện cũng là có thể vương bà mới nghe nói thì là lừa gạt nói được trụ tử đừng nóng vội thẩm tử hào h ả o cho ngươi suy nghĩ một chút và đã tìm được chưa lại an bài cho ngươi không có cách cho lúc trước này xòa trụ tử giới thiệu mấy lần này xòa trụ tử không phải ngại người ta không xinh đẹp đó chính là người ta chê hắn giải lão người t h ì lôi thôi với lại trong nhà không có một trường bối giúp đỡ đương nhiên cũng có hai bên thỏa mãn lại bị hứa đại mậu phá hoại các loại nguyên nhân hà vũ trụ một thẳng độc thân cho tới bây giờ ngay cả hứa đại mậu năm nay cùng lâu tiểu nga kết hôn hứa đại mậu năm mươi sáu năm tại hồng tinh tốt nghiệp trung học bởi vì năm mươi sáu năm công tư hợp doanh toàn diện sau khi hoàn thành cha hắn hứa phú quý nhờ quan hệ đem tổ chức của hắn quan hệ treo ở nhà máy cán thép hồng tinh phòng tuyên truyền đồng thời dạy hắn phim chiếu d ạ p chiếu phim đại mậu quang vinh đã trở thành một tên người phụ trách chiếu phim đồng thời tại năm nay cùng lâu tiểu nga thành hôn cha hắn cũng cho hắn dành ra nhà nói xong vương bà m ố i liền rời đi tứ hợp viện hà vũ trụ còn ở bên cạnh cười khúc khích tưởng tượng lấy hắn có thể lấy cái sinh đẹp vợ hôm sau sáng sớm trương hạo nhiên liền cầm lấy thư giới thiệu đi bộ luyện kim báo đến đồng chí tới làm gì bộ luyện kim môn vệ đại gia hỏi đại gia ngày tốt ta là hôm nay đến báo danh sinh viên trương hạo nhiên vội vàng trả lời a đến báo danh sinh viên a môn u vệ đại gia nói xong cũng nhường một vị nhân viên trực mang theo trương hạo nhiên đi phòng nhân sự báo đến đi báo cáo lãnh đạo đây là hôm nay đến báo danh đồng chí nhân viên trực nói xong cũng rời đi phòng nhân sự văn phòng tiếp lấy trương hạo nhiên vội vàng nói báo cáo lãnh đạo ta là tới báo danh tốt nghiệp này là thư giới thiệu của ta phòng nhân sự khoa trưởng xem hết thư giới thiệu sau khi liền cho hắn làm xong nhập chức thủ tục tiếp lấy mang theo trương hạo nhiên đi phòng kỹ thuật phòng kỹ thuật sắt thép phương diện cơ giới một vị họ lưu phó tổng công vui vẻ tiếp kiến rồi hắn cũng mười phần cao hơn nói được t u t ngươi chính là trương hạo nhi ngươi thế nhưng ta tự mình theo trường học các ngươi đoạt tới tốt nghiệp ta có thể nghe ngươi chủ nhiệm lớp nói ngươi làm mầm mông tốt đến rồi h ả o h ả o làm quốc gia chúng ta bách phế đại hưng chính cần muốn c á p ngươi những người tuổi trẻ này nghe xong lưu phó tổng công trình sư lời nói trương hạo nhiên cũng là một bầu nhiệt huyết muốn vì quốc gia kiến thiết làm ra bản thân kính dân đồng thời cũng biết chủ nhiệm lớp đã sớm cho hắn trái tốt đường trong nội tâm cũng là cảm động hết sức cảm ơn lưu tổng công ta nhất định vì quốc gia kiến thiết làm ra thành tích trương hạo nhiên kiên định nói tốt tốt tốt lưu phó tổng công trình sư vui mừng nói bởi vì trong lúc học đại học trương hạo nhiên thông qua được kỹ thuật viên khảo hạch nhập chức chính là cấp m ộ ư ơ i ba kỹ thuật viên tiền lương năm mươi năm nguyên đồng thời nhập chức nửa năm sau sẽ trực tiếp chuyển thành cấp m ộ ư ơ i hai kỹ thuật viên tiền lương sáu mươi hai nguyên làm hết trong bộ nhập chức lưu phó tổng t h ầ đối hắn đến tiếp sau sắp đặt nói cho trương hạo nhiên tổ chức quan hệ tại trong bộ đi nhà máy cán thép hồng tình phòng kỹ thuật tổng hợp đi làm tiền lương do nhà máy cán thép cấp cho tương quan phúc lợi đãi nộ g hai bên cũng có tiếp đó trương hạo nhiên liền dẫn nhập chức thư thông báo đi nhà máy cán thép hồng tình nhập chức xong xuôi nhập chức thủ tục về sau nhà máy cán thép cho hắn phát hai bộ mùa hạ đồng phục công nhân cùng với bảng tên công nhân và tương quan vật phẩm mùa đông đồng phục công nhân phải đổi quý mới có thể lĩnh sau đó cho hắn một ngày nghỉ đi xử lý chính mình sự t ì n h sau khi lớn lên tới làm sau đó trương hạo nhiên về tới tứ hợp viện cha mẹ ta xong xuôi nhập chức thủ tục tổ chức quan hệ tại bộ lợi kim sắp đặt tại nhà máy cán thép hồng tinh làm kỹ thuật viên cấp m ộ ư ơ i ba kỹ thuật viên tiền lương năm mươi năm nguyên nửa năm sau tự động chuyển thành cấp một ư ơ i hai trương hạo nhiên về đến nhà hào hứng cho cha mẹ nói tốt tốt, tốt. vậy sau này hai nhà chúng ta có thể cùng tiến lên tan tầm đồng thời tứ hợp viện mọi người cũng là hiểu rõ chuyện này trong nội tâm đó là chân hâm mộ sôi nổi nghĩ đến hay là đọc thư tốt này vừa công tác chính là năm mươi lăm khối tiền lương cũng hâm mộ trương vệ quốc cặp vợ chồng có bản lĩnh sinh mấy đứa bé đọc sách cũng lợi hại hai à làm, nhà làm. máy máy cán thép đi làm. Trương 10, nhà máy cán trương thép thép h đi đi ngày sau sáng sớm trương hạo nhiên liền cưới lấy xe đạp mang theo phụ thân trương vệ quốc đi làm đi vào nhà máy c á n thép trương hạo nhiên liền đi phòng kỹ thuật tổng hợp vào đến tiếp đại hắn một vị hơn bốn mươi tuổi chung nhân, nhân nhìn lên tới chính là loại đó khôn khéo tài giỏi kỹ thuật người có quyền lãnh đạo ngài tốt ta là trương hạo nhiên hôm nay là tới làm báo danh trương hạo nhiên nói tiểu đồng chí xin chào không cần gọi ta lãnh đạo về sau gọi ta từ tổng công trình sư là được từ tổng công trình sư ôn hòa nói được rồi từ tổng công trình sư trương hạo nhiên nói từ tổng công trình sư nhìn lên tới liền biết là tốt trung đội người mặt mũi tràn đầy cười đến vô cùng ôn hòa đúng rồi ta gọi từ giang là chúng ta s ư ở n g phòng kỹ thuật tổng hợp người tổng phụ trách ta là tây nam liên kết đại tốt nghiệp trước giải phóng vận tải chúng ta khu giải phóng xử lý sắt thép kỹ thuật công tác ngươi hay là ta theo trong bộ muốn đi qua đã ngươi là sắt thép máy móc tốt nghiệp chuyên nghiệp vậy liền đi phòng cải tiến kỹ thuật đi từ tổng công trình sư nói được rồi từ tổng công trình sư ta kiên quyết phục tùng tổ chức sắp đặt trương hạo nhiên tích cực trả lời cuối cùng từ tổng công trình sư mang theo trương hạo nhiên đi phòng cải tiến kỹ thuật tiểu lương đây là theo trong bộ muốn đi qua sinh viên thì giao cho các ngươi phòng cải tiến kỹ thuật có thể phải hào hào giáo khó được muốn tới cái sinh viên đại học ưu tú từ tổng công trình sư đối với một vị ba mươi tuổi ra mặt người thanh niên nói được rồi từ tổng công trình sư nay ngại yên tâm đến chúng ta khoa chúng ta khẳng định hào hào giáo người thanh niên trả lời từ tổng công trình sư dặn dò vài câu thì liền rời đi người tốt ta gọi lương quốc đào học viện công nghiệp gang thép tứ cựu thành tốt nghiệp thì ngay tại lúc này học viện gang thép tứ cựu thành là chúng ta phòng cải tiến kỹ thuật người phụ trách chúng ta phòng cải tiến kỹ thuật công tác nhiệm vụ chủ yếu phụ trách luyện thép kỹ thuật phương diện tương quan công nghệ trình tự làm việc cải tiến lương quốc đào nói ngài tốt học trưởng ta gọi trương hạo nhiên cũng là học viện gang thép tứ cựu thành tốt nghiệp sắt thép máy móc chuyên nghiệp đồng thời thì học tập về luyện kim tương quan ngành học trương hạo nhiên trả lời à vậy chúng ta hay là đồng học a ha ha, ha niên đệ xin chào vậy ngươi tại khoa chúng ta hảo hảo làm tranh thủ cho trường học làm vẻ vang lương quốc đào cao hưng nói hai người nói vài câu liền cho trương hạo nhiên sắp xếp xong xuôi thường ngày phụ trách khu vực đồng thời về sau do lương quốc đào tự mình dẫn hắn giữa trưa sau khi tan việc nhà ăn số ba u nhưng tử hôm nay ngày đầu tiên đi làm a điểm đến đâu rồi hà vũ trụ mở miệng nói ừng trụ tử hôm nay vừa đi làm phân đến phòng cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên cười ha h a trả lời ha hà kỹ thuật viên đấy coi như không tệ quả nhiên sinh viên chính là không giống nhau ta một bếp tử không so được hà vũ trụ nói đùa chú ca có thể đừng nói như vậy đây đều là cách mạng phân công khác nhau lao động bình quân nhất đến chú ca cho ta đến hai bánh bao lại đến cái xào bắp cải thảo cùng xào khoai tây trương hạo nhiên nói xong liền đem phòng ăn phiếu ăn cho hà vũ trụ được rồi đến chú ca cho ngươi đánh trần đ ầ y hà vũ trụ nói hai người nói hai câu đánh sau khi ăn xong trương hạo nhiên đã nhìn thấy ba hắn vội vàng tiến về cha hắn ăn cơ m bản cha các vị đại gia tốt nói xong trương hạo nhiên liền tại tấm bàn ăn này ngồi xuống ừ, vệ quốc ngươi đây con lớn nhất giai thực s ả n khoái tốt nghiệp đại học phân phối đến chúng ta xưởng làm kỹ thuật viên nghe nói tổ chức quan hệ hay là tại trong bộ một vị cùng lao bà trương vệ quốc quan hệ tốt đại gia nói ha ha khó l ư ơ n g a vệ quốc người này con lớn nhất có thể a thật lợi hại có đối tượng không có đâu nhà ta tiểu chất nữ cùng con trai của người tuổi tắc không sai bị ệ lắm một vị khác đại gia nói ngài à có thể thôi đừng chém gió ngài t i a chất nữ dài cùng chư bắt giới hắn gì hai một dạng cũng đừng trà đạp vệ quốc con lớn nhất hay là nhà ta đại điện nữ không tệ lại một vị đại gia nói cứ như vậy mấy người cười cười nói nói đang ăn cơm vô cùng náo nhiệt sau khi cơm nước xong trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên hai cha con trò chuyện một hồi liền đi nghỉ trưa chờ chút buổi trưa tan tầm trên đường về nhà trò chuyện tiếp buổi chiều sau khi tàn việc hạo nhiên hôm nay ngày đầu tiên đi làm kiểu gì trương vệ quốc mở miệng trước đạo cha cũng không t ệ lắm chuyên ngành phù hợp học thì nhanh khoa chúng ta lương công không chỉ có là ta học trưởng hiện tại hay là sư phụ ta ngài yên tâm trương hạo nhiên trả lời vậy liền tốt tốt tốt hơn ban chúng ta công nhân được vì quốc gia làm công hiến quốc gia kiến thiết cần chúng ta phụ thân nói lúc này nhân dân làm chủ công nhân cũng là q u a n vinh được rồi cha ta hiểu rồi trương hạo nhiên cũng là kiên định nói vừa đi vừa nói hai người liền về tới nhà sau khi về nhà trương hạo nhiên liền tại tiền viện hóng mát hạo nhiên đây là đang hóng mát ta hôm nay đi làm kiểu gì vừa tan tầm về nhà bước vào tiền viện giả đông húc nói bởi vì trước đó tần hoài như nông thôn hộ khẩu chuyển rồi phi nông hộ khẩu nàng cùng hải tử cũng có định lượng thiên hai ba năm trong lúc đó vì lương thực vấn đề không tính quá lớn giả đông húc cũng không có chịu đói đi làm với lại vì không có vì lương thực vấn đề chịu quá nhiều đói nghiêm túc nghiên cứu kỹ thuật hiện nay cũng là công nhân cấp ba tiền lương mỗi tháng bốn mươi tám viên đầy đủ nuôi sống cả nhà già trẻ giả ca đây không phải sau khi tan việc hồi được sống nha ra đây hóng mát trương hạo nhiên trả lời cho chuyện hai câu giả đông húc thì về nhà ha ha ngươi đừng nói giả đông húc còn đang ở lúc trong sân còn tính là sống yên ổn giả trương thị trừ ra có chút đánh đá có chút lười bên ngoài hình như cũng không có nhiều c ự c phẩm hẳn là trong nhà có nhi tử có thể trên đỉnh đầu cho nên không có hậu kỳ như vậy đánh đá giả đông húc hình như chính là một năm này xảy ra chuyện a nhìn xem loại tình huống này hẳn là sẽ không xảy ra chuyện đi trương hạo nhiên trong lòng tầm n lục tục có người về đến tứ hợp viện trông thấy trương hạo nhiên cũng đều sẽ lên tiếng kêu gọi sau đó trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc hay là trở về phòng nghỉ ngơi lão người bắc kinh thật đúng là nhiệt tình hạo nhiên đi vũ thủy kêu gọi ngươi mội mội của ngươi ăn cơm tối hiện tại cũng mười bốn tuổi hay là mỗi ngày không có nhà lão mẹ trần hồng y d ì n ó i được rồi trương hạo nhiên trả lời liền đi nhà trụ tử tìm vũ thủy Ủa, vũ thủy hiện tại cũng thành đại cô đ ư ơ n g năm nay tốt nghiệp trung học định thi cao trung hay là thi đậu chuyến đấy trương hạo nhiên hỏi hà vũ thủy đầu tiên ngại ngùng nói ra hạo nhiên ca ta giống như tiểu lệ định thi t r u n g chuyên nay còn nhờ vào trước đó hạ o học ca phụ đạo hạ o học ca còn có hai năm tốt nghiệp đại học ca trương hạo nhiên cho lúc trước trương hạ o học phụ đạo bài tập sau đó trương hạo lệ bài tập phụ đạo chính là do trương hạ o học đến với lại hạ o lệ cũng sẽ kêu lên vũ thủy cùng nhau bởi vì hai người này thành tích cũng rất không tồi thông qua bình thường trương hạ o học cho các nàng hai phụ đạo hà vũ thủy thời gian dần trôi qua theo trong nội tâm thích trương hạ o học người đại ca này ca với lại theo nàng tám tuổi bắt đầu trần hồng y thì là đối với nàng vô cùng chăm sóc nàng cũng là mười phần hướng tới chương gia kiểu này ấm áp thời gian thi đậu chuyên rất tốt ra đây cũng có thể trực tiếp phân phối công tác nữ hài tử hay là độc lập tự chủ mạnh trương hạo nhiên nói nói xong câu đó lại nói tiếp đúng vậy à hạo học còn có hai năm tốt nghiệp hắn lần này thì là theo chân lão sư ra ngoài học nếu không cũng nên nghỉ ngươi cùng hạo lệ không có mấy ngày ở giữa thi hảo hảo thi hà vũ thủy nói như vậy à ta nói hạo học ca lần này thế nào còn chưa nghỉ ừ n chúng ta hội hảo, hảo thi đồng thời trương hạo lệ theo sát phía sau nói ra đại ca chúng ta khẳng định hảo hảo thi kết quả trương hạo nhiên trả lời trương hạo lệ còn quên nói ngươi ngươi này cũng mười lăm tuổi đại cô nhà đúng giờ về nhà ăn cơm cũng không biết còn phải mẹ để cho ta gọi ngươi về nhà ăn cơm trương hạo lệ vội vàng trả lời đại ca đây không phải nhanh thi cấp ba nhà ta cùng vũ thủy cùng nhau ôn tập đem quên đi nha trương hạo nhiên nghe nói cũng không nói cái gì được thôi mau về nhà ăn cơm đi cho chuyện vài câu hai người liền tạm biệt vũ thủy mới ra vũ thủy nhà liền đụng phải hồi hậu viện lưu hải trung liền lên tiếng chào hỏi về nhà ăn cơm từ năm mươi sáu mỗi năm bên trong lưu quan g tể kết hôn xong về sau cặp vợ chồng vụng trộm đi ghi danh tây bắc đại viện binh xây trước khi đi còn nói thêm câu phụ mẫu không tử nhi nữ bất hiếu có thể cũng là lưu hải trung bình thường đánh chửi q u a n thiên qua n phúc hai huynh đệ nhường hắn có loại rết gà dọa khỉ cảm g i á t đi với lại thì ảnh hưởng tới hắn cùng hai cái huynh đệ tình cảm cũng làm cho hắn mười phần muốn chạy trốn ở cái nhà này quan trọng nhất chính là hắn không thể để cho con của hắn về sau sinh hoạt tại cái này không có gì thân tình trong nhà cho nên sau khi kết hôn hắn thì thoát đi cái nhà này chẳng qua cũng không thể xóa đi hắn bất h i ể u đi làm mấy ngày về sau trương hạo nhiên cũng đã quen hiện tại đi làm đời sống chương mười một kết thân chương mười một kết thân trong né mắt về khoảng cách lần vương bà mới đến đã qua nửa tháng trương hạo nhiên tại trên nhà máy cán thép nửa tháng ban cũng đã quen thuộc trong công việc thường ngày cho ngày nay thứ bảy buổi chiều trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc vừa tan tầm về đến nhà liền nhìn thấy mâu thân trần hồng y đi cùng với vương bà mối ở nhà chở lấy hai người bọn họ các ngươi hai người hồi đến vệ quốc lần trước cho tiểu nhiên nói sắp đặt ra mắt đối tượng sự việc tỏa h ngày mai buổi sáng là có thể nhìn nhau vương bà mối đối với hai người nói không chờ trương hạo nhiên mở miệng phụ thân trương vệ quốc liền nói ra vương tỷ nhà gái cụ thể kỹ càng giới thiệu một chút chứ sao nữ hải tên là lý thư hiểu nhà ở bắc la cổ hạng tạ gia hồ đồng liệt sĩ con gái năm nay mười chín trung chuyên tốt nghiệp tại chúng ta đường phố này làm việc cấp tám nhân viên văn phòng một tháng tiền lương ba mươi ba viên đâu từ nhỏ cũng là cùng ra ra sống nương tựa lẫn nhau đến hiếu thuận nữ hải dài t h ì tuấn với lại xem xét chính là cái hiền lành chủ kiểu gì vương tỷ thế nhưng tốn tốt một quãng thời gian cho ngài con lớn nhất chọn vương bà mới nói được vương tỷ vậy ngày mai liền để hai hải tử gặp một lần tiểu nhiên kiểu gì được rồi cha nghe ngài nghe tình huống cụ thể s á c thực cũng muốn gặp một mặt trương hạo nhiên trả lời được vương tỷ vậy ngày mai đến mang cô nương kia đến nếu được chuyện đến mai trong đó b u ổ i t r ư a một khối ăn một bữa cơm phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói kết hỏa, đến mai cái ta liền đem cô nương đem lại vương b à mối cười lấy hồi phục mấy người trò chuyện một chút chính là rời đi ngày thứ hai trời vừa sáng phụ mẫu thì ra ngoài mua thịt mua thức ăn đi mua xong thịt thái sau khi về nhà mẫu thân thì vào đông n h ị phòng chuẩn bị đánh thức trương h ạ o nhiên cũng là mẫu thân trần hồng y tại trên cung tiêu sa ban cũng có chút muôn đạo nếu không thời đại này có tem thịt cũng không nhất định mua được thịt kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy trương hạo nhiên đã sớm mặc quần áo mới đồng thời cũng là thu thập sạch sẽ đó là tốt một cái xoáy tiểu tử mẫu thân trần hồng y rỉa cũng là cảm khái nói với trương hạo nhiên tiểu nhiên ngày hôm nay trần tuấn nhớ năm đó mẹ cho ngươi vừa sinh ra tới lúc mới như vậy điểm hiện tại cũng muốn ra mắt kết hôn trương hạo nhiên nghe xong cũng là cảm động nói mẹ nhi tử cảm ơn ngài cùng cha từ nhỏ đến lớn đối ta dưỡng dục tri ân ta về sau nhất định tốt thật hiếu thuận ngày hai mẫu thân trần hồng y rỉa cũng là vui vẻ cười nói tốt tốt tốt nhà ta con lớn nhất trưởng thành hiểu rõ đau ba mẹ nói xong mẫu thân trần hồng y gì cho con lớn nhất trương hạo nhiên tụ tụ trang phục hai người liền đi đông x ư ơ n g phòng ăn đ i ể m tâm thời gian rất nhanh tới khoảng chín giờ vương bà mối cũng là mang theo một cái vóc người cũng là cao gầy mị nhan dính lý nữ hải tử ghi một đôi bím tóc đuôi ngựa bộ dáng cũng là diễm lệ tuấn mỹ ư vệ quốc các ngài đại tiểu tử hôm nay kết thân đấy ta nói sáng sớm sao mua nhiều món ăn như vậy đâu hơn nữa còn mua t h ị ta cô nương này dài chắc chắn tuấn đây này trong sân tam đại mụ nói rốt cuộc bây giờ còn đang khó khăn thời kỳ thịt rất khó mua được đúng vậy à diêm gia tậu nhà ta con lớn nhất hôm nay kết thân chứ không tán câu n ta phải trước bận b i ể u t ư phụ thân trương vệ quốc nói giải thích hết dẫn mọi người về tới đông x ư ơ n g phòng vào nhà về sau vương bà m ố i liền đối với hai hải tử mở miệng nói tiểu nhiên là cái này đồng chí lý thư hiểu rồi thư hiểu vị này chính là đồng chí trương hạo nhiên tiểu nhiên các ngươi trước trong phòng trò chuyện nói xong vương bà m ố i liền dẫn phụ mẫu trương vệ quốc trần hồng y cùng với tiểu bội trương hạo lệ ra khỏi phòng hai người ngồi ở đông x ư ơ n g phòng đối với bàn t r i ế n đế vừa mới bắt đầu bầu không khí còn có một chút lúng túng trương hạo nhiên mở miệng trước nói ngươi tốt đồng chí lý thư hiểu ta là trương hạo nhiên năm nay hai mươi ba tuổi hiện nay là nhà máy cán thép hồng t i n h cấp 13 kỹ thuật viên tiền lương 55 nguyên đồng thời theo ta nhập trước nửa năm sau sẽ trực tiếp chuyển thành cấp 12 kỹ thuật viên tiền lương 62 nguyên vừa mới bắt đầu trương hạo nhiên cũng không biết trò chuyện chút ít cái gì lý thư hiểu cũng là trả lời đồng chí trương hạo nhiên xin chào ta là lý thư hiểu năm nay 19 tuổi trung chuyên vừa tốt nghiệp hiện nay là chúng ta đường phố này xử lý cấp 8 nhân viên văn phòng một tháng tiền lương 33 viên lý thư hiểu cũng là thẹn thùng trả lời rốt cuộc nàng thì là lần đầu tiên kết thân hai người theo ban đầu không biết làm sao mở miệng đến cuối cùng trò chuyện riêng phần mình bình thường yêu thích cùng với gia đình tình huống thời gian dần trôi qua hai người nói chuyện cũng là ngày càng đầu n h ậ p nói chuyện p h í a bên trong t r ư ơ n g hạo nhiên cũng là hiểu rõ lý thư hiểu phụ mẫu là quân giải phóng trước giải phóng liền gia nhập đảng ta năm mươi một năm tả hữu lúc hy sinh tại tiền tuyến từ đây lý thư hiểu đi theo g i a g i a lớn lên mãi mãi nàng cũng không có ấn tượng rất sớm trước đó liền qua đời từ nhỏ cũng là ăn thật nhiều khổ cũng may phụ mẫu chiến hữu hàng xóm cùng với nhai đạo biện đối nàng nhà cũng vô cùng chăm sóc và hai người trò chuyện không sai biệt lắm sắp đến một giờ thì nói chuyện không sai biệt lắm、lúc. trương hạo nhiên nói với lý thư hiểu thư hiểu giữa chúng ta thì hiểu nhau ta đối với ngươi thật hài lòng hai chúng ta làm q u e n đi ngươi cảm giác kiểu gì lý thư hiểu cũng là đỏ mặt nói ra ừ m tốt trương đại ca ta đối với ngươi thì thật hài lòng trương hạo nhiên cười lấy nói với lý thư hiểu thư hiểu về sau gọi ta hạo nhiên đi ngươi yên tâm về sau ta sẽ đối với ngươi tốt trong lúc này buổi trưa tại đây ăn cơm đi buổi chiều ta thì đi gặp ra ra ngươi lý thư hiểu nói ra được rồi hạo nhiên nghe ngươi hai người cũng là trên mặt đều mang nụ cười cùng nhau ra phòng mới ra phòng vương bà m ố i liền vừa cười vừa nói tiểu nhiên tiểu h i ể u nhìn xem hai ngươi đây là là được rồi trương hạo nhiên là nam nhân cũng là đoạt mở miệng trước trả lời vương thẩm hai ta thành giữa chưa cùng nhau đến nhà ta ăn cơm còn phải cảm ơn ngài giới thiệu cho ta tốt như vậy đối tượng nói chuyện đồng thời cũng là nhìn một chút lý thư h i ể u vương bà m ố i cười ha h à nói tốt tốt tốt hai ngươi thành là được thẩm tử thì nhìn xem hai ngươi năng lực thành hai người các ngươi đứng chung một chỗ đó là một c h a i tài gái sắc tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc bọn hắn đối thoại đồng thời phụ mô ở một bên cũng là trong lòng hết sức cao hứng con lớn nhất thì muốn thành ra lập nghiệp phụ thân trương vệ quốc đối với trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu nói ra tiểu nhiên tiểu hiểu hai người các ngươi h ả o h ả o chỗ tiểu hiểu và hạo nhiên gặp qua g i a g i a ngươi ta và ngươi g i a gia định cái thời gian thì kết hôn trương hạo nhiên lý thư hiểu cũng là cùng nhau trả lời đến lúc đó nghe các ngươi sắp đặt trương vệ quốc tiếp lấy nói với vương bà mối vương tỷ đến lúc đó còn phải làm phiền ngươi cùng đi cầu hôn đây này vương bà mối cũng là vui vẻ nói ra、Tốt. hai người bọn họ năng lực thành ta thì vui vẻ trương hạo lệ ở một bên cũng là nhìn lý thư hiểu đối với trương hạo nhiên hỏi ca này sau này sẽ là t ẩ u tử đi. trương hạo nhiên nhìn thẹn thùng lý thư hiểu cũng là cười ha hả trả lời ừ m tiểu lệ này sau này sẽ là t ẩ u tử bất quá vẫn là trước gọi thư hiểu tỉ và kết hôn lại hô t ẩ u tử sau đó sáu người tại trương gia cùng nhau ăn xong bữa cơm trưa mẫu thân nhà của trần hồng y thì thường thái làm cũng là ngâm miệng vương bà mối cũng là ở một bên tán dương buổi chiều trương hạo nhiên cũng là mang theo một ít món quà đi lý thư hiểu nhà bắc la cổ h ạ tạo ra hồ đồng ư hiểu đây là mang ra mắt đối tượng tới c ử a a tứ hợp viện bên trong một vị bác gái t r e o ghẹo nói lý thư hiểu nói ra vương đại mụ đây là người yêu của ta trương hạo nhiên nhà ở nam la cổ hạng số 95 tứ hợp viện đến xem ra già của ta ừ, đây là trương vệ quốc nhà đại tiểu tử đi thực sảng khoái hai người các ngươi đứng cùng nhau thực sự là trai t à i gái sắc vương đại mụ cười lấy trả lời vương đại mụ cũng là nghe nói qua trương vệ quốc nhà tình huống đây chính là gia đình tốt trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu cũng là tại cái này tứ hợp viện các bạn hàng xóm trêu g ẹ o bên trong về tới lý thư hiểu nhà ra ra đây là người yêu của ta trương hạo nhiên lý thư hiểu nói g i a g i a tốt ta hôm nay cái đến xem ngài trương hạo nhiên nói nói xong liền đem mang theo nửa cân thịt lợn hai cân bột mì ba cân gạo cùng với hai lượng đường đỏ đặt ở trên mặt bàn món quà không nhiều nhưng không có cách nào được tiểu tử nhìn cũng không tệ về sau hai ngươi hảo hảo qua tiểu hiệu a g i a g i a cuối cùng là nhìn thấy ngươi phải gả ra ngoài cũng coi là xứng đáng cha mẹ ngươi lý lao gia tử nói ba người cũng là hàn huyên t r ạ m vào tối trương hạo nhiên ăn cơm tối xong tại lý thư hiệu nhìn chăm chú rời khỏi tạ gia hồ đồng về tới tứ hợp viện hồng tinh chương mười hai lĩnh chứng kết hôn một chương mười hai l i n h chứng kết hôn một này bốn ngày trương hạo nhiên mỗi lần sau khi tan việc đưa s o n g phụ thân trương vệ quốc về đến tứ hợp viện về sau thì c ư ớ i lấy xe đạp đi nhai đạo b i ệ n tiễn lý thư h i ể u tan tầm về nhà ha ha đây cũng là biểu thị công khai chủ quyền ngày hôm nay hết giờ làm tiễn lý thư h i ể u trên đường về nhà trương hạo nhiên nói ra thư h i ể u chúng ta lễ này b á i đánh trước thư giới thiệu l i n h giấy hôn thú đi thuận tiện hỏi hỏi trong nhà máy có thể hay không cho ta phân phối nhà ngày mai buổi sáng ta cùng cha ta đi nhà n g ư ờ i cầu hôn sau khi lớn lên chúng ta mở tốt thư giới thiệu đi lính giấy hôn thú chủ nhật ta tới cưới ngươi về nhà đến lúc đó chúng ta cả một nhà bảy một bàn lý thư hiểu cũng là cao hứng trả lời ừng hạo nhiên nghe ngươi vậy ta ngày mai chờ ngươi tới cửa cầu hôn hai người liền cưỡi xe về nhà vừa trò chuyện và đưa xong lý thư hiểu về đến nhà cũng nói rõ với lý lao ra từ ngày mai đến tới cửa cầu hôn khoảng nói rõ kết hôn dự định cụ thể đợi ngày mai trưởng bối ở giữa lại bàn bạc trương hạo nhiên thì cưỡi xe về đến nhà trương hạo nhiên vào nhà rồi nói ra cha mẹ ngày mai chúng ta đi lý ra cầu hôn sau khi lớn lên ta đi trong nhà máy mở kết hôn thư giới thiệu ta dự định trước cùng thư hiểu trước linh chứng chủ nhật chính thức đ ó n dâu tiểu ệ n t h x mộ trương t hạo lệ cũng là cao hứng nói đại ca chúc mừng ngày ta cũng vậy phải có lại tàu trương hạo niên cười ha hả nói ra đúng vậy a tiểu lệ ngươi về sau cũng có lại tàu còn có ngươi tuần sau thi cấp ba có lòng tin sao trương hạo lệ tự tin trả lời đại ca Vậy ngài yên tâm trăm phần. ngài trương â m t ă m một mà phần. phụ không nghĩ một chút, ta cùng vũ Thủy đều là nhị ca ra tới, mà nhị ca cũng là đại ca, Ngài cũng cùng cũng ngài n g là là tới, đại tới. ca ca ca Vũ ta ra ra đều đạo dạy dô i suy hạo ĩ một chút, trong nhà hai người sinh người viên đ i học phụ đ ạ hai h c ú nghiên ta, vậy k ẳ n định có lòng g có t n Trưng n hạo h i cười ha h a nói được ngươi có lòng tin là được ngươi cùng vũ thụy đều t ố t thi tranh thủ cũng có thể thi đậu trương hạo lệ nói được rồi đại ca nói vài câu về sau hai cha con liền đi vương bà m u ố i nhà thanh toán xong còn lại mua tiền còn nhiều cho ba cân kem lương thực là tạ lễ xong xuôi sau chuyện này hai cha con liền về nhà sau khi về nhà hai người người cũng là nhường trụ tử ngày mai giúp đỡ tại nhà máy cán thép xin phép nghỉ buổi tối người một nhà cũng là đã ăn xong cơm tối vừa dạng sáng ngày thứ hai hai cha con cùng vương bà mới liền buổi sáng liền đi đến lý gia trương vệ quốc cho hai mươi nguyên tiền thách cưới tiền năm cân k e m lương thực còn có một số lương thực rốt cuộc tốt như vậy một con dâu tiền này sai đáng giá mà còn chờ lý thư h i ể u gà tới sau đó lý gia chỉ còn lại lý lao gia tử khá tốt bắc la cổ hạng thì cách gần đó hoàn toàn chiếu khá tới trao đổi hết trương hạo nhiên cùng lý thư hiệu hai người hôn sự sau tại lý gia sau khi ăn cơm chưa xong vương bà mới liền đứng dậy đi về nhà chẳng qua chờ kết hôn lúc nàng cũng là muốn đến uống rượu mừng sau đó hai người về tới nhà máy cắn thép vừa về đến nhà máy cắn thép trương hạo nhiên liền đi trong nhà máy phòng nhân sự mở kết hôn thư giới thiệu tôn khoa trưởng ngày tốt ta là tới mở kết hôn thư giới thiệu trương hạo nhiên nói xong cho trước đó tiếp đại hắn tôn khoa trưởng tản một chi hồng mẫu đơn sau đó cũng là cho phòng nhân sự mọi người khói tan rốt cuộc đây cũng là việc vui tôn khoa trưởng nhận lấy điếu thuốc mở miệng nói tiểu nhiên đây là chuyện tốt ta kết hôn được nay kết hôn có thể tốt hơn địa toàn tâm toàn ý là quốc gia chúng ta góp một viên lệch nói xong tôn khoa trưởng cũng là sắp xếp người cho trương hạo nhiên mở tốt chấm dứt c ư ớ i thư giới thiệu đồng thời cho hắn thả ba ngày thời gian nghỉ kết hôn trương hạo nhiên sau đó hỏi tôn khoa trưởng ta này kết hôn trong nhà máy năng lực phân phối nhà ở sao cần phải đi cái nào phòng làm tôn khoa trưởng cũng là cười lấy trả lời ừ m trong nhà máy hội phân phối nhà ở ngươi đây yên tâm sinh viên đều là bao phân phối trước đó ngươi cũng vậy còn chưa kết hôn với lại không có đề vấn đề phòng ở hiện tại khẳng định phân phối nói xong liên an bài một vị làm việc mang theo trương hạo nhiên đi phòng hậu cần tổng vụ và vị này làm việc sau khi đi trương hạo, hạo, hạo nhiên vội p và nói g hậu cần tổng lưu khoa trưởng chúng ta tứ hợp viện cũng là thì nam la cổ hạng số chín mươi lăm tứ hợp viện tây nhĩ phòng tiền viện tây xuyên đường ốc các gia đình hai ngày trước điều đi dọn ra ngoài ngươi nhìn xem có thể hay không điểm gả cho ta làm phòng cưới lưu khoa trưởng nghe xong liền bắt đầu tra được đối ứng vật liệu sau khi xem xong nói ra được ta cái này cho ngươi làm thủ tục làm hết nhà ở phân phối thủ tục về sau lưu khoa trưởng nói tiếp ngươi cái này thủ tục ta cấp cho ngươi tốt về sau mỗi tháng tiền thuê một n g u y ê n tiền sẽ ở tiền lương trong trụ còn có còn nhớ đi nhai đạo biện làm hộ gia đình đăng ký được rồi cảm ơn lưu khoa trưởng trương hạo nhiên trả lời hai người nói chuyện p h í a m vài câu trương hạo nhiên liền cáo từ rời đi tiếp theo trương hạo nhiên về đến phòng cải tiến kỹ thuật một tản ra hết thuốc lá hỉ liền cùng sư phó lương quốc đào cáo từ đi đăng ký kết hôn đồng thời trương hạo nhiên đi cung tiêu xã cầm một chút mẫu thân lấy lòng lạc và hạt dừa liền với lấy xe đạp đến nhai đạo biện thư hiểu thư giới thiệu của ta mở tốt chúng ta nơ cớ i đi trương hạo nhiên đối với lý thư hiểu nói vương chủ nhiệm ta cùng thư hiểu làm giấy đăng ký kết hôn trương hạo nhiên đối với nhai đạo biện vương chủ nhiệm nói được ta tự mình cho ngươi hai xử lý ngươi thế nhưng không biết à thư hiểu hôm nay đến thư giới thiệu lúc gọi là một vui vẻ đây này vừa nói vừa cho hắn hai làm giấy đăng ký kết hôn tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc về sau hai người các ngươi thì là vợ chồng về sau hảo hảo sống qua ngày vương chủ nhiệm nói t r ư ơ n g m ộ ư ơ i hai l ĩ n h chứng kết hôn hai chương m ộ ư ơ i hai l ĩ n h chứng kết hôn hai tại nhai đạo biện làm hoàn tất cưới thủ tục nhận lấy giấy đăng ký kết hôn về sau kỳ thực cũng là một tấm giấy khen đồng thời nhận lấy nhai đạo biện phát ra dùng cho mua sắm một giường chăn mền k e m vải một tấm k e m đ ô n g sau đó vương chủ nhiệm tự mình cho hai người đóng co k e m vải đã phát sợi bông đã phát còn dấu làm hết những thứ này về sau hai người cho nhai đạo biện mọi người phát một chút lạc và dưa sau đó trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người bằng phiếu đến cung tiêu xã mua sắm vải bông cùng sợi bông vải bông sợi bông mua được về sau lại đến tiệm may mời người làm thành vỏ c h ă n sau đó lại bằng giấy đăng ký kết hôn đến cửa hàng bách hóa chọn mua một vỏ c h ă n một lơ màn một c h ậ u rửa mặt t r ắ n g men lại chính mình mua một chút vật phẩm khác cùng loại phích nước cái gì chẳng qua cũng coi như mua sắm tốt sau khi làm xong những việc này thì đến xế chiều vừa về đến tứ hợp viện tam đại gia diêm phụ quý liền mở miệng nói tiểu n h i n thư hiểu các ngươi đây là lĩnh chứng kết hôn a đây là đại hỷ sự a không phải mời chồng sân uống rượm mừng trương a gia m diêm đại đây tại không cũng hổ tính nào toán này. là láo lúc tây, hạo nhiên b ổ i vội mở miệng nói tam đại gia này cũng cái gì thời đại t i ệ t d i ệ u thì không làm đến lúc đó người trong nhà bày một bản thế là xong hiện tại kết hôn tất cả giàn l ư ợ n g chờ chút ta cho trong sân từng nhà tiễn hai bánh ngô lại cho chút ít lạc và hạt dưa cái này liền xem như mời đoàn người chủ nhật còn nhớ để cho ta giải thành cùng đi với ta đón dâu đợi lát nữa cho tam đại gia nhà đa phần lạc và hạt dưa diêm phụ quý mở miệng cười nói đến lúc đó ta nhường giải thành cùng đi với người đón dâu diêm phụ quý thì đã hiểu chỉ chẳng qua hắn là có táo không có táo đều phải đánh hai cây từ người và lúc ăn cơm tối trương hạo nhiên mang theo lý thư h i ể u một nhà một nhà t i ệ n bánh nô cùng lạc và hạt dưa con nhương chủ tử đại mậu mấy cái trong sân người trẻ tuổi chủ nhật cùng đi đón dâu sau khi ăn cơm tối xong trương hạo nhiên liền t i ệ n lý thư h i ể u về nhà bởi vì trước đó ở tây nhĩ phòng các gia đình nhà có ba hải tử tây nhĩ phòng bị đổi thành hai cái gian phòng một nhà bếp tây xuyên đường úc thì không có thay đổi trương hạo nhiên đánh tính toán một cái trước cứ như vậy ở chờ sau này nếu sinh hải tử nhiều lại đem trong sân cũng không có người nhận ra có thể trừ ra lâu tiểu nga sẽ biết đi chẳng qua lâu tiểu nga cũng sẽ không nhiều miệng bởi vì hai ngày này hai gian phòng tu sửa Còn có trong ư ơ n g h ạ h h i ê n n k ô ngừng đặt mua đồ nội thất cùng đồ dùng hàng ngày, trong sân người cũng biết Trương、hạo、Nhiên ra kết hôn bên ngoài còn phân phối nhà、ở. trong sân tốt mấy gia đình gia gọi trừ đặt đồ đồ thất biết kết tốt mua mấy ra phối Hạo ở, lúc à một hâm mộ ghét. Trong ghen l đó thứ bảy ngày này tiểu đ ệ trương hạo học cũng là cuối cùng bị lao sư hắn thả lại đến rồi trước đó đi theo hắn lao sư chạy khá nhiều chỗ khảo sát nông nghiệp địa khu đi rốt cuộc nông nghiệp cơ giới hóa nhất định phải căn cứ tình huống thực tế mới có thể thiết kế chế tạo trương hạo nhiên liền để hắn chủ nhật cùng đi đón dâu thân huynh đệ nhất định phải đi cuối tuần ngày này trương hạo nhiên sáng sớm liền rời giường sau đó đi đánh thức cần phải đi tiếp thân nhân rất nhanh đón dâu đội ngũ đến lý gia mặc dù lý gia chỉ còn xuất lý lao gia tử cùng lý thư hiểu nhưng mà lý lao gia tử nhường hàng xóm mấy cái đại cô nương đến c à n môn mọi người cũng là cười cười nói nói ở giữa đem tân n ư ơ n g tử tiếp về tứ hợp viện làm lúc đợi đến rời khỏi lý gia lúc lý thư hiểu cuối cùng cũng là nhịn không được khóc lên cuối cùng vẫn là lý lao gia tử an ủi nàng cách lại không xa có thể tùy thời quay về nhìn hắn cuối cùng trương hạo nhiên thuận lợi đem lý thư hiểu cưới trở về nhà và đem tân n ư ơ n g tử đưa vào phòng cưới nào hết động phòng về sau trương hạo nhiên cảm tạ trong sân giúp đỡ đ ó n dâu những người này cho mỗi người tản một điếu thuốc còn có một số hẳng dưa và trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu hai người cùng nhau sướng hồng ca tuyên hết thề sau đó trương ra một nhà nhà bác cả còn có nhà ngoại người ba nhà trong phòng cùng nhau b à y hai bản hai vị cứu cứu ngồi ghế chủ ăn ngon uống tốt về sau tiệc rượu cũng liền đã ăn xong các trưởng bối cũng là sôi nổi chúc phúc cái đôi này liền đi về nhà Buổi tối thư hiểu người thật đẹp trương hạo nhiên nhìn qua lúc này sắc mặt p h ấ n má lý thư hiểu nói nói xong liền hôn lên hoa kính chưa từng duyên khách quét đồng môn bắt đầu từ hôm nay là con mở trinh tiết không phải vô tình vật hóa thành xuân bùn càng hộ hoa ngày hôm nay bóng đêm đặc biệt đẹp、Đợt điểm thứ nhất kiểm tra một chút tài liệu có nhiều thập niên sáu mươi có nhai đạo biện có lại nói không có có nhiều nói làm lúc toàn diện công x ã hóa làm kết hôn là tại nhân dân công xã xử lý thì có nhiều tại thị khu quản hạt nhân dân ủy ban thị dân trung tâm cơ có làm có còn nói cục dân chính cuối cùng vẫn là trực tiếp thiết lập tại nhai đạo biện làm coi như nhai đạo biện có thể công việc kết hôn thủ tục điểm thứ hai không có t r a được làm lúc nam l à cổ hạng thuộc về cái nào nhai đạo biện q u ả n hạn hoặc là lúc này có hay không có nhai đạo biện cũng là tìm tài liệu tìm đau đầu chỉ tra được t ứ cựu thành các khu vực biến hóa l ú chương mười La c ba tiểu mội thi lên trung cấp chương mười ba tiểu mội thi lên trung cấp đương nhiên cũng là trương hạo nhiên cưới xe tiễn lý thư hiệu đi nhai đạo biện đến ngai đạo biện hai người còn bị nhai đạo biện chủ nhiệm cười cợt một phen đưa xong lý thư hiểu trương hạo nhiên cũng liền đi nhà máy cán thép đi làm đoạn thời gian này dự định cùng lý thư hiểu đi làm về phần lao ba trương vệ quốc vậy liền bị vô tình từ bỏ đến phòng cải tiến kỹ thuật nhà máy cán thép trương hạo nhiên vừa nhìn thấy sư phó lương quốc đảo lương quốc đảo nói ra tân hôn hạnh phúc ca tiểu nhiên về sau hảo hảo sống qua ngày trương hạo nhiên cũng là trả lời tạ tạ sư phụ sau đó hai người liền đi xử lý công việc thường ngày buổi chiều tan tầm trương hạo nhiên cùng lý thư hiểu về đến tứ hợp viện liền gặp diêm phụ quý lên tiếng chào hỏi hai người liền về tới nhà buổi tối trương hạo nhiên mang theo vợ lý thư h i ể u đi đ ô n g sương phòng ă n cơm tối tiểu lệ ngươi dự định báo cái nào bị c h ú n g c h u y ê n a trương hạo nhiên đối với trương hạo lệ hỏi đại ca ta dự định báo trường điện lực tứ c ử u thành hệ thống điện lực giữ gìn chuyên nghiệp với lại vũ thủy thì dự định báo trường này nhà máy điện làm việc chuyên nghiệp trương hạo lệ trả lời ừ n trường này rất tốt ngươi cùng vũ thủy quan hệ này chỗ thật tốt ta trương hạo nhiên cười lấy trả lời đúng thế nói không chừng về sau tốt hơn đấy trương hạo lệ nói một câu hai nghĩa nàng thế nhưng hiểu rõ vũ thủy thích nhị ca trương hạo học nói không chừng về sau vũ thủy thành chính mình nhị tẩu từ đâu Khuê m ậ Trương hạo nhân nói hạo học trong khoảng thời gian này hào hào cho tiểu đội ôn tập tranh thủ có thể thi đậu tiếp lấy trương hạo nhân đối với tiểu đệ trương hạo học nói đại ca không sao hết ta trong mấy ngày qua cũng tại phụ đạo hai nàng đâu trương hạo học cười lấy bảo đảm nói bây giờ một nhà sáu nhân khẩu nhiệt nhiệt náo h náo h ăn cơm tôi xong trong khoảng thời gian này trương hạo nhân cũng là tại nhà máy cán thép nghiên cứu luyện thép tiến hành nguyên liệu phương diện nghiệm chứng nhìn xem có phải lợi cho luyện thép kỹ thuật sau đó trong vòng vài ngày thời r ư ơ n g ạ Hạo o rào, Nhiên mỗi ngày kiên đưa đón đến cùng Trương Nhiên ngày đón Thư Hiểu đi làm, mãi đến khi、Lý、Thư Hiểu cảm thấy h mỗi ngày đưa đón đi mãi mỗi đi rêu làm, cảm làm. tuyệt trì t đưa đưa Lý Lý cự vô gian trôi qua từng ngày rất nhanh liền đi tới tiểu mội trương hạo lệ thi cấp ba thời gian bởi vì ngày này cũng là nhà máy cán thép thời gian nghỉ ngơi dường như cả nhà người một nhà đi tiễn tiểu mội thi cấp ba trừ ra lão mẹ muốn ở nhà làm việc nhà đồng thời hà vũ trụ thì cùng nhau tiễn vũ thủy đi thi cấp ba với lại đều là tại một trường thi hai nhà cũng là kết bạn mà đi đợi đến ngày thứ hai trương hạo lệ hà vũ thủy thi xong cuối cùng một hồi kiểm tra về sau trương hạo học tại trường thi chở đến hai người tôi hỏi hai người kiểm tra tình huống biết đại khái hai người thi không tệ cũng liền không có hỏi nhiều nữa ba người cũng là vừa nói vừa trò chuyện hồi tứ hợp viện vừa mới tiến tứ hợp viện lúc này tại tiền viện nói chuyện phiếm vài vị bác gái nhìn thấy ba người trong đó một vị bác gái mở miệng trước nói ưu tiểu lệ vũ thủy đây là bên trong đã thi xong nha thi kiểu gì trung chuyên có thể thi đ nợ không tứ hợp viện các gia đình cũng là đã sớm biết hai người muốn kiểm tra trung chuyên lý đại mụ này chúng ta hai thì còn không biết đâu được chờ ra thành tích mới biết được trương hạo lệ cũng là trước cười lấy trả lời hà vũ thủy cũng là nói tiếp lý đại mụ trở ra điểm i l người biết. hai Sau đó n cũng cùng bác n gái là tùy ý h ó một trò Trương Trương Thủy thì tiếp Trương chuyện câu. cùng Học Bác chuyện Hạo Hạo hai người liền hồi nhà mình. Hà vũ thủy thì hồi nhà mình. Bác gái nhóm hay là tiếp lấy Lệ người liền nói bài là gái phiếm. gia. Người m Vũ nhà đều đang đợi trương hạo lệ quay về tiểu lệ thi kiểu gì phụ thân trương vệ quốc đoạt mở miệng trước đạo tiểu lệ nói n à n g thi không tệ trương hạo học vội vàng nói vậy là tốt rồi đến ăn cơm trương vệ quốc nói người một nhà bắt đầu ăn cơm tối hà vũ chủ nhà vũ thủy thi kiểu gì có thể thi đậu chung chuyến không hà vũ trụ mở miệng hỏi bởi vì tần hoài như trước đó nông thôn hộ khẩu chuyển thành phi nông hộ khẩu với lại giả đông húc vẫn còn giả r a cũng không phải vô cùng thiếu lương hà vũ trụ cũng không có tiếp tế giả r a hà vũ thủy từ phụ thân chạy sau cũng là nhận lấy trần hồng y dẻ c h i ế u cố cho nên lúc này hai h u y n h m g ộ i quan hệ vẫn rất tốt hà vũ thủy thì không hận hà vũ trụ chỉ là ca hắn hà vũ trụ không biết vì sao bây giờ còn chưa đối tượng hà vũ thủy cũng là vì ca hắn sốt ruột ca ta thi cũng không tệ lắm ngươi hay là hảo hảo còn tốt chính mình đi ca ngươi cũng người lớn như vậy nhanh lên tìm đối tượng đi ngươi nhìn xem trong sân nhỏ hơn ngươi mấy cái cũng kết hôn hà vũ thủy trả lời được ngươi thi tốt là được về phần làm quen việc này n à y cái nào có thể trách ngươi ca ta này trước đó ta nhìn chúng cũng không biết sao chướng mắt ta ta điều kiện này hiện tại mỗi nhân viên làm theo tháng ba mươi mốt viên năm trong nhà hai gian phòng gấp cái gì gấp hà vũ chủ cũng là h ứ n g hở nói về phần hắn trong lòng có vội hay không chỉ có chính hắn cái hiểu rõ tiếp được thôi ngươi nhanh lên tìm đối tượng ngươi không vội ta còn vội vã ộ i v muốn tàu từ đâu ca khác chờ sau này ta cũng phải lập gia đình ngươi còn chưa kết hôn hà vũ thủy im lặng đạo được ta từ cái tâm lý năm chắc hà vũ trụ trả lời kỳ thực hà vũ trụ trong lòng cũng là muốn tìm cái đối tượng kết hôn chỉ là theo trong sân ban đầu tần hoài như càng về sau lâu hiểu nga cùng với hiện tại lý thư hiểu đó là một cái cũng xinh đẹp kết quả trực tiếp kéo cao lòng h ăn ly tuyến cũng nghĩ tìm xinh đẹp nói xong hai người thì bắt đầu ăn cơm tối thời gian trong chớp mắt thi cấp ba thành tích thì hiện ra do ở hiện tại cũng có người phát thư cho nên thư thông báo trúng tuyển cũng là người phát thư đưa tới cửa trong sách như vậy thiết lập hà vũ thủy trương hạo lệ là nơi này sao có hai người bọn họ thư thông báo trúng tuyển người phát thư âm thanh to đạo t r ư ơ u tiểu lệ vũ thủy hai người các ngươi đây là cũng thi đậu nha một vị bác gái nói thời gian dần trôi qua ở trong viện các vị bác gái nghe tiếng cũng là theo trong sân hiện ra trương hạo học cho người phát thư tán hết khói về sau chuyển phát nhanh cũng là chút sau rời đi trong sân có lớn mẹ dần dần bắt đầu nói xong hai người phải mời khách trương hạo học liền vội vàng nói việc này phải đợi phụ mẫu tan tầm pay về quyết định sau đó mọi người mới tản trong sân đi làm người sau khi tan việc lục tục ngao ngoe về đến nhà trương vệ quốc trương hạo nhiên hai cha con vừa tới nhà tiểu mội hạo lệ liền cao hứng tiến lên nói ra cha đại ca t a thi đậu hai người sau khi nghe xong cũng là cao hứng cười ha ha phụ thân trương vệ quốc càng là hơn cao hứng một t h ằ n g t u é t nhược cười gọi là một vui vẻ rốt cuộc trong nhà ai năng lực ra ba cái cao phần tử trí thức hai sinh viên một chung chuyên sinh và người trong nhà đều trở về về sau người một nhà càng là hơn thật cao hứng trò chuyện hà vũ trụ nhà cũng là như thế làm hà vũ trụ tan tầm sau khi về đến nhà liền hiểu rõ mội mội vũ thủy thi lên trung cấp thông tin cũng là vội vàng chạy về nhà hai h u y n h mội cũng là vui vẻ rốt cuộc hai h u y n h mội từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau tình cảm rất sâu đợi đến ngày thứ hai trương gia còn có gì nhà liền đi cung tiêu xã mua chút ít lạc và hạt dưa cho trong sân hàng xóm từng nhà phát một chút đến tận đây trương hạo lệ thi đậu trung chuyên trương gia cũng là hai sinh viên một chung chuyên sinh tại nam la c ủ hạng mảnh này lại nổi danh một lần Ngay nhai cả trong n khoảng thời gian này trương hạo nghiên đang nghiên cứu làm sao vì nguyên liệu làm cơ sở để cao giá luyện cường độ cùng giảm xuống tỷ lệ thăng cốc hai ngày này dần dần lâm vào bính cảnh lúc này trương hạo nhiên ở nhà buổi tối nghị cũng ngủ không được đinh tình cảm đầy tứ hợp viện đánh dấu hệ thống là ngài phục vụ cơ m ơ n ở cái quỷ gì vậy trương hạo nhiên đột nhiên nghe được một hồi âm thanh sợ tới mức mở miệng hét to một tiếng lý thư hiểu cũng là nghe được â m thanh bị đánh thức nói ra hạo nhiên làm sao vậy trương hạo nhiên chấn định nói không sao không sao đi ngủ đi ngủ đợi một hồi lý thư hiểu ngủ sau dọc hệ thống thì vang lên lần nữa đinh tình cảm đầy tứ hợp viện đánh dấu hệ thống là ngài phục vụ ký chủ có thể dùng ý thức cùng hệ thống đối thoại là thế kỷ hai mươi mốt xuyên qua tới người là nhìn qua hệ thống tiểu thuyết hiểu rõ bàn tay vàng nội tâm cũng là hương phấn lên thống tử người sao m ớ i đến a ta tại đây đều qua tám năm tám năm a này nếu kháng chiến cũng đánh xong kháng chiến hiện tại cải thành mười bốn năm bởi vì ký chủ vừa xuyên qua tới lúc linh hồn đã trải qua to lớn thương tích hệ thống vì chữa trị ký chủ linh hồn năng lượng dường như hao hết hiện nay hệ thống năng lượng cùng với công năng đã toàn bộ chữa trị được thống tử kia làm sơ vẫn là phải cảm ơn người trương hạo nhiên cũng biết linh hồn hắn vừa xuyên qua tới lúc cơ thể phát sốt rất nhiều ngày hệ thống ngươi có thể nói một chút công năng của mình sao bản hệ thống là đánh dấu hệ thống đánh dấu vẫn tổng cộng chia làm chu đánh dấu nguyện đánh dấu chu đánh dấu mỗi thứ hai đánh dấu nguyện đánh dấu mỗi tháng nhất hảo đánh dấu thời gian trùng điệp không ảnh hưởng đánh dấu có thể mở ra hiện thực vật phẩm kỹ năng các loại hệ thống có tân thủ gói quà lớn sao đinh tân thủ gói quà lớn đã mở khải chúc mừng ký chủ đạt được không gian tùy thân 333, đơn vị m bởi vì hệ thống đến chậm tám năm hệ thống ban thưởng không gian tùy thân dài rộng cao mười lần tạm trước mắt không gian tùy thân là ba mươi ba mươi ba mươi b ơ i ba mươi đơn v không gian tùy thân sao sử dụng có thể phóng vật sống vào trong sao ký chủ không gian tùy thân phương pháp sử dụng năm mươi m bên trong ký chủ dùng ý niệm là được là được đem vật phẩm tồn vào không gian tùy thân đồng thời ký chủ có thể dùng ý niệm xem xét không gian tùy thân hoặc là trực tiếp cơ thể bước vào không gian tùy thân nếu là những sinh vật khác ký chủ có thể tự động khống chế cái kia sinh vật trong không gian cũng có phải thuộc về thời gian đình chỉ không gian tùy thân trong ký chủ định đ o ạ n đã hiểu hệ thống đây cũng quá mạnh quả thực là giết người cất của không đúng là một tốt linh hoạt tồn chữ không gian ký chủ mời khắc chế kiểu này ác liệt ý nghĩ đinh bởi vì hệ thống lần đầu tiên lên l à i tuần này có thể tiến hành đánh dấu về sau mỗi tuần vừa tiến vào được đánh dấu xin hỏi ký chủ có phải đánh dấu đánh dấu đinh đánh dấu ban thưởng tiền mặt hai nguyên kem lương thực mười cân thịt lợn một cân thịt dê một cân thịt gà một cân kẹo sữa đại bạch thỏ một cân cũng riêng phần mình bổ sung viết tay biên lai một phần dung dịch cường hóa cơ thể một chi kỹ thuật phun dầu lò cao một phần kỹ thuật phun than lò cao một phần đã xem cụ thể kỹ thuật tương quan tri thức chuyển vào ký chủ trong đại não thất tức quá hệ thống Ta gặp p hệ, bình thường. Bình thường hệ, hệ thống cường hóa thân thể cường hóa dịch có hiệu quả gì làm sao sử dụng cường hóa thân thể thể chất tố chất gia tăng cơ thể thể lực sức chịu đựng lực bền bỉ cùng với đại nao trí lực độ linh hoạt s ứ thể xác tinh thần thời khắc dồi dào hữu hiệu trí hoãn cơ thể suy yếu khẩu phục không cái gì tác dụng phụ trương hạo nhiên trong lòng mặc niệm một chi màu xanh dương dung dịch cường hóa cơ thể liền cầm trong tay sau đó trương hạo nhiên liền uống một hớp r ơ i mất uống xong về sau trương hạo nhiên liền cảm giác được thân thể biến hóa càng biến đổi có lực tinh thần và thể lực trở nên dồi dào với lại thân cao hình như lại hơi dài một chút chính yếu nhất hệ thống nói tới không có tác dụng phụ tựa như là giả thống tử ngươi có phải hay không làm lừa gạt không phải nói không có tác dụng phụ sao ta hiện tại thế nào hưng phấn như vậy ký chủ đây là thuộc về hiện tượng bình thường cũng không phải tác dụng phụ còn x i n ký chủ tự động phát tiết tinh thần và thể lực hệ thống rút lui trước hệ thống hệ thống trương hạo nhiên trong lòng mặc niệm hệ thống nhiều lần hệ thống cũng là không có một tia phản ứng cuối cùng trương hạo nhiên chỉ có thể ôm ngủ say đã lâu vợ bắt đầu hôn cũng rút ve lên lên. sau đó lý thư hiểu cũng bị đánh thức lý thư hiểu hạo nhiên đừng làm rộn cũng đã trễ thế như vậy thế nhưng trương hạo nhiên như thế nào coi như thôi liền chủ động g i ả bảo tức thời tây n h ĩ phòng trong phòng cả vườn xuân sắc mưa gió đi gấp sau một tiếng rưỡi mới mưa gió đột như nghỉ n t r ư những g ạ ngày gần đây trương hạo nhiên cũng là tại làm hết công việc thường ngày đồng thời bắt đầu sửa sang lại kỹ thuật phung dầu lò cao kỹ thuật phung than lò cao lý thuyết nghiệm chứng bản kế hoạch tứ hợp viện bên trong trưa hôm nay sau khi ăn cơm c h ư a xong tiểu mội trương hạo lệ hẹn vũ thủy còn có nhị ca trương hạo học đi công viên cảnh sơn dung o ạ n vũ thủy cao hứng đồng ý trương hạo học nghỉ ở nhà trừ r a đọc sách cũng có chút nhàm chán thì đi theo chờ đến công viên cảnh sơn ba người cũng là tại trong công viên đi dạo công viên cảnh sơn văn hóa lịch sử lâu đời thủy xây dựng vào kim hay mặt là tứ cựu thành một đám nổi tiếng khu phong cảnh trước mắt là bốn trong chín thành điểm cao nhất công viên cảnh sơn môi trường ưu mỹ bên trong vườn có cổ thụ che trời hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von môi trường thích hợp bình thường hưu nhàn thả lòng hoặc là cuối tuần tới trước d u ngoạn công viên cảnh sơn trong thời kỳ nở hoa dài bên trong vườn thời kỳ nở hoa tại tháng bốn trung tuần đến tháng năm trung tuần trong thời gian này có thể thưởng thức được cả vườn hoa nhất là hoa mẫu đơn càng là hơn trong hoa nhất tuyệt đáng tiếc hiện nay đã qua thời kỳ nở hoa thời gian ba người nhìn những thứ này cảnh sắc cũng là cảm thán nói công viên cảnh sơn đẹp không sao tả xiết như thơ như hoa để cho người ta lưu luyến quê về đi dạo có đôi khi ba người liền tại tuyệt vọng đình nghỉ chân lúc này tuyệt vọng trong đình chỉ có ba người bọn họ tại là tiểu nội trương hạo lệ liền thừa cơ báo cho biết hai người nàng muốn đi thượng nhà vệ sinh công cộng nhường hai người bọn họ tại đây nghỉ ngơi trước nói xong liền rời đi lưu lại hai người tại đây một chỗ đợi đến trương hạo lệ sau khi rời đi trương hạo học ngược lại là không có gì chỉ có vũ thủy trên mặt như là treo đầy ánh bình minh có một vòng đỏ h n g nàng là đã nhìn ra tiểu lệ dù ý vũ thủy người làm sao vậy trương hạo học cũng là nhìn ra vũ thủy thần thái có chút q á i gì vũ thủy cũng là hiểu rõ cơ hội cũng có chỉ có lần này nếu nàng không chước cho thấy chính mình nội tâm đối với hạ học thích chỉ sợ về sau chờ hắn có đối tượng liền không thể lại nói ra miệng thế là cũng là lấy hết dũng khí đối với trương hạ học nói ra hạ học ca ngươi nghe ta nói ngươi biết không trong nội tâm của ta một t h ằ n g t h í thích ngươi tiếp lấy còn nói thêm từ nhỏ cha ta đi theo quả phụ chạy đoạn thời gian kia anh ta đều không có chỉ hoan đến cả ngày sầu não g ớt ức làm lúc nhất đại gia nhất đại mụ vô cùng chăm sóc anh ta nhưng mà ta đã nhìn ra hai người bọn họ lỗ hổng cũng chỉ là chăm sóc anh ta hay là trần di nhìn ta không ai chăm sóc mang ta đi các ngươi ăn cơm đoạn thời gian kia cũng là tiểu lệ b ồ i tiếp ta chơi những người khác ở sau lưng nói ta là không có cha muốn h ạ i tử sau đó ngươi cho tiểu lệ phụ đạo làm việc ta thì cùng theo một lúc thời gian dần trôi qua ta thì lá thích ngươi hạo học ca ngươi có thể cùng ta làm q u ơ n sao chờ ta tuổi tắc đến thì thì gà cho ngươi t r ư ơ n g hạo học cũng là không ngờ rằng hà vũ thủy thích hắn với lại thích lâu như vậy ban đầu cũng là nhìn cái tiểu mội mội này không nơi nương ơ i n tựa mẫu thân trần hồng y thì cũng làm cho hắn chiếu cố một chút vũ thủy chẳng qua hắn cũng là rất cảm động rốt cuộc một nữ hải tử năng lực thích chính mình lâu như vậy lúc này cũng là mở miệng nói được mưa thủy m u ộ i muội về sau ngươi chính là người yêu của ta và chúng ta cũng sau khi tốt nghiệp ta thì cưới ngươi nói xong cũng đem áo trống lên cải lấy chân ngực huy chương hái xuống hai tay đưa cho vũ thủy hà vũ thủy cũng là mặt mang hoa đào tựa như nhận lấy huy chương đem chính mình trên cổ áo cải lấy chân ngực huy chương hái xuống đưa cho trương hạ học hai người thay đổi tín vật đình ước đồng thời riêng phần mình kẹp ở trên cổ áo tiếp xuống hai người cũng là nhu tình như nước trò chuyện qua một hồi lâu trương hạo lệ hồi đến liền phát hiện hai người bọn họ tình huống không thích hợp trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút cuối cùng phát hiện hai người bọn họ t r ầ m ngực thay đổi nhị ca vũ thủy các ngươi đ â y là trương hạo lệ vừa nói bên cạnh riêng phần mình chỉ c hai ỉ h người bọn họ trên cổ áo t r ầ m ngực huy chương vũ thủy cũng là mặt càng biến đổi đỏ lên túi đầu không nói lời nào trương hạo học vội vàng lôi kéo vũ thủy tay đối với tiểu mội trương hạo lệ nói ra về sau vũ thủy chính là ngươi nhị ca người yêu của ta và vũ thủy sau khi tốt nghiệp hai ta thì kết hôn vũ thủy sau này sẽ là ngươi nhị tẩu nhị ca vũ thủy hai ngươi thật sự thành thật tốt quá hỉ hỉ trương hạo lệ cao hưng nói sau đó ba người cũng là cao hứng tiếp lấy đi dạo công viên và đến xế chiều mặt trời xuống núi sau ba người liền về tới tứ hợp viện trương g a đợi đến người một nhà ngồi ở trên bàn cơm lúc ăn cơm chiều trương hạo lệ đoạt mở miệng trước nói cha mẹ đại ca đại tẩu nhị ca cùng vũ thủy thích nhau người một nhà nghe xong trong nháy mắt thì náo nhìn lên phụ thân trương vệ quốc nói ra l á o nhị ngươi cùng vũ thủy thích nhau tiếp lấy những người khác cũng là x ô i nổi hỏi cha mẹ đại ca đại tẩu ta cùng vũ thủy thích nhau chờ sau này vũ thủy tốt nghiệp hai chúng ta thì thành hôn trương hạo học nói sau đó liền đem hôm nay hai người tại công viên cảnh sơn sự việc giải thích một lần chẳng qua trương hạo học còn cố ý nói kỳ thực trong lòng của hắn thì thích vũ thủy chỉ là không ngờ rằng vũ thủy hội chức nói ra miệng được vậy mọi người h a i h ả o h ả o chỗ phụ thân trương vệ quốc g i ả n d i ò tiếp lấy là trưởng tử trương hạo nhiên mở miệng nói cha mẹ ta nhìn xem nếu không trước hết để cho hạo học cùng vũ thủy đính hôn hai nhà người cùng nhau tụ cùng uống cái rượu hạo học ngươi nhìn xem kiểu gì trương hạo học hơi đỏ mặt trả lời cha mẹ đại ca nghe các ngươi ha ha, ha người một nhà cũng là thoải mái cười to phụ thân trương vệ quốc mở miệ nói được hạo học sau khi lớn lên nhà máy cán thép nghỉ ngơi ngày mai ta đi tìm vương bà muốn nói một chút xem xét trước đính hôn là cái gì điều lệ đợi lát nữa cơm nước xong xuôi ta và mẹ của ngươi còn có h ạ o nhiên đi nhà trụ t ử t r ư ớ c nói một chút tình huống h ạ n học ngươi cũng đi sau khi ăn cơm tối xong cùng lúc đó hà vũ trụ nhà vũ thủy lúc này ăn cơm tối xong cũng là chân trong chân ngoài nàng cũng không biết làm sao cùng ca hắn mở miệng ngay lúc này phụ thân trương vệ quốc mẫu thân trần hồng y hãy mang theo trương h ạ n nhiên trương h ạ n học gõ nhà trụ từ cửa phòng chương mười lăm h ạ n học vũ thủy định trung thân hai chương mười lăm h ạ n học hà vũ thủy nghe t nói vừa bận bịu ra đây đã nhìn thấy trương ra bốn người ngồi ở nhà mình nhìn thấy trương hạ học cũng là trong nháy mắt trên mặt treo đầy hồng xương ngược lại hết trà cốc trà không có, có ai về sau hà vũ thủy cũng liền vội vàng ngồi đi vào trong phòng đồng thời thì nghe lén nhìn bên ngoài gian phòng đối thoại c h ụ tử vũ thủy cùng ngươi nói không trương vệ quốc nói trương thúc chuyện gì vũ thủy không cùng ta nói cái gì hà hà vũ trụ trả lời c h ụ tử nhà ta hạ học cùng các ngài m ộ i t ử vũ thủy thích nhau ngươi là vũ thủy hắn tân h ca ngươi nhìn xem việc này trương vệ quốc nói nghe xong hà vũ trụ đầu góc trong nháy mắt cũng làm rộng sau khi lấy lại tinh thần vũ thủy ra đây ca có việc hỏi ngươi hà vũ trụ đối với bên trong căn phòng vũ thủy nói và vũ thủy hiện ra trương hạ học hà vũ thủy hai người liền đem tình huống cho hà vũ trụ nói rõ ràng vũ thủy ngươi chỗ này đối tượng ngay cả nhà mình thân ca ca cũng không nói cho đúng không ca cũng không phải không đồng ý hà vũ trụ cũng là dương giả tức giận đạo không có ca ta này không biết làm sao cùng ngài đến khẩu ca ngài đồng ý hà vũ thủy trả lời ừng hạ học ta đồng ý ngươi cùng ta mội mội làm quen chuyện này hà vũ trụ đối với hai người nói hắn hiểu rõ trương gia là gia đình tốt với lại m ộ i tử đến trương gia cũng liền ở trong viện gần vô cùng có việc có thể trông thấy hắn thì yên tâm trụ tử ngươi nhìn xem nhà ta là dự định trước hết để cho này hai hải tử định vị thân trước đem quan hệ quyết định đến thì tỉnh vì trong hậu viện những người khác nói viên huyên. phụ thân trương vệ quốc nói được trương thúc việc này ta đồng ý hà vũ trụ trả lời tốt tốt tốt c h ụ tử kia đến mai cái ta liền đi tìm vương b à m bối sau khi lớn lên chúng ta nghỉ ngơi hai nhà liền đem chuyện này làm hai nhà trò chuyện hết hai người đính h ô n sau trò chuyện một chút mấy người liền cáo từ về nhà mới ra hà vũ trụ nhà u vệ quốc nhà các ngươi đ â y là dịch trung hải trước đó thì nhìn thấy bọn họ hai nhà lúc này và trương ra mấy người hiện ra lại hỏi lao dịch hai ngày nữa ngài liền biết trương vệ quốc trả lời nói xong liền dẫn ba người về nhà dịch trung hải vừa bận bịu đi trụ tử kia đến nhà trụ tử thì đẩy cửa vào trụ tử t r ư ơ n g gia này đến là có chuyện gì dịch trung hải hỏi ha ha nhất đại gia đây không phải hạ học cùng nhà ta vũ thủy thích nhau nhà này đến nhà nói hai hải từ trước giờ đính hôn một chuyện miệng rộng hà vũ trụ quay người liền hướng bên ngoài nói ra ngoài u đây là chuyện tốt ta dịch trung hải hiểu rõ thông tin liền rời đi vậy phần có phải hay không chuyện tốt cũng chỉ có chính hắn cái hiểu rõ kỳ thực hắn thấy đây cũng không phải là chuyện tốt gì trước đó hắn là kế hoạch nhường giả đông húc dưỡng lao có thể trong lúc này kẹp cái giả c h ứ n g thị đến bây giờ hắn cũng không xác định giả đông húc về sau có thể hay không cho hắn dưỡng lao sau đó trải qua lung lao thái thái nhắc nhở hắn cũng là theo dõi trụ tử nhưng này hiện tại vũ thủy gả cho trương gia nhị tiểu tử này x o a trụ tử về sau cũng coi là có trưởng bối giúp đỡ này sợ là sẽ phải có cái gì biến cố càng nghĩ càng tâm phiền dịch trung hải liền về nhà tự hỏi đối x á c đi vừa dạng sáng ngày thứ hai trương vệ quốc cưới lấy xe đạp liền đi vương bà mối nhà nói do ý đồ đến thương lượng đính hôn sự tỉnh liền cưỡi xe đi làm rồi vừa chiêu trương hạo nhiên tan tầm về nhà đi cung tiêu xã mua hai bình phần、thiểu. một ít hạt lạc và d sau còn khi về đến nhà phụ thân sách một cân thịt lợn nửa cân thịt dê nửa cân thịt gà nửa cân kẹo sữa đại bạch thỏ mang theo trương hạ học cùng vương bà mới đi nhà trụ tử bàn bạc đính hôn sự tỉnh Trương thì là cưới Nhiên Hạo h là c xe sau ra đi mời nhà ngoại cùng nhà bác cả ngày n g đó í đính n hôn rượu. Chủ nhật, ngày này nhà máy cán thép nghỉ ngơi.、Hai、nhà người nhiệt h Chủ thép Hai hôn rượu. Trương uống rượu, máy Gia, quan nháo nháo Hạo Vũ vậy định xuống. Uống xong đính cứ xuống. suy nghĩ một lúc nàng vẫn là đem nàng thi đậu chung chuyên Còn có c ù vừa rạng ư ơ n g h học h sáng ngày thứ hai hà vũ thủy liền cho hắn cha hà đại thanh gửi phong thư này với lại thu món địa chỉ không phải nhà bạch quả phụ mà là cha hắn làm đầu bếp địa chỉ đến tận đây trương hạ học hà vũ thủy hai người việc hôn nhân định xuống trương gia hà gia kết làm thân gia và vũ thủy sau khi tốt nghiệp hai người hội thuận lý thành trương kết hôn chương một mươi sáu kỹ thuật nghiệm chứng tiểu tổ thành lập chương mười sáu kỹ thuật nghiệm chứng tiểu tổ thành lập vừa dạng sáng ngày thứ hai chương hạo nhiên sau khi rời giường trước tiên chính là hệ thống đánh dấu đinh chúc mừng ký chủ đã được đ cá giết năm cân một cái thịt lợn hai cân thịt dê hai cân thịt b ò một cân thịt l ừ a một cân kỹ thuật câu cá sơ cấp kỹ thuật máy nông nghiệp tổng hợp nước ngoài thập niên sáu mươi võ nghệ mê tùng quyền sơ cấp lần này đánh dấu hoàn thành tương quan kỹ năng đã c h u y ể n tâu cho ký chủ ký chủ lần sau gặp m, m hệ thống đánh dấu vật tư hình như không nhiều chủ yếu là kỹ năng p ư ơ n g diện được đánh dấu vật tư coi như ngẫu nhiên lấy ra cải thiện cơm nước dù sao hệ thống mở ra biên lai、like、xứng đáng chẳng qua cái này tổng hợp máy nông nghiệp kỹ thuật thái được rồi và phun dầu kỹ thuật phun than lấy ra sau là có thể bắt đầu trương hạo nhiên vừa nói xong trong đầu liền xuất hiện tương quan kỹ năng với lại làm được rõ trong lòng quay người ngay tại cửa phòng thử đánh lê n quyền tây n h ị phòng thì tương đối yên tĩnh không ai thấy được ừ n không tệ không tệ chẳng qua về sau hay là luyện từ từ quyền cũng phải để cho người khác hiểu rõ hắn là trầm rãi học tốt quyền pháp chủ nhật tuần này có thể đi thử một chút tài câu cá trương hạo nhiên t h m n trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu ăn xong điểm tâm về sau cũng là chia ra đi làm mấy ngày nay hai người bọn họ lỗ hổng tại tây nhị phòng thì bắt đầu khai hỏa phụ mẫu thì đồng ý rốt cuộc hắn cũng là thành ra được bắt đầu kinh doanh chính mình tiểu ra trương hạo nhiên cùng phụ thân trương vệ quốc đến nhà máy cán thép về sau hắn cũng liền đi phòng cải tiến kỹ thuật buổi sáng hắn liền đem kỹ thuật phun dầu lò cao cùng kỹ thuật phun than lò cao thí nghiệm nghiệm chứng bản kế hoạch sửa sang lại sư phó đây là ta đối với luyện thép một ít ý nghĩ trương hạo nhiên đối với sư phó lương quốc đảo nói cũng đem bản kế hoạch đưa cho sư phó lương quốc đảo lương quốc đào nhìn một hồi bản kế hoạch về sau càng xem càng kinh ngạc vội vàng lôi kéo trương hạo nhiên liền đi tìm từ tổng công trình sư từ tổng công trình sư lúc này còn đang ở phân xưởng lương quốc đào nói do ý đồ đến về sau ba người về tới từ tổng công trình sư văn phòng và từ tổng công trình sư xem hết trương hạo nhiên kế hoạch thư cũng là kinh ngạc nâng đỡ kính mắt nhìn trương hạo nhiên nói ra tiểu nhiên đây là n g ư ờ i ý nghĩ không sai không sai nói xong vội vàng để người tìm tới vương thư ký dương giám đốc này một ít cái khác trong nhà máy lãnh đạo trong đó có lý phó giám đốc từ tổng công trình sư nói rõ ý đồ đến đồng thời cần trong nhà máy ủng hộ vương thư ký dương giám đốc hiểu rõ chuyện tầm quan trọng về sau vội vàng tổ chức từ tổng công trình sư lần này mặc cho kỹ thuật phun dầu lò cao cùng kỹ thuật phun than lò cao thí nghiệm nghiệm chứng tiểu tổ tổ trưởng lương quốc đào cùng trương hạo nhiên nhâm phó tổ trưởng trương hạo nhiên chủ yếu phụ trách chủ trì lần này thí nghiệm nghiệm chứng từ tổng công trình sư cùng với sư phó lương quốc đào phụ trách hỗ trợ bên cạnh giám sát đồng thời vương thư ký dương giám đốc phụ trách khống chế thí nghiệm nghiệm chứng đối ứng nhân viên điều động lý phó giám đốc phụ trách lần này thí nghiệm, nghiệm chứng hậu cần bảo hộ công tác phòng bảo vệ phụ trách giám thị nhân viên ra vào giám sát khả nghi nhân viên phân công quản lý các phân xưởng chủ nhiệm phó chủ nhiệm nghiêm ngặt phối hợp nghiệm chứng tiểu tổ nhân viên điều động phân công rõ ràng mỗi người quản lý chức vụ của mình và an bài tốt công tác về sau vài vị lãnh đạo liền đi sắp đặt sự t ì n h cũng không lâu lắm lý phó giám đốc tự mình tới t r ư ớ c mời trương hạo nhiên tan tầm tụ cái bữa ăn trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc hay là đáp ứng hắn thấy lý phó giám đốc hậu kỳ cũng là nắm giữ thực quyền cũng không tốt đắc tội với lại đối với hắn mà nói đối với cùng nhau phong thì bị đánh bại dương giám đốc mà nói hắn kỳ thực càng xem trọng lý phó giám đốc loại người này đó là lấy tiền chân làm việc với lại làm việc quy củ hậu kỳ cũng chỉ là nhường dương giám đốc đi quét rác cũng không hám hại hắn thân người an toàn dương giám đốc tiểu này bình thường mang theo đầu bếp đi lịnh loạt lãnh đạo với lại gió bắt đầu thổi thì bị đánh bại người trong mắt hắn không phải cái gì người tốt cho nên hắn càng xem trọng lý phó giám đốc tiểu này có bánh chân cho ăn lãnh đạo trước giờ cho phụ thân trương vệ quốc đả hào chiêu hô về sau sau khi tăng việc trương hạo nhiên đi đối ứng cứ điểm dự tiệc vừa tiến vào phòng liền nhìn thấy lý phó giám đốc ngồi ở chủ vị đồng thời chừa cho hắn bên cạnh quý vị khách quan cái khác một ít trong sưởng chủ nhiệm phó chủ nhiệm quản đốc phân xưởng cái gì cũng đều ngồi đến hạo nhiên đồng chí Tới đây ngồi. đây lý phó giám đốc nói liền tự mình đem hắn nên đến bên cạnh hắn quý vị khách quan lý giám đốc làm phiền trương hạo nhiên ngồi xuống mở miệng nói nên Nên. h ạ o nhiên đồng chí và thí nghiệm thành công vậy ngươi thế nhưng nhà máy cán thép công thần lý phó giám đốc nói tất cả còn phải dựa vào các vị ủng hộ ta kính các vị một chén trương hạo nhiên nói xong uống một hơi cạn sạch bên trong bao xương không khí cũng là thời gian dần trôi qua náo nhiệt mọi người cũng là bắt đầu xưng h u n h gọi đệ cảm giác lúc không sai bị lắm lý phó giám đốc mở miệng nói tiểu nhiên về sau đi theo ngươi lý ca ta làm kiểu gì trương hạo nhiên trả lời lý ca ta này hiện tại không phải liền là tại xưởng lãnh đạo hạ làm gì lý phó giám đốc cũng là đại mở miệng cười nói sao thiếu nhiên ngươi đây là còn chưa hiểu ý của ta trương hạo nhiên trả lời lý ca ta cái này một làm kỹ thuật làm tốt kỹ thuật phương diện chuyện là được rồi với lại lý ca ta hiểu ý của ngài ta nghĩ đi ngài phải đổi cái ý nghĩ tới lý phó giám đốc nói ra ha ha vậy ngươi nói một chút trương hạo nhiên trả lời lý ca ta nói trực tiếp điểm nói chỗ không đúng còn xin ngài nhiều châm trước điểm ngài không đã nghĩ trưởng quản trong nhà máy nha việc này cũng tốt xử lý ngài là s ử ở phó phía sau khẳng định cũng có người không nhất định phải dựa vào nhìn cùng dương giám đốc tranh quyền n à y nhiều t ụ ca với lại cho lãnh đạo cấp trên hiểu rõ thì dễ chịu phê bình không bằng trực tiếp điểm đem dương giám đốc vị trí mang lên đến lúc đó ngài người phía sau dùng dùng lực ngài này không liền lên đi nói xong liền để lý phó giám đốc tự hỏi đi lý phó giám đốc suy tư một lát liền mở miệng nói h ạ o nhiên ngươi nói đúng là lý ca ta nông cạn vậy lần này thí nghiệm ngươi có nắm chắc không cho dù thành công công lao này có thể đem lão dương mang lên sao Bản trả phải trương còn chưa xong, xin trang nội dung. Trương Nhiên nghĩ nghiêm đến, chín năng lực thành. tiểu tiếp tiếp một theo thư ta tam điểm lời, sau suy chưa kích đọc đặc sắc lúc ca, chỉ khắc hoạch của lực phía Hạo dựa kế kế Lý với lại cùng lý ca nói câu xuất phát từ tâm can l ờ i nói ta trong đầu còn có cái khác kỹ thuật ý nghĩ lần này không thành lần sau nhất định thành đến lúc đó công lao lớn còn không tin dương giám đốc không hướng lên đi lý phó giám đốc đột nhiên liền đến hào hứng nói ra tiểu nhiên ngươi nói một chút còn có cái gì kỹ thuật ý nghĩ trương hạo nhiên trả lời lý ca quốc gia chúng ta hiện tại bách phế đại hưng Nông nghiệp phương diện hay là trong ngài nói nếu m hảo hảo bao xương mọi người cũng là ăn quên cả trời đất sau khi ăn xong hàn huyên một hồi mới tăng cuộc lễ này bãi sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên liền đi đến phòng cải tiến kỹ thuật sau đó bắt đầu điều phối các phương nhân viên trong xưởng lãnh đạo đều là ra sức ủng hộ điều phối nhân viên bên trong hắn cũng là chiếu c ô trong tứ hợp v i ệ n người t ỷ như dịch trung hải lưu hải trung giả đông húc cùng với khác ở trong xưởng công nhân đều bị điều phối đến đây thí nghiệm nghiệm chứng tiểu tổ phối c h í coi như là sơ bộ hoàn thành tờ s về tương quan kỹ thuật phương diện tác giả kỳ thực không hiểu nhiều với lại tương quan kỹ thuật phát triển lịch trình thẩm tra lên tương đối khó khăn nhưng là do ở cốt truyện cần tác giả thì đại khái viết nhìn các vị độc giả rộng lòng tha thứ rất cảm tạ các vị xuất khí bức người độc giả chương、17. kỹ thuật nghiệm chứng thành công một chương mười bảy kỹ thuật nghiệm chứng thành công một theo kỹ thuật nghiệm chứng tiểu tổ nhân viên phối trí hết thành trương hạo nhiên bắt đầu tương ứng thí nghiệm nghiệm chứng công tác đầu trước tiến hành là kỹ thuật phun than nghiệm chứng kỹ thuật phun than có lợi cho cải tiến giá luyện công nghệ tăng lớn đầu gió trước lượn v ò n g khu thu nhỏ đỉnh trệ khu giảm xuống đầu gió trước lý thuyết thiêu đốt nhiệt độ có thể lợi cho đề cao phong ôn hòa áp dụng dầu dưỡng thông gió đặc biệt phun tội than đa phấn cùng dầu dưỡng thông gió đem kết hợp tại tiết tiêu cùng tăng gia sản xuất hai phương diện đều có thể lấy được cực kỳ tốt hiệu quả có thể đ ề cao ổ xịt cặp bọn tỷ lệ lợi dụng trong lò khí ga nén hỉ dô lượng cải thiện trở lại như cũ quá trình các loại phun than đá vừa có lợi cho tiết tiêu tăng r a sản xuất lại có lợi tại cải tiến lò cao giã luyện công nghệ cùng xúc tiến lò cao vận hành phun loại than thống chủ yếu do than thô chữ vận than đá phấn chế bị than đá phấn phun thổi nóng hơi khói cùng chuyển khí và mấy bộ phận tạo thành thí nghiệm nghiệm chứng tiểu tổ đầu tiên căn cứ trương hạo nhiên yêu cầu đem tương ứng thông gió thiết bị mãi thiết bị than thô chữ vận thiết bị nóng khói cơ cùng với chuyển khí hệ thống tiến hành công nghệ cải tiến thậm chí lại lần nữa chế tạo về sau đồng thời theo khí ni tơ bảo hộ hệ thống thí nghiệm thành công bởi vì đang nghiệm chứng điều kiện chuẩn bị hoàn tất về sau bắt đầu tiến hành phun thổi than g ầ y ả n trả xin thí nghiệm tại không giàu dưỡng tình hồ dưới phun than đá xuất đạt tới hai mươi tám trở lên sáng tạo ra trong nước phun than đá công nghiệp tối thành tích tốt sau khi được qua điều chỉnh lò cao làm việc do x ư ở n g lãnh đạo phê duyệt về sau tiến hành phun lớn than đá thí nghiệm nhà máy cán thép lò cao cũng bắt đầu phun thổi than g ầ y ả n trả xin h ấ t hào lô than đá đây phun than đá xuất thấp nhất nhị hào lô than đá đây phun than đá xuất đạt đạt được tăng thêm một bước đến tiếp sau thí nghiệm bên trong than đá đây tỷ lệ thăng cốc đội thành đây phun than đ á suất số liệu đều chiếm được tăng thêm một bước những thứ này chỉ tiêu số liệu quả thực làm cho người khó có thể tưởng tượng sau đó bắt đầu tiến hành cái khác chủng loại than đá mài tiếp tục tương ứng thí nghiệm nghiệm chứng đồng đều lấy được lớn vô cùng hiệu quả lần này thí nghiệm nghiệm chứng kết quả có thể nói là phun than đá đ â y c h o ở quốc tế dẫn trước trình độ đến tiếp sau trương hạo nhiên dẫn đầu thí nghiệm nghiệm chứng tiểu tổ bắt đầu kỹ thuật phun dầu nghiệm chứng đồng dạng là lấy được lớn vô cùng hiệu quả thí nghiệm số liệu đồng đều đạt tới trong nước tối cao cấp lần này thí nghiệm cũng là viên mãn thành công mười ngày nửa tháng về sau trong ư Dương giám đốc thượng ơ n ứng nghiệm liền lãnh g Giám giao thí t cho liệu, số Đốc bị đạo cấp ê n t r lúc đó, Trương Hạo Nhiên thì đánh dấu một lần, chỉ lấy loại chút chỉ được cực cộng cân đó đánh Trương thì một một tiểu vật tư, tổng thịt. Trong Nhiên Hạo dấu số khoảng thời gian này vương thư ký dương giám đốc ly phó giám đốc vì cùng cái khác xưởng lãnh đạo toàn lực phối hợp thí nghiệm tiểu tổ công tác đồng thời ly phó giám đốc tích cực bảo hộ công việc hậu cần thì là được đến tiểu tổ thành viên bao gồm điều phối người từng trải viên nhất trí tán thành đợi đến cấp trên lãnh đạo nhìn nhà máy cán thép về lần này thí nghiệm nghiệm chứng số liệu phân tích cùng tổng kết đó là rất kinh ngạc bộ luyện kim lãnh đạo cũng là hết sức cao hứng Rốt r t cuộc ư ơ ngày Hạo Nhiên tổ chức quan hệ còn treo tại treo trong quan còn tổ bộ, đ này g l trong bộ thành tích, đúng là mặt sáng là tích, mũi vương ậ t tiếp tục t như thế, như thế liệu cáo, báo r thư ký dương giám đốc các vị xưởng lãnh đạo cùng với thí nghiệm nghiệm chứng tiểu tổ thành viên chờ đợi lãnh đạo thị sát đầu tiên trương hạo nhiên liền nhìn thấy phim truyền hình bên trong vị kia đại lãnh đạo hầu ở một bên người thân nhìn kỹ lại là chu gia gia trong nhà máy lãnh đạo bị hỏi mấy câu về sau đạo mắt liền nghe chu gia gia tại cùng trương hạo nhiên chào hỏi xin chào a hạo nhiên đồng chí ngươi năm nay bao nhiêu tuổi a chu gia gia nói chu gia gia ngày tốt ta năm nay hai mươi ba trương hạo nhiên trả lời tốt tốt tốt tốt a quả như là giang sơn đều có tài tử gia tất cả tỏa sáng mấy trăm năm về sau à còn phải dựa vào các ngươi những người tuổi trẻ này a các ngươi là quách gia hy vọng chu gia gia nói chu gia gia chúng ta người trẻ tuổi chỉ là đứng ở các tiền bối trên bờ v a i không có các tiền bối p h â n đấu nào có hiện tại như vậy hạnh phúc đời sống trương hạo nhiên trả lời hạo nhiên đồng chí nói rất hay à bất quá chúng ta thế hệ này người cuối cùng rồi sẽ ra đi về sau còn phải dựa vào các ngươi người trẻ tuổi tới được hôm nay đấy ta mang đến dương quang đồng chí đưa cho ngươi chuyển lời chu gia gia vừa cười vừa nói liền cho trương hạo nhiên một phong thư tiếp lấy còn nói thêm đây là ta viết cho ngươi hy vọng ngươi về sau tiếp lấy vì quốc gia vì nhân dân làm ra công hiến của mình nói xong liền lại cho trương hạo nhiên một phong thư chu gia gia ta bảo đảm làm được trương hạo nhiên kiên định nói sau đó mọi người đi cùng thị sát hết kỹ thuật tình huống phía sau liền rời đi nhà máy c á n thép lúc này nhà máy c á n thép chúng lãnh đạo đối với trương hạo nhiên hiện tại thế nhưng một hâm mộ ghen ghét sôi nổi chúc mừng đợi đến sau khi tan việc trương hạo nhiên liền dẫn hai phong thư món về đến nhà t i ể u nhiên hôm nay trận trạng đủ lớn a này hai phong thư là phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói cha và ta xem xong lại cho các ngươi xem xét này hai phong thư trương hạo nhiên cũng là dỡ sạch thư tín xem lên sau khi xem xong cũng là đẩy cói lòng kích động trước cho phụ thân trương vệ quốc phụ thân trương vệ quốc xem xong thư món về sau đ ầ y c õ i lòng kích động mở miệng nói tiểu nhiên đây quả thật là cha đây thật là trương hạo nhiên cũng là khẳng định nói vậy ngươi phải thật tốt giữ gìn kỹ này hai phong thư phụ thân trương vệ quốc nói cha ta khẳng định hào hào bảo quản này về sau thì lưu cho nhi tử ta làm bảo vật gia truyền trương hạo nhiên cười lấy trả lời nghe nói hai người đối thoại trong nhà mọi người cũng là sôi nổi tò mò chương m t mươi bảy kỹ thuật nghiệm chứng thành công hai chương m ư ơ i bảy kỹ thuật nghiệm chứng thành công hai cuối cùng thư tín tại phụ thân đặc biệt nhắc nhở dưới truyền đưa cho bọn hắn trong nhà mọi người xem hết thư tín về sau cũng là từng cái bị khiếp sợ đến sau đó lão bà trương vệ quốc cũng là vui vẻ nhường mẫu thân trần hồng y d ì tăng thêm hai cái thái hôm nay hắn muốn lưu con trai con dâu trong nhà ăn thật ngon cái cơm phụ tử ba người cũng là tại một khối uống chút rượu vừa uống vừa trò chuyện trương vệ quốc trong lòng gọi là một vui vẻ sau khi ăn cơm tối xong trương hạo nhiên lý thư hiểu liền về tới tây nhĩ phòng trương hạo nhiên vội vàng đem hai phong thư món bày đặt ở dương quang chân dung bên cạnh này về sau hắn thì không cần lo lắng có người lắm phá hủy bởi vì lần này kỹ thuật nghiệm chứng rất thành công trừ ra trừ ra trương h trong sưởng lãnh đạo cũng được chia không ít công lao lý phó giám đốc cũng là ở sau l ư n g dùng sức cuối cùng nhà máy cán thép vương thư ký dương giám đốc bằng nhờ lần này ra sức ủng hộ thí nghiệm nghiệm chứng lấy được công lao song song viên mãn lên trước trong bộ từ phía trên giọng đến rồi một vị quách thư ký lý phó giám đốc đến tận đây thăng làm lý giám đốc chủ quản nhà máy cán thép sản xuất nhiệm vụ đồng thời sưởng lãnh đạo vị trí thay đổi báo tin thì dán tại nhà máy cán thép cửa đến tận đây nhà máy cán thép hồng tinh bước vào lý hoài đức thời đại qua vài ngày nữa các vị nhân viên tạp vụ các vị nhân viên tạp vụ phía giới là ngài thông báo đồng chí trương hạo nhiên dẫn đầu ta xưởng kỹ thuật nghiệm chứng tiểu tổ tích cực cải tiến luyện thép kỹ thuật phun dầu kỹ thuật phun than cải cách lấy được thành công to lớn kinh ta xưởng lãnh đạo cộng đồng thảo luận lãnh đạo cấp trên phê chỉ thị đồng chí trương hạo nhiên chuyển thành cấp chín kỹ sư kiêm nhiệm phòng cải tiến kỹ thuật phó khoa trưởng mỗi nhân viên làm theo tháng một trăm linh hai nguyên đồng thời kỹ thuật nghiệm chứng tiểu tổ nhân viên tham dự mỗi người ban thưởng hai cân thịt lợn mười cân k e m lương thực mãi đến khi phát sóng liên tục vang hết ba lần trong nhà máy cái khắc điện công công nhân cũng là vây quanh trương vệ quốc chúc mừng đạo vệ quốc nhà ngươi nhi tử thật sự có bản lĩnh a mọi người nguyên nghiệm chứng tiểu tổ các thành viên cũng là sôi nổi vui vẻ rốt cuộc trừ ra ban thường lần này cũng có vinh dự cũng đúng thế thật sẽ có ghi chép sau khi tan việc phụ thân trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên cũng là về tới tứ hợp viện đợi đến trong sân tất cả mọi người tan tầm sau khi về nhà đều biết tin tức này đó là một hâm mộ sôi nổi chúc mừng trương vệ quốc lại là như thường ngày trong nhà có việc vui một dạng ngày thứ hai mua lạc và hạt dưa tán cho trong sân từng nhà một ít dịch t r u n g hải nhà này trương vệ quốc thực sự là tốt số trong nhà hai người sinh viên đại học một chung chuyên sinh hiện tại g a cái cán bộ cấp phó khoa ta giả dịch tại sao không có kiểu này mệnh dịch trung hải nói lao dịch trách ta không có cho ngươi sinh đứa bé nhất đại mụ trả lời hai người cũng là bắt đầu trầm mặc lưu hải trung nhà nay vệ quốc đời trước làm chuyện gì tốt đời này sao chuyện tốt gì đều là nhà hắn lưu hải trung nói trong lòng cũng là nghĩ đến sao không có lãnh đạo coi trọng ta ta người tài giỏi như thế nên làm quan lưu quang tiên lưu quang phúc hai hải tử ở bên cạnh cũng không dám lắm miệng diêm phụ quý nhà tấm này nhà là càng ngày càng tốt các ngươi về sau nhưng phải đối với người ta khách khí một chút nói không chính xác về sau được cầu người ta diêm phụ quý nói lao đầu tử chúng ta hiểu rõ này không cần ngươi nói tam đại mụ trả lời nhà họ hứa n à y trương hạo nhiên quả nhiên có bản lĩnh ta từ nhỏ cùng hắn một khối liền biết hứa đại mẫu âm thầm nghĩ đạo giả ra đông húc tấm này nhà là càng ngày càng tốt về sau ngài nhưng phải cùng trương ra chỗ tốt quan hệ giả trương thị đối với giả đông húc giả giò mẹ yên tâm ta ngài còn không biết sao từ trước đó tiểu nhiên cùng ta nói qua hoài như hộ khẩu vấn đề ta mấy năm này thế nhưng cùng tiểu nhiên quan hệ chỗ rất tốt được người a hiểu rõ là được mẹ về sau coi như trông cậy vào ngài lặc chúng ta về đấy về sau thì vài t r ư ơ n g nhà qua tốt nhất rồi giả trương thị nói hà vũ trụ nhà ha ha này tiểu nhiên thì thật sự có bản lĩnh về sau chờ ngươi gả cho hạ học nói không chính xác còn có thể bị giúp đỡ một phen bất quá hạ học cũng không tệ hà vũ trụ đối với hà vũ thủy nói ca ngươi đừng nói nữa hà vũ thủy lúc này thẹn thùng mở miệng nói được được được ca không nói ăn cơm ăn cơm hà vũ trụ vội và nói g n trương hạo nhiên chính mình nhà hạo nhiên ngươi thật sự có bản lĩnh lý thư hiểu nói đúng thế nam nhân của ngươi năng lực không lợi hại sao từ a này còn có l ợ mùa mùa hà vũ thủy cho hắn cha hà đại thanh viết thư trong thư đưa hắn nàng thi đậu chung trên còn có cùng trương hạo học đính hôn cùng với chất vấn cha hắn vứt bỏ hai huynh ngội bọn họ sự việc viết xuống sau đó không sai biệt lắm một tuần lễ về sau hà đại thanh tại làm đầu bếp chỗ nhận được gửi thư trước tiên nhìn thấy trong thư nữ nhi nói nàng thi đậu trung chuyên cùng với cùng trương gia nhị t i ể u t ử l í n h hôn trong nội tâm cũng là vui vẻ sau đó lại trông thấy trong thư nữ nhi đối hắn chất vấn cũng là cho hắn biết hắn bị lừa rồi dịch trung hải căn bản không có đem hắn gửi cho vũ thủy tiền sinh hoạt cho trụ tử với lại ban đầu là gửi cho hai hải tử đợi đến trụ tử không t r ê n lệch nhiều một chút hắn cũng chỉ cho vũ thủy gửi sinh hoạt phí thế nhưng hắn không có cách nào đi tứ cựu thành tự mình xử lý việc này vì làm lúc hắn trốn đi cũng là bất đắc dĩ ban đầu hắn đúng là say mê quả phụ thế nhưng ngày đó hắn không biết thế nào lên bạch quả phụ dường với lại sau bạch quả phụ buộc muốn hắn cùng đi vào chủ yếu nhất là trước giải phóng hắn bị ép cho nhị quỷ tử nấu ăn sự việc không biết thế nào bị bạch quả phụ hiểu rõ mặc dù làm lúc là cầm súng chỉ cái đầu đi nhưng mà này đều thành bạch quả phụ uy hiếp thóc của hắn về phần đầu đường bán bánh bao sự kiện kia ngược lại không đến nôi hắn trốn đi rốt cuộc vậy cũng đúng nôi u sống gia đình đàm gia thái thì là theo đàm gia chi nhánh bên này học gia lông chủ yếu vẫn là tinh thông cái khác tự điện món ăn suy tư một lát hà đại thanh đem gửi tiền việc này ghi vào hồi âm trong đồng thời báo cho biết vũ thủy hắn có bách chuyện bất đắc dĩ không thể trở về tứ hợp viện xử lý việc này nhường nàng trước thương lượng với trương g i a việc này xử lý như thế nào còn có việc này không muốn nói trước cho trụ tử trụ tử đầu hóc toàn cơ bắp khác đến lúc đó làm hư chuyện cuối cùng chúc phúc vũ thủy thi đậu trùng chuyên cùng với đính hôn sự việc cha cũng vì ngươi vui vẻ viết xong hồi âm về sau hà đại thanh liền đem dĩ vãng gửi tiền cùng với gửi thư bằng chứng bỏ vào trong phong thư lại qua t r ư ờ n g m ộ ư ơ i ngày hồi âm đến ngày nay trong sân phần lớn người khi làm việc chỉ có một ít bác gái nhóm tại tâm chính mình n h à cả nhà già trẻ trang phục không có đi học trẻ con thì là ở trong viện chơi hà vũ thủy hà vũ thủy có thư của ngươi tứ hợp viện bên ngoài người phát thư lớn tiếng hướng bên trong tứ hợp viện hô tại chính mình trong phòng hà vũ thủy nghe thấy tiếng la về sau vội vàng chạy đến tứ hợp viện nhận lấy thư tín một giọng nói cảm ơn người phát thư liền rời đi u vũ thủy ai gửi thư cho ngươi lấy lúc này trung viện đang giặt quần áo nhất đại mụ hỏi vũ thủy mỗi tử ai cho ngươi viết thư a giả ra bên cạnh cái a o t â n hoài như cũng là cười lấy hỏi vũ thủy lúc này cũng không biết phụ thân hà đại thanh trở về cái gì nhường trong nội tâm nàng tràn ngập hy vọng lại lòng giả k á m n i ệ m cũng là thuận miệm trả lời bạn học ta gửi tới liền tự mình về tới trong phòng nhất đại mụ cũng là kinh ngặt nói này vũ thủy là thế nào thì không nghĩ nhiều thì dựa tiếp trang phục u hòa như ngươi này mang thai ngươi bà bà còn để ngươi giặt quần áo đây này nhất đại mụ đối với tần hoài như hỏi nhất đại mụ này không vừa nghi ngờ mới hai tháng mà không sao tần hoài như cười lấy trả lời đối với ở hiện tại tần hoài như mà nói mặc dù bình thường bà bà có chút ngang ngược nhưng mà dưới cái nhìn của nàng cũng là bình thường rốt cuộc lúc này đều là như thế nếu không tại sao nói nhiều năm vợ ngao thành bà với lại từ nàng chuyển thành phi nông hộ khẩu mỗi tháng còn có định lượng đây thật là ăn được lương thực hàng hóa vì này bà bà cũng đối với nàng đã khá nhiều vì hai tử hiện tại cũng có định lượng về đến chính mình phòng vũ thủy vội vàng đem cửa phòng vừa đóng chậm rãi đem hắn cha hà đại thanh gửi tới tin mở ra sau đó xem và xem hết tất cả tin về sau hà vũ thủy trên mặt cũng là treo đầy nước mắt mặc dù nàng không rõ ràng phụ thân bởi vì chuyện gì không thể trở về đến nhưng mà nàng hiểu rõ phụ thân là quản qua hai huynh m g ụ i bọn họ sau đó lại lần nữa đem phụ thân tin cùng với phụ thân trước đó gửi tiền gửi thư bằng chứng từng lần một nhìn lại đồng thời trong đầu thì đang suy tư nhất đại gia vì sao không có đem phụ thân gửi tới tiền còn có tin giao cho hai huynh ngụi bọn họ và đến xế chiều nhà máy cán thép ta t ầ m trong sân mọi người về tới tứ hợp viện hà vũ thụy cũng là đi trước ra đem sự việc cho nàng tương lai công công trương vệ quốc cùng với tương lai bà bà trần hồng y hề nói cha nhất đại gia như thế nào là loại người này hắn làm như vậy không phải tổn hại âm n ư ợ c sao trương hạo học vì hắn tương lai vợ minh bất bình trương vệ quốc cũng là không có nghĩ rõ ràng rốt cuộc nhà bọn hắn thì không chút nào để ý trong việc chuyện chỉ là hiện tại có liên quan đến đến tương lai con dâu chuyện sau đó trương vệ quốc liền đi tây nhi phòng đem trương hạo nhiên gọi tới đông sân phòng cũng nói rõ chuyện này suy nghĩ một lúc trương hạo nhiên liền để mọi người đi đông x ư ơ n g phòng trong phòng khép cửa phòng lại thì phòng ngừa hai vách mạch d ừ n g sau đó đối với trong nhà mọi người nói ta đại khái là suy nghĩ minh bạch các ngươi nhìn xem vị này trong sân nhất đại gia có phải hay không không có hải tử cha nghĩ hiểu không trong n y mắt phụ thân trương vệ quốc liền hiểu nói ra ngươi được lắm lao dịch khá lắm nhất đại gia đây là chính mình không có hải tử đem dưỡng lao đánh tới nhà khác hải tử trên người chân mẹ nó thiếu đại đức sau khi nói xong trương hạo học hay là không biết rõ trương hạo lệ kia liền càng không rõ hà vũ thụy kỳ thực thì có chút không rõ vì nhất đại gia không phải một thẳng đối với giả đông húc được không nhìn xem tình huống cho dù dưỡng lao cũng là nhường giả đông húc dưỡng lao nhìn mấy người rõ ràng vẫn còn có chút không rõ ràng trương hạo nhiên liền giải thích nói này nhất đại gia không có hải tử đúng không ban đầu là đúng giả đông húc tốt với lại cho tới nay đều là nhưng là các ngươi nghĩ này giả trương thị còn kẹp ở giữa đâu này người ta mẹ vẫn còn có thể khiến cho nhi tử cho ngoại nhân dưỡng l a o tuy nói giả đông húc là dịch trung hải đồ đ ệ nhưng đây không phải không có dập đầu qua nhà này trong nhà máy nhận ra đồ lệ cũng không phải vậy bên ngoài bãi sư học nghệ nhi đồ nay còn chưa nhất định có thể cho hắn dưỡng lao đâu bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung nói xong đám người nghe rõ về sau thì không làm phiền lại nói tiếp vũ thủy ngươi đây ca đâu tình huống coi như không giống nhau rồi làm năm cha ngươi đi theo quả phụ chạy hắn này đem tiền trả lại có tin một đoạn lưu trực tiếp thì nhường hai huynh mội các ngươi đoạn mất n g h i ệ p tưởng còn có thể để ngươi ca hận lên cha ngươi sau đó hắn lại bố thí một ít ơn huệ nhỏ có phải hay không thì năng lực nhường hai huynh mội các ngươi cảm ơn đại đức đặc biệt đối với ca của ngươi vị này đạo đức thiên tôn nhất đại gia là đem người ca xem như dưỡng lao nhân tuyển thứ hai hơn nữa nhìn hết cha ngươi tin ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi làm nằm cha ngươi trốn đi vị này đạo đức thiên tôn ở bên trong thì giả làm cái cái không tốt nhân vật cha ngươi có thể là vị này thiết kế đi nói không chính xác nhà còn có hậu viện vị k i ê n lao thái thái nha mọi người cũng là nghe rõ chưa vậy chẳng qua nghe được đối với hậu viện lao thái thái việc này cũng là phạm vào mơ hồ phụ thân trương vệ quốc mở miệng nói tiểu nhiên cái này lại cùng hậu viện lao thái thái có quan hệ gì trương hạo nhiên cũng là cao thâm khó dò trả lời hậu viện lao thái thái có phải hay không và dịch ra thân như một nhà trong này hội không có chuyện của nàng với lại nàng vì sao đối với trụ tử tốt như vậy còn tự xưng trụ tử mụ nội nó đó không phải là làm lúc nhìn chúng trụ tử tuổi còn nhỏ dễ bị lửa với lại trụ tử c h ú nghệ năng lực thỏa mãn miệng của nàng bụng chi dục này người đã già đi không được rồi không đã nghĩ ăn ngon một chút với lại chủ yếu nhất là nàng khẳng định cảm thấy ca của ngươi có thể cho dịch trung hải dưỡng lao như vậy nàng có dịch trung hải dưỡng lao dịch trung hải cũng có ca của ngươi dưỡng lao đến lúc đó ca của ngươi còn nghe nàng dịch trung hải cũng không dám không cho nàng dưỡng lao Vòng này lấy chụp m ộ trong nội h toán tâm càng là hơn đem dịch trung hải hận chết chương một mươi chín vũ thủy tiến về bảo định chương một mươi chín vũ thủy tiến về bảo định hà vũ thủy suy tư một lát cuối cùng mở miệng hỏi h ạ o nhiên ca vậy chuyện này cái tiết như thế nào giải quyết trương h ạ o nhiên suy nghĩ một lúc nói ra vũ thủy hiện nay còn không biết cha ngươi là có nhược điểm gì tại trong tay bạch quả phụ quan trọng nhất là cái này trôi dịch trung hải có phải hay không cũng biết tiếp lấy còn nói thêm như vậy đến lúc đó ngươi cùng hạ o học đi chuyến bảo định tiện thể thì dẫn hắn nhìn một chút tương lai cha vợ trước tiên đem ca của ngươi gọi tới chờ chút để ngươi ca đến một chuyến đem sự việc nói rõ ràng nói xong hà vũ thủy liền đi đem hắn ca hà vũ trụ gọi tới trương thúc t i ể u n h i n chuyện gì hà vũ trụ hỏi h ạ n nhiên ngươi cùng trụ từ nói chuyện này đi phụ thân trương vệ quốc nói được rồi cha trương hạo nhiên trả lời quay người nói với hà vũ trụ trụ tử chờ chút cùng ngươi nói chuyện cho dù trong lòng tức giận thì tuyệt đối đừng xúc động việc này có thể cùng dịch trung hải liên quan đến còn có cẩn thận thai vách mạch rừng đến lúc đó có biện pháp giải quyết được thiểu nhiên ta nghe ngươi sau đó một một lần thuật theo ban đầu cha hắn có thể bị trong sân đạo đức thiên tôn nhất đại gia cùng bạch quả phụ thiết kế ra đi với lại có thể trong tay còn có cái gì tay cầm sau đó cha hắn cho hắn hai huynh n ộ i gửi tiền cùng tin bị vị này trong sân nhất đại gia giữ lại đến cuối cùng dịch trung hải như thế làm việc mục đích cùng với một ít suy đoán cũng đem cha hắn thư tín cho hắn nhìn ta đi hắn đại gia mô mỗ ta muốn đi làm chết hắn hà vũ trụ theo ban đầu hứng hở càng về sau càng nghe càng tức giận cuối cùng chân nhịn không được người trương gia vội và ngăn lại trương hạo nhiên nói ra trụ tử ngươi có còn muốn hay không cha ngươi tốt hơn này còn không biết cha ngươi tình huống gì đâu hà vũ trụ nghe xong cũng là tức giận bất bình ngồi xuống nói ra tiểu nhiên vậy ngài nói chuyện này cái kia làm sao xử lý a ta nghe ngài cha ta trong thư cũng là ta nghe các ngươi nhà trương hạo nhiên nói ra như vậy trụ tử chuyện này ngươi trước tiên làm làm không biết cùng dịch trung h ả i cái k i a thế nào chỗ thế nào chỗ trước k h ắ c biểu hiện ra ngoài cái này được ghi nhớ kỹ ở đến lúc đó nhường thư h i ể u tại nhai đạo biện giúp đỡ cho h ạ n học vũ thủy mở thư giới thiệu đi bảo định xem xét cha ngươi đi cha ngươi làm đầu bếp địa điểm nhìn xem hỏi một chút cha ngươi cụ thể tình huống gì hỏi rõ ràng trở lại lại nhìn thế nào giải quyết ngay chính mình ở nhà hào hào đi làm tiếp lấy nói thêm đúng rồi trụ tử đến lúc đó có người hỏi ngươi liền nói hai người bọn họ thăm hỏi ta mộ mộ ra đi hiểu rõ không hà vũ trụ suy nghĩ một lúc vẫn là chờ sự việc rõ ràng lại nói liền nói ra được tiểu nhiên liền nghe ngươi ta còn tưởng rằng này dịch trung hải là người tốt đâu h ừ cái gì cũng không phải lão thái thái này cũng thế bình thường mở miệng một tiếng đại tô n tử chân coi ta là cháu mô mỗ nói xong là tức giận g h y gớm mấy người tại trong phòng trò chuyện một hồi tại từng tiếng dặn dò dưới hà vũ trụ hà vũ thủy hồi chính mình phòng đi sáng sớm hôm sau trương hạ học hà vũ thủy tại đại t à u lý thư hiểu dưới sự trợ giúp mở tốt thư giới thiệu ra roi t h u c ngựa lên tiến về bảo định xe lửa nhà máy cán thép bên này trương hạo nhiên vừa tới phòng cải tiến kỹ thuật lý phó giám đốc à, không đúng hiện tại là lý giám đốc lý giám đốc liền tới tìm trương hạo nhiên tiểu nhiên t i ể u gì này cấp chín kỹ sư còn có phó khoa trưởng không tệ à? lý hoài đức đầu tiên mở miệng đạo ha ha lý ca còn phải cảm ơn ngài hỗ trợ trương hạo nhiên trả lời đúng thế cùng lý ca ta khách khí cái gì bất quá tiểu nhiên lần này ngươi cấp nhảy quá nhanh về sau đoán t r ư ừ n g không có nhanh như vậy người khác thì dễ có ý kiến bây giờ người lý ca ta cũng vậy biến thành giám đốc t i ể lý hoài đức nói bên này h hai ơ n t c người cũng là cười cười nói nói vũ thủy hạ học bên ấy thì hay là tại trên xe lửa thời gian đi tới buổi tối hà vũ thủy trương hạ học thì liền cầm lấy thư giới thiệu ở nhà khách đi hai người riêng phần mình mở gian phòng sáng sớm hôm sau hai người liền tại hà đại thanh làm đầu bếp quán rượu chờ lúc này đã là công gia cũng được gọi nhà hàng quốc doanh cha hà vũ thủy vừa trông thấy hà đại thanh thì đổi vội mở miệng đạo hà đại thanh nghe nói cũng là ngẩng đầu nhìn thấy hà vũ thủy hà đại thanh trả lời vũ thủy ngươi thế nào đến rồi hà vũ thủy trả lời cha xem hết thư của ngươi ta vội vàng đến đây cha đây là người yêu của ta trương h ạ học cha ta tìm một chỗ không người nói hà đại thanh cũng là vội vàng đem hai người dẫn tới quán rượu phòng đóng cửa lại sau hà đại thanh nói ra là cái này trương gia nhị t i ể u tử không sai không sai là t i ể u tử tốt hay là người sinh viên đại học vũ thủy ngươi thế nào đã thủ hà đại thanh cũng làm mở miệng nói hà vũ thủy nói ra cha ngươi sao có thể nói như vậy đấy thế nào ngài khuê nữ kém cái nào tiếp lấy trương hạo học đối với tương lai cha vợ nói ra hà thúc vũ thủy rất tốt ta vô cùng thích hà đại thanh cười ha hà nói ra được được, được hai n g ư ơ i chỗ tốt là được tiếp đó ba người bắt đầu ôn chuyện thì bắt đầu nói đến hà đại thanh vì sao mang theo quả phụ đi đường cùng với lưu lại tay cầm vũ thủy cha cũng là không có cách làm sơ thì không biết sao mơ mơ màng màng ngay tại bạch quả phụ trên giường hơn nữa lúc ấy còn viết giấy cam đoan n g ư ờ i đây cha không dám đổi ý đấy đến lúc đó nàng cho người cha đưa vào với lại trước giải phóng chuyện này cũng không biết nàng thế nào biết đến hà đại thanh nói hà vũ thủy nghĩ đến trương hạo nhiên trước đó lời giải thích tự hỏi một lát liền nói ra cha nữ nhi đoán không lầm lời nói này bạch quả phụ chính là dịch trung hải tìm đến đem ngươi thiết kế đi tiếp lấy đem hạo nhiên ca trước đó suy đoán nói ra hoặc tốt hắn cái dịch trung hải ta coi hắn như hưng đệ hắn chính là như vậy đối với ta mẹ nó chẳng thể trách hắn đoạn tử tuyệt tôn đâu nay thất đức bốc lên chuyện thuốc lá hắn ngược lại là làm được ca hắn cha vậy ngươi nói việc này làm sao xử lý hà vũ t h ủ y hỏi hà đại thanh nghĩ trả lời mặc kệ kiểu gì bạch quả phụ hiện tại còn phải dựa vào ta chẳng qua còn không biết nàng cùng dịch trung hải có cái gì giao dịch ta còn có tay cầm tại hai người bọn họ trong tay như vậy ngươi đi về hỏi hỏi trương gia đại tiểu tử tìm một cơ hội đem tiền muốn trở về về sau nhường trụ tử cùng dịch trung hải còn có hậu viện lao thái thái đoạn mất quan hệ tiếp lấy còn nói thêm như vậy đợi lát nữa cha đem trong nhà giấy tờ nhà đất chuyển cho ngươi hai mươi muộ chính phòng lưu cho ca của ngươi ngoài ra một gian lưu cho ngươi về phần về sau ngươi kết hôn còn muốn hay không căn phòng này đến lúc đó ngươi thương lượng với chủ tử cũng đúng thế thật cha thiếu hai huynh m ộ i các ngươi về sau cha nhiều tồn chút tiền chờ sau này không có việc gì ta tại quay về về phần bạch quả phụ bên đấy phơi nàng cũng không dám cùng ta nổ gai nếu không cá chết lưới rách Cho chuyện sau khi hà đại thanh thì xin phép nghỉ đi nhai đạo biện đem nhà chuyển cho hai huynh m ộ i bọn họ còn đưa vũ thủy một trăm khối tiền xem như nổ cưới cũng cho hà vũ trụ một trăm cũng đúng thế thật hắn vụn trộn tồn mấy trăm khối tiền t r ạ n vào tối trưng h ạ học hạ vũ thủy hai người liền lên xe lửa hồi tứ cựu thành chương 20, dịch trung hải trả tiền chương 20, dịch trung hải trả tiền cách một ngày sáng sớm trương hạ học hạ vũ thủy hai người liền về tới tứ cựu thành hai người xe công cộng thêm đi bộ buổi sáng về tới tứ hợp viện trước sau cũng là hao tốn hai ngày trời ư hạ học vũ thủy hai ngày này hai n g ư ờ i đây là làm gì đi trong sân tam đại mụ hỏi tam đại mụ ta cùng vũ thủy vẫn an ta mô mô mô ra trương hạ học trả lời nói xong hai người liền diên phần mình về nhà buổi chiều các công nhân tan tầm quay về hà vũ trụ vừa về đến nhà nhìn thấy hà vũ thủy lại hỏi vũ thủy kiểu gì cha thế nào nói hà vũ thủy trả lời ca, đi đi trương gia nói nói xong lôi kéo hà vũ trụ đi trương gia c h ụ tử vũ thủy hai người các ngươi đây là dịch trung hải cười ha hả đối với hai người hỏi nhất đại gia ta cùng anh ta có chút việc tìm trương thúc hà vũ thủy chỉ có thể mặt không thay đổi trả lời trong nội tâm đều nhanh m ắ n g chết này đạo đức thiên tôn nói xong lôi kéo hà vũ trụ đi trương gia đến trương gia gõ cửa vào nhà trương gia vừa cũng tại hỏi đi bảo định chuyện còn chưa kịp hỏi xong vừa vặn vũ thủy Chủ tử đến đây liền hỏi tới vũ thủy việc này trương hạ học hà vũ thủy hai người cũng là trong phòng đem bảo định sự việc nói rõ ràng hà vũ thủy nói ra h ạ n nhiên ca việc này làm thế nào cha ta để cho ta nghe n g ạ i trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc mở miệng nói cha ngươi trước giải phóng bị ép cho nhị quỷ tử nấu ăn sự việc không lớn đó là vì sinh tồn chỉ là cha ngươi cho bạch quả phụ viết giấy cam đoan việc này không t ố t cả này giấy cam đoan một viết tương đương với định tính đối bọn chúng quá mức bất bách dễ cá chết lưới rách như vậy đi chúng ta đi dịch trung hải nhà đem tiền muốn trở về còn có trụ tử về sau ngài phải cùng vị này nhất đại gia đoán mất ngài nha là chơi không lại hắn lão thái thái bên ấy nhìn xem ngài chính mình ta là hy vọng ngươi cùng nàng thì đoán mất về sau coi như bình thường hàng xóm chỗ nếu không a dính chiếm l ữ u nàng ngài đấy thì khẳng định được dính lên dịch trung hải hà vũ trụ suy tư một hồi không đợi mở miệng hà vũ thủy nói ra ca ngài còn đang suy nghĩ cái gì đâu nghe hạo nhân ca cha đều bị hai người bọn họ lừa t h ẳ m rồi ngài thì còn muốn bị hai người bọn họ hầu nha hà vũ trụ nghe xong lời của muộn muộn cũng là vô vô đùi nói ra được lặc tiểu nhiên ta nghe ngài nói xong trương gia phụ tử ba người cùng với hà gia hai mươi ngụi tiến về trung viện gõ dịch trung hải nhà cửa lớn ai vậy u vệ quốc các ngươi đây là dịch trung hải nói với mấy người lao dịch vùng trong nói phụ thân trương vệ quốc trả lời nói xong mấy người đi dịch trung hải phong t r o n g vũ thủy đem đồ vật cho nhất đại gia nhìn một cái trương vệ quốc mở miệng nói được rồi trương thúc hà vũ thủy vừa nói bên cạnh đem lão ba hồi thư tín cho đạo đức thiên tôn dịch trung hải dịch trung hải vừa nhìn thư tín sắc mặt nét mặt cũng là đặc sắc muôn phần một hồi sợ hãi một biết phẫn nộ sắc mặt cũng là âm trầm cuối cùng chú ý tới mọi người vội vàng chấn định lại dịch trung hải vội vàng giải thích nói trụ tử vũ thủy cha các người gửi đến đây tiền ta cũng giữ lại đâu đây không phải về sau cho các người hai kết hôn dùng mà nghe xong hà vũ trụ hồi nói móc nói dịch trung hải ngài viếng mộ đọc báo đây là lựa gạt q u ỷ đâu cha ta bỏ lại ta hai lúc khi đó chính rất cần tiền ngài không lấy tiền ra hiện tại đặt này kéo có bê nghe nói hà vũ trụ lời nói d ị c trung hải sắc mặt tái xanh trong lòng cũng là liên tục hối hận nhất đại mụ ở một bên cũng là m ờ m ị t nói ra lão dịch c h ụ tử các ngươi đây là thế nào hà nha trương hạo nhiên lúc này cũng là chen miệng nói nhất đại gia việc này rốt cục sao chuyện gì trong lòng ngài thì hiểu rõ ta hà thuốc rốt cục sao đi bảo định ta cũng không nói ở trong đó chuyện làm ẩm lên ai cũng không có quả ngon để ăn cùng lắm thì a cá chết lưới rách dù sao ngài để người ta hai huynh m ộ i tiền sinh hoạt đoạn lưu lại việc này làm gọi là một không chính cống tiền này ngài được trả lại về phần hà thuốc gửi thư tín đoán chừng cũng mất đi cái này cũng không muốn rồi n g h e xong dịch trung hải vội vàng đi đem hà đại thanh gửi cho hai huynh n ộ i đưa ra lục tục n g o ngoe gửi phải có cái tám trăm khối chính mình lại dán hai trăm l à bồi thường hà đại thanh gửi tiền cũng tại đây hai trăm viên tính làm lợi tức dịch trung hải nói trương hạo nhiên vội và nói g n có thể trước đừng nhất đại gia còn phải làm phiền ngươi viết cái thư nhận tội nếu không đến lúc đó ngài đem ta hà thúc cho báo cáo cái này khó nói lạc dịch trung hải trả lời ta nhi cái làm sao lại thế trương hạo nhiên đối với trương hạo học nói ra hạ học đi tìm công an đến dịch trung hải vội và nói được, được được này thư nhận tội ta viết khắc báo công an trương hạo nhiên nói ra n à y là được rồi nhất đại gia ngài nói ngài hình này cái gì thì không phải tìm có săn à. này người ta còn có cha ruột n g ư ờ i đây đều có thể thiết kế người ta dịch trung hải cũng là từng chữ từng chữ yên lặng viết thư nhận tội cũng không trả lời trong nội tâm cũng là hận chết trương gia và viết xong thư nhận tội theo hết thủ ấ n sau đó hà vũ trụ liền nhận sau đó đối với dịch trung hải nói ra nhất đại gia hai nhà chúng ta hôm nay cứ như vậy vẫn mất còn có hậu viện lao thái thái nhà về sau chúng ta coi như bình thường hàng xóm chỗ và hà vũ trụ nói xong trương hạo nhiên thì là đúng dịch trung hải nói ra nhất đại gia ngài cùng hậu viện lao thái thái thế nào nghĩ trụ tử hiện tại thì đều hiểu ngài à việc này làm chân không chính cống về sau à còn xin ngài đấy vương tha trụ tử thực sự không được phía sau ta liền để trụ tử chuyển ra chúng ta tứ hợp viện thì tỉnh suốt ngày bị người mưu hại tiếp lấy còn nói thêm còn có ngài cũng đừng hận ta cũng đừng hận trưng ra việc này là chính ngài cái làm thái tuyệt cũng đừng hòng đi báo cáo trụ tử cha hắn ta xem chừng trụ tử cha hắn trước giải phóng bị buộc nhìn cho nhị quỷ tử nấu ăn việc này chính là ngài nói cho bạch quả phụ a bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung cái này ngài đi báo cáo cũng không có việc gì ta đây à hiểu rõ chính sách đây là vì mạng sống chính phủ sẽ không truy cứu với lại trụ tử cha hắn mơ mơ màng màng, màng lên bạch quả phụ giường việc này bên trong cũng có người sự tình đi về phần việc này ngài có thể ghi hận trong lòng đi báo cáo dù sao nha cùng l ắ m thì ngài thì vào trong nói không chừng đấy trực tiếp năng lực a n quả súng do tính toán người khác về phần trụ tử cha hắn hiện tại cũng là cùng với bạch quả phụ cho dù báo cáo nhiều lắm là có một t hai họa tù đầy ngài từ tâm lý nghĩ rõ ràng nói xong mấy người cũng là về trước hà vũ trụ nhà dịch trung hải nhà nhất đại mụ đối với dịch trung hải trách tội nói lão dịch lúc ấy nói khắc cầm hai hài tử tiền sinh hoạt hiện tại ngươi nhìn xem việc này thế nào thành như vậy nhất đại mụ cùng dịch trung hải trên một cái giường người việc này nàng khẳng định là biết đến đồng thời làm lúc nàng cũng là khuyên qua nhưng mà dịch trung hải thuyết phục nàng dịch trung hải cũng là tức giận nói việc này ta có thể làm sao xử lý này không phải là vì hai ta khẩu dưỡng lão m à hay này về sau nhà ta cùng trụ tử quan hệ nhưng chính là đoạn mất u nhất đại mụ cũng là thương cảm nói hạt dịch, dịch việc này cũng là trách ta không thể cho ngươi sinh cái nhất nhì bản nữ hai người trong phòng cũng là mặt buồn rười rưởi trò chuyện hà vũ trụ nhà Chủ tử việc này cứ như vậy giải quyết về sau a lưu cái tâm nhãn k h á c bị g á y b ấ y hảo hảo tìm đối tượng qua giường như cái tháng này g là được trương hạo nhiên đối với hà vũ trụ nói hà vũ trụ v ô v ô bộ ngực trả lời tiểu nhiên ngươi đ â y yên tâm cũng xảy ra chuyện này ta khẳng định t r ư ở n g cái tâm nhãn nếu không này không thật thành x ò a trụ mà được ngài trái tim cái có ít là được trương hạo nhiên nói hà vũ thủy đối với hà vũ trụ nói ra ca đến mai chủ nhật chúng ta đi nhai đạo biện đem nhà chuyện chính mình danh nghĩa chờ ta về sau cùng hạ học kết hôn lại đem nhà của ta chuyển cho ngươi còn có đây là cha cho ta hai trăm viên nói cho ta một người một nửa hà vũ trụ trả lời tôi ta muốn ngươi nhà làm gì đây là cha để lại cho ngươi ca không muốn đúng vũ thủy này một n g à n khối tiền đại bộ phận là cha cho cuộc sống của ngươi phí như vậy ngươi cầm tám trăm ca của ngươi cầm hai trăm là được hà vũ thủy vội và nói g n ca nhà chuyển về sau lại nói t i ê n v i ê n này nhất định phải một người một nửa đến lúc đó ngài cũng tốt tìm cho ta cái tàu tử hai người lôi lôi kéo kéo cuối cùng trương vệ quốc giải quyết dứt khoát một người một nửa tăng thêm tại bảo định hà đại thanh cho 200, hai trăm h a i huynh mội mỗi người điểm sáu trăm viên về phần nhà và vũ thủy xuất giá lại chuyển cho hà vũ trụ rốt cuộc thời đại này còn không có nữ h à i xuất giá còn muốn nhà mẹ đẻ nhà cuối cùng hà vũ trụ mời trương ra mọi người uống rượu với nhau ăn cơm cũng coi là cảm tạ trương vệ quốc cùng với trương hạo nhiên cũng là liên tục căn dặn hà vũ trụ về sau lưu cái tâm nhãn khác bị người ta tính toán ý muốn hại người ta không thể có nhưng tâm phòng bị người không thể không đến nơi này dịch trung hải cũng là trả lại hà đại thanh di vãng gửi cho cho hai huynh mội tiền sinh hoạt đến tận đây hà vũ trụ cùng dịch trung hải hậu viện lung lao thái quan hệ cũng là đ o á n mất sau này sẽ là bình thường hàng xóm chương hai mươi một mấy người khai giảng chương hai mươi một mấy người khai giảng đầu này dịch trung hải cùng nhất đại mụ việt trò chuyện trong lòng việt không dễ chịu suy tư hồi lâu cùng nhất đại mụ một giọng nói về sau vội vàng đi hậu viện lung lao thái thái nhà lao thái thái ta là trung hải a dịch trung hải bên cạnh gõ lung lao thái thái bên cửa phòng nói trung hải a có chuyện gì cửa không khóa vào đi lung lao thái thái trả lời vào cửa về sau dịch trung hải đổi vội mở miệng nói lao thái thái về sau hoa trụ tử thì không cùng chúng ta hai nhà lùi tới nghe nói về sau lung l á o thái thái cũng là kích động đội vàng hỏi nói chuyện ra sao ha đông hải ta đại tôn tử thế nào sau đó dịch trung hải cũng là đem hắn làm chuyện cùng lung l á o thái thái nói một lần r ố t cuộc lung l á o thái thái mục đích cùng hắn là nhất trí sau khi nghe xong lung l á o thái thái cũng là chừng to mắt nhìn dịch trung hải nói ra cái gì trung hải ngươi nói cái gì hà đại thanh ban đầu là ngươi thiết kế đi còn có ngươi không sao thèm muốn trụ tử hai huynh mọi tiền sinh hoạt làm gì ngươi cũng không thiếu điểm này tiền nha dịch trung hải khổ sở mặt trả lời lão thái thái đây không phải ban đầu ngại cùng ta để cặp q u a trụ tử thích hợp cho ta dưỡng l a o m à ta suy nghĩ tất nhiên làm lúc hà đại thanh thích kia bạch q u ả phụ kia ta thẳng thắn đem hắn thiết kế bớt đi đến lúc đó bình thường ta lại chiếu cố chiếu cố trụ tử này chưa trừ diện đông húc lại nhiều cái dưỡng lao đối tượng m à về phần hai huynh mội tiền sinh hoạt còn có gì đại thanh gửi tới tin kia không phải là vì đoạn mất trụ tử nghiệm tượng m à sao có thể nghĩ vũ thủy hội viết thư cho hà đại thanh nha nói xong trong phòng cũng là trầm mặc mực hồi lúc lão thái thái nói ra ngươi a ngươi trụ tử người này đấy thành thật mặt vận nghe trưởng bối lời nói, chủ yếu nhất, là n g ư ơ i đối tốt với hắn hắn cũng đúng xin chào n g ư ơ i đây là đem hắn làm mất lòng a l n g lão thái thái trong lòng cũng là mười phần im lặng về phần nàng nói thành thật bản thân nghe trưởng bối lời nói đó không phải là n g ố c m à dịch trung hải nói ra vậy bây giờ năng lực làm sao xử lý này đông húc bên ấy cũng không biết có thể hay không cho ta dưỡng lao này giả trương thị còn kẹp ở giữa đâu l n g lão thái nói ra ngươi a ngươi ta qua mấy ngày đi trụ tử kia xem xét xem xét tình huống gì dịch trung hải trả lời lão thái thái chỉ sợ vô dụng a trụ tử hiện tại nghe trưng ra lúc lão thái thái nói ra ngươi trước về phòng đi để cho ta suy nghĩ lại một chút ngày này thiên cũng chuyện gì a nói xong dịch trung hải cũng là hồi chính mình nhà lúng lão thái thái thì là tại chính mình nhà tự hỏi tiếp xuống làm thế nào về phần nhường dịch trung hải nhận nuôi hải tử nàng đây không nghĩ tới dịch trung hải cặp vợ chồng nhận nuôi hải tử đến lúc đó làm sao có thời giờ chăm sóc nàng a trước đây nàng là dự định trung hải cho nàng dưỡng lao trụ tử cho trung hải dưỡng lao này dưới cái nhìn của nàng quả thực hà o n mỹ húng chi trụ tử còn có chủ nghệ có thể giải nàng thèm hiện tại khó nói rồi nàng được suy nghĩ thật kỹ phía sau mấy ngày trong sân người thì là mỗi ngày bình thường đi làm chẳng qua cũng có tỉ mỉ người phát hiện chủ tử hiện tại mỗi ngày cùng dịch trung hải đủ phải cũng là đơn giản chào hỏi với lại rõ ràng không có trước kia nhiệt tình đinh ký chủ đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được thịt lợn ba cân thịt dê ba cân thịt bò hai cân thịt lừa hai cân gà mái hai con bổ sung biên lai đã t ổ n nhập không gian biên lai thời gian có thể tùy thời đổi mới máy nông nghiệp kỹ thuật máy móc chi thức tinh thông ký chủ lần này đánh dấu hoàn tất lợi hại của ta thống tự ca trương hạo nhiên tán dương nói xong ngăn xong điểm tâm đi làm ngay nọ buổi chiều lúc lão thái thái tối cuối cùng vẫn là không nhịn được đi tìm trụ t ì trụ tử ở nhà không l u n g lao thái thái cha hỏi chẳng qua nàng trông thấy nhà trụ tử cửa không khóa cứ như vậy tiến vào lao thái thái ngươi thế nào đến rồi có chuyện gì sao hà vũ trụ cũng là mặt không thay đổi nói trụ tử việc này ngươi có thể hay không đừng trách trung hải đấy đây đều là cả ngày nghỉ dưỡng lao nghỉ cử chỉ điên rồ l u n g lao thái thái mở miệng giải thích lao thái thái không sao ngài a hay là đánh không nên trở lại cái đó đi đi. về sau chúng ta đấy coi như bình thường hàng xóm đến chỗ là được cũng đừng tính toán ta cha ta đều bị ngài cùng này nhất đại ra đấy tính toán đi rồi u ngài nếu còn phải tính toán ta kia ta dọn đi vẫn được rồi ta coi như là sợ ngài hay hà vũ trụ nhịn không được trực tiếp nói móc đạo c h ụ tử việc này hắn lao thái thái kia ta trước trở về phòng lung lao thái thái cũng là bất đắc dĩ trả lời lung lao thái thái vừa mới chuẩn bị vào hậu viện dịch trung hải thì nên đón tiếp lấy hắn trước đây đã nhìn thấy lao thái thái đi tìm trụ tử không phải sao chính trở ở tại đây hỏi tình huống đâu lao thái thái kiểu gì trụ tử thế nào nói dịch trung hải trả lời lung lao thái thái cũng là bất đắc dĩ trả lời trung hải đấy về sau hoa đ ư n g đi tìm trụ tử thời từ nói, n lại về sau í toán t coi pháp hắn, hắn liền nghĩ biện pháp dọn như bình h đi rồi về sau ư n hàng g chỗ xóm đ n gian h dịch h e xong, trung ả sắc mặt cũng là gục mặt xuống, nói là r được thôi, h ắ trong lòng cũng là nghĩ đến, chỉ đấy, về sau đấy, chỉ có trôi h húc không tha ể bắt lấy đông ồ i nguội, hảo hảo dạy hắn kỹ thuật thận thăm có thể hay dạy dò dò kỹ k xét sau về có n dưỡng、lao. Đến tận đây, Hà Vũ cùng g cho Hà h lao. ta trụ a đây, Vũ nhà này coi như là đoạn mất giao tình.、Thời、gian cũng Thời là là coi giao trôi mất qua từng ngày những ngày gần đây trương hạo nhiên thì ở trong xưởng điên c u ồ n g vẽ bản đồ cùng với ghi rõ kỹ thuật tham số bởi vì trương hạ o học khai giảng thời gian đây tiểu mội trương hạo lệ cùng đối tượng hà vũ thủy khai giảng thời gian m u ộ n cho nên hắn tiễn hai người đi mở học báo đến hạ o học vậy ngươi ngày mai hảo hảo tiễn tiểu lệ vũ thủy đi mở học phụ thân trương vệ quốc nói được rồi cha ngài yên tâm trương hạ o học trả lời ngày này trường điện lực tứ cựu thành khai giảng trương hạ o học tiễn hai người đi khai giảng trên đường hà vũ thủy đối với trương hạ o học mở miệng nói hạ o học ngươi năm nay đại học năm bốn còn có hai năm tốt nghiệp đến lúc đó ngươi còn phải chờ ta một năm đến lúc đó ta thì kết hôn chờ ta trương hạ học trả lời t u t vũ thủy người yên tâm trương hạo lệ ở bên cạnh mở miệng nói á i trà trà hai người đừng như vậy ta còn ở bên cạnh đâu hai người cũng là phá lên cười đợi đến ngồi lên xe công cộng chỉ chốc lát mấy người cũng là đến trường điện lực tứ cựu thành ba vị này đồng học bên này giao thư thông báo trúng tuyển đón người mới đến học t h nói vị này nữ đồng chí ta là tiến hai ta vị mội mội đến đi học trương hạo học trả lời lúc này trường học là nghiêm cấm nói yêu thương cho nên trương hạo học cũng không có xưng hô hà vũ thủy là hắn đối tượng cũng đúng thế thật hai người trước giờ đã nói xong à tốt, hai vị này nữ đồng học bên này giao thư thông báo trúng tuyển đồng thời tại đây lắp xong biểu vị này đón người mới đến học thì nói sau đó và hai người khai giảng bảo đến xong trương hạo học cũng là đi về nhà đến tận đây trương hạo lệ cùng hà vũ thủy bắt đầu chung chuyên sinh công việc qua vài ngày nữa trương hạo học thì khai giảng hắn thì bắt đầu học tập năm thứ tư đại học chương hai mươi hai máy nông nghiệp sản xuất thành công một chương hai mươi hai máy nông nghiệp sản xuất thành công một trương hạo học trương hạo lệ cùng với hà vũ thủy cũng là sôi nổi đi học trong khoảng thời gian này trương hạo nhiên cũng là kết hợp thời đại này làm ra đối ứng máy nông nghiệp sản phẩm trải qua đồng i c thời đã phân biệt nam bắc phương sai dị phương nam chủ yếu là thiết kế nhằm vào lúa nước trồng thu hoạch một thể hóa máy nông nghiệp phương bắc thì là lúa mì bắc nô cao lương đậu nành và trồng thu hoạch một thể hóa máy nông nghiệp với lại nhằm vào đông bắc bắc đại hoang khai khẩn cố ý thiết kế tập khai khẩn trồng thu hoạch cùng cỡ Lúc chương chương việc, cuối cùng hong liên lớn. này, từng bản phân đống nhiên trên bàn hoàn thành bản chương nhiên gặt với vừa và vẽ vẽ, loại đi khô hợp hạo hạo máy làm một đặt tờ tức đập lập ở sư phó lương q u ố có đào nào. chỗ h Sư p chuyện ó c tìm n g à i đi phòng làm việc của ta nói trương hạo nhiên đối với sư phó lương quốc đào nói được thiểu nhiên đi thôi nhìn lúc này sắc mặt nghiêm túc trương hạo nhiên lương quốc đào cũng là không nhiều lời chút ít cái gì đi theo trương hạo nhiên liền đi văn phòng sư phó ngươi nhìn xem những này là ta thiết kế ra được chúng ta xưởng có thể làm ra sao trương hạo nhiên đối với sư phó hỏi Tiếp nhận Trương hạo nhiên cho một t Nhiên nhận Hạo cho sau n giấy đó lương quốc đào đi đem từ công gọi tới trương hạo nhiên thì là lại đem lý giám đốc gọi tới vừa giọng tới quách thư ký thì là lên bên trên đi họp tiểu nhiên có thành quả lý hoài đức nhỏ giọng đối với trương hạo nhiên hỏi hai người cũng là ở một bên nhỏ giọng nói t h ầ m loại tình hình này thì là có chút khôi hài và từ công xem hết những thứ này số liệu thì là đúng trương hạo nhiên nói ra tiểu nhiên ngươi không phải chúng ta luyện kim hệ thống sao sao ngay cả máy nông nghiệp hệ thống phương diện đều hiểu trương hạo nhiên nghe nói từ công lời nói vội vàng dừng lại cùng lý hoài đức đối thoại trương hạo nhiên trả lời từ công ta tại sắt thép học viện học chính là sắt thép máy móc chuyên nghiệp với lại thường xuyên đi nông nghiệp cơ giới hóa học viện dự tính học qua phương diện này kiến thức từ công nghe vậy cũng là cười lấy nói được tiểu tử ngươi có thể a ta trước khi nói đem ngươi theo trong bộ đoạt tới thế nào khó như vậy làm lúc hay là lưu phó tổng công trình sư uống say tình huống d ư ớ i đáp ứng thì này còn đem ngươi tổ chức quan hệ treo ở trong bộ đâu lần trước lưu phó tổng công trình sư còn nói bị chúng ta nhà máy cán thép đoạt đi một nhân tài t r ư ơ n g hạo nhiên cũng là cười lấy trả lời từ công n à y ngài nâng từ công trả lời n à y không có gì nâng không nâng chúng ta làm kỹ thuật chính là cầm thành tích nói chuyện đồ vật hiện ra thì đại biểu ngươi người này lợi hại tiếp lấy lại đối lý hoài đức nói ra lý giám đốc tiểu n h i n thiết kế những thứ này máy nông nghiệp phương án có thể tiếp xuống cần trong nhà máy ra sức ủng hộ nói không chừng đến lúc đó chúng ta nhà máy cán thép còn có thể nhiều cái nhà máy nông cơ đâu nghe xong những lời này lý hoài đức cũng là cao hơn g nói ha ha trong nhà máy khẳng định ủng hộ hắn thì đã hiểu lần này trong nhà máy lại muốn ra thành quả chỉ cần trong nhà máy phối hợp công lao năng lực thiếu hắn sao vậy khẳng định không thể thiếu mấy người nói xong cũng là đi sắp đặt chuyện kế tiếp sáng sớm hôm sau trong nhà máy rộng đến rồi còn sót lại mấy cái cấp tám công nhân kỹ thuật hai mươi mấy cái sáu bảy cấp công nhân kỹ thuật cùng với sáu bảy mươi cái ngũ cấp trở xuống công nhân kỹ thuật đương nhiên những công nhân này ngành nghề cũng là không giống nhau những công nhân này cộng đồng đến r a công ra những thứ này máy nông nghiệp toàn bộ linh kiện trong đó có trong viện nhị đại gia lưu hải trung giả đông húc cùng với khác trong viện công nhân kỹ thuật cũng điều chỉnh lại chẳng qua dịch trung hải không có điều qua bởi vì hắn chỗ phân xưởng một đến rồi một nhóm đặc trùng thiết bị cần phân xưởng một trong cao cấp công đến chế bị với lại lý hoài đức cố ý an bài nhà ăn số ba phụ trách giải quyết nhóm người này cơm nước vấn đề trong đó có hà vũ trụ lưu đại thành cùng với mã hoa lưu đại thành là lưu lam cha hắn lúc này lưu lam còn không có lấy chồng mã hoa thì là vừa tới nhà máy cán thép một năm không có bái hà vũ trụ vi sư hay là cái lâm thời công Bình trải h phụ ư ờ n g t á thái giao cái gì? Qua ngày, đài thứ nhất máy máy c nước cỡ công h thứ nhất hợp nhỏ linh kiện toàn bộ gia công hiện ra. 22, máy nông nghiệp gặt toàn giao đài liên kiện gia gì? ngày, Trường nông Qua lúa ra. đập bộ s n thành công. 2. 22, máy nông nghiệp sản xuất h ệ p sản Trải thành công. xuất qua lắp ráp sau thành phẩm ra kho lúc này quách thư ký cũng đã trở lại xưởng bên trong cuối cùng quách thư ký ly giám đốc cùng mấy cái xưởng lãnh đạo cùng nhau đi ngoại ô kinh thí nghiệm này máy vừa vặn lúa nước thì đã thành thục lúc này phương bắc cũng là có loại thực lúa nước vương thư ký này là chúng ta nhà máy cán thép sản xuất lúa nước máy gặt vừa vặn đi thử một chút máy móc kiểu gì q u á c h thư ký cùng vị này nhân dân công xã vương thư ký nói được đi thử một chút đây cũng là công nông hợp tác nha vương thư ký vừa cười vừa nói trải qua thí nghiệm về sau máy gạt hiệu suất cùng với da cây lúa suất rất h o à n mỹ đến tiếp sau lần lượt thay đổi cái khác công cụ đất cày hiệu suất tương đối cao lúa nước trồng sử dụng những thực vật khác thay thế hiệu quả thì phi thường tốt nhà máy cán thép các vị lãnh đạo cũng là ở một bên mừng rỡ thoải mái cười to thế là thì chuẩn bị trở về nhà máy cán thép lúc này công xã vương thư ký không vui nói ra、h、đến cũng đến rồi đem chúng ta công xã cái khác lúa nước cùng nhau thu hoạch hết thôi cuối cùng liên tục hai ngày bị kéo nhìn thu hoạch lúa nước vừa vặn thì xem xét máy móc thời gian dài công tác hội sẽ không xuất hiện vấn đề và thu sau khi cắt xong công xã vương thư ký cũng là ở một bên hỏi trương phó khoa trưởng các ngươi đài này lúa nước máy gặt đến tiếp sau bán bao nhiêu tiền đến lúc đó chúng ta công xã hướng lên phía trên xin một đài trương hạo nhiên cũng là trả lời cái này hiện nay còn không biết chẳng qua chắc chắn sẽ không vượt qua năm trăm khối tiền này máy giá vốn hai trăm bát tả hữu cho nên hắn có thể xác định cái giá tiền này công xã vương thư ký cũng là trả lời đến lúc đó chúng ta công xã xem xét muốn hay không mua một đài các ngôi ư nhà máy cán thép có thể phải sớm một chút sản xuất ra a mọi người trò chuyện không bao lâu cũng là cùng nhau về tới nhà máy cán thép tại trên đường trở về quách thư ký thì mở miệng hỏi h ạ o nhiên số liệu kiểu gì hiệu quả làm sao lý giám đốc ở một bên cũng là phụ họa trương h ạ o nhiên trả lời quách thư ký lý giám đốc đài này cỡ nhỏ lúa nước máy gặt thí nghiệm số liệu rất hoàn mỹ có thể trình báo cấp trên hai người cũng là cao hư nói ha ha ha tốt h ạ n nhiên tiếp xuống máy nông nghiệp cũng tốt làm đến lúc đó cũng làm cho nhà máy nông cơ nhìn một cái chúng ta nhà máy cán thép làm ra máy nông nghiệp so với bọn hắn khá tốt trương hạo nhiên trả lời vài vị lãnh đạo trước k h ắ c thật cao hứng mặc dù hiện nay này máy là tròn đầy tạo hiện ra nhưng mà và chúng ta phía sau mấy loại máy nông nghiệp cũng tạo hiện ra nhà máy nông cơ có thể hay không trông mà thèm chúng ta nhà máy cán thép đơn đặt hàng nói không chừng đến lúc đó sẽ bị nhà máy nông cơ cướp đi lý giám đốc sắc mặt cũng là đại biến đối với quách thư ký nói ra đúng vậy à, quách thư ký hạo nhiên nói đúng hai chúng ta hai ngày này được hướng trong bộ chạy đem năng lực tranh thủ tận lực tranh lấy xuống chúng ta xưởng hoàn toàn có thể lại mở cái thuộc hạ nhà máy nông cơ hai người cũng là bên cạnh hồi nhà máy cán thép bên cạnh thảo luận đến nhà máy cán thép mang tốt tương quan số liệu hai người cũng là vội vàng đi trong bộ tranh lấy đi sau đó trong hai tháng nhà máy cán thép cũng là lần lượt điều người đi vào máy nông nghiệp sản xuất tiểu tổ sản xuất linh kiện vì đến tiếp sau thiếu nhân lực cuối cùng nhà máy cán thép cũng là lần lượt sản xuất ra bên trong cỡ lớn lúa nước máy gặt đập liên hợp máy gặt l ú a mì cỡ nhỏ máy gặt l ú a mì cỡ vừa và lớn máy thu hoạch nô cỡ nhỏ máy gặt đập liên hợp nô cỡ vừa và lớn và hàng loạt máy nông nghiệp trong lúc đó trong bộ lãnh đạo cũng là phái người xuống tới tùy thời báo cáo vật liệu hạo nhiên đồng chí ngươi lần này thế nhưng thả cái david tinh a ngay cả bộ nông nghiệp lãnh đạo cũng tới hỏi muốn e m ngươi d ọ n g đi bộ nông nghiệp a bộ luyện kim đại lãnh đạo vừa cười vừa nói lãnh đạo tất cả vì tổ quốc với lại tại cơ sở cũng có thể nhường ta biết quốc gia càng cần gì trương hạo nhiên trả lời nói hay l ắ m a hạo nhiên đồng chí không hổ là một tên đảng viên chính trị tố dưỡng rất cao mà bộ luyện kim đại lãnh đạo nói sau đó lãnh đạo cũng là nói một chút quan tâm qua vài ngày nữa quách thư ký lý giám đốc cũng là cao hứng về tới nhà máy cắn thép lý hoài đức đối với trương hạo nhiên nói ra tiểu n h i n lần này chúng ta nhà máy cán thép lại muốn nhiều cái nhà máy cơ khí nông nghiệp lạc đáng tiếc chỉ có thể sản xuất cỡ nhỏ máy nông nghiệp cỡ lớn máy nông nghiệp sản xuất nhiệm vụ bị bộ nông nghiệp cướp đi đông bắc bên ấy cần loại cỡ còn lớn hơn máy nông nghiệp trương hạo nhiên cũng là cười lấy nói ra lý ca có kết quả như vậy cũng không tệ rồi cỡ lớn máy nông nghiệp sản xuất bị cướp đi thì bị cướp đi đi dù sao chúng ta nhà máy cán thép là công đầu với lại tất cả đều là vì quốc gia kiến t h i ế t mà lý hoài đức trả lời cũng thế t i ể u nhiên ngươi nói đúng hai người cũng là hàn huyên một hồi chương hạo nhiên thăng k h a trưởng một chương hai mươi ba trương hạo nhiên thăng khoa trưởng một trước khi đi lý hoài đức cuối cùng nhớ ra một số việc chưa nói đúng rồi tiểu nhiên lần này trải qua ta cùng cách thư ký thảo luận để ngươi đảm nhiệm phòng cải tiến kỹ thuật khoa trưởng đồng thời chúng ta nhà máy cán thép đến tiếp sau cần mở nhà máy cơ khí nông nghiệp thông tin lần đầu chiêu công định là một ngàn người bên trong xưởng cho ngươi tạm cái chiêu công danh lạch cùng với một cái xe đạp một trăm khối tiền là ban thưởng còn có tấm này tem đồng hồ cùng tem ra đi ô là ta đơn độc đưa cho ngươi lý hoài đức đối với trương hạo nhiên nói trương hạo nhiên vội vàng cao hứng nói lý ca đã t ặ đúng lý ca biểu mội ta năm nay mười chín tốt nghiệp trung học đến lúc đó có thể an bài cái đăng ký viên sao còn có kia sư phụ ta lương quốc đ à o đâu lý hoài đức trả lời ôi đừng k h á c h k h í lần này lý ca cũng là nắm n g ư ờ i phúc tại trong bộ còn có cha vợ của ta kia hào hào phong q u a n một cái về phần biểu mỗi ngươi có thể trước đây cũng là muốn nhận người liền xem như một chiều công danh lệch còn có ngươi sư phó hán thăng nhiệm chúng ta phó tổng công trình sư nhà máy trước đây lão lương kỹ thuật là có thể lần này lại dính ngươi ánh sáng trải qua một phen thảo luận về sau dứt khoát thì thăng lên trương hạo nhiên trả lời được lý ca kia ta thì nhận lý hoài đức nói tiếp tiểu nhiên lưu hải t r u n g là các người trong việc đi người này kiểu gì trương hạo nhiên cũng là là thật không nghĩ tới lý hoài đức hỏi cái này suy nghĩ một lúc trả lời lý ca lưu hải t r u n g tại chúng ta trong sân là quản sự nhị đại gia người này một lòng muốn làm quan nhưng mà chính trị tố dưỡng không tốt chẳng qua thì có một cái ưu điểm lý hoài đức tò mò hỏi tố vậy ngươi nói một chút trương hạo nhiên cười lấy trả lời hắn người này không phải làm quan liệu chẳng qua dạy đồ đệ ngược lại là một tay hào thủ chỉ cần thủ hạ đồ đệ nâng lấy nói vài lời rộng thoáng lời nói đó là chân nghiêm túc giáo ngày thứ hai bộ luyện kim tổ chức bộ phó bộ trưởng tiếp theo khảo sát lần này khảo sát đối tượng chính là đồng chí trương hạo nhiên phó bộ trưởng nói ra đồng chí trương hạo nhiên trải qua tổ chức bộ khảo sát bổ nhiệm ngươi làm bộ luyện kim vụ khoa học kỹ thuật phòng kỹ thuật phòng kỹ thuật khoa trưởng trương hạo nhiên ánh mắt kiên định trả lời cảm tạ tổ chức tán thành là một tên đảng viên ta nhất định làm được toàn tâm toàn ý vì quốc gia vì nhân dân kính dân tiến hành xong người nói chuyện hiểu thêm một bậc hắn lập trường chính trị tư tưởng phẩm chất quan điểm giá trị kiến thức giải thích thích ứng năng lực tính cách đặc điểm tố chất tâm lý các phương diện tình huống sau đó cấp cho chưng cầu ý kiến biểu dân chủ xác định và đánh giá thực địa tham viếng tìm đọc cán bộ phải trái hồ sơ cùng công tác tài liệu rộng khắp xâm nhập đ i ệ tìm hiểu tình huống sau đó tổ chức bộ tiến hành công kỳ cuối cùng trương hạo nhiên đã trở thành bộ luyện kim phòng kỹ thuật khoa trưởng đồng thời kiêm nhiệm phòng cải tiến kỹ thuật nhà máy cán thép khoa t r ư ở n g trước đây cũng là bởi vì trương hạo nhiên làm ra công hiến rất lớn hỏa tốc đề bạt đồng thời thì lo lắng bộ nông nghiệp cấp người bởi vì lần này dân ý điều tra cũng tại nhà máy cán thép cùng tứ hợp viện bên trong tiến hành cho nên mọi người cũng là hiểu rõ trương hạo nhiên tại bộ luyện kim cũng làm quan tứ hợp viện mọi người cũng là sôi nổi hâm mộ bởi vì những ngày này tất cả đều bận rộn phối hợp tổ chức bộ khảo sát trương hạo nhiên cũng là cẩn thận chặt chẽ công kỳ hết qua đi không có mấy ngày buổi chiều ngày này giờ làm việc Các đồng thời í a d ư đánh giá đồng chí trương hạo nhiên là trong nhà máy cá nhân tiên tiến ban thưởng lĩnh cựu bãi xe đạp một cỗ tiền mặt một trăm linh nguyên phòng cải tiến kỹ thuật khoa trưởng lương quốc đào thăng nhiệm ta phó tổng công trình sư nhà máy là cấp sáu kỹ sư mỗi nhân viên làm theo tháng một trăm năm mươi t ố n nguyên đồng thời tổ nông cơ toàn thể thành viên mỗi người ban thưởng hai cân thịt lợn m ộ ư ơ i cân kem lương thực tiền mặt nam nguyên nhìn các vị nhân viên tạp vụ hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập phát sóng vang lên ba lần hạo nhiên chúc mừng người a sư phó lương quốc đào nói sư phó cùng vui cùng vui trương hạo nhiên vui vẻ trả lời sư phó hay là dính người ánh sáng nha lương quốc đào cũng là cao hứng nói hai người hàn huyên đạo nhà máy cán thép nhà ăn số ba ha ha xoa trụ không ngờ rằng chúng ta cũng có thể có ban thưởng cái này trương hạo nhiên là người trong việt a có thể khó lường u lưu đại thành nói lưu lão sư nhìn ngài nói chúng ta cũng là vì trong nhà máy làm công hiến tiểu nhiên à là ta trong viện ta cùng nhà hắn vậy vẫn là thân gia để hắn hạo học cùng em gái ta vũ thủy trước giờ đính hôn hà vũ trụ cũng là cười lấy trả lời chương hai mươi ba trương hạo nhiên thăng khoa trưởng hai chương hai mươi ba trương hạo nhiên thăng khoa trưởng hai vậy ngươi m g ồ i thật đúng là tìm gia đình tốt nha lưu đại thành nói nhà ăn số ba mọi người cũng là cao hứng trò chuyện nhà máy cán thép tổ điện công u vệ quốc tiểu tử nhà ngươi đây là đương khoa trường á này không phải mời khách một tên điện công sư phó nói mời mời mời tan việc các vị cũng đi trương vệ quốc thì rất là cao hứng trả lời phân x ử ở một trương gia đại t i ể u tử sao như thế có bản lĩnh hắt d thôi về sau hắn không tìm ta phiền phức là được dịch trung hải trong lòng đủ nổi vị lẫn lộn tiểu nhiên thật sự có bản lĩnh hiện tại cũng khoa trưởng ta thì phải nỗ lực rồi tranh thủ sớm ngày thợ ngội cấp bốn già đông húc cũng là cho mình động viên đồng thời thì vui vẻ có thể được đến trong nhà máy ban thưởng phân x ử ở hai tấm này nhà đại t i ể u tử tuổi quá trẻ chính là khoa trưởng ta lão lưu thế nào ngay cả quan cũng không đảm đương nổi lưu hải trung nội tâm đắng chắc nghĩ đến tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc ngày hôm nay hết giờ làm về sau lĩnh hết trong nhà máy ban thưởng về sau trương hạo nhiên thì cưới lấy xe mới về tới nhà về phần cũ xe cha hắn cho kỵ đi rồi đương nhiên xe mới thủ tục cũng là làm xong u hạo nhiên đây là xe mới à? n g ư ơ i mua xe mới à nha này xe mới thật là tốt à? trước n g ư ơ i c h i ế c kia cũ xe đặt đâu tam đại gia r i ê n g phụ quý bên cạnh sở vừa hỏi tam đại gia đây là trong nhà máy ban thưởng cho ta cũ trước kia cho cha ta trương hạo nhiên cười lấy trả lời kia có thể thật sự có bản lĩnh còn có thể nhường trong nhà máy ban thưởng xe mới tam đại gia diêm p h ụ quý hâm mộ nói đồng thời cũng là hiểu rõ cũ xe hắn là tính toán không được lạ hắn còn muốn giá thấp mua lại đấy trong sân mọi người cũng là vây quanh liệu dữ nói cho chuyện một hồi trương hạo nhiên hồi chính mình nhà một lát sau lý thư hiểu cũng là tan tâm hồi đến trông thấy trong phòng xe mới cũng là liền vội vàng hỏi hạo nhiên trong phòng này chiếc xe mới là trương hạo nhiên cao hứng trả lời ha ha cho trong nhà máy làm ra đ ộ xuất cống hiến trong nhà máy phần thưởng một cái xe đạp một trăm khối tiền thư hiểu ta hiện tại là trong bộ cùng với trong nhà máy khoa trường hay là trong nhà máy cá nhân tiên tiến tiền lương bây giờ một trăm m ư ơ i năm nguyên đúng lý giám đốc còn đưa ta x u ề tay ra biểu phiếu một tấm kem ra đi ô ngày mai nghỉ ta liền đi mua quay về lý thư h i ể u cũng là cao h ứ n g nói tốt nghe ngươi hạo nhiên ngươi có thể thật sự có bản lĩnh nhà ta thực sự là càng ngày càng tốt hai người trong phòng cũng là kể ra tâm sự một lát sau trương hạo nhiên liền đi đông sưng ơ phòng cha chúng ta sưởng muốn mở đơn vị cấp dưới nhà máy cơ khí nông nghiệp học tinh trong nhà máy cho ta tám cái danh lệch ta định cho thanh đỉnh biểu nổi một danh lệch nhà ngoại cũng liền thanh đình còn công tác hơn nữa còn là đăng ký viên công tác thì thoải mái nếu nhị cứu đưa tiền còn nhớ khác lớn về phần còn lại bảy cái danh lệch nhà ta cũng không thiếu về sau tiểu đệ tiểu nội sau khi tốt nghiệp trường học sẽ an bài dứt khoát cho trong sân đi trương hạo nhiên đối với phụ thân trương vệ cúc nói ừ m cũng liền thanh đình không có công việc đến mai cái nghỉ ta đi cấp ngươi nhị cứu nói một tiếng về phần trong sân ta suy nghĩ một chút sao cho này muốn hay không lấy tiền trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc trong sân hộ nghèo trong nhà trẻ con đến tuổi tắc không có công việc trước cho một công tác danh lệch còn lại danh lệch trong sân mở đại hội rút thăm quyết định đi tiền hay là thu đi bình thường một danh lệch giá thị trường năm trăm ta thu cái ba trăm l à được vì tiền đồ của ta suy nghĩ tiền này ta thì không chính mình cầm nói không chính xác ngày nào bị tiết lộ ra ngoài như vậy cho hộ nghèo công tác danh lệch mỗi tháng giao m ộ ư ơ i khối tiền tràn đầy ba trăm mới thôi rút thăm đạt được công tác danh lệch về sau mỗi tháng giao m ộ ư ơ i năm khối tiền tràn đầy ba trăm mới thôi tiền này giữ lại là trong sân tài chính chia làm ba bộ phận một bộ phận dùng để về sau hàng năm thu thập đô tết từng nhà đều như thế cho một bộ phận khác lưu cho trong sân trẻ con nộp học phí dùng đọc được chuyên, đại học chuyên, trung ngừng g sau ố i cùng một bữa mỗi t h ăn g cho nghèo điểm trương vệ quốc liền tìm tới lao dịch lao lưu lao diêm cũng đem chuyện này nói cho ba vị này nghe lưu hải trung nói ra vệ quốc đây là chuyện tốt ta ta đồng ý diêm phụ quý thì nói theo vệ quốc việc này ta thì đồng ý dịch trung hải ngược lại là nghĩ không đồng ý rốt cuộc như vậy trương ra ở trong viện quyền nói chuyện thì nặng hơn với lại hắn lại không hài tử không cần công tác danh lệch nhưng mà cũng chỉ có thể phụ h ò a nói vệ quốc việc này ta thì đồng ý trương hạo nhiên xen vào nói ba vị đ ạ i g i a bình thường mà nói cái này cái công tác danh lệch giá thị trường năm trăm còn chưa nhất định mua được hiện tại thu ba trăm cũng là chăm sóc quê nhà hàng xóm với lại tiền này ta cũng không có thu lưu cho ta trong sân là chuyên hạ n g tài chính đúng tam đại gia về sau tiền này dùng như thế nào ngài đến phụ trách đương nhiên này mỗi cuối năm hàng tết được định vị tiêu chuẩn không thể b ỗ n g chốc thì xài hết còn có vì trong hậu viện chân chính khó khăn hộ cái này cũng phải chúng ta trong sân thật sự đánh giá ra đây không thể để cho không nghèo khó gia đình nhận tiền này diêm phụ quý cũng là cười lấy trả lời được rồi việc này tam đại gia khẳng định làm thật xinh đẹp ngài yên tâm trương hạo nhiên trả lời được tam đại gia về sau chúng ta trong sân mỗi tháng đến lần tiểu hội cũng làm cho quê nhà hàng xóm hiểu rõ tiền này công dụng mấy người cũng là trò chuyện một hồi Cuối cùng đại i g ba vị trong nhánh i đến u khu h ô mắt nay n c h tứ hợp viện hộ gia đình cũng là nghị luận ở mỹ làm lúc tất cả mọi người thật cao hứng đầu tiên bắt đầu đánh giá khó khăn hộ tổng cộng đánh giá ra sáu nhà khó khăn hộ trong đó tứ hợp viện có hai nhà ở phù hợp hậu nghèo cho công tác danh ngạch yêu cầu như vậy danh ngạch còn thừa lại năm cái đồng thời còn lại khó khăn hộ thành bốn nhà tiếp đó từng nhà có trẻ con đến công tác tuổi tác không có công việc bắt đầu r ú t thăm đương nhiên một nhà chỉ rút một lần tổng cộng có tám nhà r ú t thăm chủ yếu cũng là bởi vì tứ hợp viện hồng tinh đại bộ phận là nhà máy cán thép công nhân kết quả lưu hải trung nhà r ú t chúng diêm phụ quý nhà r ú t chúng lôi gia r ú t chúng vương gia r ú t chúng tử gia r ú t chúng cuối cùng đại hội nói rõ về sau tài chính do tam đại gia diêm p h quý trưởng quản mỗi tháng phụ cấp diêm p h quý sáu m a n tiền nhất đại gia nhị đại gia phụ trách giám thị trương gia thì là trương vệ quốc mỗi ba tháng định thời gian xem xét tài chính đồng thời mỗi tháng trong sân mở lần đại hội nói rõ tài chính công dụng rõ ràng chi tiết cuối cùng t ư hợp viện lần này đại hội viên mãn thành công phụ thân trương vệ quốc cùng trương hạo nhiên vừa về đến đông sương phòng vừa định nói chuyện liền đến rất nhiều hộ gia đình tới trước nói lời cảm tạng vệ quốc thiểu nhiên cảm ơn đến hộ tử cho ngươi vệ quốc thúc t i ể u nhiên ca quỷ xuống dập đầu nay là được đến công tác danh ngạch một nhà trong đó hộ nghèo nhị như đừng nhìn cho ngươi vệ quốc thúc t i ể u nhiên ca q u ỳ xuống dập đầu phải nói h ớ kỹ n g ư thật t Hiểu rõ không? rõ Đây là nhà các, các ngươi năng lực còn nhớ ta chương ra tốt về sau có việc đến giúp một chút là được về phần cầm thứ gì đó ta thích hợp thu hạ một chút không thể muốn hết này vẫn được rồi phụ thân trương vệ quốc cũng là xúc động nói Các bác gái, vị đại gia, trương h thúc, thầm thầm, nghe ú c ta t à dài mà, nhà hàng xóm trong lúc đó, hô bang hô cũng là Thời trong trợ t không chính phải hô hỗ phải. gian nói việc giúp Với lại băng cũng sau còn còn cần xác có các lúc xóm đó, về vị quê đỡ. r hạo nhiên cũng là cười ha hả đối với trong sân mọi người nói được vệ quốc thiểu nhiên về sau có việc t a nhất định g i ú p h ồ tử nhớ kỹ ngươi vệ quốc thúc thiểu nhiên ca ân tình không thể quên ta không thể làm cái người vong ân phụ nghĩa nghe không nhịn mưu ngươi cũng vậy hiểu rõ không trong sân mọi người cũng là sôi nổi tại trương gia nói lời cảm tạ Lưu lời là lại trước nhưng Trung tuy Hải thì mang con thứ hai tới trước nói lời cảm tạ. Tuy nói không thích con thứ hai, nhưng mà ân tình là ân tình, với lại cũng không thể cảm tới nói nói với tạng, mang con con ân ân cũng mà đương ể trong sân xem ờ n cũng là mang theo con thứ hai Diêm giải tới trước nói g Giải lạc. là lời là tạng, trước cảm cũng được. Diêm Diêm Diêm hai tới điểm hiểu Phụ Phụ theo thứ Quý Quý ư đ ấy nhiên bọn hắn cũng biết trương gia về sau không thể đắc tội bởi vì lúc này giờ phút này trương gia tại bên trong tứ hợp viện u y vọng cũng là đạt đến một độ cao mới thậm chí đem cái gọi là đại gia đ ệ xuống đi mọi người hàn huyên một hồi cũng là riêng phần mình về nhà dịch trung hải nhà cái này trương gia Thế nào n giả trương không không có có thị đối với giả đông húc nói mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy nhà ta hiện tại có ta ở đây đâu cuối năm nay ta là có thể thi công nhân cấp bốn đến lúc đó nhà ta thời gian khẳng định náo nhiệt lại nói trương gia đây là làm việc tốt về sau đồng lạnh tiền đi học cũng cũng b ấ t đi với lại trương gia trước đó đối với chúng ta cũng có ân này nhà ta được ghi ở trong lòng giả đông húc cũng là trả lời đông húc ngươi nói đúng là mẹ suy nghĩ nhiều giả trương thị cũng là cười lấy nói tứ hợp viện cái khác hộ gia đình cũng là ở nhà sôi nổi tán dương nhìn trương gia nhân nghĩa tây nhĩ phòng tiền viện hạo nhiên ngươi không lấy tiền việc này làm đúng n à y thu tiền đến lúc đó khác ảnh hưởng tới tiền đồ vợ lý thư h i ể u nói đúng thế vợ ngươi đã hiệu là được tiền này thu dễ phòng tay ta không thể nhận dứt khoát làm việc tốt đi liền xem như cho ta hải tử về sau tích gâm đ ứ c l ạ c trương hạo nhiên cũng là cười lấy trả lời nói xong trương hạo nhiên cũng là đột nhiên ôm lấy lý thư hiểu tạo ra con người đi qua một giờ hai người cũng là sảng khoái ôm nhau mà ngủ ngày thứ hai ngày này chủ nhật nghỉ nghỉ ngơi sáng sớm phụ thân trương vệ quốc cũng là đi nhạc phụ nhạc m ẫ u nhà nói cho nhị cứu ca nói rõ thanh đ ỉ n h công tác danh ngạch sự t ì n h vệ quốc hôm nay thế nào đến rồi có việc trần an dẫn hỏi nhạc phụ hôm nay tới là nói thanh đình công tác danh n g ạ c chuyện này không trong nhà máy cho hạo nhiên mấy công việc danh ngạch nhà liền nghĩ đến thanh đ ỉ n h còn không có tìm được việc làm đâu trương vệ quốc nói xong cũng là đem trong khoảng thời gian này trương hạo nhiên làm chuyện cùng với thăng t r ư ớ c sự việc nói cho nhạc phụ người một nhà tốt tốt toa tiểu nhiên có bản lĩnh rồi cũng thành khoa trưởng không tệ không tệ còn có tiểu nhiên tịch thu công việc này danh ngạch tiền là đúng dễ ảnh hưởng tự thân tiền đồ như bây giờ rất tốt cũng coi là làm việc tốt tích đức làm việc thiện nhạc phụ trần an dân nói xong cũng là cười ha ha kia、yeah, vệ quốc công việc này danh ngạch bao nhiêu tiền nhị cứu trần kiến quân hỏi tiền tiền ta Người còn cùng gì? được ể tiền. Hạo nhiên tại khi ta tới tốt, tiền. trong nhiên khi liền nói tốt, không lấy tiền. Lại nói, trong sân người đều không sân n Hạo lấy g ờ Người i tiền. ngươi tiền. đối với Kiến nói. đều để định đ quốc cứu quân không Không Thế nhà cho chỗ thân thích. Vệ quốc thì trận to trong mắt đối với nhị nào? trong còn Trương trận trong Trần lấy lấy ta to mắt ư có ca ý vệ rồi xây quân việc này cứ như vậy về sau chính mình nhà lẫn nhau nhiều giúp đỡ là được khắc khách khí như vậy trong lòng còn nhớ là được n h ạ c phụ trần an dân cũng là giải quyết dứt k h o á t nói được cha nghe ngài trần kiến quân nói tiểu đình và nửa tháng sau nhà máy nông cơ chiêu công ngươi liền đi nhậm chức người l â y cầm thông tin cá nhân nhất định không thể lắp sai trương vệ quốc nói xong cũng cho chất nữ trần thanh đình nhập c h ấ c thư giới thiệu người một nhà cũng là n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo trò chuyện bên này trương hạo nhiên cũng là sáng sớm đi theo mẫu thân trần hồng y ỉa đi cung tiêu xã mua đồng hồ còn có ra d i ô đi rút cuộc phiếu không cần cũng sẽ quá thời hạn và mẫu thân đi làm về sau trương hạo nhiên hoa một trăm nguyên mua một khối thượng hải bài mười bảy chui đồng hồ sau đó lại tốn một trăm hai mươi sáu mua một đài ra d i ô công nông binh đương nhiên cũng đúng thế thật phiếu thượng chỉ định bảng hiệu cùng tiểu dáng tạm biệt mẫu thân trần hồng y ỉa ra cung tiêu xã cũng là tìm cái không có địa phương của người chú ý theo trước đó hệ thống lần lượt đánh dấu loại thịt bên trong cầm năm cân thịt lợn hai cân thịt lừa ra đây trong nháy mắt đôi ứng phiếu thì sinh thành vừa về đến tứ hợp viện u thiểu nhiên đây là mua ra đi â a đây chính là cái món hàng lớn tốn không ít tiền a tam đại gia diêm phụ quý hỏi h ắ c tam đại gia đây không phải trước đó lý giám đốc cho hai tầm phiếu mà này không trả mua cái đồng hồ đeo tay tổng cộng tốn ta hơn hai trăm đô trương hạo nhiên giải thích nói ha ha t i ể u nhiên này còn mua đồng hồ đâu ngài có thể thật căm lòng diêm phụ quý nói này đây không phải trong nhà còn chưa trẻ con n h a gánh vác không lớn nếu không cũng không thể như thế bỏ được trương hạo nhiên trả lời hai người cũng là trò chuyện thời gian dần trôi qua trong sân mọi người nghe nói cũng là tụ tới suy nghĩ một lúc trương hạo nhiên liền để trong sân mọi người một khối tới nghe ra d i o sau đó mọi người cũng là tụ tại tiền viện nghe ra d i o nhệt i nhệt i nháo nháo trò chuyện giữa trưa cơm nước xong xuôi cũng liền không có lại nghe ra d i o cùng các bạn hàng xóm nói tốt lần sau có dành lại nghe trương hạo nhiên liền kêu lên giả đông húc tam đại gia diêm phụ quý đi thập sát hải câu cá đi nhiều ngày như vậy còn chưa có thử thử kỹ thuật câu cá sơ cấp tiểu gì đâu một thẳng câu đến xế chiều trương hạo nhiên tổng cộng câu đi lên hơn mười cân ngư cá giả đông húc câu được hai ba cân diêm phụ quý câu được bốn cân trong đó giả đông húc còn cần một cái hai cân cá chép đổi trương hạo nhiên không sai biệt lắm hai cân cá giết hắn định cho tần hoài như tất cả cá giết s u ố t h ả o h ả o bồi bổ rốt cuộc hoài như còn mang thai khoảng sáu giờ chiều ba người liền về tới nhà trong sân mọi người đối với trương hạo nhiên câu được nhiều như vậy ngư cá cũng là kinh ngạc cũng có một chút dùng tem lương thực cùng trương hạo nhiên đổi ngư cá trương h thì đổi năm cân tà hữu lưu lại mười cân tà hữu dự định tiễn chút ít cho thư hiểu ra ra nhà bác cả cùng với nhà ngoại vừa người cha tốt trương vệ quốc vừa trở về liền để hắn lại hồi nhà ông ngoại tiễn nằm ngư cá hắn thì là đi cho ngoài ra hai nhà tiễn đưa xong ngư cá về sau trương gia người một nhà hôm nay tại cùng nhau ăn cơm rốt cuộc hôm nay nhiều như vậy thịt đương nhiên tiểu đệ tiểu mội cũng quay về rồi thứ bảy chủ nhật không l ê n lớp người một nhà ăn lấy thịt cũng là thật cao hứng vừa ăn vừa nói chuyện chương hai mươi lăm vợ lý thư hiểu mang thai chương hai mươi lăm vợ lý thư hiểu mang thai sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên liền rời giường đinh hệ thống đánh dấu thành công chu đánh dấu đ ạ t được gạo mười cân thịt lợn hai cân b ộ t mì cao cấp năm cân t á o đường tâm năm cân quýt năm cân kỹ năng giám định bảo vật sơ cấp n g u y ệ t đánh dấu đ ạ t được thịt lừa hai cân một cặp thọ trưởng thành lê năm cân kỹ năng thợ một sơ cấp kỹ năng mê tùng quyền trung cấp lần này đánh dấu h o à n tất ký chủ lần sau gặp đánh dấu xong t r ư ơ n g hạo nhiên ở trong viện đánh xong quyền lúc này trong sân cũng biết t r ư ơ n g hạo nhiên hội quyền pháp ăn xong điểm tâm về sau chương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiệu liền chia ra đi làm đến nhà máy cắn thép cũng không lâu lắm lý giám đốc liền tới tìm chương hạo nhiên tiểu n h i n chuyện tốt ta Tiến tiến, t r lý, lý giám đốc nghe nói cũng là cười ha ha kia chắc chắn là thật sự đến lúc đó chuẩn bị cẩn thận một chút khi đó thế nhưng mấy cái thủ trưởng tiếp kiến cũng đúng thế thật chúng ta xưởng đại hảo sự à nói ra ta lão lý trên mặt cũng có quan một xưởng hai xưởng đều không có thị cá nhân tiên tiến ta ba s ư ở n g có hh <cười> hai người cũng là cao hưng nói xong cho chuyện một hồi lý hoài đức cũng là rời đi chừng m ộ ư ơ i giờ sáng các vị nhân viên tạp vụ bây giờ thời đại là anh hùng thời đại ta xưởng đồng chí trương hạo nhiên tích cực sáng tạo cái mới không ngừng thôi thân là tổ quốc kiến thiết làm ra cống hiến to lớn kinh trong thành phố quyết định là thị cá nhân tiên tiến trước cuối năm hướng đại hội đường tiếp nhận khen ngợi đây là đồng chí trương hạo nhiên đại hỷ sự thì là chúng ta nhà máy cán thép đại hỷ sự kinh trong nhà máy quyết định ban thưởng đồng chí trương hạo nhiên thịt lợn m ư ơ i cân tiền mặt hai mươi nguyên để cho chúng ta cùng nhau hướng đồng chí trương hạo nhiên tỏ vẻ chúc mừng trong nháy ờ giao giao. mắt bên trong xưởng cũng là cao hứng nghị luận ở mỹ rốt cuộc hiện đang chú ý tập thể vinh dự trong nhà máy ra cái thị cá nhân thì tiến trong nhà máy trên mặt mỗi người cũng là có ánh sáng buổi chiều trong nhà máy lúc tăng việc liền phát hiện xưởng cửa lớn báo bảng phía trên viết một thiên hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập ẩn ý buổi chiều về đến thứ hợp viện thứ hợp viện mọi người cũng là cao hứng hướng trương hạo nhiên chúc mừng đạo cũng không lâu lắm ngai đạo biện vương chủ nhiệm cũng đi tới tứ hợp viện là trương hạo nhiên biểu thị r a chúc mừng đồng thời hiệu triệu tứ hợp viện mọi người hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập chạp vào tối trương hạo nhiên cùng lý thư h i ể u nằm ở trên giường hai người trò chuyện thời gian dần trôi qua cũng là tiến nhập giấc ngủ sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên đi vào nhà máy cán thép đi làm giữa trưa tan tầm lý giám đốc liền hô trương hạo nhiên cùng nhau ở trong xưởng ăn một bữa cơm đương nhiên hắn cũng là thành toàn chiêu lãi phí điểm ấy lao ly không đến mức tham u, trực tiếp liền bị giám đốc kéo tới dùng cơm trương hạo nhiên cũng là trả lời hà vũ trụ đồng chí tiểu nhiên vì trong nhà máy làm ra lớn như vậy công hiến ta tự móc tiền túi mời tiểu nhiên ăn một bữa cơm thế nào lý hoài đức vừa cười vừa nói đó là phải mời hà vũ trụ cũng là cười lấy trả lời sau một lát lưu đại thành cũng là bưng lấy món ăn lên hai người cũng liền lên tiếng c h à o rốt cuộc tổ nông cơ bên nhau lý hoài đức mời trương hạo nhiên cơm nước xong xuôi cũng là chức về phòng làm việc trương hạo nhiên thì là tại nhà ăn cùng trụ tử trò chuyện trông thấy lưu đại thành đi tới suy nghĩ một chút trương hạo nhiên cũng là mở miệch nói Ừ, lưu lão sư nghe nói ngài còn có có một khuê nữ còn chưa lập gia đình a lưu đại thành cũng là cười ha hả trả lời thế nào hạo nhiên ngươi phải cho ta khuê nữ giới thiệu đối tượng trương hạo nhiên cười lấy trả lời lưu lão sư này còn cần ta giới thiệu sao này không ngồi bên cạnh một vị đâu lưu đại thành nói ra ngài nói ngốc c h ụ tử ta khuê nữ mới mười chín trụ tử này cũng hai mươi sáu lưu đại thành vừa muốn mở miệng nói x ò a trụ vội vàng đổi giọng c h ụ tử trương hạo nhiên cũng là trả lời lưu lão sư hai mươi sáu thế nào nay số tuổi lớn thì thương người có phải không còn có lưu lão sư ngài đừng nhìn trụ tử vóc người lão miệng độc một ít nhưng mà hắn người này đi tâm nhãn không hỏng người tốt cũng tính được là cái cái người tốt với lại là đầu bếp cũng không thiếu ăn uống này ngài hiểu rõ với lại trong nhà hai gian phòng chủ yếu nhất là cái này nhân tính cách ngài đấy hẳn là cũng thấy rõ khẳng định bị vợ quản gắt đao hà vũ trụ vội vàng mở miệng nói tiểu nhiên ngài đây là khen ta hay là tổn hại ta đây lưu đại thành suy nghĩ một lúc xoa trụ hình như xác thực nói rất đúng như vậy chẳng qua khuê nữ tính cách này cũng không biết có thể hay không bao ở x o a trụ cái này cần nhường mẹ của nàng hào hào giáo một chút lập tức cũng là trả lời được c h ư ớ để cho hai người ra mắt có được hay không lại nói trương hạo nhiên vội vàng hướng nhìn hà vũ trụ nói ra nghĩ như thế nào vội vàng kích cái âm thanh hà vũ trụ cũng là vội vàng trả lời thành lưu lao sư nghe ngài sắp đạt lưu đại thành trả lời vậy được tuần này chủ nhật hai người nhìn một chút trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc cũng là nói nói như vậy đi lưu lao sư chủ nhật nhường hai người này đi công viên cảnh sơn gặp mặt lưu đại thành cũng là đáp ứng sau đó mấy người cũng là hà nguyên đến khuya về nhà hôm nay lý thư hiểu cũng là làm lấy cơm vừa mới bắt đầu làm ngư cá không bao lâu liền phạm buồn ôn vội vàng n lại lên trương hạo nhiên cũng là vội vàng sang đây xem tình huống thế nào thư hiểu trương hạo nhiên quan tâm mà hỏi hạo nhiên không biết nghe con cá này phạm buồn ôn lý thư hiểu trả lời tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ọ c tiếp phía sau càng đặc sắc trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc liền kích động nói phạm buồn ôn thư hiểu ngươi này không phải là mang bầu a lý thư hiểu nghĩ chính mình nguyện sự hình như hơn một tháng không có tới hai người dự định ngày mai đi bệnh viện kiểm tra một chút sau đó hai người cũng là tiếp lấy làm cơm tối đương nhiên ngư cá liền để trương hạo nhiên làm cũng là lý thư h i ể u phụ trách ăn ngư cá là được sau khi ăn cơm tối xong hai người cũng là trên giường hưng phấn thảo luận tương lai vừa dạng sáng ngày thứ hai trương hạo nhiên liền dẫn lý thư h i ể u đi bệnh viện kiểm tra cũng không lâu lắm kết quả kiểm tra hiện ra thư h i ể u mang bầu mang thai một tháng hai người cũng là cảm tạ hết bác sĩ hỏi xong một ít chú ý hạng mục thì riêng phần mình đi làm rồi hôm nay trương hạo nhiên đi làm cũng là cả ngày vui vẻ trong â m máy cắn thép. Sau đó phòng cải tiến kỹ thuật mọi tư thép. tiến thuật như người cũng coi có cắn cải cũng không nhà phòng hiểu kỹ đó ở là Sau õ k h a t r ư ở vợ mang muốn thai, khoa trưởng lúc à m ba ba. Từng tiếng tiếng c h mừng lọt vào thai. Trong lọt lúc thai. vào đó lý giám đốc hiểu rõ thông tin cũng là đến đây một chuyến tiến một chút thuốc bổ xem như hạ lễ nếu không nói lao lý biết làm người đâu đồng thời trương vệ quốc cũng là hiểu rõ đại nhi tức phụ mang thai buổi chiều lúc tan v i ệ c vừa đến trương hạo nhiên vội vàng tan tẩm cưới lấy xe đạp liền đi tiếp lý thư hiểu buổi tối về đến nhà phụ thân trương vệ quốc mẫu thân trần hồng y cũng là đến biểu lộ quan tâm trương hạo nhiên cũng là đi thư hiệu ra ra kia báo cho ra ra một tiếng thư hiệu mang bầu cái này có thể đem lão gia tử vui h n g rồi vội vàng thì muốn tới xem một chút trương hạo nhiên cũng là dựa vào lao gia tử cầm một chút đổi giặt quần áo liền đến đến rừng tối nay hai nhà người cũng là thật vui vẻ ăn lấy cơm tối đến tận đây lý thư hiệu cũng là mang bầu thứ nhất thay trương hạo nhiên cũng là bắt đầu muốn trở thành phụ thân rồi chương 26, hà vũ trụ kết thân chương 26, hà vũ trụ kết thân ngày thứ hai trương hạo nhiên cũng là cao hứng đi làm vừa đến phòng cải tiến kỹ thuật thì cho trong khoa mỗi người tản một điếu thuốc nữ đồng sự thì là mỗi người cho hai viên kẹo sữa đại bày tỏ mọi người cũng là hướng khoa trưởng trúc mừng đạo buổi chiều về đến trong sân trương hạo nhiên cho trong sân từng nhà tản điểm hạt dưa lạc ngược lại là không có không có phiếu hạt dưa dễ bán chút ít trong sân mọi người cũng là nhiệt tình cho trương hạo nhiên trúc buổi tối bởi vì trương hạo nhiên thì là lần đầu tiên muốn làm ba ba cũng là vội vàng giành lấy xào rau nấu cơm công việc sau khi ăn cơm t ố i xong cũng là thận trọng muốn chăm sóc lý thư hiểu lý thư hiểu ra ra thì là buổi sáng hôm nay liền trở về căn dặn tốt trương hạo nhiên chiếu cô thật tốt thư hiểu hắn cũng không muốn phiền phức người trẻ tuổi chỉ có thể nói đây là này m ấ y bối nhân thủ vững tình nguyện chính mình thủ lấy cũng muốn che chở h ậ u bối ra rồi không làm nổi đời sống chỉ cần có thể tự gánh vác thì không nghĩ phiền phức h ậ u bối trương hạo nhiên người rốt cuộc nghĩ muốn làm gì ta lúc này mới mang thai đâu không có như thế quý giá lý thư hiểu cũng là bị trương hạo nhiên phen này làm việc cho cả nổ e m mờ thư hiểu nay không phải lần đầu tiên nha trái tim cái kích động trương hạo nhiên cũng là lúng túng trả lời được rồi hạo nhiên ta biết người là quan tâm ta nay bất tài vừa mang thai nha còn k hai ô n g người cũng là trò chuyện thời gian dần trôi qua từng cái ngủ thiết đi những ngày gần đây chương hạo nhiên thì là mỗi ngày thật cao hứng đi làm tan việc thì an tâm về nhà chăm sóc vợ giúp cuộc vợ mang thai trong lúc đó tâm trạng dễ không ổn định lúc này hắn cho đối phương đầy đủ quan tâm cùng chăm sóc một tuần này cũng là c h ầ m c h ầ m đi qua trong n g á y mắt đã đến thứ bảy buổi chiều đến mai cái chính là hà vũ trụ cùng lưu l a m kết thân lúc lại không thành về sau trụ tử cũng không biết dự định cưới cái kiểu gì tần h o à i như bên ấy hẳn là không có hy vọng hà vũ trụ nhà hôm nay hà vũ thủy cũng tại nhà ca ngươi cứ như vậy quay về hà vũ thủy nhìn ngốc ca lôi thôi lết thiết bộ dáng cũng là im lặng đạo thế nào vũ thủy ta không như vậy quay về dạng gì quay về hà vũ trụ trả lời hà vũ thủy nghe xong thì che lấy cái chán trong lòng cũng là im lặng một phần vội vàng hướng nhìn đại ca hà vũ trụ nói ra vừa dạng sáng ngày thứ hai hà vũ trụ mặc vào thân quần áo sạch trang điểm một phen liền tiến về công viên cảnh sơn đến công viên cảnh sơn nối ứng điểm không bao lâu liền đi tới một vị tết tóc đôi ngựa biện cô nương trẻ tuổi ngài là đồng chí lưu lam a ta là hà vũ trụ đồng chí hà vũ trụ nói hà vũ trụ đồng chí xin chào ta là đồng chí lưu lam lưu lam trả lời đồng chí lưu lam ta nói đơn giản hạ tự thân điều kiện ta năm nay hai mươi sáu tuổi hiện nay là cán thép công cấp dưỡng viên cấp chín cơ bản tiền lương ba mươi một viên năm mỗi tháng phụ cấp hai viên trong nhà hai gian phòng cũng đúng thế thật hắn nội vũ thủy nhường hắn nói như vậy đương nhiên vũ thủy dự định tốt không m u ố n phòng trong nhà một người m u ộ i muội bây giờ tại đọc chung c h u y ê n hiện tại sẽ không cần ta sao quan tâm trường học có phụ cấp hà vũ trụ vội vàng đem tự thân điều kiện giới thiệu một phen được rồi hà vũ trụ đồng chí những thứ này cha ta trước đó nói với ta chúng ta bên cạnh tại công viên cảnh sơn đi dạo vừa trò chuyện đi chúng ta trước riêng phần mình tìm hiểu một chút đợi lát nữa ta lại đem ý nghĩ kể ngươi nghe lưu lam trả lời hai người cũng là tại công viên cảnh sơn đi dạo nhìn phong cảnh đăng sơn đến trưa hà vũ trụ cũng làm mở miệng nói đồng chí lưu lam ngươi đối với ta cái gì thái độ ta là chọn chúng ngươi lúc này lưu lam cũng mới mười chín tuổi bộ dáng được cho xinh đẹp đồng thời hà vũ trụ cũng nghĩ tìm đối tượng kết hôn được hà vũ trụ đồng chí vậy chúng ta trước đối xử còn có về sau ngươi gọi ta tiểu lam đi ta xưng h ầ ngươi là trụ tử lưu lam trả lời được rồi tiểu lam vậy qua mấy ngày không có vấn đề gì ta liền tìm người đi nhà người cầu hôn hà vũ trụ kích động nói hắn cuối cùng muốn thoát khỏi độc thân đúng rồi cha ta nói với ta ngươi người này bình thường m i ệ n g độc nhưng tâm thật có chút cái người tốt nếu hai chúng ta kết hôn về sau tiền cho ta để ý tới chuyện trong nhà ngươi phải nghe lời ta ngươi phụ trách đi làm kiếm tiền ta phụ trách công việc còn ra lưu lam nói cũng đúng thế thật trương hạo nhiên nói cho lưu đ ạ i thành cũng tiết kiệm về sau hết rồi tần quả phụ đến cái cái khác quả phụ hà vũ trụ suy nghĩ một lúc tìm đối tượng kết hôn sinh con quan trọng vội vàng trả lời được việc này nghe ngươi ta đáp ứng tiếp xuống hai người cũng là trò chuyện một hồi hai bên cũng nói tốt thứ bảy cầu hôn chủ nhật kết hôn những ngày này trước bồi dưỡng một chút tình cảm sau đó hà vũ trụ mang theo lưu lam đi nhà hàng quốc doanh ăn cơm trưa ăn cơm trưa hai người cũng là cấp từ trở lại nhà ca kiểu gì thành chưa hà vũ t h ủ y hỏi vậy khẳng định xong rồi cũng không nhìn nhìn ca của ngươi điều kiện gì hà vũ trụ cũng là nói nhìn con lác hà vũ thủy thì mặc kệ cái khác nói ra được thành thế là được Ca, ngươi phải đi cảm tạ tiểu nhiên ca. hai người cũng là đi tây nhĩ phòng tiền viện ưu trụ tử đây là là được rồi trương hạo nhiên nhìn hà vũ trụ mặt mũi này thượng mang cười cũng là hiểu rõ chuyện gì xảy ra hắc t i ể u nhiên xong rồi về sau ta cũng có đối tượng lạc hà vũ trụ t u é t miệng cười nói tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp b ậ c tiếp phía sau càng đặc sắc được trụ tử thành thế là được còn có này kết thân thành đừng đi bên ngoài nói tự mình biết là được và kết hôn xong lại hướng bên ngoài nói hiểu rõ không cũng không có hỏi vì sao nghe ta là được trương hạo nhiên dặn dò hà vũ trụ suy nghĩ một lúc cũng là nói nói thành thiếu nhiên ta nghe ngươi ngươi sẽ không hại ta mấy người cũng là cao hứng trò chuyện đương nhiên cao hứng nhất còn phải là hà vũ trụ tiếp theo là nước mưa đúng rồi ca hai n g ư ờ i nói tốt lúc nào cầu hôn kết hôn sao hà vũ thủy đột nhiên nghĩ đến nói tốt tuần này thứ bảy cầu hôn chủ nhật kết hôn hà vũ trụ trả lời được ca cái kia phải cho cha viết phong thư đến lúc đó xem xét cha có thể hay không quay về không thể trở về đến cũng không có việc gì nhưng là vẫn nói cho một chút cha ta cái tin tức tốt này hà vũ thủy nói được hà vũ trụ trả lời sáng sớm hôm sau hà vũ trụ liền đi biêu cục cho hắn cha hà đại thanh gửi tin phía sau mấy ngày hà vũ trụ việc này cũng không có ra bên ngoài nói chẳng qua trong sân người thì phát hiện trụ tử những ngày này tan tầm quay về cũng rất muộn hỏi hắn cũng không nói trong sân người cũng liền không hỏi nhiều trong lúc đó trương hạo nhiên cũng là đánh dấu một lần đạt được thường ngày số ít vật tư không trải qua đến một kỹ năng thiết kế máy công cụ sơ cấp trong n g a y mắt trong đầu cũng là xuất hiện phù hợp thời đại này một ít c ố máy thiết kế đồng thời hiệu suất thì rất tốt hai ngày này hà vũ trụ mỗi ngày hướng lưu đại thành trong nhà chạy cuối cùng hà vũ trụ lưu lam hai người tình cảm cũng là cực tốc cấm lên tiểu lam ngày mai chúng ta đi mở thư giới thiệu đi ngày mai liền đem giấy đăng ký kết hôn nhận sau khi lớn lên thứ bảy ta liền đi nhà ngươi cầu hôn đến lúc đó cưới ngươi về nhà ngày nọ buổi chiều hà vũ trụ đối với lưu lam hỏi thành trụ tử ca nghe ngươi vậy ta chờ ngươi tới cửa cầu hôn lưu lam trả lời hai người cũng là xác định rõ thứ sáu linh chứng thứ bảy cầu hôn c h ủ nhật thành hôn. Cũng đúng thế thật thời đại này đặc thủ, kết thân thành công, qua không thế thật thời tụ, kết đặc đại đ qua ư ợ c mấy n g à y t h à là n hôn h phổ đều b i ế n hiện t ư ợ n Đến g tận đ â y Hà Vũ Trụ, lưu Lam cũng là cũng kết t h â n sau k h i t h à n h c ô n g l ậ p tức cũng m u ố n đi v à chương 27, Lưu h ả i Trung l à m quan. ư ơ n g 27, lưu hải t r u n g làm quan tuần này thứ năm ngày này lý giám đốc cũng là phái người đem trương hạo nhiên gọi đi văn phòng lý ca thế nào lúc này văn phòng chỉ có hai người bọn họ trương hạo nhiên cũng liền không có xưng hô lý giám đốc đến t h i ể u nhiên hút thuốc trà cốc trà không có quay cũng cho người ngược lại tốt lý hoài đức cho trương hạo nhiên tản điếu thuốc tiếp ệ n hắn chen người phun khói lên, thể rót cho hai chủ đó, cõi trà. Sau y u thiếu, thuốc, cuộc ở niên đại này giải trí đời sống thiếu, cho nên Trương、Hạo、Nhiên không nút chính mình nhà không mang đại giải đời tại thai. i Hạo là trí thì rút rút, rút t sao cho chỉ ế vợ mang thai. Tiếp lấy lý hoài đức nói ra tiểu nhiên trước ngươi để cái đó phân xưởng đào tạo sự việc ta cùng quách thư ký cùng với trong nhà máy mấy cái xưởng phó thảo luận một chút việc này có thể thực hiện nay không tới hỏi hỏi ngươi có hay không có nguyện vọng kiêm nhiệm cái quản đốc phân xưởng À, Lý Ca, ta đây bình thường chủ yếu cũng làm ấ y cái phó chủ nhiệm sắp đặt sự việc lại nói đến lúc đó ngươi làm kỹ thuật phương diện còn rõ theo cái khác phân xưởng điều người đây cũng là chúng ta sửa một lần cải cách coi như ủng hộ lý ca công tác lý hoài đức vừa cười vừa nói trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc thật đúng là chuyện như vậy liền trả lời được lý ca kia đến lúc đó phân xưởng bên này ta sẽ không quản quá nhiều chuyện cái này phải trước thời hạn nói rõ ràng được dù sao trước kiêm lại nói này cũng là chuyện tốt tất cả vì quốc gia kiến thiết lý hoài đức nói đúng rồi lý ca kia phân xưởng phó chủ nhiệm là cái nào vài vị trương hạo nhiên trả lời trước người nói cái đó lưu hải trung tính một cũng coi là vận dụng tối đa không phải liền là muốn làm quân m à chỉ cần có thể giáo tốt công nhân kỹ thuật thì để hắn làm cái phó chủ nhiệm lại như thế nào đến lúc đó ta đang tìm hắn thảo luận thì gõ một cái hắn nhường hắn hảo hảo làm việc tự nhiên liền có cơ hội cái khác đừng nghĩ nhiều còn có một vị là thợ ngội cấp sáu theo cái khác phân xưởng điều qua trước đó chính là phó chủ nhiệm về sau thì chủ yếu là hắn quản lý phân xưởng cũng đúng thế thật cái lao sư phó với lại bình thường thì vui lòng dạy đồ đệ dạy đồ đệ là cái hảo thủ đúng tiểu n h i n nếu không cha ngươi cũng tới làm cái phó chủ nhiệm rốt cuộc cha ngươi cũng là điện công cấp năm n h à điều kiện này hoàn toàn phù hợp mà lý hoài đức nói được hai vị này đều có thể một phụ trách dạy học giám sát dạy học một phụ trách dạy học cùng với quản lý hợp lý về phần cha ta cũng được cha ta mặc dù không thu đồ đệ nhưng mà bình thường chỉ cần có người hỏi thì nghiêm túc g i á o trương hạo nhiên nói hai người cũng là ở văn phòng cười cười nói nói, nói trò chuyện trò chuyện xong ha ha lý ca ngươi trả này là có thể a này có hai bao vậy ta cầm một bao nếm thử trương hạo nhiên nói xong cũng là cầm lý hoài đức một bao trả cất trong túi đi nha ha ha, tiểu tử ngươi từ chỗ nào học cái này được ngươi đem đi đi đây là theo cha vợ của ta kia thuở tới lý hoài đức cũng là cười lấy đối với vừa đi ra cửa phòng làm việc trương hạo n h â nói n một lát sau lý hoài đức điểm đừng tìm trương vệ quốc lưu quốc cường nói chuyện hai người sau khi nói chuyện xong cuối cùng cứ gọi tới lưu hải trung lý giám đốc n g à i tìm ta có việc lưu hải trung nói đồng chí lưu hải trung nghe đồng chí trương hạo n h â nói n ngươi dạy đồ lệ khéo hiện tại chúng ta sửa muốn thành lập một phân xưởng đào tạo kỹ năng còn kém một tên phụ trách dạy học cùng giám thị dạy học phó chủ nhiệm ta muốn nghe xem người ý nghĩ lý hoài đức nói lý giám đốc lời này tiểu nhiên nói không sai ta dạy đồ đệ kia không lời nói ngài yên tâm chỉ muốn ta làm lên cái này phó chủ nhiệm vậy nhất định hảo hảo làm tốt việc nằm trong phận sự lưu hải trung kích động đội vàng trả lời đồng chí lưu hải trung nói thì nói như thế nhưng mà hiện tại có một vấn đề trong nhà máy cũng có đồng chí nói n g ư ờ i người này mê quyền chức rất lớn một lòng muốn làm quan này về sau làm phó chủ nhiệm cũng không thể có thói quan liêu tư tưởng quốc gia chúng ta hiện tại nhân dân làm chủ nhất định phải làm được một lòng vị công lý hoài đức nói lý giám đốc ta đây bảo đảm làm được lưu hải trung cũng là nhẹ nhàng thở ra trả lời đ ư ợ các còn có về sau đồng chí c đồng Trương、Hạo、Nhiên về sao Hạo là i này quản đ ố phân phối nhớ hắn. Hoài Hoài Hải xưởng, còn nhớ phối tốt công nói. cũng dặn chung Lưu tác của hắn. Lý Hoài Đức nói. Sau đó Lý Hoài Đức tốt Sau Lý Lý là đó do vị à làm cái này phó chủ nhiệm, cũng là i thời biết cái nhiệm, Nhiên câu, cho có chủ cũng đồng đề hắn hắn lên Trương n g thì thể phó Hạo h đ ế nhân buổi c i ề u nhà cán sóng văng lên. n thép phát thì h máy Các vị nhân viên tạp vụ vì ta x ư ở n g phát triển lâu dài kinh xưởng lãnh đạo quyết định từ ngày hôm nay ta x ư ở n g thiết lập phân xưởng đào tạo kỹ năng p h o n g cải tiến kỹ thuật khoa trưởng đồng chí trương hạo nhiên kiêm nhiệm quản đốc phân xưởng tổ điện công điện công cấp năm đồng chí trương vệ quốc phân xưởng hai đoàn công cấp sáu đồng chí lưu hải trung ba xe ở giữa thợ ngội cấp sáu đồng chí lưu quốc cường mặc cho phân xưởng phó chủ nhiệm đồng thời trong xưởng xây dựng các ngành nghề huấn luyện tiểu tổ trở xuống mấy tên đồng chí phân biệt là các huấn luyện tiểu tổ tổ trưởng đến tiếp sau trong nhà máy căn cứ sản xuất nhiệm vụ điều phối cần huấn luyện nhân viên tiến hành huấn luyện nhìn các vị nhân viên tạp vụ tích cực tham gia nỗ lực tăng lên kỹ năng vì quốc gia kiến thiết làm ra công hiến của mình phát sóng vang lên ba lần ha, ha sư phó chúc mừng ngài lưu hải trung một tên đồ đệ nói các vị đồ đệ cũng là vội vàng cấp lưu hải trung trúc rốt cuộc sư phó bình thường thích lên mặt yêu bảy lãnh đạo quen thuộc cũng không biết ở đâu giá khuyết điểm nhưng mà đi chỉ cần nói hai câu lời hữu ích nâng lấy hắn vậy hắn là chân giáo ai t r ò nên n các đồ đệ đối với lưu hải trung thì rất là tốt ô n kính. h Buổi i c ê a n tính mọi người cũng n à là Không hiểu Hải phó chủ nhiệm, phần trong sân người cũng Trung lên trương bao lâu, rõ Lưu làm về v lưu hải trung sau khi về đến nhà một lát sau cũng là đến mời trương hạo nhiên cùng với trương vệ quốc uống rượu không tới đều không được cái chủng loại kia buổi tối lưu hải trung nhà h hạo nhiên lần này cảm ơn ngươi tại lý giám đốc chỗ nào vì ta nói tốt vệ quốc hạo nhiên ta lão lưu mời các người một lưu hải trung nói được nhị đại gia chúng ta quê nhà hàng xóm đừng như vậy k h á c h khí đến uống rượu tất nhiên lưu hải trung nâng nhìn hai cha con bọn họ trương hạo nhiên thì phản âng lấy hắn mấy người thì thật cao hơn uống rượu một lát sau bữa nhổ cũng là tản trương vệ quốc c h ư ơ n g hạo nhiên hai cha con cũng là đi về nhà ha ha hai mẹ hắn không ngờ rằng ta lão lưu cũng có thể lạc quan hừ cũng không biết chỉ riêng đủ hiểu rõ thế nào nghĩ lưu hải trung cũng là hy vọng hắn con lớn nhất lưu quan g tề trở về hạng lưu chớ suy nghĩ quá nhiều chỉ riêng đủ đó là đi tây bắc đại viện binh xây nói không chính xác qua mấy năm liền trở lại nhị đại mụ nói cũng thế về sau ta ở trong xưởng cũng là lãnh đạo lạc hắc tấm này nhà đại tiểu tử thực sự là không tầm thường đấy cùng giám đốc quan hệ cũng tốt như vậy trước đó còn bị phía trên lãnh đạo tán thường đấy lưu hải trung nói đúng vậy a lão lưu chúng ta viện đấy cũng liền trương ra hiện tại thời gian qua tốt nhất lạc với lại trong sân người cũng nghe trương g a nhị đại mụ cũng là cảm k h á i nói cặp vợ chồng cũng là vô cùng cao hứng cho chuyện thì mặc kệ trong nhà hai tên t i ể u từ túi đêm nay lưu hải trung cũng là kích động trắng đêm chưa ngủ đến tận đây lưu hải trung thì là trở thành nhà máy cán thép kỹ năng phó chủ nhiệm phân xưởng đào tạo chương hai mươi tám hà vũ trụ kết hôn chương hai mươi tám hà vũ trụ kết hôn thứ sáu ngày này hà vũ trụ cũng là sáng sớm liền đi mở tốt thư giới thiệu đồng thời trong nhà máy cũng cho hắn thả ba ngày thời gian nghỉ kết hôn đến nay đạm biện lưu lam thì sớm liền mang theo thư giới thiệu đến sau đó hai người cũng là tại nhai đạo biện làm kết hôn thủ tục tại nhai đạo biện làm hoàn tất cưới thủ tục nhận lấy giấy đăng ký kết hôn về sau đồng thời nhận lấy nhai đạo biện phát ra dùng cho mua sắm một giường chăn mền k e m vải một tấm k e m bông sau đó nhai đạo biện nhân viên công tác cho hai người đóng co k e m vải đã phát sợi bông đã phát còn dấu làm hoàn tất cưới thủ tục về sau hai người cũng là đi mua một chút kết hôn vật dụng đồng thời mua chút ít lạc và hạt dưa cái gì giữa chưa hạ vũ trụ liền mang theo lưu lam về tới tứ hợp viện hai người cũng là cho trong sân từng nhà tản chút ít lạc và hạt dưa thật rượu cũng liền không、làm. đến lúc đó đón dâu người một nhà cùng nhau ăn một bữa cơm là được cho tới hôm nay trong sân mới biết được hà vũ trụ đã có đối tượng hơn nữa còn lĩnh hết giấy đăng ký kết hôn trong sân bác gái cũng là sôi nổi nói xong trụ từ miệng chắc chắn chặt chẽ lúc này hà vũ trụ vợ tại các nàng cũng không tiện gọi hắn ngoại hiệu x ó a trụ rốt cuộc quê nhà trong lúc đó vẫn là phải cho chút ít mặt muối giữa trưa hà vũ trụ tự mình xuống bếp cho lưu lam làm một bữa cơm trưa lưu lam nếm nhìn hà vũ trụ tay nghề cũng là tàn dương chỉ đem hà vũ trụ khen cười toeet cái miệng cười ha ha buổi chiều hà vũ trụ cũng là đem lưu lam đưa về nhà. Và hứa đại mậu hồi tứa việ x o a trụ đã c o đối tượng với lại hiện tại giấy đăng ký kết hôn cũng nhận hắn cũng biết việc này không phá hư được thứ bảy ngày này hà vũ trụ cũng là vừa sáng sớm thì ăn xong đ i ể m tâm vội vàng đi trường ra t r ư ơ n g thúc xế chiều hôm nay ta đi tiểu lam nhà cầu hôn việc này còn phải phiền phức ngài đi một chuyến đúng này bà mối tiểu nhiên tới làm sao rốt cuộc này việc hôn nhân cũng là tiểu nhiên thúc đẩy hà vũ trụ đối với trương vệ quốc nói được trụ tử về phần b à mối hay là mời vương bà mối đi tiểu nhiên này số tuổi làm người mai mối thì không nhiều phù hợp trương vệ quốc trả lời đến vương bà mối nhà vương tỷ nay không viện ta trong hà vũ trụ đồng chí muốn kết hôn nhà đến mai cái mời ngươi đi nhà gái cầu hôn trương vệ quốc nói u trụ tử đây là muốn kết hôn à, ta đây còn suy nghĩ hai ngày nữa cho trụ tử làm ai m ố i chuyện đâu vương bà m ố i cũng là khách k h í nói kỳ thực nàng không có ý định cho hà vũ trụ giới thiệu đối tượng hà vũ trụ tại nàng nơi này cũng vào số đen chẳng qua đây nhất định phải tìm bộ mà hắc vương thẩm ngươi người này lừa gạt hà vũ trụ còn chưa nói xong liền để trương vệ quốc cho ngân lại ha ha vương tỷ kia n à y hôm nay buổi chiều liền đi lưu ra cầu hôn trụ tử cho mua tiền trương vệ quốc nói hà vũ trụ thì là cho hai khối tiền cầu hôn tiền rốt cuộc chỉ là cầu hôn kỳ thực bình thường mà nói cũng đúng thế thật nhiều chẳng qua hà vũ trụ ngày hôm nay vui vẻ buổi chiều trương vệ quốc cũng là ở trong xưởng mời tốt giả mang theo vương bà mối bồi tiếp hà vũ trụ tới cửa cầu hôn đi lưu lão sư ngày hôm nay ta coi như là là trụ tử trưởng bồi đến nhà người tới cửa cầu hôn lạc trương vệ quốc đối với lưu đại thành nói thành lưu đại thành cũng là đáp ứng vương bà mối ở một bên phụ trách cầu hôn quá trình hà vũ trụ cho lưu ra mười cân kem lương thực hai cân thịt lợn mười khối tiền là tiền thách tới lưu đại thành thì ngại phi p h p h ư c dứt khoát liền bồi gà hai mươi khối tiền cầu hôn việc này xong rồi về sau mấy người cũng là bắt đầu bàn bạc ngày mai đón dâu thời gian tương quan quá trình nói rõ ràng những thứ này về sau mấy người cũng là về nhà trương vệ quốc cũng là hồi nhà máy cán thép đi làm về đến nhà không bao lâu hà đại thanh cũng là quay về vì lần này nhi t ử kết hôn quay về hà đại thanh thì là đúng b ạ c h quả phụ nổi giận đồng thời tiến hành một trận uy hiếp b ạ c h quả phụ cũng là thỏa hiệp rốt cuộc b ạ c h quả phụ cũng không sợ hà đại thanh không trở lại diêm phụ quý ngày hôm nay buổi chiều không có lớp cũng liền trước giờ về nhà ân chu tử đến mai cái kết hôn này không về được nhà hà đại thanh cũng là ra khuôn mặt tươi cười không cười nói đương nhiên trong sân người cũng là hiểu rõ hà đại thanh nói chuyện là như vậy diêm phụ quý cũng biết đó là về được diêm phụ quý nói theo trong hậu viện người cũng là hiểu rõ hà đại thanh hồi đến trước kia các gia đình cũng đến lên tiếng chào hỏi hà vũ thủy cũng là ra nên tiếp hà đại thanh hiện tại nàng thì không thế nào hận hắn cha hà vũ trụ chưa hề đi ra hắn còn không biết sao đối mặt hắn cha cha ngày hồi đến rồi hà vũ thủy kích động nói ân quay về hà đại thanh trả lời hai người cũng là hồi hà gia mọi người cũng là tàn gia vừa về đến hà gia hà vũ trụ cũng là đứng dậy nói ra cha liền không có nói quá nhiều ân tiểu tử ngươi cuối cùng muốn cưới vợ hà đại thanh trả lời sau đó người một nhà cũng là chậm rãi trò chuyện thời gian dần trôi qua thì nói ra hà vũ trụ đối với hắn cha thì ít một chút hận chỉ là trong lòng còn có cây gai một lát sau hà đại thanh cũng là đi tìm dịch trung hải trò chuyện một chút về phần trò chuyện cái gì không có người biết chẳng qua dịch trung hải trong phòng sắc mặt cũng không quá tốt đương nhiên người khác cũng không biết việc này chỉ có nhất đại mụ hiểu rõ hai người khẳng định nói chuyện không thoải mái tiếp lấy hà đại thanh lại đi hậu viện lao thái thái nhà một lát sau hà đại thanh cũng trở về nhà lao hà cũng không có người biết hai người bọn họ trò chuyện cái gì bởi tối hà đại thanh cũng là mời người trương ra một nhà uống rượu cũng là biểu đạt đối con cái chiếu cố tình vệ quốc cảm ơn mọi người một nhà đối với trụ tử còn có vũ thủy chiếu cố hà đại thanh đối với trương gia người một nhà nói ôi giữa chúng ta cảm tạ cái gì hiện tại chúng ta cũng coi là thân gia lộc ngài đừng nói lao hà ta thì không có nghĩ rằng nay bình thường chăm sóc cũng có thể để cho ta nhà hạ học được cái tốt như vậy vợ trương vệ quốc cười ha hả trả lời tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc thành vậy chúng ta người một nhà cũng sẽ không nói hai nhà bảo còn có vũ thủy đến nhà các ngươi vậy cũng đúng phúc khí của nàng vệ quốc ngươi này giáo hải tử có thể a ba hải tử cũng có tiền đồ vũ thủy thì là các ngươi r a giáo hiện ra hà đại thanh vừa cười vừa nói hai nhà người cũng là cao hứng tự nhìn cũ chủ nhật ngày này hà vũ chủ cũng là cùng trong sân một ít người trẻ tuổi đi đón thân hứa đại mậu cũng là đi hắn được đi xem xòa trụ c ư ớ i cái gì giả vợ này hắn được so tài một chút mọi người cũng là tại lưu gia nhiệt nhiệt nháo nháo nhận được t h ầ n đón dâu đội ngũ cũng là minh mông quần quận về tới tứ hợp viện sau hà vũ trụ lưu lam cho chúng nhân nói tặng buổi tối hà gia cũng là gọi tới trương vệ quốc trương hạo nhiên uống rượu mừng rốt cuộc một cùng đi cầu hôn một cái là thúc đẩy cái này việc hôn nhân mọi người cũng là uống tận hứng hà vũ trụ lưu lam hai người cũng là xin thể sướng h ồ n ca uống rượu song tịch về sau trương vệ quốc trương hạo nhiên hai người cũng là trở về lúc này tứ hợp viện bên trong dịch trung hải nhà dịch trung hải cũng là không ngủ được hôm nay hà đại thanh quay về đem hắn mắng một trận đáng g i ậ n nhất là là mắng hắn đáng đời t u y ệ t hậu cái này có thể đem hắn tức đ i lên chủ yếu nhất là giả đông húc bên ấy hắn ám hiệu rất nhiều lần nhường giả đông húc cho hắn dưỡng lão giả đông húc thì không t i ế p lời hắn không biết giả trường thị không đáp ứng hà vũ trụ bên này hắn vốn đang định cho giới thiệu cái đối tượng hơn nữa còn có thể cho hắn dưỡng lão bây giờ nghị pháp tán vỡ trong lòng cũng là một hồi lâu phiền muộn thật lâu không thể vào ngủ hậu viện lung lão thái thái nhà lão thái thái lớn tuổi ngược lại là ngủ chẳng qua nàng đây dĩ trái tim cái thì cảm giác khó chịu hứa đại mậu nhà hứa đại mậu ngược lại cũng chỉ là đáng tiếc nhường hà vũ trụ cưới được tốt như vậy vợ mấu chốt còn trẻ đây hà vũ trụ tiểu n h i ề u như vậy không muốn bao lâu liền thì đi ngủ Buổi tối hà vũ trụ cũng là ôm lưu lam ôm nhau mà ngủ cuối cùng hà vũ trụ cũng là thoát khỏi niên đại này lớn tuổi thân s ự nam phần lần đầu tiên hà vũ trụ cũng là tìm không thấy môn qua hồi lâu hà vũ trụ thành công đã trở thành một tên nam nhân trước đó chỉ có thể coi là cái hai mươi sáu tuổi nam hải đến tận đây hà vũ trụ lấy được lưu lam cũng là thuận lợi kết hôn chương hai mươi chín nhà máy cán thép chiếu phim t r ư ơ n g hai mươi chín nhà máy cán thép chiếu phim đinh đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được thịt lợn hai cân mạch nha hai bình mận năm cân mật ong năm cân đường đỏ một cân kỹ năng giám định bảo vật trung cấp lần này đánh dấu hoàn thành ký chủ còn gặp lại sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên rời giường ă n ngon đ i ể m tâm về sau tại đi nhà máy cán thép trên đường thì đánh dấu tốt kỹ năng giám định bảo vật trung cấp đây là muốn để cho ta đi nhặt nhạnh chỗ tốt sao được tôi h không sao có thể đi xem xét trương hạo nhiên trong lòng tầm nghĩ vừa tới cán thép công cửa vừa vặn đụng phải đại gia trương vệ dân kiểm tra cước vị lúc này đại gia đã thăng n h i ệ m nhà máy cán thép hồng tinh phòng bảo vệ trưởng phòng là cấp mười ba cán bộ tiền lương là một trăm năm mươi lăm năm viên đương nhiên đồn trưởng trước miễn đi đại gia ngài đây là sáng sớm đến kiểm tra cương vị đâu trương hạo nhiên nói đúng vậy a thiếu nhiên ngươi gần đây có thể a hiện tại cũng là cấp tám kỹ sư hay là khoa trưởng a đại gia trương vệ dân vừa cười vừa nói đồng thời vô vô trương hạo nhiên bả vai Hắc. đại gia đây là tổ chức đối ta khẳng định lại nói tất cả đều là vì quốc gia trương hạo nhiên cũng là cười đùa tý tưởng đối với đại gia nói、Hắc. tiểu từ ngươi h ả o h ả o làm việc tranh thủ là quốc gia chúng ta làm ra càng lớn công hiến ngươi đừng nói trước đó ngươi hai lần làm ra tiếng động có thể đủ lớn ta phòng bảo vệ đó là ngày đêm chằm chằm vào sợ có kẻ xấu trước tới quấy dối bất quá tiểu nhiên ngươi làm không tệ vì quốc gia kiến thiết chúng ta nghĩa bất dung tử đại gia trương vệ dân cảm khải nói cũng là nhớ tới trước kia hy sinh chiến hữu lại cũng không nhìn thấy này tốt đẹp non sông đúng rồi đại gia t i ể u bân hiện tại ở trong bộ đội kiểu gì trương hạo nhiên hỏi tiểu bân a vì biểu hiện đột xuất hiện tại cũng là phó trung đội trưởng đại gia trương vệ dân trả lời thời gian thì thực sự là nhanh a tiểu bân năm nay cũng là nhập ngũ năm thứ tư trương hạo nhiên cảm khai nói hai người cũng là trò chuyện một hồi trương hạo nhiên cũng là tới phòng làm việc đại gia trương vệ dân còn cần đi trong xưởng các địa phương kiểm tra cương vị cùng với giám sát luyện tập tương quan sự việc nhà máy cán thép nhà ăn số ba hà vũ trụ vừa trông thấy lưu đại thành cũng là cao hứng mở miệng nói cha nhà ăn trước mọi người cũng đã hiểu rõ hà vũ trụ cưới lưu lão sư nữ nhi lưu lam cũng là sôi nổi chúc mừng đạo hà vũ trụ cũng là cho nhà ăn mọi người khói tan nụ cười trên mặt đó là không ngầm miệng được và tán hết thuốc lá hỉ lưu đ ạ i thành cũng là dặn dò h ạ vũ trụ đối với nữ nhi của hắn tốt đi một chút bình thường sống qua ngày châm trước một ít buổi sáng giờ làm việc nhà máy cán thép liền thông chi trời tối ngày mai trong nhà máy chiếu phim giá vé năm phần tiền t ă n tuổi trở xuống trẻ còn không lấy tiền nhà máy cán thép bên trong nhân viên tạp vụ cũng là bắt đầu nghị luận ở mỹ phần lớn người cũng dự định mang theo cả nhà già trẻ đến xem tràng phim chiếu giạp lý hạo nhiên gần đây ở trong xưởng thì không có chuyện gì cỗ máy thiết kế sự việc còn không gấp hắn cảm giác gần đây ra danh tiếng quá nhiều rồi trong khoảng thời gian này hay là trước làm một ít công việc cơ bản với lại lý giám đốc chỗ nào thì không thúc hắn trong khoảng thời gian này kinh hỷ thật nhiều bên trong xưởng cũng phải tiêu hóa một chút sau đó trương hạo nhiên cũng là khắp nơi đi dạo đến phân xưởng hoàn thành một ít vấn đề kỹ thuật trong lúc đó cũng có kỹ thuật viên tới trước học tập trương hạo nhiên thì không keo k i ệ t giáo dẫn đến đến hỏi vấn đề kỹ thuật viên nhiều hơn bởi vì này chút ít kỹ thuật viên phát hiện t r ư ơ n g khoa t r ư ở n g là thực sự hiểu mấy vấn đề này thẳng tới giữa trưa trương hạo nhiên nói được ăn cơm đi buổi chiều lại nói những thứ này kỹ thuật viên mới tặng buổi chiều trương hạo nhiên cũng là tiếp lấy trả lời bọn hắn vấn đề thực tế bên trong hoài nghi một trời cũng cứ như vậy đi qua buổi chiều tan tâm về nhà trương hạo nhiên cũng là nói cho lão ba trương vệ quốc đi mua một ít đồ vật tìm cái không ai góc thì theo trong không gian cầm hai cân thịt lợn hai cân thịt bò năm cân m ậ t c n g năm cân m ậ t đưa ra đừng ở xe cầm trên tay bên cạnh cưới xe hồi tứ hợp viện ha ha hạo nhiên ngươi này mua thứ gì đó đủ nhiều a ngày mai ta phụ trách chiếu phim đến lúc đó an bài cho ngươi cái vị trí tốt hứa đại mẫu lúc này cũng là mang theo lâu tiểu nga hồi đến vừa trông thấy trương hạo nhiên liền nói thành đại mẫu sắp đặt chỗ ngồi việc này đã tạ trương hạo nhiên cũng là cười lấy tạ trả lời khách khí cái gì quê nhà hàng xóm lại nói hai ta từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên cùng nhau đến trường cũng được cho là phát tiểu lạc người khoan hay nói người tốc độ này có thể khá nhanh ta cùng nga tử cũng không biết lúc nào năng lực mang thai hứa đại mậu cũng là cười lấy nói trong lòng cũng là hâm mộ trương hạo nhiên vợ năng lực nhanh như vậy mang thai hải tử Tốt. vậy ta thì không khách khí đại mậu này mang thai hải tử gấp không được nếu thời gian dài không có mang thai đó mới cần hai vợ chồng đi bệnh viện xem xét trương hạo nhiên cũng là nói đạo trong lòng cũng là suy nghĩ một lúc xác thực hắn cùng đại mậu xác thực được cho phát tiểu từ nhỏ cũng là cùng nhau lớn lên còn là đồng học cũng không biết vì sao hứa đại mậu hà vũ trụ hai người từ nhỏ cũng là tranh đến đại dù sao hai người này cũng là tiểu đánh tới đại nói không chính xác đời t r ư ớ c là một đôi hoan h ỷ hoàng gia này nếu phim truyền hình bên trong đại mậu là nữ nhân đều không có trong sân chuyện gì hạo nhiên này không mang thai được hải tử không phải liền là người phụ nữ vấn đề sao hứa đại mậu lúc này cũng là kinh ngạc hỏi lúc này hắn vừa cùng lâu h i ể u nga kết hôn không bao lâu thì sẽ không cho là hai người bọn họ không sinh ra hải tử đại mậu ngươi sách này đọc đi đâu rồi này không mang thai được cũng có thể là vấn đề của nam nhân hạt giống này hòa liên địa có một cái có vấn đề liền có thể không mang thai được chẳng qua nha nếu vấn đề này không lớn kịp thời đi bệnh viện chữa trị thì là tỷ lệ rất lớn c h ị tốt t r ư ơ n g hạo nhiên cũng là cho hứa đại mậu phổ cập khoa học đạo này hai ta nói những thứ này làm gì ta lại không phải là không thể sinh hứa đại mậu cũng là vội vàng phản ứng nói chẳng qua lâu tiểu nga ngược lại là ở bên cạnh nghe được rõ ràng chỉ bất quá bây giờ cũng là không coi là chuyện bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung sau đó hai người cũng là nói chuyện phía một hồi liền riêng phần mình về nhà về đến nhà trương hạo nhiên đem xe đạp đem đến trong phòng xếp những vật này đặt ở trên bàn cơm thư hiểu ta mua chút ít thịt còn có mật ong mận quay về đợi lát nữa trừ ra mận cũng điểm một ít cho cha mẹ trương hạo nhiên nói lý thư hiểu nhìn một chút trên mặt bàn mua thứ gì đó cũng là nói nói hảo nhiên ngươi này thịt bỏ còn có này mật ong cái nào mua cái này cũng năng lực mua được trương hạo nhiên cũng là cười lấy trả lời trùng hợp mua được đợi lát nữa chia một ít cho cha mẹ sau đó cũng là nói cho vợ lý thư hiểu ngày mai cùng đi trong nhà máy xem phim vẽ xem phim hắn đã trước giờ lấy lòng chia đều một cân thịt lợn một cân thịt bò hai cân mật ong cho phụ mẫu hai người cũng là làm tốt cơm tối vừa ăn vừa nói chuyện sau khi ăn cơm tối xong hai người cũng là rửa mặt xong đi trên giường nói chuyện t i ế n g đi đến ngày thứ hai trương hạo nhiên lên được sớm dứt khoát cũng là đã làm xong điểm tâm sau đó đem vợ lý thư hiểu đánh thức rời giường ăn điểm tâm hai người ăn xong điểm tâm cũng là riêng phần mình đi làm trương hạo nhiên cũng là lặp lại ngày hôm qua công tác một thiên lại như vậy đi qua trương hạo nhiên trong lòng cũng là cảm khái nói mò cá cũng là dễ khiến người vui v ậ à buổi chiều tan tầm về nhà tứ hợp viện đại bộ phận hộ gia đình cũng là vội vàng đã ăn xong cơm tối l sau. sau đó i nhà máy c trương gia bốn người liền đi cùng hứa đại mậu chào hỏi đi hứa đại mậu cho bốn người bọn họ sắp đặt tại ba hàng đầu xem phim vị trí này quả thực tế cao một lát sau xem phim người cũng là đông đảo đến sau đó hứa đại mậu bắt đầu phim chiếu giạp phát ra hôm nay phóng là hồng sắc lương tử quân bên cạnh để đó phim chiếu giạp cũng là bên cạnh giải thích ngài khoan hay nói này hứa đại mậu thì là cái nhân tài phim chiếu giạp giải thích đó là tương đối tốt mọi người cũng là vừa nhìn vừa nghe giải thích thời gian dần trôi qua càng xem càng mê mẩn xem phim xong về sau mọi người cũng là tản ai về nhà lấy trương hạo nhiên cũng là thể nghiệm một cái như vậy tập thể thức xem phim tương đối náo nhiệt mọi người cùng nhau trò chuyện nhìn phim chiếu giạp cảm giác cũng không tệ lắm chương ba mươi dịch trung hải mưu đồ chương ba mươi dịch trung hải mưu đồ ha ha trụ tử khoan hay nói ngươi này kết hôn thì không đồng dạng tinh thần nhiều trương hạo nhiên đối với hà vũ trụ nói kia đúng là này có vợ chính là không giống nhau lạc giả đông húc thì ở một bên phụ hòa nói được rồi hai người các ngươi cũng đừng t r e o chọc trụ tử nay kết hôn liền hảo hảo sống qua ngày có chuyện gì thì thương lượng với tiểu lam trương vệ quốc cũng là cười lấy nói mấy người sáng sớm ăn xong điểm tâm đi làm đúng lúc tại cửa lớn đột vải cũng là cùng nhau trò chuyện chờ cùng lý thư h i ể u kết ra bốn người dứt khoát cũng liền cùng đi đi làm trương hạo nhiên mang theo hà vũ trụ phụ thân trương vệ quốc mang theo giả đông húc đúng rồi đông húc trụ tử cuối năm chúng ta xưởng và cấp khảo hạch kiểu gì có năm chắc không h hả o việc này hẳn là không cái gì vấn đề lớn ta này chủ nghệ ngươi cũng không phải không biết lại nói lần trước cha ta sau khi trở về còn đưa ta mấy bản thực đơn h c h Hắc. vấn đề không lớn hà vũ trụ tự tin nói ta bên này còn kém chút đi này hai ba tháng được hào hào học tập một chút đến lúc đó khẳng định không có vấn đề gì giả đông húc cũng là cười lấy trả lời thành hai người có lòng tin là được đúng đông húc phân xưởng đào tạo kỹ năng hai ngày nữa thì mở muốn không được qua đây hào hào huấn luyện một chút t r ư ơ n g hạo nhiên cũng là tốt bụng nói giả đông húc suy nghĩ một lúc tiểu nhiên đa tạ hào ý của ngươi này ta còn là đi theo sư phụ ta học đi nếu không thì không thể nào nói nổi có mấy lời hắn thì khó mà nói ra miệng trước đó hắn đã hiểu sư phụ hắn muốn cho hắn dưỡng lao theo đạo lý mà nói là học đồ là có thể cho sư phó dưỡng lao nhưng mà mẹ hắn giả trương thị không đồng ý nói cái gì cũng không đồng ý theo giả trương thị con của hắn đó là cho lão giả còn có nàng dưỡng lao cho một không có dập đầu qua bái sư lão tuyệt hậu dưỡng lao tính chuyện gì đây đây không phải vô duyên vô cớ cho người làm nhi tử nha đương nhiên đây là hắn cùng dịch trung hải ở giữa chuyện cũng không có nói cho những người khác thành ngươi đây nghĩ kỹ là được về phần trụ tử không sao tại sao bếp nhiều nhất thiết thái xào xào rau tuy nói ta không hiểu chủ nghệ nhưng mà cái này cùng học kỹ thuật là giống nhau nhiều lắm luyện k h á c suốt ngày tại sao bếp cùng cái đại gia ngồi ở chỗ kia uống trà này là bằng hữu ta mới cùng ngươi nói trương hạo nhiên đối với hà vũ trụ nói Tiểu n h i ê n này n g ư ơ i nói đúng. Này, cũng đúng t h ế tâm h không có cách, là chủ chủ, ta này đến hậu chủ, sẽ không cần thái thì Hà chủ ậ t ta một trả tử t này đến cần người này xuống Hắn giao gì, có cái lúc là lưỡi lời. sau sẽ dưới. vũ lý suy nghĩ một lúc thì là như thế cái để ý cũng biết đây là trương hạo nhiên vì hắn suy nghĩ này người không thể tốt xấu không phân mặc dù nói người khác gọi hắn x ò a trụ nhưng hắn cũng không đốc ân ngươi biết là được trương hạo nhiên nói trương vệ quốc ở bên cạnh nghe lấy bọn hắn thì không nói xem bảo rốt cuộc đều là người trưởng thành rồi đều là hiểu chuyện người n a n g hàng ở giữa giao lưu hắn không cần thiết xem bảo mấy người cũng là trên đường đi cười cười nói nói đến nhà máy c á n thép trương vệ quốc trương hạo nhiên đi đem xe đ ạ p đ ư ờ n g tốt đến tận đây mấy người cũng là thách ra trương hạo nhiên bên này đến phòng cải tiến kỹ thuật cũng là sau đó bắt đầu đi sắp đặt nhiệm vụ hôm nay sắp đặt xong sau lại đi phân xưởng đào tạo xem xét hiện nay phân xưởng đào tạo cũng là n h a n h mở làm xong những thứ này về tới phòng cải tiến kỹ thuật bắt đầu một ngày tuần tra công tác nửa đường thì giải quyết một ít cái khác kỹ thuật viên xử lý không được vấn đề hà vũ trụ bên đấy đến nhà ăn số ba thì bắt đầu cần mau đứng lên không sao thì nhất thiết thái mọi người cũng là h ế u kỳ bên cạnh thì đang giúp thái rau mã hoa cũng là hiếu kỳ hỏi hà sư phó ngươi đây là có phải hay không ta cái nào làm không tốt hắn cũng là lo lắng là hắn thái rừng không tốt chỉ là hắn cũng không biết món ăn nổi lớn cái nào cần thái rừng tốt như vậy này mã hoa không có tiểu tử ngươi chuyện gì ta đây là đang vững chắc kiến thức cơ bản đấy làm chúng ta đầu bếp một chuyến này liền cần một thẳng không ngừng luyện tập cái này cùng ở trong xưởng làm kỹ thuật viên là giống nhau bình thường luyện nhiều tập mới có thể học tốt hà vũ trụ cũng là dùng hôm nay tiểu n h i n trả lời thành hà sư phó ta nhớ kỹ mã hoa cũng là người thành thật nghiêm túc nghe xong hà vũ trụ cũng là nghiêm túc trả lời hắc tiểu tử ngươi hà vũ trụ cũng là d ở khóc d ở cười mấy người cũng là nghiêm túc bắt đầu chuẩn bị thái vừa trò chuyện vừa làm phân xưởng một bên này phân xưởng công nhân đều bắt đầu chăm chỉ làm việc cẩn thận ra công linh kiện một lát sau giả đông húc đụng phải không hiểu vấn đề cũng là tượng thường ngày đi thỉnh giáo hắn trong nhà máy sư phó dịch trung hải rốt cuộc theo hắn ngay từ đầu vào xưởng chính là phân phối cho dịch trung hải nhưng hôm nay dịch trung hải cũng là rất kỳ quái cái gì thì không nói với hắn liền để chính hắn đi suy nghị thật kỹ còn nói cho g i đông húc những thứ này bình thường hắn đều là nghiêm túc dạy giả đông húc cũng là bất đắc dĩ đi nghiêm túc muốn đi có một vài vấn đề suy nghĩ minh bạch còn có một số nghĩ mãi mà không rõ kết quả dịch trung hải hay là vẫn như c ũ nói đây là giả đông húc bình thường không có nghiêm túc nghe nghiêm túc học lúc này giả đông húc cũng là hiểu rõ đây là hắn không có đáp ứng cho dịch trung hải dưỡng lao dịch trung hải bắt đầu làm khó dễ hắn cũng là không có cách nào cứ như vậy tiếp lấy ra công linh kiện sau đó lại đi cái khác phân xưởng t h ợ n nội sư phó kia hỏi vấn đề kết quả thì không ai dạy hắn hắn không biết đây là dịch trung hải trước giờ cho cái khác người đả hào chiêu hô Cái khác thợ người lao s phó, thì không một vì muốn n g bởi ư đây ắ c dịch tội Trung thì Từ Hải, ứng. đáp đ là ú c b thế đ nào sắc t i mặt như thế không tốt tần hoài như nhìn thấy giả đông húc bộ dáng này cũng là quan tâm vấn đề giả trương thị nghe thấy được tần hoài như lời nói Cũng lúc à phát hiện h giả Đông、húc、sắc mặt k h ô này g cũng tốt lắm, l cơm ăn giàu gì không vui, u không s nghĩ ký một cũng h tình huống ú Lúc t mấy ngày nay đều là loại tình huống này.、Lúc、này là đều loại c là hỏi đông húc ngươi đây là thế nào có chuyện gì cùng mụ nói khắc buồn bực trong lòng khắc đem thân thể nhịn gần chết lúc này giả đông húc cũng là tại trên bàn cơm đối với trong nhà mọi người nói mấy ngày nay ở trong xưởng không ai dạy chuyện cũng nói rất có thể là không có đáp ứng cho dịch trung hải dưỡng lao mới biết tại phân xưởng nhận làm khó dễ hoặc dịch trung hải cái này lao tuyệt h ậ thực sự là do dịch ắ n làm sơ lão giả thời điểm ra đi n h ư n g hắn chiếu nhìn một chút chúng ta cả nhà già trẻ hắn thì l ặ n như thế c h i ế u khán thì không phải nhường đông húc cho hắn dưỡng lao không được cứ như vậy cả giả trương thị cũng là tức giận nói mấu chốt nhất là dịch trung hải chỉ nói dưỡng lao chỗ tốt gì cũng không có cái này có thể vô duyên vô cớ nhường con trai của nàng đông húc nhiều cái cha nếu nói tốt về sau hắn dịch ra tiền cùng nhà cuối cùng đều là giả già này đều có thể suy xét với lại nàng giả trương thị rất có thể đáp ứng hiện tại chỉ dựa vào hai cái miệng cái nào có chuyện tốt như vậy thành hắn dịch trung hải như thế cả đúng không chẳng thể trách tuyệt hậu việc này nhường mẹ suy nghĩ thật kỹ đông húc ngươi thì suy nghĩ thật kỹ việc này cái kia làm thế nào giả trương thị nói giả ra mọi người cũng là chần muốn ăn lấy c ơ u tối lúc này b ồ n g ngạnh thì bảy tuổi mặc dù hắn còn nhỏ nhưng hắn cũng là đã hiểu dịch trung hải đối với hắn cha không tốt điều này cũng làm cho hắn hận lên dịch trung hải rốt cuộc đồng n mạnh đối những người khác không biết nhưng mà đối với mình cái nhà vậy liền không đồng dạng chẳng qua bây giờ giả đông húc tại hắn thì còn không có m ộ c lệnh dịch trung hải nhà hắc giả đông húc giả trương thị lần này nhìn xem ngươi làm sao trình ta làm không được trụ tử còn cả không được nhà các ngươi dịch trung hải tại trong lòng cũng là nghĩ đến h ắ ngày c ũ n l nọ buổi chiều tan tầm về nhà trương hạo nhiên mang năm cân thịt mỡ lợn quay về không có một chút thịt nạc cái chủng loại kia thì là trước kia hệ thống đánh dấu lấy được hà vũ trụ hôm nay thì mua một chút thịt lợn quay về này vừa kết hôn định cho vợ lưu lam làm bữa ăn ngon hai người cũng là chia ra tại tiền viện cửa đụng phải diêm phụ quý hà vũ trụ bên ấy còn tốt diêm phụ quý thì không muốn đi tính toán rốt cuộc mua lần thịt khó được chỉ là đến trương hạo nhiên này nhìn này năm cân thịt mỡ lợn cũng là cười lấy nói ra ưu tiểu nhiên ngươi này thịt lợn mua có thể à cái này có thể ngao ra không ít mỡ lợn đi nếu không cho tam đại gia vân một ít trương hạo nhiên cũng là chằm chằm vào diêm phụ quý cười nói tam đại gia nhìn ngài nói cũng đúng thế thật ta khó được mua được cái này có thể không thành đến lúc đó còn phải điểm một ít cho ba mụ ta đâu nói xong trương hạo nhiên cũng là vội vàng đẩy xe đạp đi rồi này tam đại gia diêm phụ quý thật đúng là thế nào như thế yêu tính toán quái để người phiền trước tiên đem xe đạp thả lại chính mình phòng quay người đối với vợ lý thư hiểu nói ha ha thư hiểu ngươi nhìn đây là cái gì trương hạo nhiên nhấc nhấc năm cân thịt mỡ lợn tại lý thư hiểu trước mắt cơ cơ cơ ai nha hạo nhiên ngươi này thế nào mua được nay toàn bộ là thịt mỡ thật là tốt đâu lý thư hiểu cũng là kinh ngạc nói cái thời đại này không có chất béo cho nên thịt mỡ lợn đây thịt nạc được coi trọng hát trùng hợp mua được đi ta cầm lấy đi nhồi mẹ đem mỡ lợn nấu đi ra mẹ ta nấu mỡ lợn hương trương hạo nhiên cũng là dẫn lý thư h i ể u đi đông sưng phỏng trương hạo nhiên vừa xách thịt mỡ vào đông sưng phỏng thì đối với trong phòng k ế t lên mẹ giúp ta đem này nằm cân thịt mỡ lợn nấu mỡ lợn thôi đến lúc đó các ngài bên này thì lưu lại một chút ít bình thường xào rau cái gì tiểu thịt thật tốt trương trần thì trùng nhiên, cái kinh phải mua? quốc, mua này lợn nào Này hồng y thì đồng dạng là bị kinh ngạc đến.、Đây、không phải trùng hợp mua được nha, hoa. hợp cha là là y Đây bị mỡ mẹ m Lão lão được ba vệ trong sân trẻ con cũng thèm khóc sôi nổi nghe m ù i thơm đi tới cửa chưa ra từng cái trên mặt đó là trông mòn con mắt lúc này lão mẹ trần hồng y h i ệ bên cạnh chịu đựng mỡ lợn bên cạnh dạy con dâu lý thư hiểu làm sao nấu xong mỡ lợn t r ư ơ n g hạo nhiên cũng là nhìn thấy trong sân bọn trẻ từng cái đứng ở cửa nhà mình một lát sau lão mẹ mỡ lợn nấu xong tóc mỡ cũng thế vung một chút m ô i ăn dùng đũa quấy một chút và n g ó n g ánh nhìn hương nghe thì hương t r ư ơ n g hạo nhiên cũng là cầm cái chén nhỏ được một ít tóc mỡ cho trong sân bọn trẻ một người để một với lại lão mẹ thịt mỡ lợn mỗi một viên rừng thì t mười một tuổi diêm giải khoáng dẫn chín tuổi diêm giải đệ vui vẻ nói cảm ơn tiểu nhiên thúc bảy tuổi đ ồ n g ngạnh dẫn ba tuổi tiểu đương đối với trương hạo nhiên nói cảm tạ trương hạo nhiên cũng là sờ lên đ ồ n g ngạnh đầu trong lòng nghĩ đến ngươi đừng nói hiện tại đ ồ n g ngạnh hay là rất ngoan nhìn lên tới không có xấu như vậy à. trong sân trẻ con mỗi người dẫn tới một khối tóc mỡ cũng là sôi nổi cảm tạ trương hạo nhiên có hô thúc thúc có hô ca ca cuối cùng bọn trẻ cảm tạ xong cũng là hồi nhà mình bên này trương ra nấu mỡ lợn hương khí bay đầy tất cả t ứ hợp viện trong sân hộ gia đình cũng là bị thèm k h n g được nhưng cũng thật không có ý tứ tới cửa mớn với lại trong nhà trương gia cũng là điểm t ố t mỡ cho nhà mình trẻ con ăn tiêu càng không thể không cần trên mặt môn u đi mớn hà vũ trụ bên này hôm nay cũng là đem mua về thịt lợn bắt đầu xào hai cái t h ị thái t trụ từ này trụ nghệ không thể chê hiện tại tất cả tứ hợp viện đó là hương khí tràn ngập cũng đúng thế thật hiện ở niên đại này mọi người rất ít ăn điểm thức ăn mặn còn có rất nhiều người ăn không đủ no diêm phụ quý ngày hôm nay không có tính toàn đến trái tim trong cũng là khó chịu nhưng hắn nhiều tình đấy nhường nhà mình lao tiểu nghe trong sân mùi thịt liền ăn cơm còn có thể tính chút ít thái lung lao thái thái bên này từ hà vũ trụ cùng dịch trung hải nội bộ lục đục về sau bây giờ dịch trung hải cho hà vũ trụ chào hỏi vậy cũng là gật đầu ứng phó một chút vì thế dịch trung hải bắt đầu mất chi tính toán giả đông húc thì không chút đi quản hậu viện lung l á o thái thái chính là bình thường cho nàng đưa chút đơn giản đồ ăn trang phục cái gì ngẫu nhiên n h ư ờ n g nhất đại mụ cho nàng tắm một cái nhất đại mụ cũng là nghe láo dịch không có cách nào khác đó là một gà hán gà hán mặc quần áo ăn cơm truyền thống nữ nhân cũng đúng thế thật cái thời đại này nữ tính một đám đặc thù những ngày gần đây lung lao thái thái rõ ràng cảm giác được dịch trung hải nhà xa lánh cũng không biết như thế nào cho phải lung lao thái thái ở nhà cũng là người thấy trong viện mùi t h ị mù cũng là đem nàng thèm u những ngày này lao dịch n h à t h ì không thế nào quan tâm nàng lao b à tử đồ ăn vô cùng đơn giản nhưng cũng là bình thường trong nhà bình thường cơm nước cũng không biết nàng một mẹ góa con tôi l a o thái thái thế nào như thế thèm trước đó còn có trụ tử cho nàng đưa chút thịt thái giải thèm một chút bây giờ cũng là một lời khó nói hết nha lúc l a o thái thái cũng là bị thèm không chịu nổi vội vàng thì đi trước dịch trung hải nhà và nói do muốn ăn thịt ý đ ồ đến dịch trung hải thì không quen nhìn nàng cho thấy chính mình nhà không có mua thịt lần sau mua thịt lại nói lão thái thái thèm không có cách quyết tâm trực tiếp đi nhà trụ tử hà vũ chủ nhà lúc này cặp vợ chồng đang ăn cơm tối chỉ thấy lung lao thái thái thẳng vội vàng đi vào t r o n g liền vội vàng ngồi ở nhà trụ tử trên bàn cơm đi đứng gọi là một lưu loát chương ba mươi mốt lung lao thái quái ác hai chương ba mươi mốt lung lao thái quái ác hai đại tô tử m ã i n ã i nhớ ngươi vừa ngồi trên bàn cơm lung lao thái thái thì đối với hà vũ trụ nói trụ tử này ai vậy chưa từng nghe qua ngươi nói có một mãi mãi a lưu lam cũng là nghi hoặc nhìn hà vũ trụ này hậu viện này lao thái thái đợi lát nữa cùng ngươi nói hà vũ trụ trả lời lao thái thái ngươi đến làm gì đến rồi hà vũ trụ quay đầu cũng là không có sắc mặt tốt hướng về lung lao thái thái mở miệng hỏi đây không phải nghĩ đại tôn tử mà c h ụ tử ngươi đã lâu lắm không đến hậu viện nhìn xem mãi mãi lung lao thái thái đó là suy diễn ra một vô cùng đáng thương lao thái thái bộ dáng cũng đừng lao thái thái ngươi lời nói này ta còn không phải thế sao tôn tử của ngươi lần trước không phải đều nói xong chưa hà vũ trụ trả lời cái gì c h ụ tử ngươi nói cái gì ta nghe không được thời khắc mấu chốt lao thái thái giả câm vào i ế p hắc ngươi cái này hà vũ trụ cũng là trong nháy mắt hết rồi tính tình nhưng mà bị chán ghét đến dứt khoát cùng lưu lam tự mình ăn lấy cơm tối lao thái thái thì không cần quan tâm nhiều tự ngồi nhìn không đi và hai người ăn cơm tối xong lưu lam gặp nàng còn không đi cũng là đem trụ tử thét lên một bên tuân hỏi cái này tình huống thế nào lúc này h ạ vũ trụ cũng là đem chuyện trước kia cho vợ lưu lam nói một lần nghe hết chuyện đã xảy ra lưu lam cũng là đã hiểu lao thái thái này cũng không phải người tốt chính mình công công đi theo quả phụ chạy việc này bên trong còn có lao thái thái này tính toán ở bên trong lúc này lưu lam cũng làm ở miệng nói vị này lao thái thái nhà ta trụ tử nhưng không có nói n à y thân mãi mãi đấy cũng đặt trong đất t r ô n lấy đâu người này là từ đâu xuất hiện mãi mãi l u n g l á o thái thái nghe xong cũng là vô cùng tức giận nhưng chính là vờ như không thấy ngồi trên ghế đục nhưng bất động lưu lam thì đã nhìn ra lao thái thái này đặt này giả cầm vờ đất đâu thì không quen nhìn nàng liền phải đem nàng kéo đi ra cửa l u n g l á o thái thái lúc này thì nằm đất thượng kêu trời trách đất nói xong có người bắt nạt nàng lao thái thái trong sân mọi người nghe văn l á o thái thái tiếng la khóc cũng là nghe âm thanh đi tới nhà trụ tử dịch trung hải vừa tới nhà trụ tử thì vội và nói trụ tử các người hai người đây là đang bắt nạt la còn biết hay không kính giả yêu trẻ mau đem lão thái thái nâng đỡ không đợi hà vũ trụ mở miệng lưu lam liền nói xin hỏi ngài là dịch trung hải trả lời ta là chúng ta trong sân nhất đại gia việc này ta nhìn xem đấy thì là các ngươi hai người không đúng lưu lam cũng là mặt cười r a không cười c h ầ m c h ầ m vào dịch trung hải nói ra a nguyên lai ngài là trong sân nhất đại gia đấy ta còn tưởng rằng ngài là lao thái thái này con ruột đâu ngài này hiểu rõ chuyện gì sao liền nói là ta cùng trụ từ sai thế nào lao thái thái này là ngài mẹ ruột ngài cứ như vậy che chở tứ hợp viện những người khác cũng là đang nhìn náo nhiệt chương hạo nhiên cũng không có tiến lên quản việc này xem trước một chút nói thế nào dịch trung hải nghe nói cũng là khí sắc mặt đỏ lên giọng nói cũng là vô cùng phẫn nộ mở miệng trả lời mặc kệ kiểu gì lao thái thái t u ổ i đã cao người có thể làm sai cái gì thiên hạ này không khỏi là phụ mẫu này ngươi biết không hoặc ta coi như là đã nhìn ra ngươi đây là sự việc sai lầm cái gì thì mặc kệ tới cửa thì cho ta cùng trụ tử trụ mũ đâu không được trụ tử đi tìm nai đạo biện nhường nai đạo biện đến phân xử lưu lam nghe xong dịch trung hải cũng là bị trọc giận quá mà cười lên nghe nói báo công an không đợi dịch trung hải nói chuyện l n g lao thái thái vội và nói g n c h ụ tử đừng tìm nhai đ ạ c biện trung hải dịu ta trở về nghe được lời của lao thái thái dịch trung hải đã nhìn ra việc này khẳng định là lao thái thái làm không đúng liền muốn vội vàng đỡ lao thái thái trở về phòng lưu làm sao có thể nhường hai người bọn họ như thế đi rồi vội vàng mở miệng nói không được việc này không nói ra cái như thế về sau không tìm nhai đ ạ c biện nghĩ cũng đừng nghĩ trụ tử chúng ta đi đứng ở một bên lưu hải chung lúc này cũng là vội và nói trụ tử ngươi trước ngăn đón vợ ngươi việc này còn không biết tiền căn hậu quả như vậy nghe ngươi nhị đại gia chúng ta trong sân mở đại hội giải quyết lưu hải trung thời khắc mấu chốt cũng là ra đây bảy lãnh đạo giá tử hà vũ trụ suy nghĩ một lúc cũng không muốn việc này làm lớn chuyện trước đây cũng không phải đại sự gì vội vàng lôi kéo vợ lưu lam nói ra vợ chúng ta nghe nhị đại gia việc này ở trong viện mở đại hội xử lý thành việc này nhất định phải nhường chúng ta cặp vợ chồng thỏa mãn lưu lam trả lời lung láo thái thái lúc này cũng là đi không được ngày hôm nay nàng cũng là hối hận làm cái gì yêu h o a lần này tốt đi trong sân muốn mở đại hội xử lý việc này đến lúc đó mặt nàng cũng nếu không coi u Trường 32, lung lao thái ác đến tiếp sau. Một, trường 32, l một, thái thái một, một lát sau trong sân muốn mở đại hội thông tin đã thông chi cho mỗi nhà ở trong sân mọi người cũng là lục tục bắt đầu tới trước trung viện từng nhà gia chủ đến đông đủ về sau tứ hợp viện lần này đại hội chính thức bắt đầu nhị đại gia đầu tiên mở miệng nói khu khu các vị quê nhà hàng xóm chuyện l à thế nào chuyện gì đâu hậu viện này lao thái thái tại nhà trụ tử khóc trời k h ó c đất n à y lao dịch cũng là nhất đại gia à trực tiếp liền nói là trụ tử hai cái bắt nạt lao thái thái trụ tử vợ cũng là không đồng ý thuyết pháp này hiện tại cần mở đại hội xử lý một chút chuyện này dịch trung hải nghe nói vội vàng chen miệng nói lao lưu các vị hàng xóm này dù nói thế nào lao thái thái cũng là trong viện lao tổ tông ta cái này vào trụ tử trong phòng đã nhìn thấy lao thái thái trên mặt đất rất đáng thương việc này đi ta nhìn xem khẳng định là trụ tử cặp vợ chồng ở đâu gây lao thái thái mất hứng liền để trụ tử cặp vợ chồng cho lao thái thái nói lời xin lỗi việc này cứ tính như vậy dịch trung hải hay là nghĩ ba phải nhất đại gia ta bảo ngươi một tiếng nhất đại gia là nể mặt ngươi lao thái thái này sẽ không thực sự là ngài mẹ rồi ta lưu lam cũng là đoạn mở miệng trước hồi nói móc đạo tiếp lấy lại đối mọi người nói nhị đại gia tam đại gia các vị quê nhà hàng xóm ta trước tiên nói một chút việc này này làm lúc ta cùng trụ tử cặp vợ chồng chính đặt nhà mình trong phòng ăn cơm đấy hảo gia hỏa lao thái thái này đột nhiên thì v ọ trong phòng đến, đến rồi vào cửa thì là đúng trụ tử hô đại tô n tử nhưng ta suy nghĩ trụ tử hắn thân mãi mãi không phải sớm liền không có nhà này thế nào có thêm đến một mãi mãi cuối cùng này ngồi trên bàn cơm là chết sống không nổi hỏi cái gì thì giả bộ như không biết nhường nàng hồi chính mình phòng chính là không lên tiếng các vị hàng xóm này nếu ngày nào đến người như vậy tại nhà ngươi lúc ăn cơm hướng trên bàn như thế ngồi xuống chết sống không đi này đổi lấy ngươi không chán ghét đấy dịch trung hải nghe xong thì có lời trụ tử vợ hắn việc này cho dù ngươi không đúng lao thái thái này thế nhưng trong sân lão tổ tông gọi trụ tử một tiếng đại tôn tử cũng không quá đáng a về phần này ngồi trên bàn cơm không đi vậy khẳng định là tìm trụ tử có việc dịch trung hải vừa nói xong hà vũ trụ thì ra đây bao che khuyết điểm trả lời dịch trung hải ngươi thiếu cùng vợ ta tại liệt liệt lao thái thái này còn không phải thế sao l á o tổ tông nhà ta ta cũng không phải nàng đại t ố tử t ngươi muốn nhận nàng làm tổ tông đó là ngươi dịch gia sự ngươi vẫn là hỏi một chút l a o thái thái này tại người ta lúc ăn cơm x o n g tới rốt cục muốn làm gì trong t ứ hợp viện người cũng là sôi nổi xem náo nhiệt đồng thời cũng là đã nhìn ra trong khoảng thời gian này xòa trụ cùng hai nhà này khẳng định bởi vì vì chuyện gì náo tách ra bất quá bọn hắn thì mặc kệ chỉ riêng xem náo nhiệt là được chẳng qua hứa đại mậu nhưng phải đến một chút thật là náo nhiệt lúc này nói một chút xóa trụ ngài này trước đó không phải mở miệng một tiếng n ã i n ã i sao n à y hiện tại làm sao cái này có thể không thành ngươi hiểu được tôn kính trưởng bối hà vũ trụ nghe xong thì trả lời hắc ngốc mậu việc này không có quan hệ gì với ngươi ngươi đừng miệng tiện cẩn thận ra ra ngươi ta đánh ngươi nói xong cũng là nắm chặt lại quyền chằm chằm vào hứa đại mậu ơ cơ quyền hắc xóa trụ hứa đại mậu còn chưa nói xong liền bị lâu tiểu nga kéo lại đại mậu ngươi quản nhiều như vậy làm gì việc này không liên quan ta ra sự khác lắm miệng lâu tiểu nga nói đồng thời nói với hà vũ trụ c h ụ tử đừng để ý tới đại mậu việc này chúng ta cặp vợ chồng không xem vào hà vũ trụ nể tình lâu tiểu nga trên mặt mũi thì không nhiều lời cái gì ha ha tiểu nga ngươi thế nào không cho ta nói ta còn không tin ta còn không chế phục được x ó a trụ hớ đại mậu cũng là nhỏ giọng cùng lâu tiểu nga nói được rồi đại mậu chúng ta xem náo nhiệt là được lâu tiểu nga trả lời hai người nói thầm liên bắt đầu nhìn lên náo nhiệt được thôi láo dịch trụ tử nếu đã vậy nói cũng lưu à m c lam trong h Thái i nháy mắt liền hiểu lão thái thái này tình cảm trông thấy chính mình nhà hôm nay mua thịt nghĩ đến chiếm tiện nghi lưu lam nghĩ thông suất về sau lập tức mở miệng nói thoắt ta là nghe rõ chưa vậy lão thái thái ngài cái này có thể không trình cống chúng ta cặp vợ chồng thật không dễ dàng mua điện thịt ngài liền muốn đến chiếm tiện nghi nhà chương 32, lung lao thái quái ác đến tiếp sau hai chương 32, lung lao thái quái ác đến tiếp sau hai lại nói nhất đại gia nhà bình thường đưa cơm cho người mà muốn ăn thịt tìm hắn đi a hắn không phải đem ngài làm tổ tông m à chuyện này đối với đợi tổ tông chính là như vậy đối đãi lưu hải trung nói ra lao thái thái ngươi thế nào năng lực như vậy a thì đầu năm nay có thể chưa nghe nói qua tại người ta chính lúc ăn cơm tới cửa lại nói đầu năm nay ăn bữa thịt cũng không dễ dàng thế nào năng lực một người trong phòng không đi nhà còn có lao dịch ngươi chuyện ra sao lao thái thái này không phải một mực là nhà ngươi đang chiếu cố sao trương hạo nhiên cũng là chen miệng nói lao thái thái việc này ngài làm không đúng chưa nghe nói qua tới cửa muốn t h ị t ăn đầu năm nay nhà ai ăn bữa t h ị t dễ còn có ngài nếu thèm ăn này không nên đi tìm nhất đại gia nhà này nhất đại gia bình thường đều nói nhìn được tôn kính trường bối hắn này công nhân cấp bảy một tháng tiền lương tám mươi bảy khối tiền hắn này không được đem ngươi này lao tổ tông hầu hạ tốt tiểu nhiên nói đúng lao dịch này bình thường đều là các ngươi nhà chiếu cố lao thái thái lại nói lao thái thái này sổ lương thực cũng ở chỗ của ngươi ngươi đây được chiếu cố tốt lưu hải trung nói n à y hắn nhất định phải ủng hộ trương hạo nhiên a đây chính là quý nhân của hắn tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp b ắ c tiếp phía sau càng đặc sắc trong sân mọi người cũng là bắt đầu ủng hộ trương hạo nhiên rốt cuộc qua được cân huệ cuối cùng thực sự không có cách dịch trung hải cũng là người c ơ m ăn hoàng liên có nỗi khổ không nói được chuyện bây giờ thì rõ ràng lao thái thái tuổi tắc thì lớn như vậy việc này liền để láo dịch cho nhà trụ từ cặp vợ chồng nói lời xin lỗi đồng thời bảo đảm về sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này c h ụ từ vợ ngươi nhìn xem việc này làm như vậy kiểu gì lưu hải trung nói lưu lam suy nghĩ một lúc lao thái thái này t u ổ i tắc cũng lớn không thể làm q u á phận quá đáng khác đến lúc đó khi ra cái nguy hiểm tính mạng đến ỉ lại vào nàng cặp vợ chồng thành việc này cứ làm như vậy đi đi dù sao việc này cả đã hiểu là được cũng không thể mơ hồ c h u y ể n đi chúng ta cặp vợ chồng bắt nạt lao nhân còn có về sau cũng không thể lại xuất hiện loại sự tình này nhà chúng ta cũng không cần cái không quen không biết lao tổ tông lưu lam trả lời lao dịch ngươi cho trụ từ cặp vợ chồng nói lời xin lỗi việc này cứ như vậy giải quyết Về sau A, nhất thái thái ư nhường Lưu n Đừng nhà muốn ăn. Trung đánh nhịp n g phải tiếp thái thái chiếu thái thái khác thịt Hải Chủ tử, chủ h đi tới đem đạo. lao lao tốt. tục tử, cố cửa tử vợ, nhất đại gia cho các Dịch bực Được. hai Hải nhìn Nhất người người nói xin Trung buồn nói xin gia, lời lỗi. lỗi. đại việc này cứ như vậy đi qua còn có về sau không sao khác tới nhà của ta thông cửa nhà chúng ta không chào đón các ngươi hai nhà người khác lần sau lại có người hiểu lầm chúng ta cặp vợ chồng bắt nạt lao nhân lưu lam nói xử lý tốt lung lão thái thái quái ác chuyện này trong sân mọi người cũng là tản đồng thời mua nhà cũng là căn dặn tốt người trong nhà về sau trong nhà ăn thịt nhất định phải đóng cửa hậu viện lao thái thái nhà lao thái thái ngài nhìn ngươi việc này làm sao ngài cũng không nhìn một chút hiện tại trụ tử cùng hai nhà chúng ta quan hệ đều như vậy ngài còn hướng nhà trụ tử chui dịch trung hải thì là đúng lao thái thái ým l ạ n g đạo trung hải đây không phải thèm ăn nha lại nói trước đó trụ tử trước đó làm đồ tốt đều sẽ để cho ta n ế n thử không ngờ rằng sự việc năng lực đến nước này lung lao thái thái trả lời thành đi lao thái thái về sau đừng tiếp tục đi nhà trụ tử trụ tử hiện tại không nhận hai ta lạc d ị c trung hải nói hai người cũng là câu được câu không trò chuyện một lát sau dịch trung hải cũng là về nhà sau khi về đến nhà dịch trung hải trong lòng gọi là một phẫn nộ hiện tại tứ hợp viện đều không có người nghe hắn cũng nghe trường ra với lại hôm nay cũng làm cho hắn tổn thất nặng nghề về sau nhà bọn hắn phải hào hào chiếu cố hậu viện lao thái thái chủ yếu nhất không có chỗ tốt trong sân cũng mất uy nghiêm hà vũ trụ nhà vợ ngày hôm nay thế nào cảm giác ngươi không đồng dạng cái này cùng làm sơ kết thân thời điểm ngươi không giống nhau a hà vũ trụ cũng là kinh ngạc nói trụ tử đây không phải nghe ngươi nói hậu viện lao thái thái cùng dịch trung hải chuyện ta sợ đến lúc đó ngươi lòng mềm nún đến lúc đó trong nhà khẳng định không yên ổn cha ta làm sơ thế nhưng cùng ta nói qua ngươi là cái người tốt ta đây phải nhìn xem ngươi lưu lam cũng là ngượng ngùng nói nàng cũng là sợ hà vũ trụ lòng mềm nún đến lúc đó trong nhà thực sự không bình yên với lại nàng cũng không muốn cho hậu viện này lao thái thái cùng này dịch trung hải dưỡng lão à cho dù cấp cho người dưỡng lão cũng là cho nàng công công hà đại thanh còn có nàng chính mình cha ruột lưu đại thành hắc ta khẳng định không thể mềm lòng nay n a y cứ việc yên tâm hà vũ trụ cũng là tự tin nói hắn cũng không biết nếu như không có lưu lam thái độ cưng rắn nói không chính xác đấy hắn thì mềm l ò n g đến lúc đó còn phải nhiều cái không chế d i ụ c cưỡng ép cha rốt cuộc dính lên hậu viện lao thái thái chẳng khác nào dính lên dịch trung hải lần này lao thái thái quái ác cũng là nhường nàng mất hết mặt nàng cũng không nghĩ một chút trước đó trụ t ử vui lòng chăm sóc nàng trong sân những người khác cũng sẽ không quản nhiều như vậy hiện tại quan hệ đều thành như vậy ngay cả trong sân những người khác đã nhìn ra nàng còn như vậy năng lực có mấy người giúp đỡ nàng nhà khác cũng sợ đến lúc đó bị người dính lên a t r ư ơ n g ba mươi ba giả đông húc cầu viện chương ba mươi ba giả đông húc cầu viện lúc lao thái thái quái ác chuyện phản phất đang tứ hợp viện trong sinh hoạt ném ra một cục đá hơi nổi lên một tia gợn sóng đời sống thì cuối cùng rồi sẽ bình thản trở lại những ngày gần đây giả đông húc mỗi ngày đều cực kỳ buồn rầu vì tại phân xưởng một dịch trung hải không dạy hắn kỹ năng thợ nguội đồng thời còn không cho phân xưởng hắn sư phụ hắn giáo cái này khiến hắn mấy ngày nay trong lòng đều là d ầ u dị không vui trong nội tâm cũng là kiên định không cho dịch trung hải dưỡng lao ý nghĩ cho dù hắn mẹ đồng ý hắn cũng không đồng ý đông húc kiểu gì dịch trung hải kia chết hết hộ hay là không dạy ngươi giả trương thì nói đúng vậy a mẹ mà người như vậy nói cái gì cũng không thể cho hắn dưỡng lao giả đông húc trả lời đông húc vậy ngươi về sau ở trong xưởng làm sao xử lý giả trương thị hỏi hai ngày này trong nhà máy phân xưởng đào tạo kỹ năng muốn mở đợi lát nữa ăn cơm t ố i xong ta đi cấp tiểu nhiên nói một chút đến lúc đó ta xin đi phân xưởng đào tạo giả đông húc kiên quyết nói thành nhi tử ngươi có thể giải quyết là được mẹ ngươi cũng là không giúp được ngươi chuyện công tác về sau đấy rời dịch trung hải xa một chút ta nhìn xem đấy xòa trụ cùng chỗ hắn thành như vậy khẳng định là này lao tuyệt hầu vấn đề g i trương thị hận, hận nói sau khi ăn cơm tối xong giả đông húc cũng là tìm đến trương hạo nhiên gõ cửa vào nhà sau tiểu nhiên ta có việc tìm ngươi g i ú p một chút giả đông húc nói được giả ca ngươi nói trước đi nói ta xem một chút này bận i ệ u có thể hay không g i ú p được việc trương hạo nhiên cũng là hiếu kỳ trả lời việc này ngươi nhất định có thể giúp đỡ tiểu nhiên hai ngày này phân xưởng đào tạo cũng nhanh mở ra a đến lúc đó ta có thể hay không giọng đi phân xưởng đào tạo giả đông húc nói thì việc này việc này khẳng nhất định có thể đến lúc đó ngươi đánh cái xin để ngươi quản đốc phân xưởng giao lên là được trương hạo nhiên còn tưởng rằng chuyện gì đâu nguyên lai、like、thì việc này này thành đi đến lúc đó ta vụ n trộm đánh xin dao lên giả đông húc nói ừ m g i ả ca đây là đã xảy ra chuyện gì à đánh cái xin thế nào còn muốn len lén trương hạo nhiên kinh ngạc hỏi giả đông húc cũng là đem những này thiên chuyện phát sinh nói một lần nghe xong những việc này trương hạo nhiên cũng là trong lòng suy nghĩ n à y dịch trung hải có phải hay không đầu góc hồ đồ rồi dạng này tính toán người khác cho dù cái này tính toán thành tâm hắn như cái còn có thể yên tâm giả đông húc cho hắn dưỡng lão trương hạo nhiên nói ra giả ca đến lúc đó ngươi đánh tốt xin là được h ẳ n giả đ ị đông i húc coi như là hiểu rõ trụ tử cùng nhất đại gia khoảng đã xảy ra chuyện gì dù sao cùng dưỡng lao liên còn đến được thiếu nhiên đến lúc đó giả ca chờ ngươi tin tức tốt nhất đại gia bên ấy ta cách xa hắn một chút là được giả đông húc nói hai người cũng là đặt trong phòng trò chuyện một hồi giả đông húc cũng là cáo từ rời đi hạo nhiên đông húc tìm ngươi chuyện gì a vợ lý thư hiểu hỏi trương hạo nhiên cũng là đem sự việc cho vợ nói một lần này nhất đại gia thế nào nghĩ vợ lý thư hiểu nói quản hắn thế nào nghĩ cùng nhà ta không sao trương hạo nhiên nói xong cũng là bắt đầu s ờ dậy rồi vợ bụng cặp vợ chồng bắt đầu trò chuyện trong bụng hài từ chuyện đông húc kiểu gì tiểu nhiên đã đồng ý sao giả trương thị tiến lên hỏi mẹ xong rồi ngày hai ngày này đ ư n g đi bên ngoài nói chờ ta điều tới có thể an tâm giả đông húc cười lấy trả lời người một nhà vô cùng cao hứng đầy c õ i lòng hy vọng trò chuyện giả đông húc hai ngày này cũng là đi làm như t h ư ờ n g trên mặt giả bộ như cùng trước đó đồng dạng sau đó đánh rời xin len lén giao cho quản đốc phân xưởng chủ nhiệm là người tốt phê sau khi đồng ý cho hắn nộp lên ngày nay thứ sáu trong nhà máy phát s ó n g báo tin có lớn khái một trăm tên công nhân xin đi phân xưởng đào tạo học tập giả đông húc tại phân xưởng nghe được phát s ó n g trong trong danh sách có hắn lập tức yên lòng toàn thân tràn đầy nhiệt tình hắn cao hứng dịch trung hải thì mất hứng đông húc ngươi sao có thể không có đồng ý của ta d ọ n vào phân xưởng đào tạo dịch trung hải nổi giận đùng đùng đối với giả đông húc nói sư phó ta cũng đúng thế thật hưởng ứng trong nhà máy hiệu triệu đây là tích cực tiến thủ trên sự nỗ lực vào biểu hiện giả đông húc chừng lên nhìn chằm chằm dịch trung hải cực kỳ nói nghiêm túc tuất ngươi là cảm thấy ta là không quản được ngươi là a ta cái này đi tìm quản đốc phân xưởng nói một chút dịch trung hải nói xong xoay người đi tìm một quản đốc phân xưởng một quản đốc phân xưởng nghe xong dịch trung hải truy cầu bình thường mà nói hắn là muốn nghệ tình nhưng mà lý giám đốc cố ý dặn dò giả đông húc phải đi phân xưởng đào tạo đây là trương hạo nhiên trước giờ đả hào chiêu hô xin danh sách cuối cùng đều là muốn thống nhất giao cho giám đốc giám đốc chủ quản sản xuất chẳng qua lý hoài đức là cái ngoài ý muốn hậu cần bên ấ y hắn thì sắp xếp thân tín dịch trung hải bị cự tuyệt về sau cũng là sắc mặt tái xanh trở về phân xưởng đi làm giả đông húc trông thấy hắn bộ dáng này thì an lòng thì đợi ngày mai đi phân xưởng đào tạo buổi chiều tan tầm vừa về tới nhà giả đông húc đem này tin tức tốt nói cho lão mẹ còn có vợ hai người cũng là vui vẻ sau đó giả đông húc đi cho trương hạo nhiên cảm ơn xong về sau hồi chính mình nhà dịch trung hải bên này trong lòng là càng nghị căn giận tìm người dưỡng lao thế nào khó như vậy đột nhiên nhớ lại trương hạo nhiên là phân xưởng đào tạo chủ nhiệm đứng dậy liền đi tây nhĩ phòng tiền viện vào cửa thì mở miệng nói tiểu nhiên nhất đại gia có chuyện tìm ngươi có thể phải giúp ta chuyện này trương hạo nhiên đoán được hắn đến mục đích trả lời nhất đại gia ngài trước nói chuyện gì tiểu nhiên đây không phải đông húc muốn dọn đi phân xưởng đào tạo nhà ta là sư phụ hắn không đồng ý có ta giao hắn kỹ thuật thợ ngội là đủ rồi dịch trung hải nói trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc cười ha hả trả lời nhất đại gia việc này không được dịch trung hải vừa định xem vào trương hạo nhiên vội vàng nói tiếp nhất đại gia ngài đ ư n g đội nghe ta nói việc này đã phát thông chi ta không thể vi phạm trong nhà máy quyết định lại nói trong nhà máy mở cái này phân xưởng đào tạo thì là dùng để cho các công nhân huấn luyện dùng chúng ta muốn cổ vũ tượng giả ca như vậy tích cực tiến thủ dũng trèo cao phong tư tưởng tinh thần nếu như bây giờ không đồng ý đó là tại cản trở nhân viên tạp vụ nhóm lòng cầu tiến thiếu nhiên nào có người nói nghiêm trọng như vậy dịch trung hải nghe đến nơi này cũng là giật mình kêu lên cái mũ này chuột có chút lớn nhất đại gia thì có nghiêm trọng như vậy dù sao việc này không được trương hạo như nói t u t không được không được đi d ị c trung hải cũng là bất đắc dĩ nói đúng rồi nhất đại gia này phân xưởng đào tạo thế nhưng ta đang quản giả ca cũng không thể ở ta nơi này xảy ra chuyện lạc xảy ra chuyện ta là hội điều tra nghiêm ngặt trương hạo nhiên nhắc nhở dịch trung hải mà tâm trầm trở về phòng hắn vừa nghĩ đến một tác đ ộ c g như kế hiện tại thì không dám nghĩ trái tim cái thì đang nghĩ tấm này nhà đại tiểu tử có phải hay không nhìn ra gì suy nghĩ một lúc cảm thấy hẳn không phải là đêm nay giả đông húc ngủ vô cùng thoải mái dịch trung hải trên giường chằn chọc ngủ không được nghĩ về sau nuôi vấn đề cũ nên làm cái gì thời gian dần trôi qua cũng là ngủ t i ế p đi chương ba mươi bốn ặ n g tiến quân tới chơi chương ba mươi bốn đặng k i ế n quân tới chơi thứ bảy sáng sớm giá đông húc cũng là thật sớm rời giường hôm nay hắn muốn đi phân xưởng đào tạo với lại phân xưởng đào tạo đến tiếp sau là có thể sinh lưu lại ăn xong điểm tâm về sau trong sân mọi người cũng là lần lượt đi làm đến nhà máy cắn thép t r ư ơ n g hạo nhiên đầu tiên là đi phòng cải tiến kỹ thuật an bài tốt công tác nhiệm vụ quay đầu đi phân xưởng đào tạo kỹ năng bây giờ phân xưởng đào tạo kỹ năng nên có cũng có mỗi cái ngành nghề chia ra phân chia một cái khu vực tổng diện tích cũng là rất lớn chủ nhiệm tất cả an bài xong hôm nay có thể bắt đầu ngày thứ nhất huấn luyện vừa trông thấy trương h ạ o nhiên lưu quốc cường cũng là mở miệng nói Tốt, vậy hôm nay chính thức bắt đầu huấn luyện đi về sau còn phải lưu lão sư nhìn nhiều phân xưởng bên này thật sự là chiếu không chú ý được tới trương h ạ o nhiên cũng là hy vọng lưu lão sư năng lực quản tốt cái xe này ở giữa nay ngài yên tâm ta lão lưu khẳng định đem xe ở giữa xem trọng lưu quốc cường tự tin nói hai người chính cho chuyện lưu hải trung thì đến đây hôm nay hắn nhưng là cao hứng công người đến hắn có thể tính là chân chính q con mạ trương hạo nhiên cũng không biết lưu hải trung cầm cố phó chủ nhiệm có phải hay không chuyện tốt được rồi coi như là hôm nay đồng chí lao lưu vui vẻ đi thành vậy ngài phải hảo hảo giám sát còn có bình thường dạy học hảo hảo giáo chúng ta phân xưởng đào tạo chỉ có dạy tốt các công nhân kỹ năng khảo hạch năng lực tân cấp đây mới là thành tích đồng chí lưu hải trung về sau tại phân xưởng vẫn là gọi ta chủ nhiệm đi trương hạo nhiên nói được rồi trương chủ nhiệm ta lão lưu nhất định làm ra thành tích lưu hải trung bảo đảm nói thì phản ứng trương hạo nhiên là hắn lãnh đạo trực tiếp phụ thân trương vệ quốc đến trò chuyện vài câu liền đi cho công nhân huấn luyện hắn không sao đi cái khác ngành nghề huấn luyện xem xét tình huống lúc khác giáo hiếu học là được mấy người cho chuyện vài câu thì mỗi người quản lý chức vụ của mình đi trương hạo nhiên cũng liền tại các tiểu tổ xem xét không có tình huống gì thì hồi phòng cải tiến kỹ thuật trước khi đi căn dặn lưu quốc cường có việc liền đi phòng cải tiến kỹ thuật tìm hắn nửa đường cũng là đụng phải giả đông húc giả đông húc cũng là cực kỳ nghiêm túc học tập kỹ năng thuận nguội không có chú ý tới trương hạo nhiên đến phòng cải tiến kỹ thuật trương hạo nhiên bắt đầu một ngày làm việc giữa trưa tan tầm ăn cơm nhà ăn số ba trương hạo nhiên vừa đứng xếp hàng nhìn sắp xếp tại trước hắn mặt mấy người bên trong có một cái luôn cảm giác rất quen thuộc nhưng hắn thì không xác định chờ người kia gọi món ăn xong về sau xoay người về sau trương hạo nhiên mới biết được đây là đại học hắn bạn cùng phòng đặng kiến quân a bất quá vẫn là hỏi xây quân đặng kiến quân lần thứ nhất lúc đặng kiến quân chưa kịp phản ứng và lần thứ hai lúc hắn là kịp phản ứng ngầm đầu đã nhìn thấy trương hạo nhiên ha ha lão lục nguyên lai là người đang gọi ta a ta còn nói ta thì không biết người nơi này a đặng kiến quân nhìn thấy hảo hữu cũng là vui vẻ lao tam ngươi không phải phân phối đến nhà máy gang thép số một thượng hải nhà đây là trương hạo nhiên cũng là hiếu kỳ đạo này đây không phải cùng sư phụ ta là này học tập mà đặng kiến quân tại đây gặp trương hạo nhiên cũng là vui vẻ và trương hạo nhiên gọi món ăn xong cũng là cao hứng cùng đặng kiến quân một khối đi ăn cơm trưa xây quân đây là lúc này một vị t r ư ừ n g bốn mươi tuổi tráng niên người đàn ông nói ha <cười> ha sư phó đây là đại học ta bạn cùng phòng trương hạo nhiên đặng kiến quân ở một bên giới thiệu nói trương hạo nhiên ngươi chính là các ngươi xưởng từ tổng công trình sư nói cái đó trương hạo nhiên xin chào ta gọi hứa hoa nhà máy gang thép số một thượng hải phó tổng công hứa hoa cũng là cũng là kinh ngạt nói thông qua phía sau đối thoại trương hạo nhiên cũng là đã h i ể u vị này hứa phó tổng công là gì kích động như thế ngươi lai、like, trong này còn có chuyện của hắn bởi vì trước đó lò cao phun dầu kỹ thuật phun than thành công thép sản lượng sắt tăng lên trên diện rộng rất nhiều nơi nhà máy gang thép cũng đến nhà máy cán thép hồng tinh học tập phương diện này kỹ thuật hoặc lão lục ngươi có thể à năng lực chỉnh ra lợi hại như thế kỹ thuật này cho quốc gia chúng ta công nghiệp kiến thiết bỏ khá nhiều công sức nhà đặng kiến quân giơ ngón tay cái lên bội phụ nói mấy người bắt đầu trò chuyện trương hạo nhiên cũng biết đặng kiến quân tối nay ở nhà khách nhường hắn đến mai cái đến từ cái nhà một chuyến Vừa chiều, nhà máy cán thép cũng là phái trương hạo nhiên phụ trách tiếp đ ạ i huynh đệ đơn vị chủ yếu kỹ thuật này là trương hạo nhiên làm ra một buổi chiều trương hạo nhiên đều là đang phụ trách cho các huynh đệ đơn vị giải thích lò cao phun r dầu kỹ thuật phun than buổi chiều tan tầm về đến nhà trương hạo nhiên cũng là nói cho vợ lý thư hiểu ngày mai đại học bạn cùng phòng muốn tới nhà một chuyến ngày thứ hai chủ nhật nhà máy cán thép nghỉ ngơi sáng sớm trương hạo nhiên ăn xong điểm tâm về sau ra ngoài mua thức ăn mua xong rau dưa thiện thể theo trong không gian cầm ba cân quýt hai cân thịt lợn hai cân thịt cả đừng ở xe cầm trên tay liền về nhà U, mua tốt như vậy đổ vào ta tam đại gia diêm phụ quý vừa nhìn thấy liền nói trương hạo nhiên suy nghĩ một lúc còn là cho diêm phụ quý một quả quýt cái này có thể đem lão diêm cho vui như điên cuối cùng là tính toán đến Vừa sáng khoảng tám giờ rưỡi đặng kiến quân đi tới số chín mươi lăm tứ hợp viện tại cửa ra vào nhìn thấy một vị bác gái vội vàng hỏi nói vị này bác gái trương hạo nhiên là cái này v i ệ n a ta là đại học hắn đồng học u ngươi là tiểu nhiên đồng học nha đến bác gái dẫn ngươi đi nhà hắn bác gái trả lời lão lục ngươi tam ca đến rồi đặng kiến quân vui bửa sông trong phòng nói ha ha tới rồi đi và o ngồi ngươi này thế nào đến mang đồ vật đến rồi trương hạo nhiên nghe nói xây quân lời nói từ trong nhà hiện ra tiếp lấy đối với bên cạnh bác gái nói ra từ bác gái cảm ơn ngài lặc này thiểu nhiên khỏi phải k h á c h khí từ bác gái hảo s à n g trả lời liền cáo từ rời đi ha ha lần đầu tiên tới cửa khẳng định được mang đồ a đặng kiến quân cười lấy trả lời tiểu chủ cái này trương t i ế t phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bắt tiếp phía sau càng đặc sắc thành vậy ta tiếp xuống buổi tối tại đây ăn cơm ban ngày chúng ta và sẽ ra ngoài dạo chơi trương hạo nhiên nói thư hiểu cho bạn học ta rót cấp nước xây quân đây là vợ ta lý thư hiểu đến xây quân an quýt sau đó trương hạo nhiên đem hôm nay quýt đưa ra chiêu đ á i đặng kiến quân lão lục ngươi cũng kết hôn đặng kiến quân hỏi này ngày hôm nay ở trong xưởng cũng là quên cùng ngươi nói sau khi tốt nghiệp không bao lâu kết thân thì kết hôn với lại nha sang năm ta liền phải làm ba ba lạc l ã o tam ngươi đây trương hạo nhiên phản hỏi tới đặng kiến quân hôn nhân tình hình h o ắ c vậy ngươi khá nhanh a lão lục vậy chúc mừng ngươi l ạ ta này còn chưa đâu chẳng qua cũng sắp n à y không trước đó vài ngày cùng một cô nương rất tốt thì nhanh cầu hôn kết hôn bị đi công tác việc này làm trễ lại trở về thì kết hôn đặng kiến quân nói xong trên mặt tràn đầy nụ cười hạnh phúc l ã o tam vậy chúc mừng ngươi trương hạo nhiên cười nói ha ha cùng vui cùng vui đặng kiến quân cũng là hai cánh tay chúc mừng đạo xây quân uống trà lý thư hiểu nói cảm ơn đệm hội đặng kiến quân lễ phép trả lời hai người cũng là bắt đầu trò chuyện nhớ lại cuộc sống đại học lão lục không nhìn ra a tiểu tử ngươi ra đây cứ như vậy trâu rồi trước kia ở trường học cũng là chỉ nhìn ra ngươi học giỏi thật không nghĩ tới ra làm việc chỉ là một m cái lớn hiện tại cũng thành cấp tám kỹ sư hay là khoa trưởng đặng kiến quân cảm khải nói h ắ c đó là n à y cũng là vì quốc gia kiến thiết trương hạo nhiên cũng là vui vẻ nói trong lúc đó đặng kiến quân cầm món quà thăm hỏi trương hạo nhiên phụ mẫu ngồi một hồi trương hạo nhiên cặp vợ chồng mang theo đặng kiến quân đi bắc kinh các khu phong cảnh dung o ạ n thưởng thức công viên cảnh sơn mỹ cảnh quan sát thiên an môn hùng vĩ hùng vĩ đến trưa cặp vợ chồng mời đặng kiến quân đi toàn tụ đức ăn thịt vịt nướng mấy người ăn là miệm đầy chảy mỡ buổi chiều ba người du l ã n vạn lý trưởng thành bắt đạt linh khí thế bàn bản. bạc lúc này tứ cựu thành rất nhiều khu phong cảnh cũng không mở ra cho người ngoài đều là trọng điểm di vật văn hóa bảo hộ đơn vị du làm hết trường thành về sau buổi chiều ba người về đến nhà lý thư hiệu phụ trách xuống bếp trương hạo nhiên cùng đặng kiến quân uống lên ít rượu hai người vừa ăn vừa nói chuyện đặng kiến quân cũng là được chiêu đãi xem như ở nhà vì trước đây đặng kiến quân đã cho sư phó đ ả hào chiêu hô có thể buổi tối sẽ ở nhà trương hạo nhiên ở hai người cũng là tận hưng uống vào buổi tối hai người thành công uống say đặng kiến quân cũng là lúc trước sửa ra tới khách phòng ở chương ba mươi năm cuối năm cấp công nhân khảo hạch một chương ba mươi năm cuối năm cấp công nhân khảo hạch đinh ký chủ đánh dấu thành công chúc mừng ký chủ đạt được chó cỏ trung hoa còn một con kẹo sữa đại bạch thỏ hai cân thịt lợn hộp hai hộp kỹ thuật sửa chữa hàng ngày sơ cấp bách khoa toàn thư lần này đánh dấu hoàn tất ký chủ lần sau gặp hoặc kỹ thuật sửa chữa hàng ngày sơ cấp bách khoa toàn thư là vật gì trương hạo nhiên trong lòng tầm nghĩ và tiếp thu hết thông tin về sau trương hạo nhiên hiểu rõ kỹ thuật này chủ yếu là sửa chữa tỉ như xe đạp ra đi ô cái gì sinh hoạt hàng ngày bên trong một ít có thể tiếp xúc đến công nghiệp nhẹ đồ vật cái gì ừ n cũng không t h lắm nói không chính xác và sửa mở về sau còn có thể mở tạp hóa sửa chữa cửa hàng trương hạo nhiên trong lòng vui đùa thầm nghĩ vừa sáng mấy người ăn xong điểm tâm về sau cũng là đi làm trương hạo nhiên chở đặng tiến quân phụ thân trương vệ quốc song song cưới lấy xe đạp ba người vừa trò chuyện đến nhà máy cắn thép trương hạo nhiên tiếp lấy cho các địa phương minh đệ đơn vị giản giải sau khi tan việc trương hạo nhiên theo trong không gian đem con chó nhỏ này đưa ra ôm trên tay đừng nói vẫn rất ngoan đồng thời cũng là đem trước đó đánh dấu hai con gà mái còn có hai con trưởng thành khác phái con thỏ đưa ra vừa mới tiến tứ hợp viện Ủa, tiểu nhiên. ngươi này là từ đâu đến gà mái cùng con thọ à, này con thọ thật là lớn à, cái này cần không ít thì đi sao còn có một cái đâu t i ể u nhiên ngươi này còn dự định nuôi chó diêm phụ quý kinh ngạc nói tam đại gia đây chính là ta mua được không phải sao biên lai、like、ở chỗ này đây con chó nhỏ này nuôi về sau bồi tiếp hải tử của ta một khớp chơi trương hạo nhiên vừa nói vừa đem biên lai、like、cho tam đại gia diêm phụ quý nhìn xem tiểu nhiên không cần không cần này tam đại gia khẳng định tin ngươi cái nào còn cần nhìn xem biên lai、like、nha tam đại gia liên tục khoát tay nói vậy được tia ta trước về phòng trương hạo nhiên nói xong liền trở về phòng thư hiểu ta mang theo hai con gà mái hai con thỏ quay về con chó này về sau nuôi cho ta hải tử chơi trương hạo nhiên cười lấy nói với lý thư hiểu vậy cái này để chỗ nào nha lý thư hiểu trả lời không sao xem ta nói xong trương hạo nhiên liền đi bận rộn chỉ thấy một hồi trương hạo nhiên dùng một ít vứt bỏ vật liệu gỗ làm một l ồ n g gà một tùng gỗ còn có một cái chuồng chó sau đó chia ra bỏ vào rất hoàn mỹ nhìn này không liền thành trương hạo nhiên cười nói hạo nhiên ngươi còn có thể tay người này cũng thật là lợi hại lý thư hiểu kinh ngạc nói đó là nam nhân của ngươi năng lực không lợi hại mà trương hạo nhiên cực kỳ tự tin nói về sau nha này hai con gà mái nuôi đẻ t r ứ n g ăn cũng có thể bổ sung bổ sung dinh dưỡng này hai con t h ỏ đều thành niên đến lúc đó sinh chút ít con t h ỏ nhỏ nuôi lớn là có thể ăn cũng đúng thế thật đạo món ăn mặn con chó nhỏ này về sau thì gọi đại hoàng đi màu sắc thì xứng đáng trương hạo nhiên nói với lý thư hiểu ừ m hạo nhiên nghe ngươi lý thư hiểu gật đầu trả lời hai người cũng là bắt đầu đùa với đại hoàng nho nhỏ thật đáng yêu này điện viên khuyển hay là nhỏ một chút đẹp mắt lớn thì nhìn xem m ệ n h đại hoàng thì khó nói trưởng thành hẳn là hội hàng hàm vì bây giờ nhìn nhìn thì khở vừa tối sau khi ăn cơm tối xong thì là cho chúng nó uy qua đồ ăn mấy ngày nay trương hạo nhiên thì là mỗi ngày cùng đặng kiến quân một khối ăn cơm vài ngày sau đặng kiến quân một đoàn người đi công tác nhiệm vụ hoàn thành ngồi xe lửa hồi thượng hải các huynh đệ khác đơn vị cũng là lục tục no ngoe rời đi trương hạo nhiên cũng là trở về đến công việc bình thường đời sống ngày này thì đến nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh xây thành chiều công thời、gian. trương hạo nhiên để một ngày trước thông chi trong sân đạt được công tác danh lệch ngày mai mang theo nhập chức thư giới thiệu đi nhập chức trong sân lưu quang thiên diêm giải phóng thái tiểu h ổ lý nhị n h i ê u lôi tiểu quân vương kiến quốc cùng từ trí quân vô cùng cao hứng nhập c h ứ c đi thái tiểu h ổ lý nhị n h i ê u là được đến công tác danh lệch kia hai nhà h ậ u nghèo trẻ con hai người lựa chọn điện công vì nhà máy nông cơ ngay tại nhà máy cán thép bên cạnh trương vệ quốc đến lúc đó cũng sẽ phụ trách nhà máy nông cơ điện công vấn đề có thể đạt được mười đồng tiền phụ cấp này hai hải tử cho trương vệ quốc dập đầu bài sư trừ gia lưu quang thiên bị cha hắn buộc học đặc công bốn người khác học thận ngụi vì tứ hợp viện công nhân trong thì nhất đại gia dịch trung hải tiền lương tối cao bốn người liền cảm giác thợ ngôi u tốt trong sân bảy người này cũng là tại nhà máy cơ khí nông nghiệp hồng tinh thành công nhập c h ứ c biểu mộ trần thanh đình đã trở thành hậu cần một tên đăng ký viên phụ trách nhà máy nông cơ nhân viên quần áo công nhân dạy công nhân và đăng ký cấp cho mấy người nhập chức về sau trưởng bối trong nhà sôi nổi cùng trương hạo nhiên lại một lần nữa nói lời cảm tạ biểu mộ trần thanh đình thì chạy một chuyến nhà trương hạo nhiên tới trước cảm tạ thời gian đảo mắt mà qua còn kém hơn m ư ơ i ngày đến cuối năm nhà máy cán thép cấp công nhân khảo hạch thì muốn bắt đầu nhân viên tạp vụ nhóm hiếu học c ố kia kình cũng là đi lên phân xưởng đào tạo cũng giống như thế đây bình thường càng thêm hiếu học cũng muốn tại trước cuối năm t ấ n cấp qua vài ngày nữa nhà máy cán thép nhà máy thi cấp chính thức bắt đầu chương hạo nhiên là trong nhà máy kỹ sư cũng là tham dự kiểm tra đánh giá công nhân và cấp khảo hạch chủ yếu chia làm kiến thức lý thuyết cùng với thực tế làm việc hai phương diện lý thuyết khảo hạch chủ yếu là thao tác an toàn quy phạm thiết bị nguyên lý làm việc và quy trình thao tác thiết bị vận hành tình hình cùng sửa chữa đặc điểm các loại thiết bị sửa chữa bảo dưỡng công tác và ra công chế tác nhiệm vụ bao gồm linh bộ kiện sửa chữa cùng gia công chế tác thực tế làm việc khảo hạch cần ra công chế tác tỷ lệ hợp lệ đạt tới bao nhiêu tỷ lệ phần trăm trở lên sửa chữa chương trình ngắn gọn công tác trật tự hiện trường công khí cụ bày ra trình thể kiểm tra thiết bị vận chuyển bình ổn tin cậy vẽ ngoài sạch sẽ các ngành nghề các cấp công nhân yêu cầu cũng khác biệt khảo hạch độ khó tương ứng ngày n a y nhà máy cán thép x i n thi cấp công nhân toàn bộ đứng xếp hàng thi cấp phân xưởng đào tạo tất cả công nhân đều x i n thi cấp chương ba mươi năm cuối năm cấp công nhân khảo hạch hai chương ba mươi năm cuối năm cấp công nhân khảo hạch hai theo từng cái công nhân đi vào đi ra biểu hiện trên mặt không đồng nhất các quản đốc phân xưởng lúc này thì ở một bên chờ lấy chính mình phân xưởng thi cấp công nhân thi qua tiểu tử ngươi bình thường thì vô cùng tiến tới xem sớm ra ngươi năng lực t ấ n cấp không sai không sai không có thi qua không sao không sao bình thường nghiêm túc học lần sau nhất định có thể thi qua không nên nản trí loại này lời nói hết đợt này đến đợt khác khảo hạch xong nhà máy cán thép phát sóng cũng là thông báo lần khảo hạch này kết quả phân xưởng đào tạo có m ộ ư ơ i người không thể t ấ n cấp tỷ lệ thông qua đạt đến kinh người chín mươi trở lên thế nhưng đem trong nhà máy lãnh đạo cùng với một đám nhân viên tạp vụ cho khiếp sợ đến lý hoài đức lúc này phát xuống báo tin cổ vũ trong nhà máy công nhân tích cực tham gia huấn luyện trong nhà máy đại bộ phận công nhân cũng là hạ quyết tâm muốn xin đi phân xưởng đào tạo học tập buổi chiều sau khi tan việc các công nhân cũng là tụ tại hán môn u khẩu nhìn dán trên cửa lớn tấn cấp đơn trong đó dịch trung hải lưu hải trung giả đông húc hà vũ trụ t hứa đại mậu thành công tấn cấp hà vũ trụ cấp dưỡng viên khảo hạch thì thông qua được bởi vì sau khi kết hôn lưu lam bình thường căn dặn hắn miệng không nên quá độc hà vũ trụ sửa lại về sau nhà ăn chủ nhiệm thì không ép trông h sau khi t ấ n cấp nhất đại gia dịch trung hải là thợ ngội cấp bảy tiền lương là tám mươi bảy viên nhị đại gia lưu hải trung là đoán công cấp sáu tiền lương là bảy mươi sáu viên giả đông húc là thợ ngội cấp bốn tiền lương là năm mươi sáu viên hà vũ trụ là cấp dưỡng viên cấp tám tiền lương là ba mươi bảy năm viên hứa đại mậu là nhân viên chiếu phim cấp hai tiền lương bốn mươi viên đồng thời trong sân cái khác ở trong xưởng công nhân thì có mấy cái t ấ n cấp trương vệ quốc hứa phú quý thì là không có tham gia lần khảo hẹp này buổi chiều mọi người về đến tứ hợp viện lẫn nhau trong lúc đó chúc chúc mừng tốt là một hồi náo nhiệt buổi tối trong tứ hợp viện thành công tấn cấp mỗi nhà các hộ cũng là liên tục chuyển ra mùi thịt dịch t r u n g hải nhà lao dịch chúc mừng ngươi thành công tấn cấp n h a nhất đại mụ cho bạn già chúc mừng đạo hắn thành thợ ngội cấp bảy cũng có thể t i ể u gì hiện tại trụ t ử bất hòa nhà ta lui tới đông húc thì rời ta xa xa đ ú n g phải thì vô cùng đơn giản chào hỏi hai ta ngay cả dưỡng lao người đều không có lạc dịch t r u n g hải tẻ nhạt vô vị nói hắn lao dịch trách ta không cho ngươi sinh đứa bé nhất đại mụ trần muốn nói trái tim cái cũng là chẳng khó chịu cặp vợ chồng thật không dễ dàng chúc mừng một phen theo cho tới nuôi vấn đề cũ cũng là hết rồi kia vui vẻ kình lưu hải trung nhà lão lưu có thể a lần này thành công nhân cấp sáu hiện tại lão nhị cũng là công nhân nhà ta ở trong viện kia cũng là có thể nhị đại mụ cười ha hà nói ha ha đó là nhà ta khẳng nhất định có thể đáng tiếc chỉ riêng đủ cũng không có tin lưu hải trung trả lời nhớ tới con lớn nhất cũng là thương cảm lên cha đừng nghĩ nhiều như vậy đại ca không trở lại n à y còn không có ta cùng quang phúc mà l ư u quang tiên chen miệng nói lúc này hắn cũng là công nhân cảm thấy hắn ở nhà địa vị có thể tốt rồi tiểu tử ngươi cho ta c ấ m miệng có phải hay không hiện tại lớn quá lâu không có đánh ngươi cái gì gọi ngươi đại ca không trở lại đại ca ngươi khẳng định hội q u a y về lưu hải trung hung tợn trả lời lập tức lưu quang tiên cũng là do sợ cha hắn cho tâm lý của hắn bóng tối trong nháy mắt xuất hiện trong đầu im lặng thì không mở miệng nói chuyện lưu quang phúc ở một bên đều là run như cây sấy trái tim cái trách hắn ca lắm miệng đại ca đó là hắn có thể nói mà đó là lao cha thái tử đại ca là con ruột ta là hắn con của hắn đáng tiếc lao dịch thì thi qua lại ép ta nhất cấp lưu hải trung tiếp lấy nghĩ tới dịch trung hải này lao lưu cùng lao dịch đây cái gì hiện tại ngươi thế nhưng phó chủ nhiệm lại nói lao dịch còn chưa đỡ bé nhà ta có thể tam t i ể u tử nhị đại mụ an ủi lưu hải trung hai mẹ hắn này ngươi nói đúng hắn lao dịch so ra k é m ta cũng liền trong sân nhà lao trương năng lực cùng nhà ta đây lưu hải trung lòng tin trong nháy mắt đi lên hai người cũng là trò chuyện quang thiên quang phúc ở một bên yên lặng đang ăn cơm thì không xem bảo hứa đại m ậ cũng là ở nhà cùng lâu tiểu nga chúc mừng hắn hiện tại thế nhưng nhân viên chiếu phim cấp hai tăng thêm một ít ngoại bộ phúc lợi vậy cũng phải không ít nhà ta thời gian càng ngày càng có hy vọng lạc giả trương thị cười không ngậm mồm vào được mẹ vậy khẳng định giả đông húc cao hứng trả lời đến ăn thịt ngày hôm nay nhà chúng ta phải hảo h ả o chúc mừng người một nhà cũng là thật vui vẻ ăn lấy cơm tối đêm nay tấn cấp thành công hoặc là ngủ được đặc biệt hương hoặc là hương phấn ngủ không được không có tấn cấp cũng đồng dạng khó mà ngủ ngày thứ hai trong sân người ăn xong điểm tâm đại bộ phận là thật cao hứng đi làm đến nhà máy c a n thép trương hạo nhiên cũng là bắt đầu hắn công việc thường ngày giả đông húc thì là viết song lưu tại phân xưởng đào tạo thư mời giao đi lên hắn có phải không nghĩ lại trở lại phân xưởng một tiếp nhận loại đó bóng tối thời gian chương ba mươi sáu nhặt nhạnh chỗ tốt sửa chữa một chương ba mươi sáu nhặt nhạnh chỗ tốt sửa chữa một lại qua hai ngày khoảng cách sáu mươi một cuối năm cũng là càng ngày càng gần ngày nay chủ nhật trương hạo nhiên cũng là dự định ra đi vòng vòng t h i ệ n thể thử một chút kỹ thuật sửa chữa hàng ngày sơ cấp cùng với kỹ năng giám định bảo vật trung cấp trong lúc đó hệ thống đánh dấu cũng là không có đạt được cái khác kỹ năng đại hoàng đến trương hạo nhiên vô vỗ hai tay đối với đại hoàng hô đại hoàng nện bước, bước chân nhỏ chạy chậm đến, đến đây trương hạo nhiên cho đại hoàng chậu cơm trong đổ điểm cơm t h ử a cũng là đủ xa xỉ hiện tại có người còn ăn không đủ no đâu còn tốt đại hoàng ăn cơm là trong phòng nếu không hàng xóm phải nói trước đây nuôi con chó thì có người phía sau nói với t h u y ê n có thể hệ thống này đánh dấu đ ạ t được một cái chó con cũng không thể không nuôi một t h ằ n g thả lỏng ở giữa nuôi con chó trong nhà cũng có thể náo nhiệt ăn xong điểm tâm về sau trương hạo nhiên tạm b i ệ t vợ liền ra ngoài đi dạo đi tới cửa hàng tín thác đập vào mắt chính là thuần thủy bùn trang trí vào cửa hàng môn nhìn lên trang phục hai tử mũ xe đạp đồng hồ da đi ô nồi sát bát đũa hàng da đồ nội thất thậm chí quốc truy liêm đao này một ít công cụ sản xuất đương nhiên cũng đều là cũ trái nhìn một cái nhìn bên phải một chút chương hạo nhiên cũng là tốn thập nhị khối tiền mua ba tấm t r ư ơ n g cổ họa đừng nói dám bảo kỹ năng rất hữu dụng lại nhìn thấy tề bạch thạch mở lớn ngàn mấy tờ vẽ vừa vặn cửa hàng tín t h ắ c cũng sẽ không làm bộ trực tiếp bao tròn cái trước ba tấm hắn bốn tờ tốn thập nhị viên sáu đến đồ xứ bên ấy chỉ chưa thấy nhìn về sau quý báo đồ xứ hay là mua hai cái tốn sáu khối tiền chờ sau này có cơ hội đi nơi khác nhặt nhặt nhạnh chỗ tốt đi tới cũ ra đi ô cũ máy chụp h n h trên quầy hỏi thăm người bán hàng người bán hàng không nhịn được giới thiệu với hắn hai câu sau đó chọn lấy đ à i vang không được âm thanh ra đi ô nhìn một hồi là tuyến đường ra vấn đề không nhỏ tốn ba mươi viên ra mua máy chụp ảnh tuyển đài hình ảnh không rõ ra mua thượng hải bài năm trăm tám mươi hai hình máy chụp ảnh chất lượng rất tân cái này tiêu tiền nhiều một ít được sáu mươi đây là điện tử thiết bị vấn đề đợi lát nữa đi mua cái mới điện tử thiết bị là được cũng không biết điện tử thiết bị dễ bán tối về sau phát hiện không có gì dễ bán chọn lấy c h i ế c ra một vài vấn đề vĩnh cửu bài hai mươi sáu thức nữ sĩ xe đạp tốn bốn mươi năm ra mua đến lúc đó mua chút ít linh kiện chính mình hảo hảo sửa một ch cũng Hà mới. Giao ha đại gia ngài này có hay không có loại đó cũng không thể dùng máy chụp ảnh trương hạo nhiên đối với phế phẩm đứng đại gia nói đại gia suy nghĩ một lúc dùng ngón tay chỉ chỉ một nơi bên đấy chính mình đi xem trương hạo nhiên đi xem nhìn xem chưa nói xong thật có cái vô dụng không còn hình dáng máy chụp ảnh nhưng muốn điện tử thiết bị bên trong có liên mở miệng hỏi đại gia cái này máy chụp ảnh này bao nhiêu tiền đại gia cũng là hiếu kỳ trả lời n à y cũng rách rơi không còn hình dáng này mua có cái gì dùng trương hạo nhiên cười lấy trả lời đại gia ta mua được bảy biệt chơi thành cho hai khối đi mua nhưng không có lui đại gia trả lời giao hết tiền về sau trương hạo nhiên bắt đầu hỏi đại gia nay chén lớn là làm gì ngươi nói này khẩu chén lớn đấy Bán g、like、sau. sau đó ể x ố cơi xe đi hóa chất sơn cửa hàng tốn ba tấm công nghiệp khoán cùng năm đồng mua một thùng màu bạc sơn tiện thể đi mua một chút của phim Tổng tốn cộng bún tờ công hồi i cối tiền mua 2 bộ chính phẩm 120 công nguyên bài của phim, mỗi bộ có thể quay phim ngoài viên cái nghiệp ệ p phẩm phố khoán, chính thể hình. hao thêm khoán. h dạo công nguyên Lần này ra ngoài dạo phố tổng cộng tốn hao 176 viên một tăng thêm 7 cái công có quật tấm mua quay ra bộ bộ tứ hợp viện về sau hôm nay tam đại gia diêm phụ quý ra ngoài câu c á đi thì liền không có cản muôn người bác gái nhóm cũng là thuận miệng hỏi chút ít ứng phó một chút thuận lợi về tới nhà h ạ o nhiên ngươi mua máy chụp ảnh còn có r a d i o đúng chiếc xe đạp này làm gì lý thư hiểu tò mò hỏi vào tay chia ra hy váy một chút vội vàng hỏi h ạ n nhiên nay thế nào đều là hỏng ngươi này mua hai tay cũng không thể mua hỏng a này vô dụng nha thư hiểu đừng kích động này còn mang thai đâu ngươi đợi ta một giờ đến lúc đó ngươi sẽ biết nói xong cũng là đi lão ba chỗ nào cầm một ít công cụ phụ thân trương vệ quốc thì là theo c h â n qua tới nhìn một cái con lớn nhất trương hạo nhiên cầm công cụ làm gì thiếu nhiên ngươi mua những thứ này không có gì dùng a đều là hỏng cũng liền đài này máy chụp ảnh chất lượng tần một chút phụ thân trương vệ quốc nói cha ngài đ ừ n g đội đợi lát nữa lại nói trương hạo nhiên trả lời tiếp lấy đầu tiên là phá giải dạy rồi đài này thượng hải bài năm trăm tám mươi hai hình máy chụp ảnh đem một cái khác đài rách n g ư ớ c máy chụp ảnh gỡ xuống cần có điện tử thiết bị về sau cho thượng hải bài máy chụp ảnh lắp đặt lên đi lắp ráp xong chương hạo nhiên đối với phụ thân trương vệ quốc còn có vợ lý thư h i ể u nói ra hai n g ư ờ i hiện tại nhìn nhìn lại c hai ư ơ n g Chương 36, nhặt nhạnh chỗ tốt, sửa chữa, hai. Hai người sau khi xem xong cũng là trên mặt kinh ngạc tiểu nhiên ngươi là cái này phụ thân trương vệ quốc dựng thẳng đến ngón tay cái tán dương tiểu chủ cái này trương tiếp phía sau còn có a xin điểm kích trang kế tiếp bậc tiếp phía sau càng đặc sắc vợ lý thư hiểu ở bên cạnh cũng là thật cao hứng cha đến lúc đó chờ ăn tết chúng ta người một nhà chụp cái ảnh gia đình trương hạo nhiên đã sớm nghĩ chụp cái ảnh gia đình trước kia là không có điều kiện này chủ yếu khi đó còn mua không được máy chụp ảnh dùng tiền thì khó mua thành này cũng là chuyện tốt nghe ngươi phụ thân trương vệ quốc cười ha h a nói tiếp theo đem hai tay ra đi ô tuyến đường kiểm tra một lần cả đã hiểu về sau bắt đầu tu bổ tuyến đường vấn đề qua khoảng m ộ ư ơ i năm phút đồng thời thì đem cho bụi thanh sửa lại một chút tuyến đường vấn đề tu bổ sau khi hoàn thành cắm lên đầu cắm khởi động cái nút bắt đầu di động dây hẹn một phút đồng hồ sau ra đi ô trong truyền tới rõ ràng âm thanh hoặc t h i ể u nhiên thật là có thể a n g ư ơ i kỹ thuật này lúc nào học phụ thân trương vệ quốc lần nữa bị cả kinh nói vợ lý thư hiểu ở bên cạnh cũng là tò mò nhìn nhà mình nam nhân này này trước kia ở trường học thường xuyên đọc sách bình thường thì là hiểu rõ qua phương diện này kiến thức cũng coi là học để mà dùng trương hạo nhiên sắc mặt đắc ý nói cha đài ra đi ô này về sau cho ngươi cùng mẹ không sao cũng được nghe một chút tin tức nghe một chút hí khúc cái gì giải bờn dù sao nhà ta còn có một đài trương hạo nhiên đem đài ra đi ô này đưa cho phụ thân trương vệ quốc thành vậy ta nhận nhi tử hiếu kính chính mình cha cũng là nên trương vệ quốc hai tay đ ò lấy k i a xe đạp này ngươi dự định thế nào làm phụ thân trương vệ quốc nói xe đạp này là đơn giản nhất chỉ là phá giải lắp ráp thời gian dài một ít trương hạo nhiên trả lời cuối cùng bắt đầu phá giải lên đem mấy vấn đề này cả đã hiểu về sau cũng là bắt đầu xây một chút bồi b ổ trong lúc đó đem muốn quét lên sơn trên vị trí sơn có chút gì xét chỗ mài sạch sẽ về sau lại đến sơn sơn nhất thời thì không làm được giải quyết mấy vấn đề này và sau khi ăn cơm chưa xong trương hạo nhiên cũng là trước tiên đem chiếc xe đạp này phơi đến buổi chiều sân mới cơ bản làm đi tiếp lấy bắt đầu lắp ráp xe đạp lắp ráp sau khi hoàn thành một cỗ nhìn lên tới mới tinh màu bạc hai mươi sáu thức nữ sĩ xe đạp liền xuất hiện ở lý thư h i ể u trước mắt phụ thân trương vệ quốc lúc này là hồi đông sư phòng a hạo nhiên xe đạp này bây giờ nhìn lại cùng mới giống nhau như lúc vợ lý thư h i ể u nói vợ xe này chính là cho ngươi ngươi cũng đừng ghét bỏ ta cũng không có tem xe đạp mua mới chỉ có thể tất cả hai tay trương hạo nhiên nói hạo nhiên ta không mua mới có chiếc xe đạp này là được cái này có thể tính được là ngươi tự mình làm với lại cái này c ũ n g mới không khác biệt lý thư hiểu vui vẻ trả lời trái tim cái hết sức cao hứng vậy là tốt rồi vậy chúng ta đi đồn công an đem thủ tục cái gì chuẩn bị cho tốt trương hạo nhiên nói xong liền dẫn vợ đi đồn công an đến đồn công an đụng phải hồ sở trưởng cũng đúng thế thật quen biết đã lâu trước đó trong sở phó sở trưởng cùng đại gia trương vệ dân trước kia là đồng sự hồ đại gia ta tới cấp cho xe đạp đánh dấu chạm ổ i bạn chấp chiếu nói xong thì là cho hôm nay tại cửa hàng tín thác cùng hóa chất sơn xưởng biên lai、like. xem hết biên lai、like、về sau Hồ sở trưởng đương ể n g ờ i cho t r ư Hạo nhiên, nhiên qua o nếu g xôi hỏi, i thủ tục. tức t Lập có h ư tốt. đ nhân tài liệu linh kiện cái gì cũng chuẩn bị xong để ngươi giúp đỡ lắp ráp thu cái thủ công phí cái gì như thế có thể đây coi như là bằng câu chuyện thật ăn g cơm đương nhiên cũng tận lực bất làm làm nhiều rồi phía trên sao bình phán thì khó nói hồ sở trưởng nhắc nhở đại gia ta chính là cả c h i ế t gia đây cho vợ đi làm dùng về sau người khác để cho ta rút một chút ta nhưng không rút khác đến lúc đó đến quá nhiều người xảy ra chuyện trương hạo nhiên k h o á t k h o á t tay nói t h ậ m tư ngươi nhi cái đã hiểu là được hồ sở trưởng trả lời hai người cho chuyện vài câu trương hạo nhiên cùng vợ lý thư hiểu một người cưới lấy một cái xe đạp về nhà vừa tới tứ hợp viện lúc này tam đại gia diêm phụ quý cũng là đã đến nhà đang cửa lớn trông coi t i ế u nhiên vợ ngươi xe đạp này n à y không phải là ngươi ngày hôm nay mua trước kia hai tay a nghe ngươi tam đại mụ nói không phải vô cùng cũ nát sao n à y thế nào cùng mới giống nhau diêm phụ quý hiếu kỳ nói tam đại gia đây không phải đã sửa xong lại lần nữa soát một lần sân m à trương hạo nhiên cười lấy giải thích nói diêm phụ quý chòng mắt đi lòng vòng nâng đỡ kính mắt cười lấy nói với trương hạo nhiên tiểu nhiên đã ngươi này lại tu xe đạp nếu không cho tam đại gia thì cả một cỗ hai tay xe đạp đến lúc đó thấp một chút giá bán cho người tam đại gia tam đại gia việc này coi như xong này không thành đầu cơ trục lợi mà bị ngươi báo cáo thế nhưng được ngồi tù trương hạo nhiên vội vàng cựu thì nói thiểu nhiên diêm phụ quý lời còn chưa nói hết liền bị trương hạo nhiên ngắt lời được rồi tam đại gia việc này không được xe đạp này ta thì cả lần này về sau không n g a y ngắn ai tới thì không n g a y ngắn trương hạo nhiên nói xong mang theo lý thư hiểu trở về phòng cái này giúp một chút không phải thuận tay nha tấm này nhà đại tiểu tử hắc thực sự là không một chút nào xem trọng ta vị này tam đại gia diêm phụ quý thở phì phò nhỏ giọng thầm thì bên cạnh cũng có vài vị bác gái nghe hai người đối thoại chúc ũ n n g g là mừng xét diêm p ký chủ đạt được đậu nành mười cân đậu xanh mười cân than đá một trăm linh cân đường viên hai cân trung cấp kỹ năng thiết kế máy công cụ lần này đánh dấu hoàn thành ký chủ còn gặp lại sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên chậm rãi từ từ r ờ i giường gần đây tứ cựu thành thời tiết càng ngày càng lạnh sao lần này đánh dấu có thể nha than đá cũng có không sai không sai đậu nành đậu xanh thế nhưng cái thứ tốt trương hạo nhiên trong lòng tầm h nghĩ cái thời tiết mắc toi này chắc chắn lạnh nha mặc dù trương hạo nhiên từ xuyên qua tới đã tám năm nhưng mà trời lạnh không muốn rời giường lười kình vẫn còn ở đó ăn xong điểm tâm về sau bất đắc dĩ cưỡi lấy xe đạp lác cũng dung đến nhà máy cắn thép khoảng cách lễ mừng năm mới nghỉ còn có chừng hai tháng chắc chắn đủ đâu đến phòng cải tiến kỹ thuật đi trước cho dưới tay kỹ thuật viên an bài tốt công tác nhiệm vụ tiếp lấy đi tới phân xưởng đào tạo chủ nhiệm đây là cái này phê kỹ năng huấn luyện sóng thân xin ở lại chúng ta phân xưởng đừng nói người vẫn rất nhiều l ư u quốc cường tiến lên nói lý giám đốc bên ấy nói thế nào trương hạo nhiên hỏi trước trong nhà máy sắp đặt lý giám đốc để cho chúng ta chính phân xưởng định nhưng mà ít nhất được phóng một nửa người trở về không thể chậm trễ sản xuất nhiệm vụ l ư u quốc cường trả lời vậy dạng này, này nhóm đầu tiên huấn luyện công nhân sau khi t ầ n cấp cấp công nhân tứ cấp trở lên lưu lại sau đó mỗi tiểu tổ tổ trưởng đ ề cử năm cái tích cực tiến tới công nhân lưu lại đ ề cử đi lên công nhân đến lúc đó đơn giản đi cái dân ý điều tra không có vấn đề thì lưu lại về sau thì như vậy định chờ xe ở giữa nhân số đầy ba trăm n g ư ờ i sau về sau lại chế định chế độ mới trương hạo nhiên sau khi tự hỏi nói t u t nghe chủ nhiệm sắp đặt đúng chủ nhiệm đồng chí lưu hải trung đề xuất đem giả đông húc triệu hồi xe lúc đầu ở giữa lưu quốc cường nói em、MM, m đi đem đồng chí lưu hải trung gọi tới ta tuân hỏi một chút tình huống trương hạo nhiên nói chủ nhiệm tìm ta chuyện gì lưu hải trung đến sau hỏi đồng chí lưu hải trung ta nhường ngươi qua đây là hỏi hỏi ngươi về giả đông húc chuyện nghe nói ngươi nghĩ giọng hắn hồi phân xử một trương hạo nhiên hỏi này tiểu nhiên nguyên lai l à việc này ta còn tưởng rằng ta lại thế nào việc này là lao dịch để cho ta giúp đỡ hắn nói nhường đông húc trở về đến lúc đó cũng tốt tiếp lấy dạy hắn ta đây thì đáp ứng lưu hải trung cười ha h à nói trương hạo nhiên thì không thèm để ý hắn xưng hô này nói ra đồng chí lưu hải trung ngươi cũng vậy trong nhà máy lao đồng chí trong nhà máy tất cả phải theo quy chế xí nghiệp tới với lại giả đông húc tự nguyện xin đến chúng ta phân xưởng loại sự tình này ngoại trừ chính hắn c á c người không thể cho hắn làm quyết định bằng không này thành gì phong kiến c h ấ n ép bị trong nhà máy lãnh đạo hiểu rõ chúng ta mấy cái chủ nhiệm đều phải bị phê bình lưu hải trung nghe xong cũng là nghiêm túc trả lời a việc này ta thật không muốn nhiều như vậy trở về ta thì cùng lao dịch nói việc này không thành được còn có ngài cái này cũng lớn nhỏ là lãnh đạo là lãnh đạo người khác xin ngươi g i ú p một tay phải xem là chuyện gì không thể một mạch đáp ứng mà sau này xảy ra vấn đề là phải chịu trách nhiệm trương hạo nhiên nhắc nhở nói hai người trò chuyện b à i câu chậm dãi trò chuyện phân xưởng đào tạo dạy học vấn đề lên hiện nay t r ì n h thể còn có thể chờ xe ở giữa nhân số nhiều lên cũng được bắt đầu tiến hành một ít kỹ thuật thí nghiệm sang năm cũng nên không sai bị lắm sau đó trương hạo nhiên bắt đầu thị sát phân xưởng học tập tình huống đương nhiên cũng là bên cạnh sản xuất vừa học tập thực tiễn mới có thể ra h i ệ u biết chính xác chờ trở lại phòng cải tiến kỹ thuật bắt đầu buổi sáng giải quyết kỹ thuật nan đề trong lúc đó có chút người kỹ thuật viên cũng có thể đưa ra một ít rất tốt công nghệ cải tiến phương án trương hạo nhiên cũng là ở một bên đưa ra ý kiến của mình cũng tiến hành ủng hộ giữa chưa tan tâm ăn cơm vẫn như cũng là tại nhà ăn số ba trụ tử ngươi mấy ngày nay thế nào hà nha tự mình ra đây mua cơm bình thường cũng không thấy ngươi d ạ n g này c h ư ơ n g hạo nhiên trông thấy hà vũ trụ mấy ngày nay đều như vậy cũng là trêu chọc nói ha ha thiểu nhiên đây không phải mấy ngày nay vui vẻ mà nay thành cấp dưỡng viên cấp tám t ẩ u tử ngươi có thể cao hứng ta này trong lòng cũng cao hứng theo hà vũ trụ cười toe toét cái miệng cười to có thể mất hứng nha gần đây vợ lưu lam buổi tối có thể ôn u hắn hai mươi sáu tuổi eo cũng sắp ăn không tiêu thành thành, thành. Ta còn tưởng trong còn rằng ngươi n hôm à này có chuyện tốt gì đâu. Ngươi này dài. ngài xào chuyện ngươi hương phấn kình Trương、hạo、Nhiên buồn nói. còn cần nữa gọn có có cười chút chút, cắt phó, thể Hạo Ha thái, thái h đâu, tốt lát một ta gì đủ đợi đã sư rồi. kem nay nhà ăn số ba người tới có chút nhiều m ã hoa qua tới nhắc nhở đạo trương khoa trưởng xin chào m ã hoa thì nhìn thấy trương hạo nhiên nói ừ n m ã hoa ngươi cũng tốt trương hạo nhiên mặt mỉm cười nói a ngài còn nhớ ta à m ã hoa cũng là kinh ngạc hỏi ha ha cái t i ế được trương hạo nhiên nói cho chuyện xong má hoa cũng là hồi hậu chủ tiếp lấy trương hạo nhiên đối với hà vũ trụ nói ra đúng rồi trụ tử này mã hoa bình thường biểu hiện kiểu gì hà vũ trụ suy nghĩ một lúc nói ra người rất an tâm tại sao bếp cái gì thì làm chịu khó thế nào tiểu nhiên không có chuyện gì n à y không nhìn tiểu t ử này người rất an tâm chất p h á t mà nếu không trụ tử nhận cái đồ đệ ngươi nhìn xem mã hoa kiểu gì ta ánh mắt cũng sẽ không sai ngươi suy nghĩ một chút vợ ngươi không phải liền là ta cho dẫn đường trương hạo nhiên cười ha h a nói cũng được thế nhưng cha ta truyền cho thủ nghệ của ta thì không thể ngoại truyền nhà hà vũ trụ giàu dĩ nói ngươi này nghĩ chút ít cái gì đâu nhà ngươi tay nghề lưu nhi tử của mình thôi này món ăn nổi lớn đồ ăn thường ngày cái gì có thể giáo m à và nhìn qua đồ đệ phẩm tính phía sau dự định thế nào giáo lại là chuyện khác với lại mã hoa tiểu tử này ta lần trước thì nhìn phẩm tính chuẩn không thể chê ngươi nếu thu người ta làm đồ đệ cũng đừng đến lúc đó cái gì cũng không có giáo thành chậm trễ người ta trương hạo nhiên giải thích nói thành vậy ta đem n g ư ờ i hoa hô tới hỏi một chút vừa vặn ta cũng cảm thấy tiểu tử này có thể đợi lát nữa hỏi một chút hắn hà vũ trụ suy nghĩ một lúc cũng cảm thấy có thể thực hiện trương hạo nhiên nhìn xem người ánh mắt vô cùng chuẩn hai người trò chuyện sau đó trương hạo nhiên đi ăn cơm trưa hà vũ trụ về phía sau chủ xào giao đi sao hết thái cho các công nhân gọi món ăn xong về sau hậu chủ nhân viên bắt đầu ăn cơm đi hà vũ trụ cũng là đem ngựa hoa thét lên một bên hà sư phó ngài tìm ta chuyện gì m ã hoa hỏi m ã hoa ta hỏi một chút ngươi có bằng lòng hay không đi theo ta học chủ hà vũ trụ hỏi cái gì hà sư phó ngài vui lòng nhận lấy ta ma hoa kích động nói ừng bình thường nhìn xem tiểu tử ngươi làm người thành thật chăm chỉ an tâm ngươi nếu không muốn coi như ta chưa nói hà vũ trụ không thích lằng nhà lằng nhằng hà sư phó kia ta khẳng định vui lòng mã hoa vội vàng trả lời ừ m còn gọi hà sư phó hà vũ trụ trận mắt nhìn mã hoa nói không là sư phó sư phó ngươi uống trà cốc trà không có q u a i mã hoa cho hà vũ trụ rót c h é n nước nóng ủy k í n h trà thành ta cũng biết nhà ngươi khó khăn như vậy là được ta nhận lấy ngươi tên đồ đệ này nhà ăn số ba mọi người cũng là hiểu rõ hà vũ trụ thu mã hoa làm đồ đệ mọi người x ô i nổi cho hà vũ trụ chúc mừng nói mừng đến cao đồ hà vũ trụ dẫn m a hoa ở một bên cười ha ha chương ba mươi tám đại hội đường bị khen ngợi chương ba mươi tám đại hội đường bị khen ngợi buổi chiều trương hạo nhiên tiếp lấy tham dự phòng cải tiến kỹ thuật công tác thời gian trôi qua rất nhanh thì đến lúc t a n việc buổi chiều t a n tầm trương hạo nhiên c ớ i xe lách qua tìm một chỗ không người theo không gian lấy ra năm cân đậu nành cùng với năm cân đậu xanh quay người quay đầu về đến nhà thư hiểu ngươi nhìn ta mua được gì trương hạo nhiên người chưa tới tiến tới trước cái nào mua được hạt đậu nha lý thư hiểu rất là tò mò đi một chuyến chợ bán đồ ăn t r ù n g hợp nhìn thấy thì mua về rồi thư hiểu này chúng ta giữ lại phát giá đô đi t r ư ơ n g hạo nhiên giữa mùa đông ăn củ cải bắp cải thảo chắn ăn tốt chúng ta phát giá đô lý thư hiểu rất là vui vẻ cũng coi là một món ăn giá đô còn có thể tính được là rau dưa hà vũ trụ bên này mã hoa cầm mười quả trứng gà tới cửa cho lễ bãi sư hắn đem hôm nay bãi sư chuyện nói cho mẫu thân hắn mẫu thân hắn nhường hắn đi tiễn lễ bãi sư đây là quy củ quay đầu cầm trong nhà năm quả trứng gà lại từ nhà hàng xóm cho mượn năm cái tiếp cận mười cái cứ như vậy nhường hắn thượng sư phó ra sư phó đây là hôm nay lễ bài sư mã hoa đối với hà vũ trụ nói sư n ư n g tốt sau đó mã hoa đối với lưu lam hô xin chào lưu lam trả lời ha ha tiểu tử ngươi không phải không cho ngươi tặng đồ n h à thế nào trả lại môn đưa tới đã ăn cơm rồi không không ăn lời nói chờ chút tại sư phó này ăn hà vũ trụ hiểu rõ mã hoa nhà tình huống cũng không có ý định nhường h ắ n tiễn nhưng mà mã hoa ngày hôm nay đưa trong lòng của hắn thật cao hứng sư phó ta nên qua còn có đây là quy củ nhất định phải cho mẹ ta nói ngài tịch thu ngày hôm nay không cho ta vào nhà Mã kem Hoa định Thành, nhận, cho hai thực, này phải nhận ta đưa kiên nói. tiểu ngươi. ngươi Đến, cân lương này đây đây tử là là vậy lấy, sư phó đưa cho ngươi, ngươi cho không thể không thu. Hà vậy ũ trụ trái tim trong vui vẻ. v Sư phó, vậy ta nhận mã hoa bất đắc dĩ nhận này hai cân k e m lương thực sư đổ hai người trò chuyện một chút một hồi mã hoa cũng là về nhà trương hạo nhiên lý thư hiểu hai người sau khi ăn cơm tôi xong trương hạo nhiên cầm cái trậu để vào một cân đậu nành dùng thanh thủy rửa sạch sẽ một chút nước sôi thanh thủy hỗn hợp lấy tay sờ lên nhiệt độ nước có thể đem đậu nành ngâm đem không c h ọ n vẹn đậu nành chọn lấy ra đây sau khi làm xong trương hạo nhiên rửa sạch mặt theo đuổi tốt chân về sau ôm đã trên giường vợ ngủ lại là một m ngày mới trước kia sau khi rời giường trương hạo nhiên trước nhìn đậu nành phát theo đuổi tình huống đem pha tốt đậu nành để vào rửa sạch sẽ trong thùng gỗ tiếp lấy cầm lễ mừng năm mới lúc mài đậu hô bố rửa sạch sẽ về sau dùng nước cấm theo đuổi tốt đem giá đ i che lại sau đó tìm mấy cái răm tre giao nhau dùng để chống đỡ đắp k í n bố cuối cùng đổ chút ít thủy đem trong nhà múc canh bắt đặt ở răm tre bên trên vậy thì tốt rồi ăn xong điểm tâm về sau. trương hạo nhiên cưới xe đi làm những ngày gần đây trương hạo nhiên đi làm tan tầm ở trong xưởng làm xong công việc cơ bản mỗi sáng sớm lên cho trong thùng gỗ lại lần nữa tới hào thủy kiểm tra giá đỗ sinh trưởng tình huống chủ yếu là trực tiếp nhìn xem phiến gỗ đỉnh lên vết cắt chiều dài thì đến chủ nhật ngày này buổi sáng trương hạo nhiên cũng là đem răm c h e lấy xuống đem đ ắ p kín bố mở ra bước vào trước mắt chính là phát tốt một n ắ m lớn giá đỗ đem giá đỗ theo trong thùng gỗ đổ ra đem giá đỗ bộ dễ cắt bỏ nhấc ra giá đỗ bắt đầu hàng khô tổng cộng phát ra mười một cân giá đỗ còn có thể ăn xong điểm tâm về sau cho nhà cha mẹ thư hiệu nhà ra nhà ngoại đại gia nhà cắt đưa hai cân giá đỗ mọi người cũng là thật cao hứng giữa mùa đông năng lực ăn được giá đỗ cũng là khó được có lẽ là lần đầu tiên phát giá đỗ trương hạo nhiên mỗi ngày cùng chằm chằm vào bảo bối tợ như hai ngày sau ngày này trương hạo nhiên chính đi làm lý hoài đức tìm đến trương hạo nhiên tiểu nhiên ngày mai sẽ là cuối năm chuẩn bị kỹ cảng ngày mai đi tiếp thu khen ngợi lý hoài đức cao h ứ n g nói ôi ta luôn cảm giác có chuyện gì quên nguyên lai là việc này a được lý ca ngày mai ta nhất định chuẩn bị kỹ cảng ngài yên tâm trương hạo nhiên trả lời buổi chiều sau khi tan việc về đến nhà thư hiểu còn nhớ ta một món khác đồng phục công nhân để chỗ nào sao ngày mai ta phải đi đại hội đường tiếp nhận khen ngợi đến mai cái được xuyên trương hạo nhiên đối với vợ lý thư hiểu cao h ứ n g nói ha ha thiểu nhiên ngươi đừng nói ta đều nhanh quên chuyện này nói xong lý thư hiểu giúp trương hạo nhiên đem đồng phục công nhân đưa ra Buổi tối trương hạo nhiên cũng là khó mà ngủ đến mai cái có thể nhìn thấy rất nhiều thần tượng qua hồi lâu cuối cùng từ từ thiết đi vừa dạng sáng ngày thứ hai lý hoài đức liền đến tứ hợp viện tiếp trương hạo nhiên t i ể u nhiên ăn điểm tâm không ăn xong tia ta đi Lý Hoài Đức hỏi. Lý ca, đến qua, đi tới. Lên Lý Hoài Đức xứng xe, qua không bao lâu, Lý Hoài hỏi. Hoài không hai họ. Hoài bao bài đi tới. người đặc biệt tới tiếp đai người tại Đức đến Đức đặc Đức được xứng ca, có qua, qua an bọn xe, một cái có chuyện nhiên phòng, không có hắn chuyện gì. Chưng hạo gì. thì lát à bị mang đến c nhân i tiến đội ê n ngũ. Một lát sau khen ngợi đại hội bắt đầu dương quang đồng chí đầu tiên hướng các lao động ứng mẫu cá nhân tiên tiến tiến hành chúc mừng khen ngợi những thứ này đại biểu vì quốc gia kiến thiết làm ra nỗ lực đồng thời nói thời đại này là anh hùng thời đại đúng là có những thứ này lao động ứng mẫu cá nhân tiên tiến dẫn đầu tác dụng nhân dân cả nước mới càng năng lực cùng nhau vượt khó tiến lên gian phấn khổ phân đấu. tiếp đó, đứng các cùng vị thủ trưởng đứng thành một hàng lấy a o động gương mẫu đại biểu, đại gương biểu nhân tiên tiến nắm mẫu biểu, biểu cá t đối với trương hạo nhiên hỏi tiểu đồng chí hảo hảo làm các ngươi những người tuổi trẻ này mới là quốc gia bắt chín giờ thái dương trương hạo nhiên kích động cùng hai vị đức cao vọng trọng lao tiền b ố i n ắ m tay nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh chu gia gia dương quang gia gia ta trương hạo nhiên trông thấy thần tượng kích động nói không ra lời sao không nên kích động hai chúng ta vị cũng là người bình thường mà dương quang gia gia vừa cười vừa nói cũng đúng thế thật một lát chuyện đã xảy ra một hồi đến vị kế tiếp cá nhân tiến ê n t i hai vị gia gia căn dặn trương hạo nhiên về sau hào hào làm v ì quốc gia kiến thiết ra một phần của mình lực cuối cùng hơn mười vị lao động gương mẫu đại biểu tiên tiến cá nhân sôi nổi bắt đầu phát biểu trương hạo nhiên cũng là trong mắt chứa nhiệt lệ phát biểu biểu đạt chính mình đối với quốc gia nhận tình yêu thương cùng với về sau vì quốc gia kiến thiết dốc hết toàn lực làm ra cống hiến của mình tại đại hội đường sau khi ăn cơm chưa xong đương nhiên đồ ăn cũng là bình thường đồ ăn thường ngày vì dương quang gia ra bình thường vô cùng tiết kiệm đã ăn cơm rồi qua lần này khen ngợi đại hội cũng là kết thúc mỹ mãn khoảng một giờ chiều trương hạo nhiên gặp được lý hoài đức thiếu nhiên kiểu gì gặp được thủ trưởng không lý hoài đức tò mò hỏi lý ca gặp được còn nắm tay đâu ta dự định lễ này bãi không rửa tay trương hạo nhiên cao hứng cùng lý hoài đức vui vừa hai người ngồi ô tô cùng nhau về tới nhà máy cắn thép đúng lúc này trong nhà máy mở khen ngợi đại hội trương hạo nhiên lên đài phát biểu trong nhà máy công nhân bị trương hạo nhiên mang động sôi nổi tích lũy nhìn kính cấp cho quốc gia kiến thiết góp một viên gạch hiện tại là thực sự nhân dân ái quốc nhà quốc gia thì yêu lấy nhân dân trong nhà máy thì nhanh chóng hô lên hạo nhiên tinh thần cổ vũ hiệu triệu mọi người phải hướng trương hạo nhiên học tập học tập hắn loại tư tưởng này tinh thần buổi chiều tan tầm về đến tứ hợp viện tứ hợp viện tất cả mọi người là vây quanh sôi nổi hỏi dương quang đồng chí bộ dạng dài ngắn thế nào cùng với hôm nay đã làm gì trương hạo nhiên thì cùng mọi người chia sẻ sự tình hôm nay nga đạo biện vườn chủ nhiệm thì đã tới một chuyến ở trong viện lần nữa đưa ra hướng đồng chí trương hạo nhiên học tập buổi tối sau khi ăn cơm tối xong thư hiểu ta ngủ không được hôm nay thật cao hứng vô cùng kích động trương hạo nhiên cho vợ chia sẻ hôm nay tâm trạng hạo nhiên đừng nói ngươi ta thì vô cùng kích động rốt cuộc nam nhân ta thế nhưng cùng dương quang đồng chí đã gặp mặt nắm qua tay lý thư hiểu thì rất là vui vẻ hai người tối nay cũng đều là ngủ đây di vãng càng chậm chút nội tâm kích động khó mà bình tĩnh thật lâu không thể vào ngủ ban đêm hai người mới mê man ngủ chương ba mươi chín dịch trung hải nhận nuôi trẻ con chương ba mươi chín dịch trung hải nhận nuôi trẻ con trải qua cuối năm đại hội đường khen ngợi sáu mươi một năm thì cứ như vậy đi qua sáu mươi hai năm đến trương hạo nhiên trải qua thần tượng khích lệ cũng cảm thấy có chút kỹ thuật tận lực lấy ra rốt cuộc thời đại này là kính dân thời đại với lại kim thân đã thành thành phần lại tốt trong lòng lo lắng cũng mất sáng sớm trương hạo nhiên sau khi rời giường trong sân đánh một hồi quyền trong nháy mắt người thì tinh thần không ít ngày hôm nay buổi sáng ăn một chút trứng gà cháo tị nạn phu thê hai người chia ra đi làm đến nhà máy c ă n thép trương hạo nhiên bắt đầu cỗ máy bản vẽ thiết kế Kết t hợp r u những g cấp cô máy t i nghiên tiến cải tiến. ế kế chế t trong máy tính kỹ thuật, tạo, thì truyền thống kỹ bên định cộng đồng nghiên cứu chế tạo, máy công cỡ nở cỡ làm, cô máy hành n máy máy làm, máy h cứu dự cụ cờ cờ cô ngày gần đây phòng cải tiến kỹ thuật cũng là phát hiện khoa trưởng càng biến đổi bận rộn sư phó lương quốc đảo thì đến hỏi tình huống trương hạo nhiên đại khái nói đối với cô m á y phương hướng có chút ý nghĩ trở ra lý thuyết nghiên cứu cùng với bản vẽ thiết kế đến lúc đó lại nói trương hạo nhiên thì là nghĩ như vậy được trước tiến hành truyền thống cô máy đổi mới ra thành tích phía trên tự nhiên sẽ có chỗ ủng hộ lại tiến hành máy tính kỹ thuật phương diện kết hợp nay thời gian một tuần trôi qua từng ngày đến tối thứ sáu bên trên chủ nhật thì sắp lặng yên mà tới dịch trung hải bên này từ hơn một tháng trước cùng giả ra náo tách ra về sau giả đông húc thuận lợi lưu tại phân xưởng đào tạo kỹ năng hiệp trợ bình thường sản xuất nhiệm vụ cùng với thấp một cấp dạy học thì là mỗi ngày trôi qua vô cùng phong phú giả đông húc thư thái dịch trung hải thì không phải mái hai cái này dưỡng lao đối tượng cũng bị mất cuối cùng quyết định đi nhận nuôi một đứa bé bạn già n à y trụ tử còn có đông húc không đáng tin cậy chúng ta đi nhận nuôi một đứa bé đi dịch trung hải đối với nhất đại mụ nói lao dịch người cuối cùng nghĩ thông suốt việc này ta đồng ý Nhất đại sáng sớm hôm sau trương hạo nhiên cặp vợ chồng còn đang ngủ rất thắng lúc đương nhiên lý thư hiểu nghị sớm đi rời giường trương hạo nhiên ôm c h ô n g cho khó được chủ nhận nghỉ ngủ lâu một chút d ị c trung hải cặp vợ chồng chờ không nổi tiến về viện phúc lợi đến viện phúc lợi hai vị này đồng chí các ngươi là đến xem hải tử sao viện phúc lợi viện trưởng vương trường cắt hỏi đúng vậy chúng ta cặp vợ chồng cũng không có hải tử nghĩ đến nhận nuôi đứa bé xin hỏi ngài xưng ơ hô như thế nào dịch trung hải trả lời h ả o h ả o các ngươi hai người thực sự là tâm thật ta là viện phúc lợi viện trưởng ta họ vương vương t r ư ờ n g căn trả lời tiếp lấy vương viện trưởng đối với dịch trung hải cặp vợ chồng hỏi ta trước tìm hiểu một chút các ngươi hai người gia đình tình huống cũng đúng thế thật vì về sau hải tử có thể yên ổn thành này cũng là nói rõ ngài là hải tử suy nghĩ ta là nhà máy cán thép hồng tinh một tên thợ n g ộ i cấp bảy mỗi nhân viên làm theo tháng tám mươi bảy viên nhà ở nam la cổ hạng số chín mươi lăm trong nhà một gian trung viện đông sơn phòng bạn già ta không có công việc bình thường có thể ở nhà chiếu khán hải tử chúng ta cặp vợ chồng nhận nuôi đứa bé hoàn toàn không có vấn đề dịch trung hải mở miệng giới thiệu nhà mình tình huống t ố t các người hai người điều kiện này nhận nuôi đứa bé hoàn toàn không có vấn đề vương viện trưởng cao hứng trả lời có người đến nhận nuôi hải tử hắn vô cùng vui lòng nhìn thấy nói xong mấy người đi hải tử tụ tập chỗ nhìn xem hải tử nhìn một hồi dịch trung hải nhìn chúng một năm sáu tuổi khoảng chừng nam hải chỉ thấy cái đó tiểu nam hải một người ở một bên chơi đùa thỉnh thoảng sẽ cùng mấy đứa bé đắp lời nhìn thì rất nghe lời vương viện trưởng cái đó tiểu nam hải tử bình thường biểu hiện kiểu gì dịch trung hải chỉ chỉ cái đó tiểu nam hải đối với vương viện trưởng hỏi vương viện trưởng suy nghĩ một lúc hay là không có ý định ăn ngay nói thật mặc dù cái đó tiểu nam hải bình thường vô cùng nghịch ngợm luôn luôn bắt nạt đây hắn còn nhỏ bọn nhỏ còn luôn chịu càng đại hải tử đánh này ngay cả chăm sóc đứa trẻ này tiểu lý cũng là không còn được cuối cùng vẫn là hắn tự mình dạy bảo mấy ngày tình huống mới khá hơn một chút hiện ở trong viện bọn nhỏ cũng không cùng cái này tiểu nam hải chơi b ù a sau đó vương viện trưởng nói ra nam hải tử này gọi tiểu quân năm nay sáu tuổi hai năm trước lúc tới viện phúc lợi trong nhà cũng không có những thân nhân khác từ nhỏ người thì vô cùng thông minh bình thường thì rất hoạt bát hiếu động ứ n g rất ngoan vậy phiến phức vương viện trưởng có thể đem đứa nhỏ này gọi qua chúng ta cặp vợ chồng xem xét sao dịch trung hải trả lời trong lòng suy nghĩ không có thân nhân tốt ta không có thân nhân về sau cũng không cần bị tết đi nhất đại mụ ở bên cạnh cũng không nói chuyện việc này lao dịch quyết định là được vương viện trưởng đem hải tử kêu đến sau hải tử ngươi năm nay mấy tuổi kêu cái gì nha dịch trung hải hay là hỏi trước những thứ này xem xét hải tử phản ứng đừng nói tại viện phúc lợi hai năm tiểu quân cũng là hiểu rõ hai vị này là nghĩ nhận nuôi hắn lúc này n u thuận trả lời đại gia đại nương ta gọi tiểu quân năm nay sáu tuổi đại gia đại nương các ngươi có thể mang ta về nhà sao sau khi nghe xong dịch trung hải gật đầu một cái cảm giác đứa nhỏ này có thể người cơ linh nhìn thì ngoan quay đầu đối với nhất đại mụ hỏi bạn già đứa nhỏ này kiểu gì ta nghĩ có thể ngươi cảm thấy kiểu gì nhất đại mụ vốn đang là lại muốn nhìn một chút những hài t ử khác nhưng mà lao dịch quyết định vậy cứ như vậy đi đứa nhỏ này nhìn thì thành thật n g o a n n g o ã n gật đầu một cái nói ra lao dịch việc này ngươi quyết định là được hai tử về sau ta cùng vị đại nương này chính là cha mẹ ngươi hai chúng ta mang ngươi về nhà dịch trung hải cười ha hả đối với tiểu c u n nói cha mẹ cảm ơn mọi người mang ta về nhà ta về sau hội đối với các ngươi tốt tiểu c u n n u thuận trả lời vương viện trưởng nhìn xem việc này thành há to miệng hay là không nói ra miệng đứa nhỏ này còn nhỏ về sau tại nhà mới đ ỉ n h hẳn là có thể sửa lại bản tiểu trương còn chưa xong xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung vương viện trưởng chúng ta cặp vợ chồng thì thu dưỡng đứa nhỏ này cái này thủ tục còn làm sao xử lý d ị c trung hải hỏi đến ta cho ngươi các ngươi hai người làm thủ tục vương à làm thủ tục làm xong. các xong, n g i đợi lát ữ a đ chủ nhiệm a đạo b i n l à vội văn đâu ta là số chín mươi lăm viện dịch trung hải hôm nay mang đứa nhỏ này đến làm hộ tịch thủ tục đứa nhỏ này là chúng ta tại viện phúc lợi thu dưỡng đây là nhận nuôi thủ tục người xem nhìn xem nói xong tướng lĩnh nuôi thủ tục giao cho vương chủ nhiệm、U. phải chúc mừng các ngươi hai người mừng đến quý tử a đứa nhỏ này nhìn cũng không tệ chỉ chốc lát vương chủ nhiệm giúp dịch trung hải cặp vợ chồng làm tốt hộ tịch thủ tục cặp vợ chồng cảm ơn một tiếng về sau đi cung tiêu xã mua chút ít lạc và hạt dưa cùng với một ít kẹo sau đó về tới tứ hợp viện lúc này thì đến trưa u lão dịch đứa nhỏ này ở đâu ra các ngươi hai người đây là diêm v h ụ quý buổi sáng câu hết ngư cá về nhà vừa ăn cơm chưa xong vừa vặn nhìn thấy hai người này lúc này sau khi ăn cơm chưa xong trong sân chính trò chuyện chuyện nhà bác gái nhóm c ư nhất g là n t h đại gia chúc q u mừng ngày lặc mừng đến kỳ lân và kỳ lân như nha trong sân lôi đại mụ nói đúng nha chúc mừng nhất đại gia trong sân tề đại mụ nói nhất đại gia đây chính là việc vui không phải mời trong đại viện hảo hảo uống cái rượu đây là tam đại mụ nói vị này là sâu diêm ra chân truyền mọi người cho dịch trung hải cặp vợ chồng đạo nhìn hỉ các vị hàng xóm đợi buổi tối mỗi nhà các hộ đến một người buổi tối ta mời mỗi nhà uống rượu mừng cũng coi là chúc mừng ta có hậu rồi dịch trung hải cao h ứ n g nói t i ệ n thể nhìn n h ư ờ n g nhất đại mụ cho từng nhà tàn chút ít lạc hạt dưa còn có kẹo cái gì trò chuyện hai câu về sau mọi người cũng là tản dịch trung hải một nhà ba người về nhà ăn cơm t r ư a trong sân bác gái nhóm còn đang trò chuyện việc này t h ư ơ n g bốn mươi dịch ra tiệc ư ớ i chương bốn mươi dịch ra tiệc ư ớ i sau khi ăn cơm chưa xong xem hết nhất đại gia nhận nuôi hài từ truyện trong phòng nghỉ ngơi biết trương hạo nhiên cảm giác có chút nhàm chán lấy ra trước đó tại cung tiêu xã mua hai bức bài tây đúng lúc hôm nay thái dương thì rất lớn gọi lên phụ thân trương vệ quốc vợ lý thư hiểu cùng tiểu đệ trương hạ o học bốn người bắt đầu đánh bài b ộ kẹ mấy người cùng nhau ngồi tại tiền viện trên bàn đá trương hạo nhiên giáo mấy người bọn họ máy kéo cách chơi thì không đánh bạc người trong nhà một khối chơi đổi u r ế t thời gian m ì n h lại hai ba đ e m cũng chia t h a n h màu sắc gọi chủ chôn bài đạt được những tình huống này mấy người bắt đầu chính thức chơi tiếp đừng nói vẫn rất tốt chơi hiểu rõ cách chơi còn phải học được tính thế nào bài cũng không lâu lắm trong sân người thì vây quanh、u. vệ quốc các ngươi chơi là cái gì nha ta làm thế nào không rõ nhị đại gia lưu hải trung hỏi ha ha đây không phải hạo nhiên dạy cho chúng ta chơi mà đến ta và ngươi nói một chút những người khác cũng là nghe t i ể u này cách chơi mới không bao lâu phụ thân trương vệ quốc nhường lưu hải trung tới chơi hội hắn ngồi ở một bên nhìn thời gian dần trôi qua trương hạo học cũng bị thay xuống hắn phải cùng vũ thủy đi nói chuyện trong sân những người khác học được về sau cảm thấy rất chơi vui tiếp cận hai bộ bài tại bên trong t r u n g việc chơi cũng là việc chơi việt cảm thấy thú vị trung viện tiền viện bên cạnh thì ngồi một số người nhìn ha ha n g ư ơ i này cũng không được ca để ta tới thử một chút người trên bàn đổi tốt một chút người cơ bản muốn chơi cũng mình lại một lần thời gian thì đến buổi chiều năm sáu giờ trông dịch trung hải đi cùng tiêu xã mua một chút thịt cùng thái sau khi trở về suy nghĩ một chút vẫn là đi mời trụ tử tới nhà nấu ăn hắn đưa tiền thì lộ vẻ trong lòng của hắn coi trọng có nhi tử việc này trụ tử nhất đại gia có một chuyện được xin ngươi g i ú p một tay ngươi nhìn xem ta một cái thiên có nhi tử tiểu quân ngươi nhìn xem buổi tối tiệc rượu này năng lực không thể hỗ trợ hạ cái chủ nhất đại gia đưa tiền dịch u n g hải nói hà vũ chủ còn chưa mở miệng lưu lam trả lời thành việc này ta thay trụ tử đáp ứng dịch trung hải cho hai khối tiền hồi chính mình nhà vợ việc này ngươi thế nào đáp ứng ta cùng dịch trung hải nhà đều như vậy hà vũ trụ có chút mất h ứ n g nói này trụ tử trước đó dịch trung hải là bởi vì dưỡng lao m ư ơ i tính toán ngươi hiện tại hắn cũng nhận n u ô i hải tử cũng sẽ không lại tính toán ngươi lại nói ngươi suy nghĩ một chút dịch trung hải này cá nhân tính toán sâu như vậy tam đại gia kia tiểu tính toán cũng không tính là cái gì hay là không đắc tội tốt nên đắc tội có tử chớ đắc tội với tiểu nhân nấu ăn là nấu ăn về sau quan hệ thế nào chỗ còn thế nào chỗ với lại có tiền tội gì mà không dãy lưu lam phân tích nói hà vũ trụ suy nghĩ một lúc vợ lưu lam lời nói cũng là trả lời được việc này là như thế cái để ý vậy đợi lát nữa ta làm xong thái cầm hộp cơm liền trở lại ngươi thì sớm chút ăn xong quay về tại nhà hắn tóm lại chán ghét hai người trò chuyện không bao lâu hà vũ trụ liền đi dịch trung hải nhà nấu ăn đi dịch trung hải vừa mới vào nhà kiểu gì lão dịch trụ tử đáp ứng giúp làm thái sao nhất đại mụ tiến lên hỏi trụ tử không nói chuyện vợ hắn đáp ứng cứ như vậy đi dù sao ta cũng có co con trai về sau cái gì đóng hút trụ tử đều là hàng xóm dịch trung hải mãn bất tại ý trả lời trong lòng cũng là có chút không thoải mái đáp ứng là được lao dịch về sau chúng ta đem tiểu q u â n chiếu cố tốt là được tiểu q u â n ngoan như vậy giao tốt nhất định có thể cho chúng ta dưỡng lao nhất đại mụ nói hai người không có trò chuyện bao lâu hà vũ trụ cũng liền đến dịch ra nấu ăn đến rồi và thái làm không sai bịt lắm dịch trung hải cặp vợ chồng cũng là đi mời trong sân người đến uống lần này thật cưới điều kiện gia đình tốt đưa mấy mao tiền lễ đại đa số đều là một hai hảo hai ba mao điều kiện kém hoặc là không nghĩ tiết nhiều như vậy cho mấy phần tiền ý tứ ý tứ dịch trung hải điều kiện này cũng là không thèm để ý cái này lễ t i ề n hắn ngày hôm nay vui vẻ phụ thân trương vệ quốc đi dịch ra trương hạo nhiên cũng đi rốt cuộc hắn thành ra hiện tại cũng có thể coi như là phân g i a sống một mình các vị hàng xóm hôm nay là ta lão dịch có nhi tử nhận tính tử nay về sau nha tiểu quân ở trong viện có nào không tốt còn xin các vị quê nhà hàng xóm nhiều c h ă m trước ta nghĩ cho đoàn người kính một nhất đại gia dịch trung hải cho trong sân hàng xóm kính cái rượu mọi người cũng là nhộn nhịp chúc mừng đến tiểu quân đây là hậu viện lao thái thái ngươi về sau hô đàm mãi, mãi là được đàm mãi mãi xin chào Đến trong i ể u Quân, đây là t s â nội Nhị đ viện này bất kể cùng dịch trung hải nhà ngày bình thường có hay không có ân đoán cũng sẽ không ở thời điểm này làm khó đứa bé ngay cả giả đông húc hà vũ chủ cũng là cao hứng hồi nhìn tiểu quân đệ đệ dịch trung hải cho tiểu quân giới thiệu trong sân những thứ này hộ gia đình thì dạy hắn sao gọi người chỉ chốc lát thì nhận xong rồi trong sân người không khí cũng là bắt đầu nồng hậu dày đ ặ c lên dịch trung hải hôm nay vui vẻ khó được uống say một lần không bao lâu tiệc r ư ợ u t à n mỗi nhà các hộ đại biểu thì về nhà giả ra đông húc này dịch trung hải nhận nuôi hải tử về sau cũng coi là có dưỡng lao người sẽ không ở tính t o á ngươi n mẹ thì yên tâm g i trương thị trong lòng cũng vui vẻ hắn không nghĩ từ g i đông húc cho người khác làm nhí tử mẹ ngài nói đúng Nhi trong ử k sân mỗi nhà phản ứng không đồng nhất đại đa số không phải vô cùng để ý biểu hiện sao cũng được giả ra hà gia là vui vẻ chỉ có lung lão thái thái mất hứng lung lão thái thái nhà nay trung hải nhận nuôi hải tử về sau cũng là có con trai này còn có thể đối với ta được không hà sớm biết làm sơ không nên cùng dịch trung hải đem hà đại thanh tính toàn đi muốn là như thế này lại đối với chủ tử người này tốt một chút hắn khẳng định sẽ chiếu cố tốt ta l ú g lao thái thái nội tâm cực độ hối hận chủ nếu là bởi vì buổi tối ăn tiệc lúc lao dịch nhường đứa bé kia xưng hô nàng là đàm n ã i n ã i mà không phải xưng hô n ã i n ã i nàng cũng coi là đã nhìn ra dịch trung hải căn bản không có xem nàng như người một nhà hiện tại có hải tử này về sau năng lực như vậy chăm sóc nàng sao trong nội tâm nàng được đánh cái dấu hỏi l ú g lao thái thái đêm nay lại là t r ầ n trọng khó mà ngủ thế nhưng nhường nàng cái này tuổi già người bị khổ lạc trương hạo nhiên ăn tiệc hết trở về phòng về sau sớm rửa mặt xong ôm vợ lý thư hiểu、ngủ. Hắn ngủ mấy phút đầu dịch trung hải tỉnh rồi muốn uống thủy sau khi đứng dậy đánh lấy đèn tin uống nước uống xong thủy về sau nằm ở trên giường sờ lên bên cạnh ngủ say tiểu quân trong lòng nghĩ rất nhiều cũng muốn rất rất lâu